Chương 60. Ngựa chiến bị Sở Ca cắn bị thương về sau, vốn là kinh hoàng, lại đối mặt mặt khác hai đầu sư tử cái nhào tập, không có khả năng chạy trốn nữa. Rất nhanh, nó liền bị Sở Ca cắn đứt khí. Sở Ca lực cắn rất mạnh, đây là hắn tận lực huấn luyện ra. Hắn mỗi ngày đều đang huấn luyện lực cắn, đã siêu việt không ít hùng sư lực cắn. Phần lớn hùng sư rất ít tham dự đi săn, nhất là trở thành sư vương về sau, cả ngày nằm, miệng liền dùng tới ăn uống, lực cắn tự nhiên không tính quá mạnh. Nhưng Sở Ca không giống nhau. Hắn đang hướng phía một đầu siêu cấp hùng sư tiến hóa đại mao, hai mao chạy tới, cùng mọi người trong nhà cùng nhau ăn uống. hiện tại sở ca tâm tính rất nhẹ nhàng. hắn đã vượt qua sinh tồn bản thể hình dáng. mặc dù hiện tại chết đi, hắn cũng không lỗ. hai tuổi hùng sư tại đàn sư tử bên trong là phải bị đuổi. chúng nó thì tương đương với đi vào tuổi dậy thì thiếu niên, tính khí nóng nảy, sẽ còn cùng sư vương tranh đoạt giao phối quyền, cho nên sư vương sẽ khu đuổi chúng nó. bất qua tại đây cái đàn sư tử bên trong không có sư vương, sở ca không sẽ gặp phải khu trục. trên đầu của hắn lông bơm rất ngắn, kém xa tít tấp trưởng thành hùng sư như vậy vĩ vũ, nhưng so với sư tử cái tới nói. Hắn càng làm cho người chú mủ. Cách đó không xa báo săn thấy con muỗi bị đoạt về sau, chỉ có thể tiếc nối rời đi. Mà tại trăm mét có hơn. Chụp ảnh tiểu đội đang đang cảm thán sở ca tiến bộ. Tiên tiểu tử này sẽ trở thành vì một con siêu cấp sư vương. Hắn quá cường tráng. Nữ hắc nhân cảm thán nói. Các nàng xem như chứng kiến sở ca trưởng thành. Làm phi châu động vật chuyên gia nàng tới nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có kế hoạch tính sư tử. Một tiên người da trắng cười hắc hắc nói. Về sau tiêu để liền gọi tân ba quật khởi nhớ hoặc là sư tử vương a. Dâu quai nón nam tử tức giận nói. Sẽ xâm phạm bản quyền trong lúc bất tri bất giác, Sở Ca đã trở thành bọn hắn phim phóng sự bên trong nhân vật chính. Tiến vào xong ăn về sau, đàn sư tử tiếp tục đi tới. Sau đó nên tìm một chỗ ngủ gật. Sở Ca hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiến lên, hưởng thụ lấy gió quét. Từ khi hắn lần thứ nhất đi săn sau khi thành công, tâm tình của hắn liền biến. Hắn không cần lại cầu thả, hắn hiện tại luận đơn đấu năng lực, ở trên đại thảo nguyên loại săn mùi bên trong hẳn là có thể tính nhất lưu, báo săn, linh cầu đơn độc gặp được hắn, chỉ có thể tránh. Chờ trứng hai năm nữa, liền nên đi khiêu chiến một cái lớn đàn sư tử. Sở Ca yên lặng nghĩ đến. Hắn đã đem tất cả những thứ này xem như chân thực tồn tại. Hắn hy vọng chính mình trước khi chết có thể khiến cái này gia đình có một cái yên ổn đàn sư tử đàn sư tử càng lớn, chúng nó mới càng an toàn. Nửa giờ sau, bọn hắn tới đến trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi. Lần này, Sở Ca lại thấy một đầu nham mãng chiêm cư tại trên một cây đại thụ đầu này, nham mãng không tính quá lớn, Sở Ca đối nó gào thét một tiếng, nham mãng liền phun lưỡi rắn quay người chậm rãi rời đi. Thảo Nguyên Chi Vương, nên như vậy, Sở Ca đắc ý nghĩ đến, sau đó nằm giạ trên mặt đất nghỉ ngơi lại mau, hai mau ở một bên đùa giỡn. Lucia cùng Jenny thì lẫn nhau liếm láp lẫn nhau. Chẳng biết tại sao, Sở Ca cảm thấy Lucia già rồi. Lucia trên mặt có thật nhiều vết sẹo, khiến cho nó thoạt nhìn có chút hung bố, chụp ảnh tiểu đội còn đặc biệt cho nàng đặt tên là mặt quỷ sư sau. Cảm giác được Sở Ca đang nhìn chính mình, Lucia ngẩng đầu, hướng phía hắn gầm hết lên. Nó lộ ra mười phần táo bạo, một bộ đang đánh nhau giữ tận diện bạo. Sở Ca sửng sốt, cái tên này làm sao vậy? Thời mãn kinh? Lucia bỗng nhiên đứng lên, hướng phía hắn cắn xé, khiến hắn càng không ngừng lui lại. Chợt, Jenny cũng xuống lại, cắn xé Sở Ca. Bất quá chúng nó không hề động thật sự, tựa hồ chỉ là muốn hù dọa hắn. Sở Ca lại không thể lập thủ, bị bức phải rời khỏi rừng cây nhỏ đại mau, hai mau lại gần, mong muốn hòa giải bọn hắn không khí khẩn trương. kết quả đại mau cũng bị đuổi theo giống, dọa đến đại mau trốn đến Sở Ca sau lưng. Giờ khắc này, Sở Ca hiểu rõ, hắn cùng đại mau đều là hùng sư, đã 2 tuổi cũng nên rời đi trường nôi, một mình xuống sáo. Tại đàn sư tử bên trong, hành động như vậy nhìn như là sư vương bá đạo, kỳ thực cũng tránh khỏi họ hàng gần xấu hổ hậu quả, sư tử cùng lão hổ đều là như thế cho nên hậu đại đều chỉ sẽ mạnh hơn, sẽ không càng kém. Sở Ca không nghĩ tới sư tử cái cũng có dạng này ý thức. Hắn thở dài một tiếng, là thời điểm nên chia liệt, không có hắn cùng đại mao, Lucia chúng nó có thể sống được càng tốt hơn, không cần mỗi lần đi săn đều thụ thương. Hắn hướng đại mao kêu lên hai tiếng, sau đó quay người rời đi đại mao nhìn một chút Lucia, Jenny cùng với hai mao thấp giọng kêu to. Lucia đối với nó gào thét một tiếng, doa đến nó du cổ, chỉ có thể bị khuất đi theo Sở Ca rời đi. Hai mao hướng phía hai vị ca ca kêu to, có thể nó không cùng đi lên có lẽ cái này là chủng tộc ý thức, cho dù là động vật cũng hiểu rõ lúc nào nên rời đi. Lucia cùng Jenny nằm dạt trên mặt đất, chúng nó nhìn sợ cả, đại mao rời đi ánh mắt của bọn nó không có biến hóa. Một mực chờ hai cái hùng sư tan biến tại đường chân trời, chúng nó mới gục đầu xuống. Cách đó không xa chụp ảnh tiểu đội đem màn ảnh rút ngắn, bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái này mặt quỷ sư sau ánh mắt là như vậy yêu thương. Là nó cho bú dưỡng dục hai cái hùng sư, là nó theo linh cầu đối uy hiếp bên trong cứu hai cái hùng sư, cũng là nó không sợ thụ thương, đi săn dưỡng dục hai vị này hổ bối. Hiện tại. Nó tự mình cưỡng chế di rời Sở Ca cùng đại bao. Nội tâm của nó như thế nào, nhân loại không cách nào tưởng tượng. Cái này là tự nhiên lựa chọn, cho dù là động vật cũng biết nên như thế nào chuyển thừa. Nữ hắc nhân bình tĩnh nói ra, mắt khác ba vị nam nhân cũng là có chút mắt chua. Bọn hắn làm bạn cái này nhỏ đàn sư tử hơn một năm, thấy qua Lucia, dẹn nhỉ không chỉ một lần làm ba cái sư tử con rụng huyết phân chiến. Không nghĩ tới phân biệt tới nhanh như vậy. Sở Ca cảm xúc cũng có chút xa suốt hắn nỗ lực điều chỉnh, thuyết phục chính mình, đây cũng là sư tử châu phi chủng tộc ý thức. Hắn dù sao cũng là người, không sớm thì muộn đến rời đi, không thể quá nhiều can thiệp Lucia chúng nó. Giống Đại Mao đi theo Sở Ca sau lưng, thấp giọng gào thét. Nó tại hỏi thăm, vì sao mụ mụ muốn đuổi đi chúng nó? Sở Ca không nhịn được giống lên một tiếng, nó liền an tĩnh lại Đại Mao kỳ thật cũng hết sức hung ác, đối mặt con nguội mười phần điên cuồng, điểm này là cùng Lucia học được. Bất quá nó tại Sở Ca trước mặt, mãi mãi cũng bảo trì kính sợ trạng thái. Từ nhỏ đến lớn, Sở Ca liền là nó tò mò nhất tồn tại, cũng là nó tin cậy nhất hướng trưởng. Tiếp xuống nên thành lập thuộc về chúng ta đàn sư tử ta muốn rèn đúc một cái siêu cấp đàn sư tử, hùng bá phi châu đại lục, sở ca ý chí chiến đấu sục sôi, tận lực quên phân biệt bị bi thương. Cùng lúc đó, chụp ảnh tiểu đội đi qua thảo luận, lựa chọn đi theo sở ca cùng đại bao. hùng sư vĩnh viên hấp dẫn hơn người chú ý, hùng chi bọn hắn đã sớm cầm sở ca làm phim phóng sự nhân vật chính. nhìn sở ca kiên định bóng lưng cùng thân thể hùng tráng, chụp ảnh tiểu đội không khỏi bắt đầu chờ mong chưa mới. hai cái tiểu hùng sư đã lớn lên, tiếp xuống chúng nó đem hướng phía sư vương khởi sướng cường lực trùng kích. mỗi một cái hùng sư đều là truyền kỳ, chúng nó sẽ trải qua lang thang, sinh tử chiến đấu. Bảo vệ gia viên, anh hùng chỉ mộ bị khu trục các loại quá trình. Cũng không phải là tất cả đàn sư tử đều chỉ có một đầu hùng sư làm sư vương, có đàn sư tử sẽ có hai cái trưởng thành hùng sư. Mà lang thang hùng sư khoa chương hơn, khả năng 4-5 con đồng hành. Bất quá một cái đàn sư tử sư tử cái có hạng, vì giao phối quyền, chúng nó cũng sẽ tiến hành một phiên quyết đấu. Sở Ca bản thân liền đã nắm giữ đi săn kỹ xảo, lại có đại mao làm tiểu đệ, hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Chương 61. Hùng sư lang thang sinh hoạt chính thức bắt đầu. Sở Ca cùng đại mao sống nương tựa lẫn nhau bọn hắn hướng về phương xa chẳng có mục đích tiến lên. bọn hắn mặc dù còn chưa đi đến trắng nhiên, nhưng đã là phần lớn chim ăn thịt động vật e ngại hình thể. Mới đầu, bọn hắn còn có chút không thích ứng. tốc độ của bọn hắn không bằng Lucia, Jenny nhanh nhẹn, một mình đi săn dễ dàng luôn cuống tay chân. nhất là đại mao, luôn là mảng trên đầu, thường xuyên tổn thương. rơi vào đường cùng, Sở ca chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia lạc đàn trên thân động vật. thoát ly mẫu thân cùng tỷ tỷ, đại mao dần dần hiện ra hung sư hung tính. nó tựa như là một cái phân đấu quên mình đại tướng, luôn là xông vào Soka trước mặt nó tới ngăn chặn con nguội, sợ ca lại nhào tới, dùng tuyệt đối lực lượng đem con nguội ném đi đang ăn uống quá trình bên trong, đại mao hết sức táo bạo. trước kia thường xuyên bị sợ ca khi dễ, không thể ăn no bụng, hiện tại không cần lo lắng bị mặt khác sư tử đoạn, nó ăn đến 10 phần hung mãnh. sợ ca có lúc sẽ không ngử, sợ cái tên này tấn được chính mình. cũng may đại mao đối với hắn vẫn như cũ hết sức kính sợ cùng thân cận, mặc dù lớn lên cũng yêu cùng hắn vui lùa ẩm ỉ thời gian tại lang thang quá trình bên trong lộ ra như vậy không đáng giá nhất tới. hai cái tuổi trẻ hung sư một bên lang thang, một bên khỏe mạnh trưởng thành. Chân chính trải qua lang thang về sau, Sở Ca mới hiểu được Hùng sư cũng không có nhân loại nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Tại lang thang quá trình bên trong, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi săn, không có đàn sư tử trợ giúp, bọn hắn nhất định phải càng mạnh mới có thể ăn no. Những cái kia động vật ăn cỏ cũng không đều là dễ chơi ở. Có một lần, Sở Ca cùng đại ma bắt lấy một đầu lạc đàn trâu rừng, kết quả dẫn tới mấy trăm con trâu nước vây công, cũng may bọn hắn chạy nhanh, bằng không hoặc là bị sừng trâu chọ chết, hoặc là bị dẫm chết. Thân tình tại động vật bên trong cũng có. Tại dạng này dã lang thang bên ngoài bên trong, nửa năm vội vàng đi qua. Sở Ca cùng Đại Mao lại lớn lên một chút, nhất là Sở Ca, tứ chi tràn ngập cơ bắp mỹ cảm, lông bờm lại dài một chút, trong gió hành tẩu, uy phong lấm liệt. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới thảo nguyên rìa, phía trước là một rừng cây rậm rạp vùng núi. Tại Phi Châu giã ngoại cũng không phải là đều là thảo nguyên, sư tử phạm vi hoạt động rất lớn, không chỉ là thảo nguyên, trong núi rừng cũng có. Sở Ca cùng Đại Mao là theo chân đàn châu tại đi, bọn hắn đều ưa thích đi săn châu nước, bằng đại nguy hiểm, mà lại thị tan thật ngon, cùng giã trâu nước vật lộn có thể tăng cường bọn hắn đi săn kinh nghiệm cùng sức chiến đấu trụ ảnh tiểu đội gọi bọn họ là bắt châu của ma treo chọc ý vị chiếm đa số một ngày này sở ca đứng ở trên sườn núi phía trước bãi cỏ mười phần quãng đạn tại rừng cây rìa có một đầu hùng sư đang đang đi tuần đầu này hùng sư mười phần cường tráng lông bầm màu đen dậm rạp, tràn ngập hormone mặc dù cách thật xa sở ca cũng hiểu rõ chính mình không phải là đối thủ của nó đại mau lại gần ghé vào bên cạnh hắn nó cũng thấy cái kia trắng niên hùng sư nó bắt đầu thấp giọng gào thét sở ca nghe xong trực tiếp cho nó một bàn tay đập đến nó khẽ run rẩy hắn thấp giọng giống lên mấy lần nói cho nó biết chớ làm loạn hai huynh đệ song kiếm hợp bích tung hành phi châu đại lục bọn hắn hiện tại đã rất ít thất bại cho nên đại mao có chút bình thường vô luận cao bao nhiêu nhiều tráng động vật nó cũng dám nhào đánh không thắng có sở ca hỗ trợ cùng lắm thì hai huynh đệ cùng một chỗ đảm mệnh sở ca ngẩng đầu hít hà trong không khí mùi sư tử khỉ rắc hết sức phát triển làm hơn hai năm sư tử hắn đã thành công nắm giữ cái này sinh tồn năng lực hắn ngửi được vài luồng khác biệt hùng sư mùi đằng trước không ngừng một đầu hùng sư sở ca trong lòng chờ chờ có nên hay không tiếp tục đi tới hùng sư lãnh địa ý thức rất mạnh địa bàn cũng rất lớn có hùng sư tuần tra lãnh địa của mình phải tốn thời gian một tuần mới có thể trở về đến đàn sư tử hùng sư tuần tra mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là chống cự mặt khác hùng sư tự tiện bước vào mặt khác hùng sư lãnh địa liền mang ý nghĩa chiến tranh sở ca cùng đại bao lang thang nửa năm còn chưa từng cùng trưởng thành hùng sư vật lội qua muốn hay không đi thử xem sở ca bỗng nhiên có chút tâm động mặc dù hình thể không bằng đối phương nhưng bọn hắn hai đánh một hẳn là có thể chia năm năm dã ngoại hùng sư mười phần hung tàn cũng không có mọi người tại phim phóng sự bên trong xem lười như vậy tán. Sở Ca từng thấy qua một cái phim phóng sự, giảng thuật là được đàn sư tử. Sáu đầu hùng sư tụ tập tại cùng một chỗ, quét ngang hết thảy, heo cao cổ, voi, hà mã, tê giác chờ cỡ lớn động vật đều bị chúng nó bổ nhào, lại xé nát. Những cái kia hùng sư nói đến đánh nhau, mặc dù nửa người dưới bị căn đến nát bét, vẫn điên cuồng chiến đấu, cái kia liều lĩnh, khí thế thật sự là rung động lòng người. Dã ngoại đàn sư tử đã đang biến hóa, trước kia một cái đàn sư tử có tối đa nhất hai cái trưởng thành hùng sư, hiện tại càng ngày càng nhiều. Cái này là tiến hóa. Hùng sư báo đạn Đây tuyệt đối là trên lục địa hung ác nhất hoang dại thế lực, mặc dù sải bờ gì ạ hổ gặp được chúng nó, cũng phải bị xé nát. Dù sao lão hổ đều là độc hành, săn mồi động vật bên trong, đơn đấu, sải bờ gì ạ hổ là vô miệng vương giả. Nhưng nếu là tao ngộ công đàn sư tử, kết cục tuyệt đối thê thảm. Công đàn sư tử bình thường đều là lang thang hùng sư tạo thành, chúng nó liền ưa thích một sự kiện, xé nát con ngồi. Sư tử tại chúng nó trong mắt cũng là con ngồi, chúng nó thậm chí sẽ ăn nấu sư. Ngay tại hắn thời điểm rõ dự, đại mao đương nhiên lao ra. Rống, nó gào thét chạy như điên trên người lông bờm màu vàng long tung bay theo gió, mười phần thần tuấn sở ca thầm mắng một tiếng vội vàng đuổi theo hắn chạy vậy nhưng so đại mao càng có khí thế phía sau chụp ảnh tiểu đội mở ra xe việt giã chạy đến chúng nó muốn cùng trưởng thành hùng sư vật lộn dâu quay nón nam tử hưng phân nói phản phất thấy con của mình lớn lên tại hùng sư thế giới bên trong khiêu chiến sư vương liền mang ý nghĩa chân chính lớn lên vân tư quá vọng động rồi nó vốn là như vậy một tên người da trắng nam tử bất mãn nói hắn luôn cảm thấy đại mao sẽ sống chết vân tư liền là bọn hắn cho đại mao lấy tên Sở Ca thì được xưng là A Det. A Det đại biểu cho chiến thần. Trong mắt bọn hắn, Sở Ca liền là một tôn đang ở cuột khởi chiến thần. Hắn thật sự là quá hung mãnh. Ngoại trừ thụ thương thời kỳ, hắn một mực duy trì rèn luyện, cho nên cơ bắp khổ người rõ ràng so đại ma lớn. Cũng may còn không tính công tiện. Chỉ cần Sở Ca chính thức trưởng thành, đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp hùng sư, tướng chủ làm thịt thảo nguyên. Hắc tông hùng sư chú ý tới đại ma vào tới, nó gào thét một tiếng, thế không thể đỡ hướng đại ma vào tới. Hai tôn manh thú rất nhanh liền va chạm vào nhau, đại ma rất nhanh liền bị cuộn ngưỡng, nó liên quan vung lên hai vớt. Tóm đến Hắc tông hùng sư mặt mũi tràn đầy đau nhức, phình một tiếng, Sở Ca theo bên cạnh đánh tới, cường cháng chân trước rơi vào Hắc tông hùng sư trên lưng, lập tức liền đem Hắc tông hùng sư bộ nhào. Hắn buộc phát ra chính mình hung ác, đối Hắc tông hùng sư một chầu cắn loạn đại mao vươn mình mà lên, nội giận nó dùng móng vuốt đập Hắc tông hùng sư, còn đi cắn phần lưng của nó. Trận chiến đấu này nhường chụp ảnh tiểu đội trưởng to mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ca cùng đại mao lợi hại như vậy. Nói chung, hùng sư vật lộn, sẽ lẫn nhau dùng tiếng rống, hình thể chấn nhiếp lẫn nhau. Có thể Sở Ca bản chất là người, căn bản không quan tâm mấy chút hư Mà Đại Mao có hắn chỗ dựa, đồng dạng không sợ hãi. Hai cái tuổi trẻ hùng sư đè ép Hắc Tông hùng sư một chầu đánh tơi bời đằng tiếp, gừng càng già càng cay. Hắc Tông hùng sư rất nhanh liền tìm đúng cơ hội đứng lên. Nó một trảo đập vào Sở Ca trên đầu, bén nhọn móng tay kèm chút quẹt làm bị thương ánh mắt của hắn, dọa đến hắn vội vàng tối lui. Chương 62. Hắc Tông hùng sư đứng lên về sau, băng vào tính áp đảo lực lượng đánh cho Sở Ca cùng Đại Mao liên tục lùi về phía sau. Bọn hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mắt thấy Đại Mao phần lưng bị cắn ra một cái lỗ thủng to, Sở Ca lập tức gầm rú gia hiệu đại mao rút lui đại mao sau khi bị thương liền tỉnh táo lại vội vàng chạy trốn sở ca tránh thoát hắc tông hùng sư nhào tập quay người đuổi theo đánh nhau đánh không thắng chạy trốn bọn hắn có thể là hết sức lành nghề hắc tông hùng sư không có theo đuổi không bỏ mà là tại tại chỗ gào thét hiện ra chính mình mạnh mẽ cùng dũng man đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là nó thể lực không bằng văn bối một đường chạy trốn sau mười mấy phút sở ca cùng đại mao ngừng dưới tầng cây đại mao bắt đầu liếm miệng vết thương của mình thấy nó thụ thương sở ca đau lòng đồng thời lại rất tức giận hắn thấp giọng gào thét Quỷ trách nó xúc động đại mao hết sức bị khuất, nằm dạp trên mặt đất ồ ô, ô gọi, cùng lúc trước hung ác bộ dáng như là hài sư. Sở ca bỏ qua nó núp lỉu, tại trung quanh đi dạo, ngửi mùi, để phòng hùng sư đánh lén. Theo lúc trước mùi đến xem, cái kia hắc tông hùng sư cũng không phải là đơn độc hành động, phụ cận còn có huynh đệ của nó. Nếu như bị một đám hùng sư bao vây, cái kia Sở ca cùng đại mao khẳng định sẽ bị tháo thành tăng khối. Chụp ảnh tiểu đội xe việt dã lần nữa tới gần, duy trì quen thuộc 20 mét khoảng cách. Hy vọng vương tư có thể thêm chút giáo huấn, chúng nó còn không có chân chính vô địch. Một tên người da trắng cảm khái nói: Bọn hắn đã đau lòng, lại cảm thấy buồn cười đại mao tựa như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành bỉ hài tử, mà Sở Ca thì là thành thục dũng mãnh đại ca đôi huynh đệ này hai tình cảm theo bọn hắn nghĩ tốt quá đi. Nữ hắc nhân một mặt dầu dị nói, lại hướng phía trước liền không còn là thảo nguyên, sẽ có công đàn sư tử huynh hành, chúng nó còn chưa đủ mạnh mẽ, sẽ rất nguy hiểm. Ba tiên tợ quay phim đối phi châu công đàn sư tử hiện tượng sớm có nghe thấy, không khỏi làm Sở Ca đại mao lo lắng. Bọn hắn lo lắng sự tình, Sở Ca cũng tại lo lắng đi đến nơi đây, kỳ thật cũng không phải là là vì cái gì mục tiêu bọn hắn chỉ là theo chân châu rừng tới, động vật di chuyển có rất nhiều, ngoại trừ châu rừng, còn có ngựa chiến, ngựa vằn, linh dương các loại, bọn hắn cũng không phải là nhất định phải ăn châu rừng. nghĩ được như vậy, sở ca có chút nửa đường bỏ cuộc. hắn hiện tại trưởng thành xu thế rất tốt, trở lại hiện thực về sau, thực lực khẳng định tăng lên trên diện rộng, chẳng qua là hắn còn không có nghĩ kết thúc. được rồi, vòng quanh rừng cây dìa đi. sở ca có quyết định, nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi đại mao liếm lấy vết thương một hồi lâu, lại gần, dùng đầu cọ sở ca thân thể. sở ca nhìn nó dáng vẻ đáng thương trong lòng mềm luôn dùng đầu của mình trở về cõn nó sau một tiếng sở ca mang theo đại mao rời đi động vật hoang dã tự lành năng lực đều là rất mạnh bởi vì vì chúng nó một mực tại trải qua chiến đấu bọn hắn vừa rời đi không lâu Dung háp tông hùng sư cầm đầu năm cái hùng sư liền chạy tới nơi này chúng nó một đường nguy nguy sở ca đại mao mùi truy tung sở ca không biết bọn hắn bị truy tung nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm tại đằng sau tiếp cận bọn hắn không có dừng lại một đường tiến lên thời gian nửa tháng đi qua Sở Ca cùng Đại Mao đã rời xa công đàn sư tử lãnh địa, bọn hắn đi sâu trong một rừng cây. xuyên qua này mảnh tập trung rừng cây liền có thể trở lại Đại Thảo Nguyên. Chụp ảnh tiểu đội xe việt dã vô phương lái vào, bọn hắn chỉ có thể vòng quanh rừng cây rìa tiến lên. Sở Ca vừa đi vừa quan sát chụp quanh, tránh cho có cái gì trùng thú rơi vào trên người, nhất là mãng xà. Một phần vạn nơi này có loại kia khủng bố trong chuyện xưa cự mãng, vậy coi như không xong. Sư tử mặc dù rất lớn, nhưng cự mãng càng kinh khủng Đại Mao thật không có sợ hãi, nó một đường đi, một đường đi tiểu đánh dấu khí tức của mình. Ác tâm phụ cận Hùng sư. Nước tiểu là dùng tới cảnh cáo mặt Khác Hùng sư, không biết tình huống Hùng sư khả năng còn tưởng rằng nó ở khắp mọi nơi. Sở Ca không có để ý đại mao này loại trò đùa dai. Hắn ngửi được một mùi thơm. Quỷ thân xúi khiến, hắn bị cố này mùi thơm ngát hấp dẫn, nhịn không được nghĩ lại đi qua đại khái đi gần ngàn mét. Hắn thấy một mảnh màu tím sẫm cây nấm, ở vào cây cùng cây ở giữa bãi cỏ bên trong, chiếm diện tích có 2 mét vuông đại mao hí hả, chuẩn bị đi qua, Sở Ca lập tức ngăn lại nó. Chỉ thấy một đầu to lớn nham mang theo phía trước thân cây leo xuống, thân thể đủ có người thành niên đủ lớn như vậy. Sở Ca hơi hồi hộp một chút, không hiểu nghĩ đến cuồng mãng thai dưỡng phim. Hắn vô ý thức lùi lại. Một phần bạn phụ cận còn có mặt khác dạng này cự mãng, nên làm cái gì? Đại mao thì nóng nảy dâng lên, vừa nhìn thấy mặt khác độc vật, nó liền muốn bổ nhào qua, vô luận đối phương lớn đến bao nhiêu. Nhang mãng mặc dù lớn, nhưng thoạt nhìn còn không bằng một đầu trâu nước khổng lồ. Sở Ca đối nó gầm nhẹ hai câu, ra hiệu nó im miệng. Tại hắn nhìn soi mói, nhang mãng đong nhiên hướng phía màu tím cây nấm bảy phóng đi, cắn một cái lên một đóa cây nấm, nuốt vào trong cổ họng. Trong chốc lát, nha mãng bắt đầu run rẩy. Phát ra nhường người ra đầu tê dại hí lên đại mao nhịn không được gầm hét lên, thanh âm rất lớn, Sở Ca bị giật mình tê lên. Này tên đang chết, Sở Ca trong lòng giận dữ, rất muốn đem đại mao đập ngã xuống đất. Nham mãng không hề rời đi, mà là tiếp tục nuốt cây nấm. Nó hoàn toàn không nhìn Sở Ca cùng đại mao tồn tại. Sở Ca nhìn nó ăn đến tôm như vậy, cũng đi theo thèm. Nói đến kỳ quái, sư tử có thể là động vật thân thịt, hắn còn là lần đầu tiên đối thực vật sinh ra muốn ăn. Chẳng lẽ này là trong tiểu thuyết kỳ ngộ, này cây nấm ẩn chứa lực lượng thần bí, Sở Ca miên man bất định sinh tồn sân thi đấu tồn tại khiến cho hắn cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Có muốn không ăn một đóa thử một chút? Sợ ca do dự, một phần vạn này chút cây nấm có độc đâu? Thuế hồ, hắn chỉ cần một tia tới, cái kia nham mãng nói không chừng liền sẽ nhào tới. Xem đầu này nham mãng thân thể, nói ít cũng có dài 5 mét, rất dễ dàng liền cắn được hắn. Giống đại mao còn đang gầm thét, nó diện mạo dữ tợn, thân thể nghiêng về phía trước, lúc nào cũng có thể nhào ra đi. Sợ ca hít sâu một hơi, thấp giọng mắng Lão tử có thể là thảo nguyên chi vương. Sợ cái truy, nói xong, hắn bắt đầu tìm cơ hội. Mãng Cẩu hạ đoạt thức ăn. Nha Mãng tựa hồ phát giác được bọn hắn ý đồ, ngẩng đầu đối bọn hắn hí lên, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tiến công bộ dạng đúng lúc này. Phía sau trong rừng cây vang lên từng con hùng sư tiếng gầm gừ. Sở Ca sắc mặt đại biến, đám kia chó cái hùng sư vậy mà truy tới nơi này, điên rồi sao? Đại mao dọa đến quen người, mười phần khẩn trương. Nó lại táo bạo, cũng hiểu rõ hai mặt thụ địch là đánh không thắng. Sở Ca rủa chảo, hướng phía trước tới một thoáng, thuận tiện lấy đào ra bốn đóa tím cây nấm. Tím cây nấm mang theo bùn đất lăn xuống ở mọi bên, hắn lập tức đem hắn diêu lên quay người trốn vào trong rừng cây đại mao theo sát phía sau. Hai huynh đệ cấp tốc tan biến tại trong bụi cây. Nha Mãng bắt đầu tiếp tục nuốt tím cây nấm, có thể chẳng được bao lâu, năm cái hùng sư tiếp liền chạy tới, chúng nó cũng bị tím cây nấm hấp dẫn. Chúng nó hoàn toàn không thèm để ý Nha Mãng, một trận đại chiến vận sức chờ phát động. Sở Ca ngậm bùn đất chạy nhanh, đại mao cũng không chậm. Bọn hắn một đường chạy ra rừng cây, đi vào thảo nguyên trên gò núi mới vừa dừng lại. Sở Ca đem trong miệng bùn đất nuốt xuống, phía trên bốn đóa cây nấm vẫn còn ở đó. Hắn nhịn không được ăn một đóa, phát hiện mùi phần ngọt, vào miệng tan đi. Hắn tiếp tục ăn, không sợ độc chết. Mặc dù hạ độc chết, này trương sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền cũng kiếm lời. Bên cạnh đại mao nhìn hắn ăn đến thơm như vậy, cũng cùng đi theo đoạn, cấp tốc nuốt vào một đóa tím cây nấm. Cuối cùng một đóa tím cây nấm, sở ca khẩu tật mắt nhanh, vượt lên trước nuốt vào. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên. Đinh, kiểm tra đến phi thường quy sinh tồn vật chất, sinh tồn giả đem tại một tháng sau cưỡng ép rời khỏi, thỉnh sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng. Chương sáu phi thường quy sinh tồn vật chất, đó là cái gì? Sợ ca bị đột nhiên xuất hiện nhắc nhở làm cho vắng này tím cây nấm vậy mà có thể kinh động sinh tồn quy tắc của sân đấu ba đóa tím cây nấm vào trong bụng hắn cảm giác toàn thân nóng lên nói không nên lợi là khó chịu vẫn là sảng khoái chỉ ăn một đóa tím cây nấm đại mao phấn khởi nó tại trên sườn núi càng không ngừng nảy vọt gào thét liên tục có loại mùa xuân tới cảm giác qua một hồi lâu sở ca nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống hắn có chút xúc động phi thường quy sinh tồn vật chất nghe liền rất lợi hại hắn có thể hay không đột biến gen hắn giao diện thuộc tính có thể hay không tăng lên trên diện rộng giờ khắc này sở ca có loại chúng sổ số cảm giác Này đợt không lỗ, nhưng mà đợi nhiệt độ của người hắn khôi phục như thường, hắn không có cảm giác chính mình mạnh lên. Hắn thử đập đại mao một bàn tay, đại mao đau đến gào gào gọi, ủy khuất nhìn về phía hắn. Phản ứng giống như trước đây a, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Sở ca có chút buồn bực, hắn còn cho là mình sẽ mạnh lên, kết quả bao sự tình không có phát sinh. Chẳng lẽ là nấm độc, độc tính triệt để phát tác còn một tháng nữa, cho nên sinh tồn sân thi đấu mới nhắc nhở hắn một tháng sau sẽ cưỡng ép rời khỏi, nghĩ được như vậy, hắn càng thêm phiền một đại mao lại gần, dùng đầu đùi hắn, 10 phần thân mật. Sở Ca thấy nó bộ dạng này khờ dạng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nó cũng ăn nấm độc, chẳng phải là nói, nó cũng muốn chết, vô tận hối hận, không cam lòng sông lên trong lòng của hắn. Hắn nằm dạt trên mặt đất, cả người suy sụp tinh thần dâng lên, không có chút nào đầu trí. Nghin tính và tính, không có tính tới có thể như vậy chết. Quả nhiên, lão nhân nói đúng, càng là đẹp mắt cây nấm càng không thể an đại mao. Mặc dù không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, thế là ghé vào bên cạnh hắn, lặng lặng đối tiếp hắn. Nửa giờ sau, chụp ảnh tiểu đội xe việt giả lại tới bọn hắn thấy sở ca cùng đại mao ghé vào dốc núi trên đỉnh về sau đều là thở dài một hơi. bọn hắn trạng thái không đúng nên sẽ không thụ thương đi. dâu quay nón nam tử khẩn trương hỏi, bọn hắn không rõ ràng trong rừng cây xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi có chút lo lắng. sở ca sẽ rất ít dạng này chán nản, về phải suy sụp. bọn hắn hết sức lo lắng, lại không thể tiến lên xem xét tình huống. bọn hắn có nguyên tắc của mình, không thể làm nhiễu động vật hoang dã sinh hoạt. mặc dù sở ca cùng đại mao sắp bị mặt khác hùng sư cắn chết, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Dù sao hai cái hùng sư cắn chết qua rất nhiều động vật, bọn hắn lúc ấy cũng không có đã cứu những cái kia động vật. Nhân loại đã qua nhiều cái nhiễu động vật hoang dã, bọn hắn làm tuyên dương động vật hoang dã chụp ảnh đoàn đội cũng không thể trái với đại tự nhiên pháp tắc đương nhiên. Nếu như là lâm nguy giống loài, bọn hắn có lẽ sẽ nhún tay. Cái này là nhân loại, giết chóc về sau lại sẽ thương hại. Thời gian lại qua một giờ, ba đầu máu me khắp người hùng sư bỗng nhiên theo trong rừng cây chạy đến, chúng nó thoạt nhìn phảng phất bị lột ra một dạng mười phần do người. Sở Ca cùng Đại Mao liền vội vàng đứng lên, xoay người bỏ chạy chụp ảnh tiểu đội bị hù dọa, liền vội vàng đem màn ảnh chuyển di đi qua. Ta thần, trong rừng cây đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên người da trắng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Hắn được chứng kiến động vật rất nhiều thê thảm bộ dáng, nhưng nhìn đến cái kia ba đầu hùng sư, trong lòng vẫn là lắc một cái. Ba đầu máu sư chạy trong chốc lát, liền liên tục ngã nhào trên đất, chúng nó phát ra bị thương tiếng gầm gừ. Sở ca sau khi nghe được, không quay đầu lại. Xem ra những cái kia hùng sư cũng bị nấm độc hấp dẫn, đoán chừng cùng cái kia cự mãng còn phát sinh chiến đấu, thật sự là tội nghiệp. Hai huynh đệ hướng về thảo nguyên phần cuối chạy đi. Trên đường đi, Sở Ca đều đang nghĩ còn lại một tháng này nên làm sao sống. Hắn còn có thật nhiều kế hoạch không có thực hiện, cứ như vậy rời đi, thật sự là hết sức sốt ruột. Nhất là Đại Mao. Có lẽ Đại Mao không có hắn chúng độc sâu như vậy, nhưng không có hắn, Đại Mao về sau có thể một mình sống sót sao? Sở Ca nghiêng đầu nhìn về phía nó, nhìn nó lẻ lưỡi ngu ngơ bộ dáng, hắn tâm liền buồn đến hoảng động vật giới trải nghiệm so lúc trước hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan. Không chỉ là sinh tồn năng lực, trên tình cảm cũng khó. Người trung quy là đa tỉnh. Bất luận cái gì, chỉ cần để cho người ta sinh ra tình cảm sẽ rất khó dứt bỏ. Ai, đi một bước xem một bước. Sở Ca ở trong lòng thở dài. Nhưng mà, tiếp xuống một quãng thời gian phát sinh sự tình khiến cho hắn mừng rỡ. Mỗi một ngày buổi sáng tỉnh lại, hắn đều cảm giác thân thể trở nên mạnh hơn một chút. Không chỉ có là hắn, Đại Mao cũng thế, Đại Mao mạnh lên thể hiện tại phương diện tốc độ. Một tuần sau, Đại Mao một mình đi săn đến một đầu ngựa chiến, ngậm ngựa chiến cổ một đường kéo về đến Sở Ca trước mặt. Hai huynh đệ biến hóa liền chụp ảnh tiểu đội đều phát hiện. Bọn hắn cảm thấy kỳ quái, có thể cũng không có suy nghĩ nhiều. Kiến thức đến Đại Mao đơn thương độc mã đi săn về sau, Sở Ca triệt để yên tâm, mặc dù không có hắn, Đại Mao hẳn là cũng có thể sống sót. Chẳng qua là sẽ rất cô độc đây cũng là tuyệt đại đa số sư vương đều sẽ trải nghiệm đến trải qua. Cứ như vậy, Sở Ca không nữa đi săn, mỗi ngày tự mình rèn luyện thể phách, đi săn sự tình song giao tất cả cho Đại Mao Đại Mao. Từ khi đơn độc đi săn ngựa chiến sau khi thành công, lòng tin bạo dạn, thậm chí còn dám đơn đấu một đầu châu rừng. Mặc dù Đại Ca không đi săn, nó cũng không có ăn một mình, mỗi lần đều sẽ nắm con mồi kéo tới Sở Ca trước mặt, cùng một chỗ ăn uống. Cử động như vậy không chỉ cảm động Sở Ca cũng làm cho chủ ảnh tiểu đội vì đó cảm động. Động vật tình cảm có lúc so với nhân loại càng thêm chân thành tha thiết, thuần thú. Một ngày này chạm vạng tối đại mao đi săn chưa về, Sở Ca có chút lo lắng, hắn ngửi người đại mao mùi lượi theo. Một đường tiến lên gần hai cây số. Hắn tới đến một mảnh trên sườn núi, hướng xuống nhìn lại, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Phía dưới rừng cây rậm đại mao bị hai mươi mấy con linh cầu đố bao vây, nó nằm sấp trên mặt đất, mũi, trên sống lưng dính đầy vết máu, nó còn tại chống cự, thấp giọng gào ghét, diện mạo vô cùng hung ác, linh cẩu đố nhóm vây quanh nó đi dạo, tìm thích hợp tập kích cơ hội giống. Sợ ca nộ khiếu một tiếng, trực tiếp hướng xuống phóng đi. Cho dù là xuống dốc, hắn vẫn tốc độ cao nhất chạy, trên người cơ bắp tùy theo nâng lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Linh cẩu đốm nhóm thấy hắn đột nhiên vọt tới, tất cả đều bị hù đến. Nhưng chúng nó không có chạy trốn, ngược lại hướng phía hắn kêu to. Linh cẩu đốm sợ hùng sư, nhưng nếu là đồng bạn nhiều, chúng nó liền hùng sư cũng dám ăn. Làm Phi Châu trên thảo nguyên nhất sú danh chiêu chương kẻ săn mồi, linh cẩu đốm vô cùng tằn nhẫn, thích nhất làm sự tình liền là ăn tươi con mồi theo cái mông vẫn là gặm, con mồi còn chưa ngọn củ tỏi, ruột liền sẽ bị chúng nó giật xuống tới. Sở Ca đối với linh cẩu đốm vốn là chán ghét, thấy đại mao thụ thường, giờ khắc này, rất lâu chưa xuất hiện nổi giận chiếm cứ nội tâm của hắn. Hắn muốn đem đám này linh cẩu đốm xé nát, ánh mắt của hắn cấp tốc xung huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào linh cẩu đốm trong đám. "Giống, giống giống." Sở Ca như một cỗ xe tăng, đối diện đụng bay ba cái linh cẩu đốm, động tác của hắn vô cùng hung mãnh, vung chảo đánh ở bên cạnh một đầu linh cẩu đốm trên mặt trực tiếp kéo xuống một mảnh da thịt, máu tươi bắn tung tóe. Linh cầu đốm nhóm bị dọa đến bốn phía ẩn núp. Sở Ca không có dừng lại, hắn đuổi theo linh cầu đốm cắn xé, hơn 20 cái linh cầu đốm làm càn làm bậy bị hắn vọt tới chia năm xẻ bảy, Đại mau thấy hắn đánh tới, lập tức phấn khởi, đi theo gào thét, mặc dù vết thương chẳng trị, nó cũng đứng lên phát động tiến công. Chương 64. Linh cầu đốm hết sức xảo quyệt, ưa thích đi khắp, chờ đối phương lộ ra sơ hở, chúng nó liền sẽ cùng nhau tiến lên. Lạc Đan Hùng sư bị linh cẩu đốm bảy con lấy, cũng sẽ bị ăn tươi. Bất quá Sở Ca thật sự là quá hung mãnh, đấu đá lung tung. Hoàn toàn không có ý dừng lại, doa đến linh cầu đốm nhóm mất đi dũng khí, tất cả đều chạy trối chết. Một trận ác chiến như vậy kết thúc. Sở Ca uy phong lẫm liệt, cắn bị thương mười mấy con linh cầu đốm, trong đó hai cái linh cầu đốm bị hắn cắn đứt xương cổ sống, mất đi hành động lực, nằm trên mặt đất thấp rộng kêu to, mười phần thê thảm đại mau tiến lên, đưa chúng nó cắn chết, dùng cái này tiết hận. Sau đó, nó như một đầu trị ủy khốt cho con tiến đến Sở Ca trước mặt nằm xuống, bắt đầu liếm miệng vết thương của mình. Thấy nó thương thế nghiêm trọng như vậy, Sở Ca tâm như dao dạo. "Ai, cái tên này rời đi hắn." Thật có thể được không? Sở Ca bỗng nhiên trải nghiệm đến kiếp trước mâu thân tiến hắn lúc lên đại học tâm tình, khi đó, hắn Dư quên cảm xúc một mực không cao, rời đi trường học sau còn cùng hắn gửi nhắn tin, rất dài một đoạn, đến nay hắn đều nhớ tinh tưởng đến bây giờ, Sở Ca đã đem tất cả những thứ này làm thành chân thực tồn tại. Hắn coi Đại Mao là người nhà họ thành, không nỡ để nó. Nơi xa, chụp ảnh tiểu đội đem lúc trước chiến đấu quay chụp xuống tới. Bọn hắn đều hết sức cảm động, trong đó một tên người da trắng thậm chí thấy con mắt đỏ lên. A Jet thật chính là nọ anh hùng, là huynh trưởng, cũng là phụ thân. Nữ hát nhân cảm khái nói: Tại bọn hắn phim phóng sự cắt đối biên tập nội dung cốt truyện bên trong, Sở Ca là tuyệt đối nhân vật chính. Vị này nhân vật chính xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Tại Đại Mao gặp nguy hiểm lúc, Sở Ca tổng hội giống một cái anh hùng một dạng đứng ra. Bọn hắn tin tưởng kỳ lục này mảnh một khi thả ra, tuyệt đối có thể dẫn tới manh động. Này chính là bọn hắn bước về phía nghề nghiệp vòng hoàn mỹ tác phẩm. Sở Ca lần thứ nhất không chê Đại Mao, vì nó liếm vết thương Đại Mao cảm thấy vui sướng, bắt đầu vung chảo cùng hắn đùa giỡn. Sở Ca đập nó một bàn tay, đau đến nó gào thét một tiếng. Sau đó an phận xuống tới. Cái tên này thật chính là không đánh không tất thời. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai huynh đệ đứng dậy rời đi. Không được, trước khi đi, ta nhất định phải ban cái tên này trưởng khống một cái đàn sư tử. Sở Ca nhìn phía trước, thầm nghĩ đến đại mao thật sự là quá nóng nảy, nếu như đơn thương độc mã, rất dễ dàng lật xe. Có đàn sư tử trợ giúp nó, nó có thể tốt hơn sống sót đến mức một mình đối mặt mặt khác hùng sư sầm lớn, đó là nó phải qua đường. Chỉ cần để nó an ổn một năm, Sở Ca tin tưởng lực chiến đấu của nó đem bay vọt, không sợ mặt khác hùng sư. Lang thang tuyết nguyệt bên trong, đại mao thưởng xuyên bắt trước Sở Ca rèn luyện lại ăn một đóa tím cây nấm, về sau tuyệt đối không kém đại mao còn không biết đến phân biệt sắp tới, nó bắt đầu chạy chậm, cùng cái tiểu hài tử mở dạng. Sở ca ánh mắt hết sức ôn hòa, cứ như vậy lặng lặng nhìn đại mao. Trời xanh phía dưới, nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên có một đầu tráng niên hùng sư đứng dưới tàng cây, nó hướng về phương xa gào thét. Phu cận có năm cái trưởng thành sư tử cái, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Những cái kia hấu sư thì trốn ở bụi cỏ bên trong, hết nhìn đông tới nhìn tây. Theo ánh mắt của bọn nó nhìn lại, chỉ thấy hai cái tuổi trẻ hùng sư đang hướng sư vương đi tới. Dẫn đầu cái kia tuổi trẻ hùng sư mười phần cường tráng, nhất là chân trước, tiến lên lúc hiện lộ ra cơ bắp đường còn cực kỳ bá khí. Chính là Sở Ca, từ khi ăn vào ba đóa màu tím cây nấm về sau, lực lượng của hắn một mực tại tăng cường, liền trên đầu. Hiện tại, hắn muốn dẫn dắt đại mao khiêu chiến cái này đàn sư tử. Mặc dù bọn hắn còn chưa chân chính trưởng thành, nhưng khoảng cách trưởng thành đã không xa. "Giống." Sư Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm uy chấn thảo nguyên. Sở Ca đồng dạng gầm hết lên, hắn giọng không kém chút nào Sư Vương, khiến cho đàn sư tử lo lắng. Hắn trước tiên hướng phía Sư Vương phóng đi đại mao hung vồ lên, theo sát phía sau. Hai huynh đệ chạy như điên, tựa như hai đầu sói đói. Sư Vương không có e ngại, nhảy xuống, hướng phía bọn hắn phóng đi đây là một trận Sư Vương chi tranh, chụp ảnh tiểu đội tại trên thảo nguyên lặng lặng quay chụp. À Jet không thích hợp, chẳng lẽ nó đã lớn lên rồi? Dâu quay nón nam tử nháy mắt ra hiệu cười nói, dẫn tới những người khác cười ha ha. Hồng sư tranh đoạt Sư Vương vị trí, đơn giản chính là vì giao phối quyền. Rất nhanh, Sở Ca cùng Sư Vương đụng vào nhau. Vai của hắn cao không bằng Sư Vương. Nhưng hắn tứ chi cơ bắp rõ ràng sọ so sư vương lớn. Bình thường hùng sư cơ bắp lộ ra lỏng lẻo túi, nhất là sư vương. Một khi có đàn sư tử đi săn, chúng nó liền sẽ trở nên lờ nhác, có thể đi liền sẽ không chạy, có thể nằm liền sẽ không đi. Bởi vì là sơn dốc, Sở Ca lại là từ dưới đi lên rừng, trực tiếp bị sư vương bổ nhào, hai đầu hùng sư hướng xuống lăn đi. Lan bốn vòng, Sở Ca đem sư vương đạp ra, đi theo vương mình mà lên. Sư vương vừa giữ vững thân thể, đại mao liền từ phía sau kéo tới, hai vướt rơi vào phía sau lưng của nó bên trên, tiếp theo cắn xé da thịt của nó trận trận tiếng gầm gừ liên tiếp. Thấu bạo, Nguyên Thủy, Giã Man, tại đây chẳng sư Vương Chi tranh bên trong hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuyễn đại ma đánh không thắng sư Vương, có không sợ ca tại, sư Vương hai mặt thụ địch, hoàng thủ mà cước, rất nhanh liền bị thương. Sở Ca trong chiến đấu bỗng nhiên hồi tưởng lại đại ma bị linh cẩu đốm nhóm vây công thảm liệt tình cảnh, ánh mắt của hắn lập tức bắt đầu xun huyết. Thật có lỗi, ta muốn nó sống sót, Sở Ca trong nháy mắt trở nên càng thêm hung mãnh, lông bẩm luân vũ, hắn phản phất phát như điên cắn xé sư Vương. Sư Vương phòng bị lại mau, kết quả bị hắn đột nhiên nổi lên đâm đến trợ tay không kịp dĩ vang trong chiến đấu, sư vương có thể bằng vào khí thế cùng lực lượng bức lui người xâm nhập, nhưng trước mắt vị xâm lấn giả này để nó cảm giác trước nay chưa có khó dây dưa, nó thậm chí bị sở ca khí thế ngủ đến. hiện tại sở ca cũng không phải trong đô thị người bình thường, hắn đã sớm trải qua đủ loại giết chóc cùng chiến đấu, hắn trực diện qua tử vong, trong xương cốt đã dưỡng thành một cô giả tính. hắn là chân chính sư tử thảo nguyên tri vương. hống hống hống ba đầu hùng sư chiến đến khó phân thắng bại, hình thể khổng lồ quấy lên từng mảnh từng mảnh bụi đất. sở ca tìm đúng cơ hội, cắn một cái bên trong sư vương cổ. Sư Trảo để lại đầu của nó, hướng xuống để ép, Đại Mao đi theo đánh tới, hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đem Sư Vương áp đảo. Này để ép, đại biểu cho chiến đấu kết thúc. Sư Vương bại, Sở Ca cắn Sư Vương cổ, diện mạo dữ tợn, phát ra trận trận khiến người ta run sợ gào thét. Trên sườn núi đàn sư tử nhóm miên lặng quan chiến. Có một đầu sư tử cái lặng yên rời đi, nó mong muốn đem tiểu hùng sư nhóm mang đi, bởi vì nó nhìn ra Sư Vương muốn đổi chủ. Sở Ca nhả ra, Sư Vương lập tức đứng dậy chạy trốn Đại Mao hưng phấn hỏng, hướng phía Sư Vương bóng lưng càng không ngừng gào thét. Mười phân đắc ý chụp ảnh tiểu đội bốn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không nghĩ tới này hai cái tuổi trẻ hùng sư thật thành công. Bọn chúng thể trạng rõ ràng so sư vương nhỏ một vòng A, sở ca lắc lắc đầu, hắn trái chân trước bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn, thậm chí có thể thấy sâm bạch sương cốt, thận người kinh dị. Hắn quên đi đau đớn, giờ phút này hắn thật cao hứng. Bởi vì hắn thành công, hắn làm đại mao tranh thủ đến một ngôi nhà, đại mao hưng phấn sông lên sườn núi, nhưng cái kia sư tử cái đối với nó tràn đầy lực hấp dẫn. Sợ ca không có ngăn cản, cũng không có cùng nó tranh đoạt sư tử cái. Tất cả chuyện tiếp theo đều có thể giao cho nó. Tiểu tử thối, cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Sở Ca trong lòng cười mắng, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía Sư Vương đi đến. Chú ảnh tiểu đội còn tưởng rằng hắn là sợ Sư Vương trở về, Sư Vương cũng nghĩ như vậy, dọa phải liều mạng chạy về phía trước. Cứ như vậy, Sở Ca cùng Sư Vương lần lượt tan biến tại đường chân trời phần cuối đại mao tựa hồ phát giác được cái gì, nó không nữa đi ngửi những cái kia sư tử cái, mà là quay người nhìn về phía Sở Ca rời đi hướng đi. Nó phát ra rít gào chậm chậm, con mắt càng không ngừng náy. Giờ khác này nó như bị ném bỏ tiểu hài, thân ảnh lại như vậy cô độc. Chương 65. Sở Ca một đường truy sát Sư Vương, hai bên ngươi truy ta đuổi, trọn vẹn chạy ba ngày. Hắn tận lực dừng lại, nhường Sư Vương chạy trốn. Lúc trước trận chiến kia nhường Sư Vương bị thương thật nặng, cho nên nó căn bản không dám dừng lại cùng Sở Ca chiến đấu. Sở Ca nằm sấp trên đồng cỏ, nhìn phía trước đàn linh dương, hắn bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Hắn càng không ngừng thở, đầu lưỡi đều phun ra. Cảm giác mệt mỏi ở trên tuôn, loại cảm giác này khó nói nên lời. Nguyên lai cưỡng ép rời khỏi không phải trực tiếp tan biến. Sở Ca lẩm bẩm nói, dựa theo thời gian tính toán, một tháng hẳn là hai ngày này. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại tự nhiên cảm giác tử vong. Không có đau đớn, không có kinh khủng, nhưng có thể phát giác được sinh cơ đang trôi qua. Trước mắt tráng lệ đại thảo nguyên trở nên như vậy không chân thực. Hắn tối đầu xuống, lặng lặng nhìn phía trước. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta là người, không phải sư tử. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, có thể vừa nghĩ tới Lucia, Jenny, hai mao, còn có muốn một mình đối mặt nửa đời sau đại mao, mãnh liệt yêu thương tràn vào trong lòng của hắn. Hắn tương đương với trùng sinh hai lần, làm người hai đời, hiện tại lại tới một lần sư sinh. Hắn hy vọng tất cả những thứ này đều là thật, lại sợ là thật. Dần dần, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn mất đi đối thân thể trưởng khống, nhưng mà đúng vào lúc này, có hai cái linh cầu đốn không biết từ nơi nào xuất hiện, một bên ngửi ngửi khí tức của hắn, một bên hướng hắn tới gần. Sợ ca trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới trước khi đi còn muốn bị hai cái linh cầu ăn, cũng không biết hiện tại trạng thái hắn có thể hay không cảm giác được đau đớn. Hắn vừa nghĩ như thế, đung nhiên cảm giác dưới hông mát lạnh đáng tiếc. Hắn hiện tại đã không có đứng lên khí lực, chớ nói chi là phản kháng, hắn chỉ có thể chờ mong ý thức của mình biến mất lại nhanh điểm. Cũng không lâu lắm, hai cái linh cầu đốm đã đi tới trước mặt hắn không đến 3 mét khoảng cách. Hắn có thể mơ hồ thấy chúng nó trong mắt đói khát. Hắn đang muốn nhắm mắt. Rống. Một đạo quen thuộc mà nổi giận tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy đại mạo theo thảo nguyên đường chân trời vọt tới, nó diện mạo dữ tợn, tốc độ đi đến trước này chưa có nhanh. Nó vứt bỏ chính mình vừa chiếm được đàn sư tử trước đến tìm kiếm Sơ Ca, trước kia đều là Sơ Ca bảo hộ nó, nếu nó đây là nó lần thứ nhất xung làm Sơ Ca anh hùng. Sở Ca tâm gặp chấn động, hắn đã xúc động, cảm động, lại hoảng hốt, lo lắng. Cái này ngốc ra hỏa, hắn mỹ mắt bắt đầu tăng thêm, tầm mắt từ từ nhỏ dần. Tại ý thức của hắn sắp triệt để bị hắc ám nuốt hết trước, hắn nghe được là đại mao cái kia nổi giận tiếng gầm gừ, còn có linh cầu đốn thống khổ kêu rên. Hô! Sở Ca bỗng nhiên đại mộng mới tỉnh, cả người từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn đầu đầy mồ hôi, càng không ngừng thở, hai mắt trợn thật lớn, bên trong tràn ngập tơ máu. Hắn vô ý thức nhìn về phía trung canh, trí nhớ cấp tốc hồi phục. Sinh tôn phòng, hắn hồi trở lại đến rồi. Hắn hiện đang duy trì hình người, nhưng hắn không có thấy mảy may cao hứng, vừa nghĩ tới đại ma cuối cùng xuất hiện, tâm tình của hắn liền trầm trọng. Cái kiếp lốc gia hỏa về sau không có hắn, còn có thể hay không giống lấy trước như vậy hoạt bát? Nó sau này trở về còn có thể lại nắm giữ đàn sư từ sau, Sở Ca càng nghĩ càng phiền muộn. Bởi vì sinh tồn giả tại sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển bên trong tiếp xúc đến phi thường quy sinh tồn vật chất, lần sau sinh tồn thi đấu đem hủy bỏ trước 5 ngày nhiệm vụ nhắc nhở, đồng thời gia tăng nhiệm vụ độ khó. Kiểm tra đến sinh tồn giả lần sau sinh tồn thi đấu có nằm vùng quy tắc, ngươi chính là độc lập trận doanh. Không có đồng đội. Lệnh lung giọng nữ vang lên, nghe được sở ca trừng to mắt. Nay mẹ nó." Hắn cố nén phiền muộn tâm tình, điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tồn đơn giản, sợ ca tứ khởi tỉnh giai, nhị tình lực cắn, 1321 chân trước lực lượng, 541 chi sau lực lượng, 482 tốc độ, 204 thể lực, 217 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực cắn cường hỏa sinh tồn thiên phú, thức tỉnh bên trọng xin tồn trang bị, tạm thời chưa cập xin tồn đồng đội, tạm thời chưa cập xin tồn tích phân, 250 lực căn phá ngàn thứ chi lực lượng đồng dạng gấp bội sở ca thấy một hồi kinh hỉ lập tức biến thành hùng sư trạng thái một đầu cơ bắp cường tráng hùng sư xuất hiện tại sinh tồn trong phòng lông bờm màu vàng nóng mười phần bí vũ hắn cảm giác mình so lúc trước tại đại thảo nguyên lúc còn mạnh hơn đây là tại gia nhập sinh tồn năng lực sau biến hóa này trương sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển dung đến không lỗ thậm chí có thể nói kiếm bội rồi hắn chú ý tới sinh tồn thiên phú rất to mỏ đó là cái gì thiên phú không hẳn là sinh tồn năng lực sao ta muốn biết phi thường vi sinh tồn vật chất cùng sinh tồn thiên phú tư liệu sở ca nói khẽ nhưng mà trước mặt hắn màn ánh sáng không có biến hóa. Hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hai cái này tin tức là tạm thời không thể công khai. Hắn lập tức mở ra cùng Cố Thiên Điểu không chít chát sở ca tứ khởi, "Có ở đây không, Cố Thiên Điểu? Ân. Sở ca tứ khởi, phi thường quy sinh tồn vật chất là cái gì? Sinh tồn tiên phú là cái gì?" Cố Thiên Điểu, "À, làm sao ngươi biết hai thứ này? Phi thường quy sinh tồn vật chất là sẽ đánh phá gen thông thường danh sách vật chất, có tốt có xấu, địa cầu tồn tại vài tỷ năm, sinh vật có thể không ngừng tiến hóa, này chút phi thường quy sinh tồn vật chất ở trong đó đưa đến nhất định tác dụng." nhưng chúng nó rất khó bị phát hiện, cho nên cần nhiều đời huyết mạch tích lũy, nhân loại chỉ có thể hiểu được làm tự nhiên lựa chọn, gặp được phi thường quy sinh tồn vật, chất nhất định phải cẩn thận, rất nhiều sinh tồn giả sẽ trực tiếp tử vong, tương đương với chí mạng độc dược. Cố Thiên Tiêu, bất quá cũng có dựa vào phi thường quy sinh tồn vật chất quật khởi ví dụ, tựa như ngươi nâng lên sinh tồn thiên phú, ta trước đó gặp được một vị sinh tồn giả, dùng ăn phi thường quy sinh tồn vật chất bám vào một thực vật bên trên từ đó thức tỉnh thiên phú, hiện tại đã là xếp hạng năm vị trí đầu sinh tồn đoàn đội một thành viên. Cố Thiên Tiêu. Sinh tồn thiên phú là một loại cao cấp hơn sinh tồn năng lực, cụ thể có cái nào, ta cũng không rõ ràng, ta còn không có thức tỉnh, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi nuốt một cái phi thường quy sinh tồn vật chất, từ đó đã thức tỉnh sinh tồn thiên phú? Sở Ca tứ khởi, nếu quả thật như như lời ngươi nói như thế, vậy liền đẹp, ta một vị bằng hữu cùng ta khoác lác, ta rất hiếu kỳ liền hỏi, ngoại trừ ngươi, ta còn hỏi những người khác, liền ngươi biết. Cố Thiên Kiều, đó là, như ngươi loại này ba trận liền thăng nhị tinh sinh tồn giả bình thường đều sẽ chết, rất khó tiếp xúc đến so ta càng tư thâm sinh tồn giả. Sở Ca tứ khởi, đúng vậy a ngài cũng thật là lợi hại. Cố Thiên Diệu, điệu thấp. Sở Ca dừng lại nói chuyện hiếm, hắn lâm vào trầm tư bên trong. Xem ra đây quả thật là cơ duyên. Hắn ăn ba đóa tím cây nấm thức tỉnh sinh tồn tiên phú, cái kia đại mao có thể hay không cũng nhận được gen tiến hóa. Nghĩ xong, hắn rời khỏi sinh tồn phòng. Hiện tại còn là buổi tối, trong phòng khách TV thanh âm còn đang kéo dài. Sở Ca phát hiện mình toàn thân là mồ hôi, còn có chút hôi chua, hắn không cố được nhiều như vậy, vọt tới trước bàn sách bật máy tính lên, bắt đầu tìm tòi sư tử tương quan tin tức. Hắn hy vọng có thể thấy đại mao tin tức, lại sợ thấy. Hiện thực mới đi qua một giờ, mà hắn cùng Đại Mao ở chung gần ba năm, cả hai làm sao có thể là cùng một phiến thời không? Lục soát được ngày, hắn cũng không lục ra được, bởi vì liên quan tới sư tử tin tức thật sự là quá nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một mực theo bọn hắn chụp ảnh tiểu đội, những người kia giống như cho bọn hắn lấy tên. Hắn gọi An Nhược Tư Đại Mao gọi Na Thị Phi, Nạp Tư. Chương 66. Sở ca chọn vẹn tại trên mạng lục soát hơn một giờ, đều không có lật đến Đại Mao ảnh chụp, hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn thở dài một hơi, xem ra Đại Mao thật không phải là ở cái thế giới này cũng có khả năng, cái kia chụp ảnh tiểu đội phim phóng sự không có thượng truyền đến trên mạng. tâm tình trầm trọng hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo trước, hắn tìm một bộ quần áo, sau đó trước khi ra cửa hướng phòng vệ sinh tắm rửa. sở phi cường nằm trên ghế salon xem tv, hắn dư quên thì cầm điện thoại di động chơi mặt trướng. sở anh anh trước mấy ngày liền hồi trở lại tới trường học, gấu chó bị đánh chết, trường học đương nhiên sẽ không thả quá lâu dạ. sở phi cường phóng nhìn sở ca thân ảnh, hắn khẽ nhíu mày, tiểu tử này làm sao cảm giác tráng một chút? hắn nói thầm trong lòng nói, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là hắn quá mệt mỏi sinh ra hảo giác. Sau khi tắm xong, Sở Ca nhường Hàn Dư Quyên giúp mình đổi một bộ giường bị. Hàn Dư Quyên ôm bẩn ga giường rời đi. Trước khi đi nàng nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Nàng đi vào trước sofa, thấp giọng nói, cha nó, ngươi có cảm giác hay không đến Tiểu Ca có chút không đúng. Sở Phi Cường nhìn chăm chăm TV màn hình, thuận miệng trả lời, mấy tháng này, hắn không phải vẫn luôn không thích hợp sao? Hàn Dư Quyên chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ôm ga trải giường vò chân đi tới phòng vệ sinh. Ngày mai là chủ nhật, Sở Ca không cần liên học, hắn có khả năng ngủ nướng đêm nay. Hắn mộng thấy mình dẫn đầu đại mau cùng đàn sư tử rong ruổi đại thảo nguyên, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Một đầu sải bờ dì à hổ đống nhiên xông vào đại thảo nguyên, khắp nơi đi săn, rất cường đại chim ăn thịt động vật đều thua ở nó nanh vớt phía dưới. Hôm qua làm thảo nguyên chi vương, sở ca chuẩn bị khiêu chiến cái này sải bờ dì à hổ. Ngay tại quyết chiến thời điểm, sải bờ dì à hổ đột nhiên biến thành gấu chó, sau lưng còn ra hiện chó ghi bùn, cả kinh hắn đại mộng phá thoải, đột nhiên mở mắt ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn hít sâu một hơi, hướng trên tường lướt đi. Hiện tại là mười giờ ba phút lập tức liền nên ăn cơm trưa. Hắn rủi rủi con mắt, bắt đầu rời giường. Sau khi rửa mặt, Hàn Dư Quyên liền đã làm tốt cơm trưa. Sở Phi Cường hôm nay có việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Người ăn trước, ta lại hâm một tô canh. Hàn Dư Quyên thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Sở Ca bưng lên hai cái bát sối cơm. Một lát sau, Hàn Dư Quyên bưng củ cải xương sườn canh lên bàn. Nàng một bên làm Sở Ca thừa canh, vừa nói, "Tiểu ca, ngươi ngủ không ngon à? Trong mắt tơ máu nặng như vậy." Nàng mặt ngoài trấn định, trong lòng thì bị hù dọa mới từ giã ngoại trở về sở ca còn duy trì giã thú ánh mắt hắn vô phương trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh xong sở ca ôn hòa cười nói đúng vậy a bài thi nhiều lắm ngủ được mượn. hắn dư quên đau lòng an ủi không muốn cho mình áp lực đại học không có nghĩa là nhân sinh độ cao thả lỏng mặc dù không có kiểm tra tốt cũng không quan hệ chỉ cần tận lực là được rồi sở ca gật đầu cười nói yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng buổi chiều lời ta nghĩ đợi trong phòng học tập ngươi không cần phải để ý đến ta hắn dư quên nghi ngờ hỏi ngươi sẽ không phải lại muốn chạy a Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Ta về sau nếu như muốn rời khỏi, khẳng định trước đó nói cho ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta đi ra chuyện gì. Đừng lo lắng." Nghe vậy, Hàn Dư quên chỉ có thể coi như thôi. Sau bữa cơm trưa, Sở Ca trực tiếp đem chính mình nốt ở trong phòng. Hắn tiến vào sinh tồn phòng, bắt đầu rèn luyện hoàn toàn mới mình sư tử. Hắn hiện tại so trưởng thành sư tử cái còn lớn hơn, lông bờm có dài 10 cm, tứ chi cơ bắp rất cường tráng, bá khí uy phong. Thân thể tố chất của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng tốc độ so với trước còn hơi giảm bất vài điểm chỉ số. Tăng trọng chi về sau, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại. Lần tiếp theo sinh tồn thi đấu tiến đến trước, hắn nhất định phải thích ứng hiện tại thân thể. Nếu như gặp lại gấu chó, hắn có lòng tin cùng thứ nhất chiến. Sáng sớm hôm sau, sợ ca trước đi học, hắn nỗ lực điều chỉnh trạng thái, vẫn như trước nhường các bạn học cảm giác không thoải mái, nhất là hắn ánh mắt, cho dù là lên lớp giáo sư cũng có chút tìm đập nhanh. Liên luôn luôn nói nhiều ngồi cùng bàn Trần Tấn Kiệt cũng không dám chủ động cùng hắn đáp lời. Sợ ca rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Khí chất thứ này hết sức khó sửa đổi, cần tích lũy tháng ngày. Hắn chỉ có thể tận lực không ngẩng đầu lên. Một ngày này, sở ca đợi đến hết sức không thoải mái, đồng học lao sư cũng là như thế. Mỗi khi hắn đi nhà cẩu, lớp học liền sẽ thảo luận hắn. Trong lúc đó, Đường Tuyết Giai cho hắn truyền tờ giấy, quan tâm hắn làm sao vậy? Hắn đem thân thể hướng phía trước nghiêng, đối phía sau lưng nàng nói khẽ: Ta không sao, tạ ơn quan tâm. Hắn câu nói này dọa đến Đường Tuyết Giai toàn thân nổi da gà, mười phần mất tự nhiên gật đầu. Sở ca thấy bật cười. Tan học trên đường, hắn cho Cao Phi gọi điện thoại, hỏi tham vị kia đại lao thành chiến kết thúc rồi à? Cao Phi bất đắc dĩ nói: Huynh đệ lại phải bổ câu ngươi, vị kia đại lao tại thành chiến bên trong thảm bại, tâm tình không tốt, chờ một chút đi, ngươi thiếu tiền sao? Có muốn hay không ta mượn cho ngươi? Sở Ca cũng là không tức giận, dù sao thất bại tại sinh tồn sân thi đấu cũng rất bình thường, đổi lại là hắn thất bại, khẳng định cũng không muốn gặp người. Hai người liền trò chuyện trong chốc lát, Cao Phi hiếm thấy không có dây dưa hắn, tựa hồ có chuyện gì gấp. Tháng ngày lại khôi phục bình thường. Quen thuộc mỗi ngày muốn đi săn tới ăn uống, Sở Ca bây giờ còn có chút không tính trứng. Cũng may hắn còn có thể ăn đồ chín, không có đi tủ lạnh đảo thì tươi. Thời gian đi vào sinh tồn thi đấu 5 ngày trước, Sở Ca đạt được nhiệm vụ sắp bắt đầu nhắc nhở, nhưng vô phương hiểu do hoàn cảnh cùng cụ thể quy tắc. Sở Ca cũng không hoảng hốt, hắn hiện tại rất mạnh, căn bản không yếu hỏa. Hắn thậm chí chờ mong nhanh lên bắt đầu. Hắn muốn đại sát tứ phương, hiện ra thảo nguyên chi vương bá khí, còn lại này 4 ngày hắn vẫn như cũ phân phối xong rèn luyện, học tập thời gian, hắn phát hiện thân thể của mình tố chất còn tại chậm rãi tăng cường, trí nhớ cũng là như thế, học tập càng thêm dễ dàng. Có lẽ cái này là sinh tồn thiên phú thức tỉnh chỗ tốt. Cuối cùng một đêm, Sở Ca đem Hàn Dư quên gọi vào phòng bếp nói ra chính mình muốn rời khỏi mấy ngày, Hàn Dư Quyên lập tức kinh hoàng, giữ chặt cánh tay của hắn, khẩn trương nói, tiểu ca, ngươi mẹ, ta đều sớm nói cho ngươi biết, nói rõ ta tôn trọng ngươi, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Sở Ca ngữ trọng tâm trường nói, hắn không có thể giải thích quá nhiều, chỉ có thể liệu tình cảm. Hàn Dư Quyên lưỡng lự không dứt, Sở Ca khoát tay cười nói, ngược lại ta chuẩn bị đi, các ngươi đừng có lại báo động, nhiều không tốt, lần sau khảo thí, thành tích của ta khẳng định càng tốt hơn. Nói xong, hắn liền trở lại trong phòng ngủ. Hàn Dư quên vội vàng trở lại trong phòng nói với Sở Phi Cường việc này. Sở Phi Cường giận dữ, chuẩn bị tìm Sở Ca tính số sách, bị nàng cản lại. Hai vợ chồng thương lượng nửa ngày, quyết định đem Sở Ca phòng ngủ khóa trái, dạng này hắn liền ra không được đến mức nhảy cửa sổ, là không thể nào, bọn hắn cũng không phải ở tại một ít lâu. Sáng ngày thứ 2 năm giờ dưới lúc, Sở Ca liền tỉnh lại. Hắn nằm ở trên giường, chờ đợi lấy sinh tồn thi đấu bắt đầu đại khái tại 6 giờ 40 phút lúc, lạnh lùng rộng nữ đúng hạn mà tới lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ làm trận doanh sinh tồn thi đấu. Lần này tham gia trận doanh sinh tồn thi đấu sinh tồn giả có 26 vị sinh tồn giả, chia làm 3 phe cánh, bên trong một cái trận doanh chỉ có một người, hắn đem ngẫu nhiên buông xuống tại mặt khác 2 phe cánh, mặt khác 2 phe cánh đều có 2 vị nằm vùng. Lần này trận doanh sinh tồn sân thi đấu làm thần nông giá, thi đấu thời gian dài làm 7 ngày, rời đi thần nông giá phạm vi làm thất bại, mỗi giết một vị đối địch trận doanh sinh tồn giả có thể đạt được 200 sinh tồn tích phân, như giết lầm đến phe mình nằm vùng, khấu trừ 400 sinh tồn tích phân. Thi đấu sau khi kết thúc, nếu như không có giết địch, đem ngoài định mức khấu trừ 400 sinh tồn tích phân. Trận doanh sinh tồn thi đấu chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, quen thuộc choáng váng cảm giác chuyển đến, sợ Ca đi theo tan biến trong phòng ngủ. Chương 67. Không giết địch muốn ngoài định mức khấu trừ 400 sinh tồn tích phân, xuống tạm đến cuối cùng cũng tính thua, tăng thêm nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chẳng phải là hết thể muốn khấu trừ 600 sinh tồn tích phân, cái này. Sợ Ca trong lòng phòng đoán, ý thức đi theo lâm vào trong bóng tối. Một lát sau, hắn chậm rãi tỉnh lại. Mở to mắt, ánh vào hắn tầm mắt chính là từng cây từng cây cao lớn đứng thẳng cây tối, còn có một con khủng lỗ cư thú. Hắn rất quen thuộc cư thú Phi Châu Châu nước hoang, cái tên này đã trưởng thành, đang nằm rạp trên mặt đất, mỹ mắt hơi hơi rung động. Sở Ca ý thức cấp tốc khôi phục, hắn mở to hai mắt nhìn về phía trung quanh. Từng cái động vật nằm tại hắn bốn phương tám hướng, tăng thêm hắn, hết thảy có 14 vị sinh tồn giả. Ngoại trừ Phi Châu Châu nước hoang, mặt khác sinh tồn giả đều không còn là trước kia tiểu miêu tiểu cẩu, hình thể nhỏ nhất là một đầu hôi lang, tứ chi tinh tế, diện mạo hung ác, hẳn là Bắc Mỹ hôi lang. Còn có một đầu linh miêu. Sở Ca trong lòng kinh hỉ, đây không phải Cố Thiên Kiều sao? Cố Thiên Kiều nằm tại bụi cỏ bên trong, xem ra nàng cũng nhanh tỉnh trừ cái đó ra, còn có chuột túi, báo săn, lợn rừng, rùa đen lớn, hạc tinh tinh, ngựa trắng, kiều non, chó ạ Alaska, trốn hôi, con né, khủng tước. Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn bọn hắn, sư vương tư thái hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Hắn không có đi cùng Cố Thiên Kiều chào hỏi, hắn muốn nhìn xem Cố Thiên Kiều còn có thể hay không nhận ra hắn. Hắn hiện tại cùng lần trước sinh tồn thi đấu hắn hoàn toàn khác biệt, không chỉ có là hình thể, cơ bắp, còn có lông bờm cùng khí thế, đều phát sinh thay đổi cực lớn. Rất nhanh, sinh tồn giả nhóm lục tục ngo ngoe tỉnh lại chỗ có sinh tồn người thấy sở ca đều bị giật mình, Nam dạp trên mặt đất sở ca chân trước cơ bắp mười phần phát triển, như khỏe đẹp cân đối tuyệt thủ, còn có cái kia lạnh lùng ánh mắt, khoảng cách gần đối mặt hắn, như là thân ở phim kinh dị nội dung cốt truyện bên trong. cố thiên tiểu cũng bị hù dọa, nàng đánh giá sở ca, âm thầm kinh hãi, cái tên này là cái gì biến thái, vậy mà có thể luyện ra bắp thịt như vậy, hắn sinh tồn năng lực khẳng định rất mạnh. nàng như vậy nghĩ đến, đồng thời cảm thấy cái này hùng sư mùi có chút quen thuộc, nàng không hiểu nghĩ đến sở ca, bất quá nàng lại không thể xác định. Dù sao lúc trước nàng liền cùng Sở Ca ở chung không đến 3 ngày, mà bây giờ Sở Ca thân thể biến hóa lớn như vậy, mùi tự nhiên cũng sẽ cải biến. Trước kia Sở Ca không có trải qua Đại Thảo Nguyên, khí tức cũng là rất giống trong vườn thú sư tử. Trước mắt cái này hùng sư tràn ngập dã tính, cặp mắt kia so gấu chó còn điên cuồng hơn. Chậc chậc, đại ca, ngươi này cơ bắp luyện được rất không tệ à, không biết có phải hay không là chủ nghĩa hình thức. Một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Phi Châu Châu dừng nằm dạm trên mặt đất, nghiền ngẫm nhìn xem Sở Ca. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương đúng lúc này, Sở Ca chậm rãi đứng lên hắn này vừa đứng lên đến thân thể hùng tráng cho người cảm giác gáp bách càng mạnh hắn hơi hơi nâng lên cằm bệ nghệ phi châu châu rừng thu cuống học nói ngươi biết không đi qua một năm ta ngày ngày đi săn phi châu châu rừng lớn hơn ngươi ta đều đến qua ngươi biết trên đại thảo nguyên phi châu châu rừng có bao lớn sao thanh âm của hắn rất nhẹ lại là chấn nhiếp toàn trường chỗ có sinh tồn người cũng có thể cảm giác được một cỗ sát khí cái tên này không có khoác lác hắn là thật nếm qua nhiều như vậy phi châu châu rừng hừ phi châu châu rừng hừ lạnh một tiếng ánh mắt lấp lánh cũng là không có nói tiếp Tại không phân rõ đối thủ thực lực tình huống dưới, hắn cũng sẽ không làm loạn. Khô khụ, tất cả mọi người là đồng đội, hạ tất khẩn trương như vậy, chúng ta bên này có hai cái nằm vùng, chúng ta trước giới thiệu một chút tình huống của mình đi. Chuột túi đứng ra hòa hoãn không khí, đem chủ đề dẫn hướng sinh tồn nhiệm vụ lên. Cố Thiên Kiều cười nói, ở đâu là hai cái nằm vùng, là ba cái, các ngươi không có tính à? Chúng ta nơi này có 14 người, lần này sinh tồn thi đấu hết thẻ mới 26 người, đối diện có 12 người, nói cách khác, chúng ta so với bọn hắn nhiều một người, tương ứng, chúng ta muốn so với bọn hắn nhiều gánh chịu một cái nằm vùng. Một cái huy hiếp tiềm ẩn. Sở ca xấu hổ, này bà nương thông minh như vậy, là chán sống sao, mặt khác sinh tổn giả đi theo phát biểu đơn độc một đội thật quá sung sướng, nghĩ giết ai thì giết. Chỗ nào tốt, hắn không có đồng đội, người nào có thể giúp hắn. Người nào thích hợp nhất đơn độc làm nằm vùng. Mạnh nhất cái kia. Không đúng, nói như vậy chẳng phải là tác thành cho hắn. Không nhất định, hẳn là tầm thường nhất cái kia, dù sao chúng ta còn không biết khác một phe cánh kết cấu, không thể cô lập chúng ta người mạnh nhất. Từ trước mắt đến xem. Sở Ca cùng Phi Châu Châu rừng hẳn là người mạnh nhất người ứng cử đến mức mặt khắc sinh tồn giả, còn chưa hiện ra qua sinh tồn năng lực, không dễ phán đoán. Ngoại hình đáng sợ nhất, không nhất định là mạnh nhất. Sở Ca không có chen vào nói, hắn nằm dạm trên mặt đất, lặng lặng nhìn sinh tồn giả nhóm thảo luận. Nếu như ta không phải nằm vùng, ta sẽ hoài nghi ai là nằm vùng. Sở Ca trong lòng đảo ngược suy nghĩ, đầu tiên, hắn sẽ hoài nghi mình cùng Phi Châu Châu rừng. Sau đó là đầu kia cửu non. Còn có chuột úi, cái tên này dám nhảy ra hòa hoãn không khí, khẳng định có lực lượng. Sau này thế nào hành động, chia ra hành động vẫn là báo đoàn. Chó cả hỏi ánh mắt của hắn như có như không liếc nhìn cách đó không xa Bắc Mỹ hồi lang. Hắc Tinh Tinh mở miệng nói, "Đương nhiên là cách ra hành động, thần nông giá lớn như vậy, cùng một chỗ hành động, đến cuối cùng, chúng ta có thể giết mấy địch nhân." Hắn thân cao gần 1,4m, tứ chi và vỡ, mặc dù không có sở ca thoạt nhìn như vậy có lực trùng kích, nhưng rõ ràng cũng không phải dễ chơi. Hắn đạt được đại bộ phận sinh tồn giả đồng ý, bởi vậy rõ ràng, lần này sinh tồn thi đấu không có một cái nào kẻ yếu. "Vậy liền tách ra hành động đi." Phi Châu Châu dừng mở miệng nói, nói xong, hắn trước tiên đứng dậy rời đi mắt khắc sinh tồn giả lần lượt rời đi. Cố Thiên Kiều cũng đứng dậy theo, kết quả bị Sở Ca ngăn lại. Có việc. Cố Thiên Kiều híp mắt hỏi, linh miêu là một loại rất đẹp động vật, khi nàng nheo mắt lại lúc, rất có lao hổ tướng mạo. Sở Ca ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, thu cuống học nói, ta sinh tồn bản thể nhanh ba tuổi. Cố Thiên Kiều ngẩn người, một giây sau, trong mắt lóe lên sát ý hùng sư ba tuổi, không phải liền là muốn cầu nô sao? Cái tên này tại nục nhã nàng, nàng hơi hơi thấp hạ thân, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái. Mắt khắc sinh tồn giả nghe xong, doa đến vội vàng chạy trốn. Trong chớp mắt. Này mảnh bãi cỏ chỉ còn lại nàng cùng Sở Ca. Sở Ca tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đánh thắng được ta. vừa dứt lời, Cố Thiên Kiều đung nhiên vọt lên, dùng chân đạp ở Sở Ca trên đỉnh đầu, mượn lực nhảy lên, nhảy đến trên cây. nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ca, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi xem lấy tốt, lần này sinh tồn thi đấu, ta sẽ không để cho ngươi sống sót. nói xong, nàng liền chuẩn bị chuẩn đi. chờ một chút. Sở Ca liền vội vàng kêu lên, lần này hắn không nữa thua cũng hỏng. Cố Thiên Kiều nghe xong, lập tức dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ khiếp sợ. Nàng run giọng nói, ngươi, sở ca thứ khởi, làm sao có thể, cái tên này làm sao trở nên cường tráng như vậy, chẳng lẽ là dùng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền, cái tên này to gan như vậy sao, giờ khắc này, cố thiên kiểu lâm vào nổn ngang bên trong, chương 68, làm sao, thật không biết ta rồi, sở ca nhữ mày cười nói, thấy cố thiên kiểu biểu lộ, hắn đừng đề cập có sảng khoái hơn, cố thiên kiểu rơi ở trước mặt hắn, rồi trảo vô vô mặt của hắn, sợ hãi than nói, ngươi cái tên này vậy mà thật dựa vào sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền vương mình, khó có thể tin. Ngươi là làm sao sống được? Sở ca liếc nàng một cái, nói, chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta không thể một mình tại giã ngoại sống sót? Cố Thiên Kiều lắc đầu, nỗ lực điều chỉnh tâm tình. Nàng thậm chí có chút ghen ghét sở ca đây mới là hắn trận thứ tư sinh tồn thi đấu à, hắn sinh tồn bản thể vậy mà đã tiếp cận trưởng thành, thành niên hùng sư có thể là đỉnh cấp chim ăn thịt động vật, dứt bỏ sinh tồn sân thi đấu sinh tồn năng lực, có thể hạ gục trưởng thành hùng sư lục địa động vật cũng không nhiều. Nói nhảm liền không nói, ngươi có tính toán gì? Sợ ca lắc đầu nói, lần này sinh tồn thi đấu có bảy ngày, nhìn như thời gian dư dả có thể thần nông giá quá lớn, chỉ cần sinh tồn giả muốn tránh, rất có thể hắn này 7 ngày đều không thu hoạch được gì. Cố Thiên Kiều đánh giá hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi nên không phải là cái kia đơn độc trận doanh nằm vùng a. Sở ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài thì rất bình tĩnh, cười nói, nếu như ta là liền tốt, cũng không cần đoán nằm vùng là ai, tùy tiện giết. Phải không? Trước ngươi trải qua cũng đừng lại nói cho mặt khác sinh tồn giả, bình thường theo sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển bên trong thu hoạch được cực đại thu hoạch sinh tồn giả tại trận tiếp theo sinh tồn thi đấu lúc, nhiệm vụ của hắn độ khó sẽ tăng lên. Cố Thiên Kiều tự tiếu phi tiểu nói: "Sở Ca đập đầu của nàng một bàn tay, liền như là trước kia đập đại mao một dạng, cười mắng: Người thông minh như vậy, là thế nào sống đến bây giờ? Tây cao chịu gió lớn, biết không? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đoán sai, ta không có nằm vùng thân phận." Cố Thiên Kiều bị hắn dạng này vỗ, kém chút nằm sấp ngã xuống đất. Cái tên này khí lực thật lớn, phẫn nộ nàng lúc này bổ nhào vào Sở Ca trên thân, một hồi quấy loạn, nàng không dùng lực, chẳng qua là đùa giỡn. Vui đùa một hồi lâu, hai người quyết định tách ra hành động trước đó hợp tác là bởi vì bọn hắn có không thể địch lại đối thủ hiện tại không có không chỉ có là sở ca đang thay đổi mạnh cố thiên kiều cũng thay đổi mạnh không ít này chính hợp sở ca ý độc hành thần nông giá hắn muốn đại sát tứ phương hai người hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến cố thiên kiều vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía cái kia uy vũ bóng lưng ánh mắt phức tạp chẳng biết tại sao sở ca ở trong mắt nàng đống nhiên nhiều một tầng quang thải đạo không rõ nói không rõ cái tên này về sau sẽ sẽ không trở thành bảng xếp hạng hàng đầu đại nhân vật sở ca tại rừng cây đi được không vội không chậm như tại du lịch rừng núi Thần nông giá rất lớn, có núi có nước, có nơi hiểm yếu, biên giới là điểm du lịch, mà chỗ sâu thì là khu không người. Nơi này có rất nhiều truyền thuyết, nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là thần nông giá dã nhân. Tại thần nông giá bên trong có nhiều vô số kẻ động vật hoang dã, hoàn cảnh như vậy sẽ cho sinh tồn giả nhóm tạo thành nhất định làm phức tạp. bọn hắn có khả năng giả trang thành động vật hoang dã, mệnh hoặc lẫn nhau. Sở Ca là không thể giả trang, bởi vì thần nông giá không có phi châu hùng sư. Hắn còn là lần đầu tiên tới thần nông giá, tâm tình bây giờ rất nhẹ nhàng, nghĩ xem trước một chút phong cảnh. Một đường tiến lên. Hắn đi ra khỏi rừng cây, phía trước là một mảnh hồ lớn, mặt hồ hiện ra hửng quang. Nguyên nhân là bên cạnh rừng cây phong, trời xanh phía dưới, đỏ hồ đỏ lâm, đẹp như bức tranh. Sở Ca bị cảnh đẹp như vậy kinh diễm đến. Hắn chậm rãi đi đến bên hồ, nước hồ không trong suốt, nhưng có thể thấy một chút loại cá tại gần sát mặt hồ độ cao bơi lội. Vẫn là đại hoa hạ sơn thủy càng đẹp. Sở Ca cảm khái nói, chậm. Hắn tiến tới chuẩn bị uống nước. Lúc này, hắn đung nhiên thoáng nhìn cách đó không xa mặt hồ có sóng nước, đang hướng phía hắn lan tràn. Rào, mặt nước nổ tung. Sở cá cơ hồ là bản năng nhảy ra phía sau. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc, hắn tại Phi Châu Đại thảo nguyên qua sông lúc tưởng xuyên thấy, trong hồ có cá sấu, hắn chi sau vừa vặn cùng cá sấu huyết buồn đại khẩu sát qua, không có có thụ thương. Sau khi hạ xuống, hắn quan sát tỉ mỉ đầu này cá sấu đây là một đầu cự vô phách, cùng Phi Châu trưởng thành Ni La ngạc có so sánh. Thân dài gần 6 mét khoác trên người lấy sâu sắc lân giáp, từng khỏa màu đen chất sừng nổi lên, để nó thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Loan ngạc, còn gọi là cá sấu nước mặn, hiện thời thế giới lớn nhất cá sấu chủng loại cũng là trên thế giới lớn nhất loài bò sát cá sấu nước mặn nhìn trầm trầm sợ ca ánh mắt bên trong toát ra vẻ háo não sợ ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cá sấu nước mặn có khả năng tại nước ngọt sinh tồn sao cá sấu nước mặn khe nói liên quan gì đến ngươi rất ngông cuồng à có tin ta hay không khắp nơi truyền tin tức nói cẩn thận trong hồ có cá sấu nước mặn chết đói ngươi ngươi cá sấu nước mặn bị tôi đến cá sấu mặc dù khủng bố có thể lên lục địa sẽ rất khó đi săn trừ phi là tại vùng đất ngập nước bụi cỏ tập trung địa phương nơi đó có khả năng ẩn nấp thân thể thân ông già mặc dù hoa cỏ rất nhiều nhưng mong muốn che đậy hắn này thân thể cao lớn rất khó. cá sấu nước mặn hết sức tự tin nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình có thể đuổi kịp lục địa động vật. sở ca cười nói, nói cho ta biết, các ngươi trận doanh có cái nào động vật, ta liền giúp ngươi giữ bí mật. cá sấu nước mặn yên lặng. hắn cùng sở ca cách xa nhau 5 mét, hắn đang suy nghĩ chính mình có thể hay không nhất cử cắn chúng đối phương. thực không dám dâu dếm, ta là các ngươi bên này làm vùng, ta cần muốn hiểu thành viên của các ngươi giống loài, mới thuận tiện tiếp xuống làm việc. dùng ngươi đi săn phương thức, khẳng định không thích hợp làm làm vùng. này chính là ta nguyện ý đàm phán với ngươi nguyên nhân. Sở Ca ý vị thâm trường nói ra, hắn không có nói đến rất chân thành, cố ý giả bộ như cao thâm mạt chắc bộ dáng, nhường cá sấu nước mặn đoán không ra. Cá sấu nước mặn hừ lạnh nói, ngươi cho ta là kẻ ngu, vẫn cảm thấy chính mình hết sức thông minh. Sở Ca cười cười, hắn bắt đầu vòng quanh đầu này cá sấu nước mặn chu toàn. Cá sấu nước mặn cũng hết sức có niềm tin, không có xuống hổ, liền đợi ở bên hồ chờ đợi Sở Ca tiến công. Cá sấu lực cắn 10 phần khủng bố, nếu như trong nước, sẽ thi triển tử vòng quách quổng, dùng thân thể uốn léo, xé nát kẻ địch. Tại trên bờ Sở Ca chỉ cần cẩn thận không bị hắn cắn chúng liền tốt. Hoa, wow. thật là lớn cá xấu. Bạn thân, chúng ta hợp lại chơi chết hắn đi. Một đạo kinh hỉ tiếng kêu từ phía sau truyền đến, Sở Ca liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy lúc trước cùng hắn rơi một chỗ rùa đen lớn xuất hiện. Cái này rùa đen lớn tứ chi cứng cáp, tựa như bốn cái hình trụ, mai rùa cao cao nổi lên, phía trên có thật nhiều nổi lên, như khôi giáp dày cộm nặng nghề, hắn thân dài đoán chừng có bảy tám chục cm, toàn thể hiện lên màu đất, thoạt nhìn như một cái tảng đá lớn. Sở Ca nhận ra này loại ô quy. Juso Kata trên thế giới lớn thứ ba lục địa rùa, này loại ô quy ngoại hình ba khí, so mặt khác ô quy muốn linh hoạt. cá sấu nước mặn khinh miệt cười nói, ngươi một con rùa cũng muốn hại chết ta? rùa xù cạ ta nghe xong, lập tức nổi giận, trực tiếp hướng hắn vọt tới. cái tên này một gia tốc, như một quả đá lăn, thế không thể đỡ. tại nhanh muốn tới gần cá sấu nước mặn lúc, hắn đống nhiên vọt lên, tứ chi cùng đầu rút vào trong mai rùa, dây nặng mai rùa nện ở cá sấu nước mặn trên lưng. sở ca chưởng toát mắt, đây là cái gì kỹ thuật? ấu quỷ còn có thể chơi như vậy? cá sấu nước mặn bay đầu, một ngụm đưa hàng cán rua sủ cạ tạ thanh em theo trong mai rùa chuyển ra, xỉ bạ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? lên a. chương 69. mươi xỉ bạ, sở ca ngờ người này con rùa rơi vào cá sấu trong miệng còn có công phu nói dỡn, thật sự là kẻ tài cạo gan cũng lớn. hắn lúc này xông đi lên, du đấu cá sấu nước mặn. hắn lực cắn mạnh hơn cũng không có khả năng cắn thủng cá sấu nước mặn rắp da, nhưng cá sấu phần bụng là nhược điểm, không có thật dày rắp da. sở ca chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem cá sấu nước mặn lật qua, là có thể cạo chết đầu này cá sấu lớn. cá sấu nước mặn căn chúng rua sủ cả tạ lại không cách nào đem hắn mai rùa trực tiếp cắn nát, hắn nghĩ phun ra cũng làm không được, dù sao đầu lưới của hắn không có cứng như vậy. Miệng của hắn bị kề lại. Sở Ca bắt đầu giằng sức đẩy hắn. Cá sấu nước mặn không độc, hắn điên cuồng vặn vẹo chính mình thân hình khổng lồ, mong muốn đụng bay Sở Ca. Mặc dù hắn hình thể hết sức khổng lồ, nhưng Sở Ca lực lượng cũng không nhỏ. Sở Ca không chỉ có một thân cơ bắp, còn trải qua cơ bắp cường hóa, bên ngoài thân cường hóa, có thể chịu đựng lấy hắn va chạm. Ha ha ha, lôi khắc đốn. Ngươi sợ sao? Dựa sủ cạ tạ hưng phấn tiêu lên dẫn đến cá sấu nước mặn lửa giận cọ cọ đi lên để. Lôi Khắc Đốn, đây là cá sấu nước mặn tên, này con rùa làm sao mà biết được, Sở Ca tâm tư phung trào, hoài nghi hai người này sẽ không phải nhận biết ta. Đúng lúc này, cá sấu nước mặn quay người hướng phía nước hồ phóng đi. Sở Ca cũng không dám theo tới. Rào Mặt hồ nổi lên một nước, cá sấu nước mặn cùng rùa sủ cả tạ tất cả đều chìm vào đáy hồ. Sở Ca cùng hồ lớn bảo trì khoảng cách nhất định, để tránh tao ngộ đánh lén. Chẳng lẽ bọn hắn đang diễn trò? Sở Ca trong lòng kinh ngạc, hắn cẩn thận suy nghĩ lôi khắp đốn cái tên này luôn cảm thấy giống như ở đâu nè qua. Qua một hồi lâu, Rua Su Cả Tạ cùng Ca Sấu nước mặn đều không có xuất hiện, bình tĩnh đến đáng sợ. Sở Ca lắc đầu, quyết định rời đi. Ngoại trừ Cố Thiên kiểu cùng hai người này, hắn còn có 22 mục tiêu, không đáng tại đây bên trong lãng phí thời gian. Hắn vừa đi ra đi không đến cách xa 5 mét, Rua Su Cả Tạ cấp tốc bỏ lên mở, hướng phía hắn vọt tới. Cái kia bốn cái hình trụ chân di chuyển đến cực nhanh, mười phần buồn cười. Sỉ bạn, chờ ta một chút. Rua Su hét lớn, Sở Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Ca sấu nước mặn trồi lên mặt hồ, lạnh lùng nhìn bọn hắn, như trong vực sâu ác ma đang nhìn trộm nhân gian. Rua xù cả tạ tốc độ rất nhanh, cấp tốc đi vào sở ca bên cạnh, kêu lên, xỉm bạ đại ca, chúng ta hợp tác đi. Sở ca dương từ bản thân một đầu sư trảo, lạnh giọng nói, con rùa, ngươi kêu nữa ta một tiếng xỉm bạ thử một chút. Con rùa, Rua xù cả tạ ánh mắt lập tức mất tự nhiên, hắn xấu hổ cười một tiếng. Chúng ta thuộc về cùng một chiến tuyến, không bằng tổ đội hợp tác đi, ta làm cái thuận của ngươi. Rua xù nói sang chuyện khác, nói ra câu nói này hắn liền lộ ra hưng phấn lại mong đợi vẻ mặt, nhìn xem sở ca này thân cơ bắp, hắn liền khó mà khống chế tâm tình của mình đây chính là hắn tha thiết ước mơ hợp tác, ngoại hình bá khí, lực lượng mạnh mẽ, động tác linh hoạt, sở ca nhìn xuống hắn, nói, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là nằm vùng, ta thật không phải nằm vùng, ta giết địch bản lĩnh rất yếu, chỉ có thể phòng ngự, rùa sùi cả tạ bất đắc dĩ nói, sở ca lắc đầu, tiếp tục đi tới, rùa sùi cả tạ vội vàng đuổi theo, sở ca lập tức gia tốc, không đến năm giây, liền hất ra rùa sùi cả tan biến tại rừng cây chỗ sâu, đó đó là cái gì tốc độ. Rua xù cạ tạ bị sợ ca tốc độ kinh đến. Cùng lúc đó, sợ ca tại trong rừng cây xuyên qua, hắn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền giết cái kia rua xù cạ tạ. Nếu như muốn giết, nên giết thế nào? Nhất định phải thừa dịp bất ngờ, tại hắn chui vào mai rùa trước liền giải quyết hắn. Sợ ca bỗng nhiên dừng lại, nhảy đến bên cạnh trong bụi cây nằm xuống, thân thể kéo căng, cùng chung quanh hóa thành một màu. Một lát sau, rua xù cạ tạ bước nhanh đi tới, hắn vừa đi vừa mắng, này tinh trùng lên nào chạy thật nhanh. Hắn hẳn không phải là nằm vùng, nếu như hắn là nằm vùng khẳng định tìm kiếm nghị cách muốn đi cùng với ta, lại tìm cơ hội cạo chết ta. Hắn cách Sở Ca chỗ dừng cây càng ngày càng gần. Sở Ca không lúc nhích, chờ đợi lấy cơ hội. Dựa sủ Cạ Tạ đi ngang qua Sở Ca trước mặt. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, trong miệng còn mắng lấy Sở Ca. Hoắc. Tiếng gió thổi bỗng nhiên vang lên, một đầu sư chảo chóng rông xuất hiện, từ trên xuống dưới, một chảo đem Dựa sủ Cạ Tạ đầu xé rách xuống tới, máu vầy đầy đất. Sở Ca đi theo hiện thân, toàn bộ quá trình liền chớp mắt cũng không kịp. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ đi theo tại Sở Ca trong đầu vang lên. Sở Ca nhìn xuống rựa sủ cạ tạ thi thể, ánh mắt đạm mạc. Hắn lắc lắc chính mình sư trảo, quay người rời đi. Ngay mấy cái, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, cá sấu nước mặn đi ngang qua nơi này, thấy rựa sủ cạ tạ thi thể, hắn mở người. Khá lắm, thật là độc ác, xuất thủ người tốc độ tuyệt đối rất nhanh, khiến cho hắn không kịp dự đầu. Cá sấu nước mặn lẩm bẩm nói, hắn nghĩ tới Sở Ca, trong lòng phát lạnh. Xem ra hắn coi thường cái kia hùng sư. Nghĩ xong, hắn tiến tới, bắt đầu ăn rựa sủ cạ tạ. Sở Ca tại giữa rừng núi nhảy vọt, linh hoạt giống như một đầu báo săn. Hắn theo dốc núi sông đi lên, rất nhanh liền đi vào dốc núi trên đỉnh, phía trước là vách núi, khoảng cách đối diện rừng núi cách xa nhau hơn 20 mét. Hắn ghé vào rìa vách núi, bắt đầu nghỉ ngơi. Tại hắn phía trên vẫn là rừng cây, đoán chừng còn có gần cao 50 mét mới đến đỉnh núi. Tại đây bên trong, Sở Ca có khả năng nhìn ra xa đến rất nhiều nơi, thị như cái kia cá sấu nước mặn nơi ở hồ lớn. Ngoại trừ cá sấu nước mặn, hắn tạm thời còn không nhìn thấy khác một phe cánh mặt khác sinh tồn giả. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trung quanh đây động vật rất ít, một đường đi tới, hắn liền gặp được một đầu chuột đất, vừa nhìn thấy hắn liền trốn động đất bên trong. Ken két đúng lúc này, đối diện trong núi rừng truyền đến tiếng vang, chỉ thấy từng cây từng cây đại thụ liên tục lay động, có đồ vật gì tại trong rừng cây tốc độ cao xuyên qua. Cũng không lâu lắm, một đầu hiệu sao theo trong rừng cây lao ra, đi vào vách núi trước. Cái này hiệu sao vai cao gần một mét, màu vàng nâu lông tóc bên trên mọc ra rất nhiều màu trắng điểm trắng, sừng nung không lâu lắm, nó quay người nhìn về phía rừng cây, từng bước một lùi lại, lúc nào cũng có thể sẽ theo trên vách đá rơi xuống. Người đến cùng là sinh tồn người, còn là quái vật. Hiệu sao hét lớn, nghe thanh âm hẳn là một nữ tử, rất trẻ trung. Sinh tồn giả lời chỉ có sinh tồn người có thể nghe hiểu, nhân loại chỉ có thể nghe được sinh tồn bản thể tiếng thê. Sở Ca híp mắt mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh tại trong rừng tây, lá cây che đậy khiến cho hắn không cách nào thấy rõ, chỉ có thể đại khái thấy nó là sinh vật hình người. Giá nhân, Sở Ca vô ý thức nghĩ đến, đối phương hình thể rất cường tráng, nói ít cũng có cao 2 mét. Bóng đen kia nhặt lên từng khối tảng đá hướng phía hiệu sao ném tới, lệnh đến nàng két lên liên tục. Khoảng cách giữa vách núi càng ngày càng gần. Rống. Sở Ca bỗng nhiên gào thét một tiếng, sư hống ba khí, quanh quần tại núi cùng núi ở giữa. Hiệu Sao vô ý thức quay đầu nhìn lại, nàng trừng lớn lộ mắt. "Sư tử, thần nông gia có sư tử." Nàng lập tức đoán được thân phận của đối phương. Nàng đội vầng hô, đại ca, cứu ta." Cái tên này không là sinh tồn giả. Nó muốn giết ta. Ta là nằm vùng, cùng các ngươi một phe cánh. Chương 70. "Đại muội tử, ta coi như muốn cứu ngươi, làm sao cứu?" "Bảy qua sao?" Sở Ca cười nói, thấy Hiệu Sao thất kinh. Hắn không có đồng tình, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Cái tên này thật là đần, hướng trên vách đá chạy, còn dám dương chính mình là nằm vùng. Nhìn ngươi thế nào, ngươi cũng không đủ tư cách làm nằm vùng a hiệu sao vội vã không nhịn nổi, kêu lên, "Đại ca, ngươi một mực giống, nó khẳng định liền sợ. Van cầu ngươi, ta biết một chút sinh tồn giả trốn ở chỗ nào, ta có khả năng dẫn ngươi đi." Nghe vậy, Sở Ca bắt đầu càng không ngừng gào thét. Sư hống tiếng liên tục vang lên, uy chấn rừng núi. Phù cận trong rừng cây loài chim tất cả đều bị dọa đến bay đi. Nơi xa đang ở trên nhánh cây nhảy vọt cố thiên kiều dừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, nhíu mày lẩm bẩm nói, tên kia đang làm gì? Chẳng lẽ gặp được phiến phái? Nàng do dự một chút, quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhảy xuống. Không chỉ có là nàng, còn có một số sinh tồn giả bị sư lóng tiếng kinh đến. Nghe thấy thanh âm, cũng đủ để cho người sợ hãi. Sở ca gào thét hùng hổ, làm mảnh rừng núi này tăng thêm một điểm hài sắc. Cùng lúc đó, cái kia truy sát hiệu sao hất ảnh rõ ràng bị sở ca chấn nhất đến, nó không nữa ném tảng đá, nó lưỡng lựa một hồi, cuối cùng lựa chọn rút đi. Nó vừa trốn, Sở Ca đi theo phát ra một tiếng cao vút kéo dài gào khét, phủ cận lá cây cũng vì đó rung động đợi hắn dừng lại, hiệu Sao sùng bái hô, đại ca, ngươi thật lợi hại a." Sở Ca ở trên cao nhìn xuống Bệ Nghê nàng, nói, "Ngươi qua đây đi." Hiệu Sao tại chỗ nhảy nhót, kêu lên, "Đại ca, ta không qua được à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu duyên gặp lại." Nói xong, nàng hướng Sở Ca vứt ra một cái mị nhãn, cấp tốc chạy vào trong rừng cây. Sở Ca lắc đầu bật cười, nói khẽ, "Ngốc muội tử, ta cứu ngươi không phải tin ngươi, ta chỉ là muốn nhường ngươi chết trong tay ta." Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về dưới núi chạy đi. Sau 10 phút, hắn tới đến hiệu sao lúc trước đợi địa phương, bắt mùi của nàng, sau đó thuận khí vị đuổi theo. Hiệu sao còn đang phi nước đại, nàng đắc ý nghĩ đến, ngốc sư tử, ta nói ta là nằm vùng, ngươi liền tin. Bất quá nhìn như vậy đến, hắn hẳn không phải là nằm vùng. Phía trước chính là rừng cây lối ra, nàng không có chậm lại tốc độ, ngược lại tăng tốc. Họ mèo động vật khiếu giác đều hết sức nhạy cảm, nàng lo lắng Sở Ca sẽ đuổi kịp nàng, chạy ra rừng cây về sau, Sở Ca thấy phía trước là một mảnh khe núi cùng một dòng sông nhỏ ngăn cách hai bên rừng núi. Hắn không nữa chạy mau, mà là dạo bước tiến lên. Chỉ cần đối phương khí tức không có đoạn tuyệt, hắn liền có lòng tin đổi tới. Bất quá hắn mặc dù có báo săn tốc độ, nhưng sức chịu đựng có thể không xuất chúng, ít nhất luận mà giả tổng, hắn không bằng hiệu sao. Thời gian tại đây chẳng truy đuổi bên trong im lặng trôi qua. Thoáng chớp mắt, thời gian tới đến chế chịu. Sở ca cuối cùng đổi tới đầu kia hiệu sao. Phía trước là một vùng thung lũng, trên đồng cỏ có, có không ít hòn đá, Sở ca nằm rạp trên mặt đất, dựa vào biến sắc năng lực chậm rãi tiến lên hiểu sao mới vừa cùng một đầu ngựa vằn chạm mặt đầu này ngựa vằn lại cao lại trắng xem xét cũng không phải là loại lương thiện hiểu sao tại nó bên cạnh rất có ý như là chim non nép vào người cảm giác tiểu ca ca vừa rồi làm ta sợ muốn chết ta bị dã nhân truy sát còn gặp được địch quân trận doanh một đầu hùng sư cái kia thật chính là thế giới động vật bên trong mới có thể thấy phi châu hùng sư a ta lừa hắn nói ta là nằm vùng hắn có thể hay không truy sát ta hiểu sao làm bộ đáng thương nói ra ngựa vằn ngạo khí nói không có việc gì có ta ở đây hắn không động đại ngươi nói xong hắn còn dương đứng người dậy đem mong trước hướng trên không đạp, hiện ra chính mình cường tráng thể phách. Ngươi nói ở, cũng đừng lừa người ta." Hiệu sao cười đùa nói. Sư tử nghe lợi hại tới, hình thể so với ta nhỏ hơn nhiều. Cái kia dã nhân đâu, ta gặp được cái kia dã nhân thật vô cùng lớn a. "Đừng sợ, dã nhân có chúng ta chạy nhanh sao?" "Cũng thế, tiểu ca ca, may mắn có ngươi tại, nếu như không phải gặp được ngươi, ta khẳng định sợ chết, ngươi biết không, ta trước đó mỗi một lần sinh tồn thi đấu sợ muốn chết, ta lại không dám đi giết địch." Nghe hiệu sao cùng ngụy vẫn đối thoại, Sở Ca trong lòng cười lạnh. Hai người anh anh em em căn bản không có chú ý tới chỗ giữa của hắn gần. Hắn tiến lên rất chậm, có thể làm cho bên ngoài thân biến sắc hoàn mỹ dính liền hoàn cảnh biến động. Một lát sau, Sở Ca cách bọn họ đã không đến 8 mét, Còn chưa đủ. Sở Ca yên lặng tính toán, ngựa Văn cùng lộc lực bộc phát rất mạnh, gặp được nguy hiểm lúc bản năng phản ứng so sơ tử phải nhanh, hắn vẫn phải gần chút nữa đúng lúc này. Ngựa Văn cùng hiểu sao hướng phía hắn đi tới, cả kinh hắn lập tức định trụ. Sau này trở về còn phải nghĩ biện pháp đối phó tên kia, hắn quá mạnh, chúng ta nhất định phải ở trước mặt hắn tối đầu, đến lúc đó ngươi ít nói chuyện, hiểu chưa? Ngựa Văn vừa đi, một bên căn dặn nói, trong ánh mắt của hắn toát ra ý sợ hãi. Hiệu Sao gật đầu, nàng cũng có chút sợ hãi. "Giống." Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện sư hung tiếng vang lên, 10 phân đứt hai. Ngựa Văn vô ý thức mong muốn nhảy ra, Sở Ca bỗng nhiên vọt lên, cắn một cái vào cổ của hắn, sư chảo đâm vào da thịt của hắn bên trong, cấp tốc ôm lấy cổ của hắn. Bịch, Ngựa Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, không chịu nổi Sở Ca trọng lượng, trực tiếp hướng về phía trước té ngã. "A!" Hiệu Sao hét lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện Sở Ca kem chút đưa nàng hù chết, nàng vội vàng chạy đi. Ngựa vằn kịch liệt giãy giụa, mong muốn đứng lên, nhưng mà sợ ca lực lượng thật sự là thật đáng sợ, khiến cho hắn cảm giác cổ của mình treo một ngọn núi, đi theo đứng không dậy nổi. Sợ hai trước đó chưa từng có sông lên trong lòng của hắn, hai mắt của hắn vằn vện tiêm máu, máu tươi như nước suối theo sợ ca sư khẩu tuân ra nhuộn đỏ phía dưới bãi cỏ. Cứu ta ngựa vằn phát ra kêu rên, tầm mắt liếc nhìn xa xa hiệu sao, phảng phất thấy cây cỏ cứu mạng, đã không lo được cưa gái tôn nghiêm. Hiệu sao xa xa nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng. Hắn tại sao lại ở chỗ này nàng tự sợ, không dám tin vào hai mắt của mình đồng thời. Nàng đang do dự muốn hay không đi cứu Ngựa Văn. Có thể Ngựa Văn mạnh hơn nàng nhiều như vậy đều bị đầu này hùng sư trong nháy mắt chế phục, nàng đi lên không là chịu chết sao? Nàng không do dự nữa, quay người chạy trốn. Ngựa Văn thấy lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, hắn đối hiệu sao Cửu Hận vượt xa đối Sở Ca. Két. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Ngựa Văn sinh cơ cấp tốc trôi qua. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tổn tích phân. Nghe được nhắc nhở về sau, Sở Ca trực tiếp đá văng ra Ngựa Văn, chậm rãi đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy vết máu, 10 phần rò rỉ. Hắn tiếp tục đổi hướng hiệu sao, chờ giết hết hiệu sao, hắn liền nên đi đi săn ăn uống. Hắn tình nguyện ăn động vật hoang dã, cũng không muốn ăn sinh tồn giả sinh tồn bản thể. Dù sao thân phận chân thật của hắn là người đồng tộc tướng an, vận tính người sao? Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền tan biến tại sơn cốc lối ra. Phía trên tung lũng trong rừng tây có một đôi mắt đang theo dõi sờ ca bóng lưng. Đây là một đầu sư tử châu mỹ, vai cao 80cm, đỏ màu nâu da lông, thân hình tuấn mỹ, hai mắt sắc bén, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Toàn một đầu sư tử châu phi, vừa vặn, ta còn chưa ăn qua sư tử châu phi thịt. Hắn liếm láp miệng, cười gần nói, khuôn mặt trở nên mười phần tà ác. Chương 711. Hiệu sao tốc độ rất nhanh, Sở Ca liên tục đuổi 4 giờ đều chưa đuổi kịp nàng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước đi săn, nhét đầy cái bao tử đi đến nơi đây, phụ cận động vật hoang dã cuối cùng biến nhiều, bất quá phần lớn đều là cỡ nhỏ động vật, động tác linh mẫn, Sở Ca sẽ không bắt giết. Hắn hiện tại liền chờ mong có thể đụng tới lợn rừng châu rừng loại hình cỡ lớn động vật. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hoàng hôn dần dần tiến đến. Sở Ca cuối cùng tại một dòng sông nhỏ bên cạnh thấy một đầu sơn dương đại lục. Sơn Dương Đại Lục cùng Tu Lộc, Lạc Đà, Mi Lộc cùng một chỗ xưng là tứ bất tượng, trên thân phần lớn là bộ lông màu đen, một đôi linh sừng thẳng nhọn. Không lâu lắm, thân thể hình dáng rất giống linh cẩu, mà đầu thì giống dây bò. Cái này Sơn Dương Đại Lục dáng dấp hết sức trắng, có thể nhường sợ Ca Annonê. Dựa vào biến sắc năng lực, sở Ca từng bước một tới gần nó, không có có ngoài ý muốn. Sư tử vốn là đỉnh cấp chim ăn thịt động vật, tại có giống như tắc kè hoa một dạng biến sắc năng lực dưới, đi săn nghĩ thất bại cũng khó khăn. Sợ Ca bắt đầu ăn uống. Sau mười phút, Cố Thiên Kiều thanh âm theo sau lưng chuyển đến. Ngươi thật đã biến thành một con giả thú. Sở Ca quay đầu, máu me đầy mặt, hắn cười nói, muốn cùng một chỗ ăn sao? Cố Thiên Kiều cũng không cự tuyệt, hai người bắt đầu cùng một chỗ ăn đầu này sơn dương đại lục. Làm làm sinh tồn sân thi đấu lao tài xế, Cố Thiên Kiều đã sớm vượt qua ăn thịt sống chướng ngại tâm lý, và không nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Có sự gia nhập của nàng, đầu này sơn dương đại lục rất nhanh liền còn lại xương cốt ăn no về sau. Hai người tới bờ sông uống nước, thuận tiện rửa mặt. Sở Ca hỏi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi đang theo dõi ta? Cố Thiên Tiêu khen nói, nói nhảm. Ngươi giống đến lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cắm. Nha, ngươi hết sức quan tâm ta nha, có phải hay không yêu ta rồi? Chúng ta giống loài không hợp, có cách ly sinh sản. Phi, ta chẳng qua là không muốn nhìn thấy tương lai sinh tồn đoàn đội bị bóp chết tại trong trứng nước. Xem ra ngươi thật nguyện ý làm ta phó đoàn trưởng, vậy ngươi có thể phải nỗ lực mạnh lên. Ngươi cho rằng ngươi liền mạnh lên rồi? Ta thực lực bây giờ cũng không kém. Sở Ca không khỏi quan sát tỉ mỉ Cố Thiên Kiều, âm thầm tò mò này bà nương đến cùng mạnh ở nơi nào? Cố Thiên Tiêu lắc lắc đầu, trên mặt nước vậy ở tại Sở Ca trên thân. Nàng ngẩn đầu, liếc xéo Sở Ca, ý vị thâm trường nói: Ngươi nghĩ sáng tạo sinh tồn đoàn đội cũng không nhất định dựa vào chính mình tới kiếm lấy sinh tồn tích phân, có thể nhường đã tuyển định tốt thành viên cung cấp bộ phận sinh tồn tích phân. Ta có thể cho ngươi 5.000 sinh tồn tích phân, 5.000 sinh tồn tích phân. Sở Ca trong lòng liễu lưỡi, này bà nương có nhiều như vậy sinh tồn tích phân, nàng trước đó không phải nói mới 2 ba ngàn sao? Bất quá đề nghị của nàng cũng là hết sức đại động Sở Ca. Sở Ca sinh tồn tích phân đều hữu dụng, trên cơ bản không có tổn. Thật chờ hắn tiến đến một vạn sinh tồn tích phân, phải đợi đến ngày tháng năm nào? Bất quá tại sáng lập sinh tồn đoàn đội trước, ngươi được làm tốt chu đáo chuẩn bị, ta nghe qua, sinh tồn đoàn đội mặc dù có khả năng cùng một chỗ hành động, nhưng kẻ địch cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí rất có thể tao ngộ mặt khác sinh tồn đoàn đội." Cố Thiên tiểu nhắc nhở. Sở Ca gật đầu, nói, "Ta cũng nghĩ như vậy, tại thực lực chân chính mạnh mẽ trước, không thể cưỡng ép thành đoàn." Sau đó, hai người một bên trò chuyện, một bên tiến vào rừng cây. Màn đêm buông xuống, Sở Ca cũng dự định nghỉ ngơi. Hai người tới dưới một cây đại thụ, nằm sắp thương lượng sinh tồn đoàn đội kế hoạch. Sinh tồn đoàn đội nhân số hạn chế cùng chúng ta giết địch số có quan hệ, trước mắt trên bảng xếp hạng sinh tồn đoàn đội có tối đa nhất 18 người, cho nên chúng ta sinh tồn đoàn đội nhất định phải có thực lực, tốt nhất hải lục không đều có người, như vậy mới phải ứng đối đủ loại sinh tồn hoàn cảnh, kẻ yếu cũng không cần thu. Cố Thiên Kiểu nghiêm túc nói. Sở Ca không có ý kiến, hắn cũng nghĩ như vậy. Tại sinh tồn trong sân đấu, lựa chọn kẻ yếu vì mình đồng đội là tàn nhẫn với chính mình. Sở Ca tò mò hỏi, ngươi đối Tam thần đoàn hiểu rõ không? Tam thần đoàn, toàn bộ sinh tồn trong sân đấu xếp hạng thứ 2 sinh tồn đoàn đội mà khác đoàn đội đều là đầy 18 người, liền bọn hắn chỉ có 3 người, Nhất Chi độc tú, chỉ nghe qua truyền thuyết, ba tên này phân biệt là Lục Địa, Hải Dương, bầu trời bá chủ, ba người thành đoàn, đánh đâu thằng đó, mạnh đến mức rối tinh rối mù, nghe nói, chỉ cần gặp được bọn hắn, sinh tồn thi đấu coi như thất bại, không cần đánh, kết cục liền đã định. Cố Thiên Kiều cảm thán nói, như thế tồn tại đối với nàng tới bảo hoàn toàn là thần thoại. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, nói, đi đến bọn hắn loại thực lực này, có hay không có thể không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, chỉ cần nghĩ đến như thế nào mạnh lên, ai biết được. Cố Thiên Kiều bĩu môi nói, khoảng cách nàng quá xa sự tình, nàng không thích đàm luận, bởi vì không có ý nghĩa nào thảo đỉnh đầu nhánh cây bỗng nhiên bắt đầu lay động, cả Kinh Sở Ca, Cố Thiên, Kiều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đôi xanh biết con mắt trên tảng cây trong bóng tối. Sở Ca híp mắt mắt nhìn đi, thấy rõ đối phương hình dáng. Sử tử Châu Mỹ, Cố Thiên Kiều cũng thấy đối phương, đi theo những mảy. Ta là Nam Vùng, cùng các ngươi một phe cánh. Sử tử Châu Mỹ nhìn xuống Sở Ca hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Cố Thiên Kiều cười nói, Nam Vùng sẽ như vậy sớm nói ra. Sở Ca đứng dậy theo vì thời chuẩn bị chiến đấu, bất kể có phải hay không là nằm vùng, đều là hắn con người. Đối diện trận doanh thực lực rất mạnh, nếu như ta không phải nằm vùng, các ngươi liền nhất định phải thua. Sử tử Châu Mỹ Bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía sở ca, ẩn hàm sát ý hai cái đại lục sư tử gặp nhau, bọn hắn đều nghĩ sẽ nát lẫn nhau. mạnh nhất là một đầu lợn rừng, hình thể không tính hoa trường, nhưng hắn đi qua đủ loại cường hóa, thậm chí có thể nói là đau thương bất nhập. thứ hai là một đầu cá sấu nước mặn, tiếp cận dài sáu thước, sau đó là một con gấu đen, thực lực cùng ta tương đương. nói đến đây. Sử tử Châu Mỹ bỗng nhiên rơi xuống đất, hắn trực tiếp rơi vào sở ca trước mặt, may may không sợ sở ca nhào lên. Sở ca trong lòng cảnh giác, đến cùng là thực lực như thế nào nhường cái tên này như thế có niềm tin. Hắc Hùng, hắn gọi gấu cho sao? Cố Thiên tiểu hỏi. Sử tử Châu Mỹ liếc nhìn nàng, tự thiếu phi tiểu nói, xem ra các ngươi còn là quen biết cũ. Gấu chó? Cố Thiên tiểu con mắt trong nháy mắt đỏ lên, trên mặt tươi cười, cười đến vô cùng dữ tợn. Sở ca trong lòng thở dài, này bà nương lại muốn bắt đầu nhắm vào gấu chó. Vậy ngươi cảm thấy ngoại trừ ngươi còn có ai có thể là nằm vùng? Sở ca hỏi, hắn đã từng gặp qua cá sấu nước mặt, xem ra cái tên này cũng không phải là nói dối, bất quá nằm vùng thân phận còn đáng giá suy tính. Sử tử châu mỹ cười nói, hẳn là gấu chó đi. Nếu như vậy, thực lực của hai bên mới có thể cân bằng, đến mức đơn độc trận doanh nằm vùng hẳn là tại các ngươi bên này, bằng không chúng ta bên kia lợn rừng sớm liền bắt đầu đổ sát. Một đầu lợn rừng có thể mạnh như vậy, Sở ca tò mò, hắn cũng đã gặp qua cá sấu nước mặt, hình thể là thật lớn. Cố thiên tiểu vừa nghe đến gấu chó có thể là nằm vùng, sắc mặt đại biến. Sợ ca thấy này không khỏi nghĩ thầm, này bà nương làm sao không chế không nổi biểu lộ, này không liền nói rõ nàng không phải nằm vùng sao? ngươi đi với ta một chuyến, thực lực của ngươi rất mạnh, ta có một cái kế hoạch phải nói cho ngươi. Sử tử Châu Mỹ nhìn trầm trầm Sở Ca nói ra, Sở Ca cười gật đầu, sau đó hướng hắn đi đến, Sử tử Châu Mỹ đi theo quay người. đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên xuất kích. chương 72 màn đêm phía dưới, giống, khùng bố sư giống quanh quần tại trong rừng cây, Sở Ca đem Sử tử Châu Mỹ bổ nhào về sau, điên cuồng cắn xé. Sư tử Châu Mỹ dùng tứ chi cản trở Sở Ca, nhưng Sở Ca vô phương cắn được cổ của hắn. Khí lực thật là lớn, trong lòng hai người đều là ý nghĩ này. Sở Ca móng vuốt đống nhiên sẹt qua sư tử Châu Mỹ mặt, vạch ra hai đầu thật dài vết máu. Sư tử Châu Mỹ nổi giận, khí lực bùng nổ, hai chân đạp một cái, đem Sở Ca đạp bay ra ngoài. Hắn cấp tốc vươn mình đứng lên, diện mạo giữ tợn, giận dữ hét, "Ngươi dám ám toán ta?" Sở Ca ổn định thân hình, cười lạnh nói, "Bàng hưu, ngươi xáo lộ quá giả, có rảnh nhìn một chút diễn viên bản thân tu dưỡng." Sư tử Châu Mỹ lửa giận khó nhịn, mắng Lão Tử thích xem hài kịch chi vương. Nói xong, hắn thả người vọt lên, nào về phía Sở Ca. Hai đầu sư tử lần nữa chiến đấu tại cùng một chỗ. Sở Ca hình thể có ưu thế, nhưng lực lượng cũng không sánh bằng châu sư mạnh. Mà tại phương diện tốc độ, sư tử châu mỹ so với hắn linh hoạt. Cái tên này đến cùng hối đoái qua bao nhiêu sinh tồn năng lực. Sở Ca trong lòng kinh ngạc, hắn móng vuốt đập vào sư tử châu mỹ trên thân, nhưng cái tên này liền cùng người không việc gì một dạng, vẫn như cũ hung ác. Sư tử châu mỹ giận giữ, hắn đã không lo được kế hoạch, dự định ngay tại châu đem Sở Ca xé nát. Sở ca bị hắn cắn phải chân trước, hai mắt lập tức tràn ngập tơ máu, khó tả lửa giận cọ cọ trong lòng hắn dâng lên. giống, hắn đột nhiên quay đầu, cắn sư tử châu mỹ một cái chân, dùng sức kéo một cái, đem sư tử châu mỹ quăng bay ra đi, đồng thời hắn phải chân trước cũng bị kéo xuống một mảnh thi thầm. sư tử châu mỹ lện ở trên cành cây, đau đến nhây răng. hắn lập tức đứng lên, sở ca đối diện nhào lên, đưa hắn đặt ở thân cây trước, một hồi cắn xé, sư tử châu mỹ ra sức ngăn cản, hắn kinh hãi phát hiện cái tên này lực lượng lại mạnh một chút. cách đó không xa cố thiên kiều nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên đang thức tỉnh sinh tồn thiên phú. xem ra sở ca trước đó nói bằng hữu liền là chính hắn. cùng lúc đó sở ca cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, khiến cho hắn vô cùng khát vọng đem dưới thân kẻ địch xé nát. thú huyết đang sôi trào, sư tử châu mỹ vươn mình, tránh cho cổ của mình bị sở ca cắn trúng. sở ca nắm lấy cơ hội, cắn trúng phía sau lưng của hắn. sư tử châu mỹ cũng rất tàn nhẫn, trực tiếp man lực thoát khỏi, theo sở ca dưới nách né ra, trên lưng da thịt cũng đi theo bị xé rách xuống tới. trong chốc lát phần lưng của hắn máu me đầm địa, hắn cấp tốc nhảy đến trên cây đứng ở cách xa mặt đất cao hơn 3 mét vị trí. Hắn càng không ngừng thở, nhìn chằm chằm Sở Ca, cắn răng nói, "Khí lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã đã thức tỉnh Sinh Tồn thiên Phú?" "Không có khả năng." Sở Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, huyết hồng hai mắt thấy hắn tìm đập nhanh, hoặc là lăn, hoặc là xuống tới nhận lấy cái chết. Sở Ca lạnh giọng nói ra, cùng lúc trước nói chuyện trời đất hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn đem mình tại Đại Thảo Nguyên lúc giá tính bày ra. Cố Thiên Kiều trong lòng khiếp sợ, cái tên này biến hóa thật to lớn. "Thối sư tử, ngươi thành công trọc giận ta, còn có 6 ngày, chúng ta đừng náo động." Nhìn ta không đùa chơi chết người, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Sư tử châu Mỹ lạnh giọng nói ra, vứt xuống câu nói này, hắn lập tức chạy trốn. Sở Ca khinh thường cười một tiếng, đi đến Cố Thiên Kiều bên cạnh nằm xuống. Cố Thiên Kiều tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật chính là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngươi tại thảo nguyên xem ra đợi không ít thời gian. Sở Ca cười nói, cũng là ba năm đi. Hắn túi đầu bắt đầu liếm miệng vết thương của mình. Miệng vết thương của hắn thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình, nhưng đối với hắn mà nói, đã tính vết thương nhỏ. Hắn bắt đầu giữ vị vừa rồi kỳ diệu cảm thụ. Sinh tồn thiên phú. Hắn sinh tồn thiên phú đến cùng là cái gì? Hắn điều ra thuộc tính của mình bảng, phát hiện sinh tồn thiên phú còn đang thức tỉnh bên trong. Hai người lâm vào trong trầm mặc, riêng phần mình nghĩ tâm sự. Sơ ca đang suy nghĩ chính mình sinh tồn thiên phú. Cố Thiên Kiểu thì tại tính toán như thế nào cạo chết gấu chó. Trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Sư tử Châu Mỹ đi vào một chỗ trong sân cốc, hắn đi đến một khối đá lớn trước nằm xuống, bắt đầu liếm trên lưng máu. Bên cạnh cách đó không xa nằm sấp hiệu sao, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sơ ca, ngươi thế nào?" Chứ bọn họ còn có 5 cái đạo vật, phân biệt là lợn rừng, hắc hùng, linh cẩu, chó hờ điềm, mèo ba tư. Hắc hùng chính là gấu chó. sư tử châu mỹ nhìn về phía lợn rừng, đầu này lợn rừng thoạt nhìn so gấu chó nhỏ không ít, nhưng trong miệng nó hai cây răng nanh mười phần nổi bật, đoán chừng có dài mười mấy cm, trắng loáng bén nhọn. Lợn rừng mở to mắt, nhìn về phía sư tử châu mỹ, hỏi chuyện gì xảy ra. thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, nghe giống như là một người trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn hiện lên màu trắng, không có con người, tại trong buổi tối lộ ra kinh dị khủng bố bị một đầu sư tử châu phi ám toán, tên kia đã thức tỉnh sinh tồn thiên phú, ta không phải là đối thủ của hắn. sư tử châu mỹ cắn răng nói, lợn rừng nghe xong, ngẩng đầu lên, hắn híp mắt lẩm bẩm nói, sinh tồn thiên phú, không nghĩ tới đối phương trận doanh còn có loại nhân vật này, thú vị. trước đừng đi nhằm vào hắn, khiến cho hắn giết nhiều một chút kẻ địch, lại giết hắn. lời vừa nói ra, hiệu sao, linh cổ, chó hờ đi, hình, mèo ba tư run lẩy bẩy. sư tử châu mỹ nhìn về phía gấu chó, rêu rêu nói, ngươi lúc nào thì hành động? gấu chó bĩu môi, nói, làm sao? Ngươi cắm cái ngã, cũng nhớ ta đi theo cắm. Ngươi không phải cảm giác mình rất mạnh à? Cái kia sư tử Châu Phi bị ta cắn bị thương, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, ta thể lực chống đỡ hết nổi, chứ hết rút lui. Sư tử Châu Mỹ nói xong, liền tự mình liếm vết thương, không nói thêm lời. Gấu chó sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lánh, do dự một chút. Hắn đứng lên nói, "Linh cậu, theo ta đi." Nghe vậy, Linh cậu không dám cự tuyệt, liền vội vàng đứng lên, đi theo hắn tan biến tại trong bóng đêm. Lợn Dương liếc nhìn bọn hắn rời đi hướng đi, như có điều suy nghĩ. Sư tử Châu Mỹ tối đầu, âm thầm cười lạnh. Một đêm trôi qua, tờ mờ sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rắc vào sở ca trên thân. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm giác thân thể có chút nặng. Hắn về sau lướt đi, khóe miệng giật một cái. Hắn lập tức run run bả vai, đem nằm sấp ở trên người hắn Cố Thiên Kiểu run xuống. "Sú bàn đương, ngươi lại ép ta." Sở ca thấp giọng mắng, Cố Thiên Kiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng mở rộng thân thể, ngáp, liền cùng nhà mèo con như thế, một mặt hưởng thụ. Sở ca thấy kìm lòng không đặng giãn ra thân thể, đi theo kéo ra huyết bổn đại cậu. Thiên hạ mèo đều như thế, mặc kệ mèo to, vẫn làm mèo con ta muốn đi báo thủ, chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Cố thiên Kiều đứng lên nói, nói xong, nàng liền hướng về một phương hướng đi đến. Sở ca hỏi, không cần ta hỗ trợ. Cố thiên Kiều quay đầu nhìn về phía hắn, cười dưới nói, ta sinh tồn tích phân nhiều, không sợ thất bại, ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, giết nhiều địch, tranh thủ cầm cái giết địch bảng đệ nhất. Nói xong, nàng thả người vọt lên, cấp tốc lên cây, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn gia hỏa này làm sao cả đám đều sẽ leo cây, cùng tựa như con khỉ. Sở ca buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến chẳng lẽ bọn hắn đổi một chút tăng cường móng nuốt lực ma sát sinh tồn năng lực, nằm trong chốc lát, sở Ca đứng dậy, hắn tiếp tục truy tung hiệu sao đuổi, dùng hiệu sao tính cách khẳng định lại ôm lấy đuổi, một mực truy tung nàng liền không lo không có con đuổi. Chương 73 sáng sớm thần nông giá không khí trong lành, khiến cho người tâm thần thanh thản, Sở Ca theo dòng sông tiến lên, đi được thành thơi thành thơi, hắn còn có thể khóa chặt đến hiệu sao khí tức, căn bản không hoảng hốt. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn đều không có gặp được vết chân, xem ra này một mảnh thuộc về khu không người, thần nông giá khu không người khả năng cất giấu gia thú thậm chí khả năng có lão hổ. Một đường đi tới, hắn gặp phải động vật hoang dã càng ngày càng nhiều. Hắn không khỏi suy đoán, hôm qua đi ngang qua địa phương sở dĩ không có bao nhiêu động vật, chẳng lẽ cùng bóng đen kia có quan hệ? Dã nhân cuối cùng dính một cái chữ nhân. Trong thiên nhiên rộng lớn, chỉ có người có thể chân chính dọa đến hết thể giống loài không dám ra không có. Nay cho tới trưa, sở ca đều không có gặp được mặt khác sinh tồn giả, cũng không có gặp đến manh thú to lớn. Giữa trưa, hắn đứng ở trên sườn núi nghỉ ngơi, bên cạnh trong rừng cây bỗng nhiên nhảy lên ra một vệt bóng đen. Hắn định thần nhìn lại chính là cùng hắn cùng nhau rơi xuống đất Hắc Tinh Tinh. Cái này Hắc Tinh Tinh mặc dù cường tráng, nhưng còn chưa tới kim cương mức độ. Hắn vừa nhìn thấy Sở Ca, lập tức dừng bước lại. Hắn do dự một chút, vẫn là đi tới. "Sư tử Đại Ca, giữa chưa tốt, ngươi đi săn tình huống thế nào?" Hắc Tinh Tinh nhe miệng cười nói, lộ ra lợi cùng hai hàng răng vàng. Sở Ca hồi đáp, "Đem liền đi." Hắn đang suy tư muốn hay không giết chết cái tên này. Hắc Tinh Tinh con người đảo một vòng, song đến, nói, "Đại Ca, chúng ta hợp lại đi, nhất định có thể đánh đâu thắng đó." Hợp lại Sở Ca kinh bị nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, ngươi xứng sao? Đừng nhìn ta ra người nhỏ, ta biết công phu." Hắc Tinh Tinh tiếp tục nói, nói xong, hắn còn bày ra công pháp thủ thế. Sở Ca muốn cười, hỏi, ngươi sẽ công phu gì? Hắc Tinh Tinh cười hắc hắc nói, "Vịnh Xuân." "Ồ, ngươi có thể đánh 10 cái sao?" Đồng dạng dáng người, đánh 3 4 không có vấn đề. Đuồng nịch một bộ nhìn một chút. Tại Sở Ca yêu cầu, Hắc Tinh Tinh bắt đầu hiện ra hắn Vịnh Xuân. Một đầu Tinh Tinh Đuồng Lịch Vịnh Xuân, mặc dù ra dáng, nhưng Sở Ca liền là muốn cười. Quá bự rồi. Vịnh Xuân thưởng thức tính không có mặt khác võ thuật cao như vậy, chủ yếu chú trọng tại tốc độ cao đánh ngã kẻ địch, công thủ hợp nhất, thực chiến giá trị vẫn còn rất cao. Một chút cảnh sát học viện đều đặt vào Vịnh Xuân làm chương trình học. Hắc Tinh Tinh thi triển xong một bộ Vịnh Xuân về sau, nói, đại ca, thế nào? Sở Ca lắc đầu, nói, cảm giác không thấy chân chính hiệu quả, người hướng ta tiến công đi. Nghe vậy, Hắc Tinh Tinh lập tức do dự, nhìn Sở Ca tráng kiện chân trước, hắn trong lòng bủn rủn, hắn cắn răng, hướng phía Sở Ca vọt tới, hai tay của hắn bảy ra Vịnh Xuân chiêu bài tức mở đầu, bước nhanh phóng tới Sở Ca rất nhanh, hắn liền đến đến sở ca trước mặt. sở ca nằm dặm trên mặt đất, nâng lên sư trảo đập lên. hắn cấp tốc lợi lấy cuỷ trỏ ngăn cản, một cái tay khắc hóa thành thủ đao cắt về phía sở ca cổ. sở ca đón đỡ hắn một chiều, cảm giác được đau đớn, có chút ý tứ. sở ca nhíu mày, xem ra cái tên này thật đúng là không phải chủ nghĩa hình thức. chậc, hắn đứng dậy, doa đến hất tinh tinh hai chân lắc một cái. sở ca lập tức nảo về phía hắn, hắn nghiêng người tránh né, mười phần linh hoạt. sau khi hạ xuống, sở ca lần nữa nảo về phía hắn, hai vuốt vung đẩy. Hắc Tinh Tinh lập tức dùng Vĩnh Xuân Quyền ngăn cản, nhất lực hàng thập hội, Hắc Tinh Tinh tiếp bảy tám chảo, kết quả vẫn là không cẩn thận bị Sở Ca vỗ trúng, trực tiếp ngã xuống đất. Sở Ca dừng tay, cười nói, ngươi còn kém chút hỏa hầu nha. Nói xong, hắn nhấc chảo, đạp tại Hắc Tinh Tinh trên lồng ngực. Hắn hôm nay đã rất nặng, ít nhất đối với Hắc Tinh Tinh tới nói là rất lớn áp lực đối mặt Sở Ca tầm mắt, Hắc Tinh Tinh tim đập nhanh hơn, đột nhiên cảm giác được khí tức tử vong. Hắn sẽ không phải là nằm vùng a? Ý nghĩ này theo Hắc -tinh, Tinh trong đầu tóe ra, lập tức khiến cho hắn sợ hỏng lên. Xoa, ta quá ngu. Đây không phải chịu chết sao?" Hạ Tinh Tinh lâm vào trong tuyệt vọng. Lúc này, Sở Ca thu trảo, nói: "Ngươi hẳn không phải là Nam Vùng, Nam Vùng không, có ngươi như thế thuận, như vậy đi, cùng ta trộn lẫn, đằng sau ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Hạ Tinh Tinh sững sốt, sau đó mừng rỡ như điên. Hắn liền vội vàng đứng lên, xoa tay cười nói: "Được rồi, đại ca. Có hùng tráng như vậy sư tử làm đồng đội, hệ số an toàn tuyệt đối tăng lên trên diện rộng." Cứ như vậy, Sở Ca tạm thời đã thu phục được một vị công phu tiểu đệ. Hắn tiếp tục truy tìm hiệu sao mùi đi đến. Hắc Tinh Tinh hết sức hứng phấn, muốn nói chuyện, lại sợ quấy Già Sở Ca. Sở Ca hỏi thăm hắn sinh tồn năng lực, hắn nói chính mình chỉ đổi lv ba cơ bắp cường hóa đối với cái này, Sở Ca là tuyệt đối không tin, nhưng cũng không có hỏi tới. Nửa giờ sau, Sở Ca cùng Hắc Tinh Tinh đứng ở bờ sông, đầu này sông nhỏ chỉ có một mét sâu, dòng nước trong veo, từng đầu cá con đang du động. Bọn hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì sông đối diện có hai cái đội ngũ đang chờ bọn hắn. Gấu chó cùng linh cẩu, vừa nhìn thấy gấu chó, Hắc Tinh, Tinh không khỏi nuốt nước miếng. Cái tên linh cẩu đồng dạng sợ hãi, hắn nhìn Sở ca trên người cơ bắp, hai chân giơ lên. Hắn nhưng là nhìn qua không ít phim phóng sự, rất nhiều linh cẩu liền là chết tại sư tử trong miệng. Quả nhiên là cái tên này. Sở ca trong mắt toát ra hung quang, sát tâm đã lên. Gấu chó dò xét Sở ca, âm thầm kinh hãi, cái tên này xác thực rất cường tráng. Hắn chẳng qua là kinh hãi, cũng không có e ngại. Luôn cường tráng, thân là hắc hùng, hắn sợ người nào? "Tiểu tử, ngươi bị ta để mắt tới, khuyên ngươi không nên phản kháng cùng chạy trốn, bằng không ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thống khổ." Gấu chó nhếch miệng cười nói cười đến vô cùng tàn nhẫn, sở ca hừ lạnh nói, người nào chết còn chưa nhất định đâu, quay lại đây chịu chết đi. ba khí, hắc tinh tinh vì đó tin phục, trong lòng e ngại lập tức tiêu giảm rất nhiều. gấu chó lúc này nhảy xuống sông, hướng phía sở ca vọt tới. linh cầu do dự một chút, vẫn là đi theo. một trận đại chiến sắp tới, sở ca ngửa đầu gào thét, sư hống uy chấn rừng núi, làm gấu chó theo dòng sông đánh tới lúc, sở ca không có tránh né, đối diện đụp vào. hai cái manh thu tại bờ sông chạm vào nhau, dã man vô cùng. hắc hùng cũng không phải lớn nhất gấu khoa động vật. Sở Ca nếu như ngay cả hắn đều sợ, về sau còn thế nào đối mặt gấu ngựa, Gấu Bắc Cực, lần này Sở Ca rõ ràng cảm giác được gấu chó mang cho hắn lực lượng cảm giác áp bách không lớn bằng lúc trước, không phải gấu cho trở nên yếu đi, là hắn mạnh lên. Hai người bắt đầu chiến đấu căng xé. Sở Ca sư chảo đi qua thời gian dài rèn luyện, đồng dạng có lực sát thương. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đến khó phân cao thấp. Cái tên này khí lực thật lớn, da thịt cũng rất cứng. Gấu chó kinh hãi, xem Sở Ca bộ dáng này chỗ nào giống như là trọng thương bộ dáng, hắn hiểu được mình bị sư tử châu mỹ đuổi địch bất quá hắn nhưng là gấu chó bách chiến bách thắng hắn hét lớn một tiếng mong muốn đem sở ca áp đảo có thể sở ca tốc độ rất nhanh dễ dàng tránh thoát hắn nhào tập lại quay người bổ nhào vào trên lưng hắn cắn hắn phân gáy sư chảo thì đâm vào da thịt của hắn bên trong đau đến hắn gào thét liên tục cùng lúc đó hắc tinh tinh cùng linh cầu đánh nhau linh cầu so sở ca hình thể nhỏ khí lực càng là kém xa tít tắp đối phó hắn hắc tinh tinh cảm thấy rất dễ dàng một bộ vĩnh xuân quyền đánh cho linh cầu trở tay không kịp ngươi biết công phu linh cầu nhảy ra hoảng sợ kêu lên Hắc Tinh Tinh bày ra thủ thế, Bình Tinh nói: Vịnh Xuân, Ngộ không. Chương 74 Vịnh Xuân, Ngộ không. Linh Cẩu nhặt người, chậm thẹn quá hóa giận, mắng: Lão tử còn thiệt quyền đạo hao Thiên quyền đâu? Hắn lần nữa nhào về phía Hắc Tinh Tinh, hắn không dám đánh Sở Ca có khả năng nói còn nghe được, nhưng nếu như bị đầu này Hắc Tinh Tinh trêu đùa hạ gục, vậy đơn giản là xỉn đủ. Cái tên này cũng không phải Đại Tinh Tinh, hắn sợ cái bóng, Linh Cẩu dã tính bị kích phát, hắn lần nữa nhào về phía Hắc Tinh Tinh, vợ sông chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Sở Ca cùng gấu chó đều đã bị thương thương thế không phân rõ người nào nghiêm trọng hơn, cảm nhận được đau đớn trên thân thể cùng mùi máu tươi, sở Ca hai mắt bắt đầu sưng huyết. Lúc trước đối chiến sư tử châu mỹ kỳ dị cảm giác lại một lần xung tới, xé nát, hủy diệt, giết chóc, trước mắt gấu chó trở thành hắn điên cuồng mục tiêu. Sở Ca chiến đấu tư thế càng ngày càng cuồng bạo, không kém chút nào gấu chó. Hắn cho người ta một loại cuồng loạn, liều lĩnh điên cuồng cảm giác. Gấu chó cũng bị hù dọa, hắn vẫn là lần đầu gặp được so với chính mình còn muốn bị điên đối thủ. Hắn không có có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Rất tốt, hắn liền ưa thích này loại đối thủ. Hắn ngưng lên phải hùng trưởng, chỉ gặp hắn móng đuôi đột nhiên rút mọc tốt mấy centimet, vung chảo mà đi, tựa như tại vùng đau. Sở ca tâm lắc một cái, vô ý thức tránh nẻ, nhưng nghiêng người vẫn là bị vẽ bên trong, ba đầu vết máu xuất hiện. Nếu không phải hắn đi qua cơ bắp cường hóa, sợ rằng sẽ bị trực tiếp mở ngực một bụng. Chuyện gì xảy ra? Hắn móng đuôi làm sao đột nhiên sắc bén nhiều như vậy? Sở ca vô cùng lo sợ, hắn vô ý thức nghĩ đến sinh tồn thiên phú. Trước mắt hắn chỉ biết là sinh tồn thiên phú có khả năng tại lúc chiến đấu để cao thực lực đương nhiên, khả năng có một ít sinh tồn năng lực cũng có thể làm được hắn tâm tư như điện, cấp tốc cùng gấu chó kéo dài khoảng cách. gấu chó liếm liếm chính mình trên móng nuốt máu tươi, tàn nhẫn cười nói: ta trước đó cũng đã gặp qua một đầu sư tử châu phi, so ngươi yếu nhiều, ta khiến cho hắn may mắn đào thoát, cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. sở ca nghe được sát ý phóng đại, trong lòng thu bạo không có bởi vì kinh hãi mà biến mất, ngược lại ở trong tim hắn điên cuồng chẳng ngợp. hắn lạnh giọng nói: phải không? Tháng bại còn không có định. nói xong, hắn lần nữa nhào về phía gấu chó đối mặt gấu chó móng nhọn, hắn không để ý chút nào cùng. trong mắt hắn chỉ có gấu chó cổ. lần này. Hắn thả người vọt lên, tránh thoát gấu chó hùng trảo, sau đó rơi vào gấu chó bên cạnh, cắn một cái vào gấu chó cánh tay phải. Hắn đem hết toàn lực cắn, giang rắc, tiếng gãy xương mười phần thanh thúy, gấu chó đau đến động rung. Hắn lập tức vung lên móng trái, mong muốn đem Sở Ca đầu đập nát. Sở Ca lập tức nhả ra, đi theo thối lui, hắn cấp tốc nhảy đến gấu chó sau lưng, đi theo ngồi xuống, thân thể biến sắc. Gấu chó vô ý thức quay người, không nhìn thấy Sở Ca thân ảnh, hắn đi theo quay đầu, còn tưởng rằng Sở Ca đang cùng hắn vòng quanh vòng. Sở Ca lập tức nhảy đến trên lưng hắn, nghiêng đầu cắn cổ của hắn. Máu tươi như nước suối tràn vào cổ họng của hắn bên trong, nhường hai mắt của hắn càng thêm huyết hồng. A, Gấu chó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn bắt đầu dãy rủa, mong muốn đem Sở Ca vứt xuống tới. Một bên khác, Hắc Tinh Tinh dựa vào Vĩnh Xuân quyền đánh Linh Cẩu không có chút nào chống đỡ lực lượng. Linh Cẩu trên thân đã nhiều chỗ gãy xương, nhưng hắn cũng bị kích phát ra tính liều lĩnh chiến đấu. Hắn lần nữa hướng Hắc Tinh Tinh vọt tới. Hắc Tinh Tinh né người sang một bên, chân phải nô ra, đem Linh Cẩu câu ngã xuống đất. Hắn đi theo một cái cất bước, tay trái hướng phía Linh Cẩu cái đuôi hạ chụp tới. A Linh Cẩu phát ra so gấu chó còn bi thảm hơn tiếng kêu. Hắn trừng lớn mắt chó, miệng há thật to, đầu lưỡi đang run dậy. Trống ca, ta này chiêu hầu tử thâu đảo như thế nào? Đây không phải Vịnh Xuân, là Hầu Quyền. Hắc Tinh Tinh cười hất hất nói, cười đến mười phần âm hiểm. Linh Cẩu trải nghiệm đến sống không bằng chết thống khổ. Hắn co quắp tại trên mặt đất, cắn răng nói, ngươi cái này thối hầu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối không lại. A! Hắc Tinh Tinh lần nữa hướng cái đuôi của hắn phía dưới tới một cái thô quyền, đánh cho Linh Cẩu đảo thấu tim gan. Lão tử mỗi lần xem thế giới động vật đều bị các ngươi ác tâm đến, để cho các ngươi cũng nếm thử loại tư vị này." Hắc Tinh Tinh tại chỗ rậm chân, hắn hít hà tay của mình, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Linh cẩu đã mất đi chiến đấu, nằm trên mặt đất thút thít, trong lòng bi phẫn, lão tử cũng không phải thế giới động vật bên trong linh cẩu. Ta là người A Hắc Tinh Tinh rời lên bên cạnh tảng đá lớn, chuẩn bị đập chết linh cẩu. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ca, quay đầu nhìn lại, Sở Ca còn tại cùng gấu chó huyết chiến. Được rồi, coi như nhập đội. Hắc Tinh Tinh trong mắt lóe lên vẻ rãy rựa, lập tức Hắn cầm lấy tảng đá lớn nện đứt linh cầu tứ chi, linh cầu đau đến trực tiếp ngất đi. Sở ca dựa vào biến sắc năng lực càng không ngừng đánh lén gấu chó, gấu chó toàn thân đều là thương, hai tay có khác biệt trình độ gãy xương thương thế, tất cả đều là bị Sở ca cắn. Bên trên ngàn lực cắn là rất khủng bố. Sở ca cũng bị gấu chó kích thương, nhưng thương thế kém xa gấu chó. Gấu chó đã mất lý trí, thế phải đem Sở ca xé nát đáng tiếc, hiện thực vĩnh viễn là tấn khốc. Sở ca thực lực đã xưa đâu bằng nay. Trong quá trình chiến đấu, Sở ca phát hiện mình càng phẫn nộ, khí lực càng lớn. Trước đem cái tên này cạo chết, Sở Ca ánh mắt lấp lánh, tiếp tục đi khắp tiến công. Hắc Tinh Tinh tại cách đó không xa quan chiến, thấy Sở Ca không ngừng biến sắc, hắn âm thầm kinh hãi. Cái này đuổi ôm đúng rồi. Như thế Mạnh Hắc Hùng đều bị Sở Ca cắn đến mình đầy thương tích, đi theo hắn, khẳng định có tiền đồ hơn. Hắn nhìn xung quanh, sau đó xông vào trong rừng cây. Sở Ca còn tại chiến đấu, không có bận tâm đến hắn. Hai phút đồng hồ sau, Hắc Tinh Tinh cầm lấy một cái nhánh cây lao ra, nhánh cây này đường kính có 4, 5 cm, phần đuôi bị hắn cắn qua, hình thành mũi thương. Đại ca tránh ra, ta tới giúp ngươi. Hắc Tinh Tinh hét lớn, sau đó dơ đơn sơ một súng giấy tới. Sở Ca lướt qua, doa đến lập tức thối lui. Gấu chó quay người nhìn về phía Hắc Tinh Tinh, hắn cũng bị kinh đến, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng hắn hình thể quá lớn, Hắc Tinh Tinh tốc độ lại không chậm. Hắc Tinh Tinh đi vào trước mặt hắn không đến 2 mét chỗ, bắt đầu vùng thương. Cái tên này không phải mãng phu loạn vùng, vùng rất hữu triêu thức cảm giác. Vịnh Xuân bên trong cũng có súng pháp. Sở Ca nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được Viên Hầu có thể là sinh tồn trong sân đấu lớn nhất đất đá trôi. Bởi vì bọn hắn có khả năng chế tạo vũ khí. Nghĩ được như vậy, Hắn đôi Hắc Tinh Tinh cũng sinh ra cảnh giác. Lan, gấu chó gầm thét, đáng tiếc Hắc Tinh Tinh không để ý tới hắn, liền đâm vài chục cái, ở trên người hắn chọc ra mấy cái lỗ máu. Bất quá này chút lỗ máu rất nhạt, vô phương chí mạng. Giang rắc một tiếng, gấu chó dùng móng nuốt chém đứt một thường, hắn diện mạo dữ tợn, hai mắt vằn vện tiêm máu, mãng, thối hầu tử. Lao tử đập chết ngươi. Hắc Tinh Tinh dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chạy trốn tới sở ca sau lưng, ra vẻ bận rộn kêu lên, Vịnh Xuân Ngộ không sẽ hư ngươi. Sở ca đi theo nhảy ra, đem gấu chó bổ nhào. Gấu chó mất máu quá nhiều, Thể lực bắt đầu giảm xuống, thắng lợi cân Tiểu Ly đã hướng sở ca nghiêng. Không được, gấu cho tỉnh táo lại, cảm giác mình không thể lại mãng. Hắn xoay người bỏ chạy, bình một thoáng, nhập vào dòng sông bên trong. Sở ca muốn đi truy, nhưng lại sợ có bế dập, chỉ có thể trước từ bỏ. Dù sao hắn cũng thụ thương. Hát tinh tinh lại gần, hai tay xoa trưởng, cười hát hát nói, đại ca, cái kia linh cậu đưa cho ngươi tới giết, ta biểu hiện này ngươi còn hài lòng à? Chương 75. mươi Sở ca quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hấp hối linh cẩu, hắn hơi hơi nhũ mảy. Tiểu tử này ra tay thật là gắt. Sở Ca nhẹ gật đầu, nói, "Còn không sai, ta xem trọng ngươi." Nói xong, hắn đi qua đem ngất linh cầu cắn chết. "Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân." Sở Ca nghe được này đạo tiếng nhắc nhở âm, không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ghé vào bờ sông, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắc Tinh Tinh thấy một hồi đau lòng, bất quá vì tương lai, hắn nhịn. Hắn đi đến Sở Ca trước mặt ngồi xuống, cười hắc hắc nói, "Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại à, lớn như vậy Hắc Hùng đều đánh không thắng ngươi." Lần này giao chiến không thể nói Sở Ca thắng, chỉ có thể nói khó phân cao thấp nếu như không có Hắc Tinh Tinh ra tay, hiệu chết vào tay ai, còn không biết đây. Sở Ca tỉnh táo lại, bắt đầu xem chiến đấu mới vừa rồi. Hắn thuận miệng qua loa nói, ngươi cũng không tệ. Hắc Tinh Tinh nghe xong, lập tức phấn khởi. Đại Ca, ngươi như thế cường tráng, có phải hay không đã trải qua mười mấy tràng sinh tồn thi đấu à? Ngươi có không có gia nhập sinh tồn đoàn đội? Ngươi là nơi nào người? Hắn một chuỗi hỏi tốt mấy vấn đề, Sở Ca không để ý tới hắn, hắn vẫn như cũ nói không ngừng. Hắn bắt đầu tự mình nói từ bản thân trước đó trải qua. Hắn đã đã trải qua thất tràng sinh tồn thi đấu, từ đầu đến, đến giờ hắn đều dựa vào chính mình, không có lão luyện dẫn hắn. Nửa năm trước, hắn gặp được một vị lão luyện, tên kia vậy mà muốn ăn hắn, để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Thế là hắn lập chí tập võ, báo một cái vịnh xuân ban. Đã có vết xe đổ, ngươi làm gì còn tìm ta? Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, cười hỏi. Một đầu biết võ hắc tinh tinh tiềm lực cũng không tệ. Muốn hay không xếp vào chưa để sinh tồn đoàn đội một thành viên, dùng hắn vô liếng, nghĩ lôi kéo đại lao gần như không có khả năng. Hắn chỉ có thể lựa chọn một chút tiềm lực lớn sinh tồn giả. Nam cũng là hùng miêu, sinh tồn bản thể tư chất tính rất tốt đã bị hắn liệt vào ứng cử viên. Cố Thiên tiểu mặc dù là linh miêu, nhưng hết sức thông minh, cũng biết rất nhiều sinh tồn sân thi đấu tin tức, mấu chốt nhất là nàng có tiền, có thể trợ giúp 5000 sinh tồn tích phân, cũng là một trong những người được lựa chọn. Lúc trước hắn lựa chọn A nặc không có thêm hắn hảo hữu, đoán chừng là nước. Đơn thương độc mã là rất khó sinh tồn được, ta lần trước sinh tồn thi đấu gặp được một nhánh sinh tồn đoàn đội, đem ta chỗ trận doanh loạn liệt, ta cũng thiếu chút chết rồi, cho nên ta quyết định muốn bao đoàn. Hắc Tinh Tinh buồn bực nói, nhắc lên bên trên một trận sinh tồn thi đấu, hắn liền lòng còn sợ hãi. Sợ cả kinh ngạc Hỏi, sinh tồn đoàn đội chẳng lẽ không phải cùng sinh tồn đoàn đội cạnh tranh, cũng sẽ cùng chúng ta dạng này độc lập người cùng một chỗ thi đấu. Vấn đề này hết sức then chốt. Nếu như là thật, cái kia không khỏi quá không công bằng à? Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Theo sinh tồn thí luyện lên, liền không có công bằng, có thể nói đại tự nhiên sinh tồn thi đấu đồng dạng không nói công bằng, chỉ nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đúng à? Chúng ta này chút đơn thương độc mã sinh tồn giả cũng có thể là gặp được sinh tồn đoàn đội. Ta gặp phải cái kia sinh tồn đoàn đội có bảy người, bọn hắn quá hung tàn, sau đó mời ta gia nhập, ta cử tuyển. Ta còn muốn báo thù đây." Hắc Tinh Tinh gật đầu nói. Sở Ca lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Hắc Tinh Tinh ân cần nói, "Đại ca, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có không ít sinh tồn tích phân, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái sinh tồn đoàn đội a. Cùng hắn gia nhập vốn có sinh tồn đoàn đội, không bằng sáng lập một cái. Nếu như vậy, hắn ít nhất là ngươi lão, không cần làm chó săn." Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiểu nói, "Có thể là có khả năng, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu sinh tồn tích phân, cũng không thể dựa vào ta một người đi, đây chính là một vạn sinh tồn tích phân, có thể mạnh lên rất nhiều." Hắc Tinh Tinh sửng sốt, hắn bắt đầu do dự. Sinh tồn tích phân đối với sinh tồn giả tới nói cực kỳ trọng yếu. Một vạn sinh tồn tích phân đủ để kéo ra rất lớn thực lực sai biệt. Sở Ca đứng dậy, nói: "Đi thôi, ngươi chậm rãi cân nhắc, không nổi, thi đấu sau khi kết thúc thêm ta hảo hữu." Nói xong, hắn dọc theo dòng sông tiến lên. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, sẽ hấp dẫn mặt khác manh thu cùng sinh tồn giả, hắn nhất định phải đổi chỗ khác nghỉ ngơi. Hắc Tinh Tinh vội vàng đuổi theo, nói: "Lại ca, vậy chúng ta có thể được giết sạch đối diện đội hình?" nhiều kiếm sinh tồn tích phân, ngươi cầm giết địch bảng đổ bảng, ta lấy người thứ hai, sau đó ta nắm kiếm sinh tồn tích phân khai ra, thế nào? Sở Ca thuận miệng trả lời, đằng sau lại nhìn đi, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hấp tinh tinh, sinh tồn tích phân nắm ở trong tay chính mình mới là thật muốn. trong rừng cây, gấu chó dựa vào thân cây nghỉ ngơi, hắn toàn thân đều là thương, đổ máu quá nhiều, khiến cho hắn có chút cảm giác mê man. đáng giận, các ngươi hai cái chờ đó cho ta, phụt các ngươi cha mẹ, gấu chó tức giận căm phẫn lẩm bẩm nói, nói chuyện dùng quá sức, liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nhai răng. Nghỉ ngơi một hồi lâu, bên cạnh rừng cây bỗng nhiên lay động, chỉ thấy cá sấu nước mặn leo ra. Cái kia thân thể cao lớn đè ép đến hoa cỏ ngã trái ngã phải. Gâu Tró thoáng nhìn sự xuất hiện của hắn, khẽ nói: "Ngươi làm sao không đợi trong hồ. Cá sấu nước mặn nhìn chằm chằm hắn, cười nói: "Ngươi làm sao bị thương thành dạng này?" "Là bị cái kia sư tử thương." Gâu Tró gật đầu, tâm tình phiền muộn. Hắn hẳn là đơn độc trận doanh năm vùng, hắn đều không cân nhắc đối thủ là không phải nằm vùng trực tiếp giết, rõ ràng không kiêng nể gì cả. Chúng ta có khả năng cầm điểm này tới ly gián đối diện trận doanh. Cá sấu nước mặn tiếp tục nói, nữ khí mười phần âm hiểm. Gấu chó nhãn tỉnh sáng lên, nói, đúng à, hắn cùng ta giao thủ hoàn toàn không có cân nhắc ta có thể là nằm vùng. Cá sấu nước mặn cười hỏi, ngươi là nằm vùng sao? Gấu chó khẽ nói, lao tử dĩ nhiên không phải. Cá sấu nước mặn đỗng nhiên xông lên, căn thân thể của hắn, điên quân hất đầu, gấu chó đi theo lay động, liên tục đụng trên tảng cây, rất nhanh liền ngất đi. Lắc lư mấy chục lần, đâm đến gấu chó toàn thân gãy xương về sau, cá sấu nước mặn mới buông hắn ra. Ngươi không phải nằm vùng, ta là. Cá sấu nước mặn cười lạnh nói. Ngư khí tràn ngập nghĩa mai bốn. Sở Ca từ nhỏ sông bên trong đi ra, hắn run run người bên trên nước, hướng phía bên cạnh núi đi tới. Hắc Tinh Tinh theo sau lưng. Lúc này, dốc núi mặt bên chạy tới một con ngựa trắng. Hắn nhìn về phía đối Sở Ca hai người hô, "Theo ta đi, tập hợp đi họp." Sở Ca liếc nhìn hắn, hỏi, "Mở họp cái gì?" Ai kêu Châu rừng cùng chuột túi khởi sướng, bọn hắn đạt được nằm vùng tình báo, chuẩn bị trước đêm nằm vùng diệt trừ. Ngựa trắng hồi đáp, hắn cùng Sở Ca giữ một khoảng cách, sợ sở, sở Ca là nằm vùng. Sở Ca do dự một chút, quyết định tiến đến. Hắn chỉ có che giấu tung tích mới có thể tốt hơn tiếp cận con mồi. Một khi thân phận bại lộ, hắn đi săn độ khó đem tăng lên. Thân nông gia quá lớn, hắn cũng không muốn từng cái đuổi theo giết, nói như vậy quá mệt mỏi. Hắc Tinh Tinh không có ý kiến, xem ra hắn không phải nằm vùng. Hai người đi theo ngựa trắng tiến lên. Qua đi tới nửa giờ, bọn hắn mới đi đến mục đích. Sinh tồn giả nhóm tụ tập ở bên hồ trên đồng cỏ, Cố Thiên Tiểu, Phi Châu, Châu rừng, chuột úi, báo săn, lợn rừng, chó Ạ Laka, khổng tước, còn ngẻ đều tại. Ngoại trừ rùa sủ cát ta, còn thiếu chồn hôi cùng cửu non không biết là chết rồi, vẫn là thân là nằm vùng chột dạ không dám tới. Chương 76. Sở Ca rơi xuống đất trận doanh có cô Thiên Kiều, Phi Châu Châu rừng, chuột úi, báo săn, lợn rừng, rùa sủ cát tạ, hát Tinh Tinh, ngựa trắng, tiểu non, chó ạ A Laka, trốn hôi, con ngé, khổng tước. Rùa sủ cát tạ bị hắn săn giết, tiểu non cùng trốn hôi mất tích, hiện tại chỉ còn lại có 11 người. Sở Ca ghé vào Cố Thiên Kiều bên cạnh, bắt đầu phân tích người nào có thể là nằm vùng. Hắn một mực hoài nghi Cố Thiên Kiều là nằm vùng. Ngoài trừ nàng, còn có ai? Phi Châu Châu rừng đứng vững. Thân hình cao lớn cho sinh tồn giả nhóm cực lớn cảm giác các bách. Hắn quét nhìn chỗ có sinh tồn người, chậm rãi nói: Chúng ta nơi này có ba cái nằm vùng, không có tới chồn hôi cùng tiểu non có thể là nằm vùng, cũng có lẽ đã chết rồi. Chúng ta nhất định phải chọn lựa ra nằm vùng tới. Ta cùng đối diện lợn rừng chiến đấu qua, tên kia khí lực lớn đến đáng sợ, là trong bọn họ mạnh nhất. Ta không phải là đối thủ của hắn, trừ cái đó ra, còn có một đầu sư tử châu mỹ, đồng dạng không thể khinh thường. Bọn hắn giao diện thuộc tính khẳng định rất cao, chúng ta nếu như không tìm ra nằm vùng, đằng sau sẽ rất bị động. Lợn rừng. Sinh tồn giả nhóm ngẩn người, vô ý thức nhìn mình trận doanh đầu kia lợn rừng. Nay lợn rừng lớn đến không tính được, vai cao thất khoảng 10 cm, ngồi tại nơi hẻo lánh, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lệ phép độ cười. Xem xem người ta lợn rừng. Chó á là Alaska trêu chọc nói, xấu hổ lợn rừng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuột túi nhìn về phía Phi Châu Châu rừng, hỏi, "Vậy ngươi có quan hệ với nằm vùng tình báo sao?" Phi Châu Châu rừng gật đầu, nói, "Ta trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói qua, trong đó một đầu nằm vùng là họ mèo đặc vụ, đã đem tình báo của chúng ta tiết lộ cho bọn hắn." lời vừa nói ra, sở ca, báo săn, linh miêu thành vì mọi người quan tâm đối tượng. sở ca hí mắt, nếu như phi châu châu rừng tình báo là đúng, cái kia báo săn khẳng định là nằm vùng. bất quá vạn nhất phi châu châu rừng liền là nằm vùng đâu? ngược lại không phải là ta đại ca, ta đại ca vì cứu ta, cùng đối diện hắc hùng, linh cậu làm một chiếc, các ngươi xem thương thế trên người hắn. nam vùng có thể như vậy làm gì? hắc tinh tinh đằng một thoáng đứng lên, nổi giận đùng đùng nói ra. cố thiên kiều liếc nhìn sở ca, kinh ngạc hỏi, ngươi cùng gấu chó gặp được? sở ca gật đầu, nàng truy vấn tình huống như thế nào, lỡ bại câu thương, thương thế hắn càng nặng điểm. Sở Ca hồi đáp, Cố Thiên Kiều ánh mắt lập tức biến, cái tên này đã trưởng thành đến có khả năng uy hiếp gấu chó mức độ. Hai người các ngươi nhận biết, Chuột túi hỏi, ánh mắt hoài nghi tại Sở Ca cùng Linh Miêu thân bên trên qua lại đi khắp. Sở Ca tức giận nói, cũng bởi vì nhận biết, chúng ta đều là nằm vùng sao? Sinh tồn sân thi đấu như thế cho ta mặt mũi. Chuột túi bị hắn hù đến, không dám nói tiếp. Báo San đứng lên, nói, ta cũng không phải nằm vùng, thật. Các ngươi liền có thể xác định đối phương không phải cố ý chơi lừa gạt hoặc là nói, đầu này châu rừng cũng có thể là là nằm vùng. Ta nếu là bọn hắn, sẽ ngửi không đến một đầu châu rừng ngồi. Hắn dẫn tới sinh tồn giả nhóm toàn đều nhìn về Phi Châu châu rừng. Phi Châu châu rừng hừ lạnh một tiếng, nói, sinh tồn năng lực hiểu không, các ngươi có thể ngửi được mùi của ta. Mọi người vừa nghe, phát hiện thật đúng là ngửi không đến. Báo săn bối rối, cắn răng nói, ngược lại không phải ta, ta một mực đi theo chuột túi, các ngươi hỏi hắn, ta có hại cử động của hắn sao? Chuột túi lay động, làm báo săn chứng minh. Chó Alaska nói, hiện tại sư tử châu phi tử có hắc tinh tinh phát kim thủy báo săn có chuột túi phát kim thủy cái kia chỉ còn lại linh miêu tất cả mọi người đi theo nhìn về phía cố thiên tiểu phát con em ngươi kim thủy ma sói chơi nhiều rồi à ta trên đường đi nhiều lần đơn độc gặp được đồng bạn của chúng ta có xuống tay sao đầu góc tối dạ cố thiên tiểu trận trắng mắt bạo to nói Sở ca xấu hổ không nghĩ tới này bà nương tính tình như thế sông cố thiên tiểu tự tiếu phi tiểu nói khó nhất là nằm vùng ngược lại có thể là cái này đại ngốc thuật nhìn không có nguy hiểm lại yêu trâm ngòi thổi gió không phải nằm vùng ta được cước sinh tồn giả nhóm bị chấn nhất đến, chó ạ là cả sắc mặt lập tức khó coi, cắn răng nói, ngươi không biết xấu hổ. Sở Ca cúi đầu, một bộ ta không biết nàng bộ dạng. Hắc Tinh Tinh thì sùng bái nhìn về phía Linh Miêu, không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, các vị sinh tồn giả bắt đầu ở mỹ lên, tranh luận ai mới là nằm vùng, người nào lại đầy đủ trong sạch. Có Hắc Tinh Tinh đảm bảo về sau, không có người còn dám đem đầu mâu vứt cho Sở Ca. Mặc dù hắn mình đầy thương tích, có thể thoạt nhìn càng thêm hung mãnh. Sở Ca cười xem bọn hắn tranh luận đều là trò vui tinh hồng mỹ nửa ngày, bọn hắn cũng không cách nào đẩy ra nằm vùng tới. Phi Châu Châu dừng nổi giận, nói: đã như vậy, vậy kế tiếp chúng ta đều cùng một chỗ hành động, nếu như đối diện cũng là tập thể hành động, chúng ta cũng không lỗ. Các vị sinh tồn giả biểu thị đồng ý Cô Thiên triệu hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào, chủ động tìm bọn hắn đánh một trận. Chuột túi gật đầu, nói: ta cảm thấy có khả năng, nhiều người như vậy, đánh không lại liền chạy, loạn chiến bên trong nằm vùng khẳng định sẽ lộ ra trận tướng, huống chi đối diện cũng có chúng ta nằm vùng. Cứ như vậy, bọn hắn đạt thành nhất trí bắt đầu truy tìm mùi đi bắt giết đối diện mạnh nhất lợn rừng. sở ca không có ý kiến đi theo đội ngũ tiến lên sở ca không coi ai ra gì nói cho cố thiên tiểu này tinh tinh cũng muốn gia nhập chúng ta sau này sinh tồn đoàn đội chúng ta thu hắn sao cố thiên tiểu dò xét hắc tinh tinh có chút lưỡng lự hắc tinh tinh bày ra thủ thế nói ta sẽ vịnh xuân Phốc đọa bên cạnh chó ạ là cả cười ra tiếng nói thực không dám dâu dếm ta biết bảy mươi hai biến hắc tinh tinh trừng mắt liếc hắn một cái lòng sinh lửa giận mắt khắc sinh nghe được sở ca bọn hắn muốn sáng tạo sinh tồn đoàn đội Dồn dập mở lời hỏi, bọn hắn đều không có sinh tồn đoàn đội có thể phụ thuộc, tự nhiên muốn gia nhập. Đây không phải đan lưới bơi, mỗi một cái sinh tồn đoàn đội đều có cố định nhân số, mà lại càng nhiều người, bọn hắn gặp phải sinh tồn thi đấu độ khó liền sẽ đề cao, cho nên từng cái sinh tồn đoàn đội đều hết sức cẩn thận. Sở ca cự tuyệt bọn hắn, Cố Thiên tiểu càng là không có phản ứng đến hắn nhóm. Phi Châu Châu rừng cùng chuột túi đi ở phía trước, hai người thấp giọng trao đổi. Ba người bọn hắn bên trong tuyệt đối có năng vùng. Chuột túi hừ lạnh nói, Phi Châu Châu rừng gật đầu, nói khẽ, đằng sau lại nhìn đi, tùy thời phòng bị bọn hắn, thời gian cứ như vậy trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, ban đêm dần dần buông xuống, sinh tồn giả nhóm không có dừng lại, tiếp tục đi tới đối với rất nhiều động vật tới nói, ban đêm cũng không đáng sợ, thậm chí bọn hắn càng ưa thích ban đêm, sở ca tại trong buổi tối, vẫn như cũ có thể thấy rõ hoàn cảnh đội ngũ không dừng lại đến, hắn cũng lười dừng lại, chờ loạn chiến bắt đầu, hắn liền muốn đoạt đầu người, dưới bóng đêm, đội ngũ tiếp tục đi tới đại khái tới đến mười giờ tối, phía trước trong bụi cây truyền đến tiếng vang, một đầu mỹ trâu báo nhảy ra, do đến sinh tồn giả nhóm lập tức dừng lại. Phi Châu Châu dừng thấp giọng gào thét, lại là ngươi. Hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu, rõ ràng cùng sư tử Châu Mỹ giao thủ qua. Sư tử Châu Mỹ nhấc chảo chỉ hướng sở Ca, cười nói, các ngươi bên này sư tử Châu Phi là đơn độc trận doanh nam vùng, chớ bị hắn hố, chúng ta hợp lại trước chơi chết hắn đi. Nếu như các ngươi là sinh tồn thi đấu bên trong nam vùng, sẽ làm thế nào? Chương 77. Sư tử Châu Mỹ lời nhường sinh tồn giả nhóm động dung, sở Ca còn chưa lên tiếng, Hắc Tinh Tinh liền nhảy ra, nội giận mắng, ngươi cho chúng ta là đồ đần à, ngươi đánh không lại ta đại ca, liền vu hãm ta đại ca là nam vùng. Ta đại ca muốn là chết, chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Hắn lập tức nhường sinh tồn giả nhóm ánh mắt lần nữa kiên định. Bọn hắn không có lý do gì đi tin tưởng sư tử châu Mỹ. Sở Ca đi về phía trước mấy bước, nói, như vậy đi, hai chúng ta đơn đấu, vô luận người nào chết, đối đội ngũ của ta cũng không tính là quá xấu. Sư tử châu Mỹ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Phi châu châu dừng nhãn tỉnh sáng lên, nói, các ngươi đánh đi. Hắn biết sư tử châu Mỹ thực lực, mặc dù Sở Ca có thể thắng, khẳng định cũng sẽ thụ thương, đến lúc đó hắn liền là trong đội ngũ quên nói chuyện lớn nhất người đúng rồi tới a ta vẫn muốn xem sư tử châu mỹ cùng sư tử châu phi đánh nhau ha ha ha người sợ sao sư tử châu phi liền là nhũ bức quá ba khí hắn sợ sinh tồn giả nhóm rồn dập ồn ào đồng thời đối sở ca mười phần sùng bái sở ca sống thành bọn hắn mong muốn dáng vẻ miệt thị hết thảy nắm đấm lớn liền là lý sư tử châu mỹ cười nói ta có thể là các ngươi bên này nếu như hắn nắm ta cán chết các ngươi tổn thất một cái đồng đội còn càng thêm tin tưởng kẻ địch các ngươi bên kia ô quy liền là bị hắn cán chết lời vừa nói ra. Dừng Tề lâm vào trong yên tĩnh. Sinh tồn giả nhóm hai mặt nhìn nhau, lần nữa mê mang. Sở ca đến cùng phải hay không nằm vùng, Cố Thiên tiểu cười nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nằm vùng. Bằng không dạng này, ngươi đi đi săn một vị đối phương trận doanh sinh tồn giả, đưa hắn mang tới, nếu như ngươi làm đến, chúng ta liền cùng một chỗ giết đầu này sư tử châu phi. Cái hay, sinh tồn giả nhóm nhãn tình sáng lên, khâm phục nhìn về phía Cố Thiên tiểu. Nữ nhân này mặc dù thô tục, nhưng đầu óc tốt dùng sư tử châu mỹ hết mắt, nói, "Tuất." Nói xong, hắn lập tức quay người, nhìn hắn như thế quả quyết cho ạ là cả thầm nói, chẳng lẽ hắn thật chính là nằm vùng? Cố Thiên Tiều trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, ngươi thật chính là ba ha, một trong không thể cứu được, hắn không trốn, chẳng lẽ lưu lại chịu chết sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái tên này là đang chạy trốn chết, truy hắn! Phi Châu Châu rừng lập tức hạ lệnh, hắn trước tiên hướng phía trước phóng đi, thân thể cao lớn chạy thế không thể lỡ. mắt khắc sinh tồn giả theo sát phía sau, Sở Ca cùng Cố Thiên Tiều ngược lại không gấp không chậm, hắc tinh tinh thấy bọn hắn đi chậm rãi, không khỏi thả chậm bước chân, ta cảm thấy rất có thể là bế dậm. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, Sở Ca gật đầu, hắn cảm thấy sư tử Châu Mỹ không có như thế chuẩn, không có sung túc nắm bắt liền nhảy ra xác nhận nằm vùng, không giống như là sư tử Châu Mỹ tính cách. Hắc Tinh Tinh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy chúng ta tụt lại phía sau sao? Sở Ca lườm hắn một cái, nói, tụt lại phía sau, ba người chúng ta liền là nằm vùng, ngươi là nằm vùng sao? Hắc Tinh Tinh xấu hổ cười một tiếng, đồng thời càng thêm tin chắc Sở Ca không phải nằm vùng. Ba người bắt đầu tăng tốc bước chân, cấp tốc đuổi theo. Sư tử Châu Mỹ tốc độ rất nhanh. Đội ngũ vô phương bắt kịp hắn, nhưng sinh tồn giả nhón có thể ngửi được mùi của hắn. Chó á lạt cả cùng báo săn phụ trách dẫn đường, bọn hắn một đường tiến lên, một đường cẩn thận trung quanh đuổi lừa giờ, Bọn hắn vẫn không có đuổi kịp sư tử châu mỹ, có thể báo săn nói sư tử châu mỹ cách bọn họ không tính xa, rõ ràng là tại chơi rượu. Chúng ta còn muốn truy sao? Con nể thận trọng hỏi, hắn là một đầu tiểu hoàng châu, thân cao cùng sở ca không sai biệt lắm. Tối tăm trong rừng cây khiến cho hắn cảm giác cất giấu rất nhiều yêu ma quỷ quái. Phi châu châu dừng dừng lại, nói, nghỉ ngơi đi, đêm nay trước ngủ ở chỗ này một giấc hắn nhường mọi người thở dài một hơi, thời gian dài đuổi theo để bọn hắn đều mỏi mệt, đã sớm nghĩ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều ghé vào dưới một thân cây, hắt tinh tinh nghỉ trên tới, bị Cố Thiên Kiều vù một hồi, dọa đến vội vàng né tránh. Mặt khắc sinh tồn giả không khỏi hoài nghi bọn hắn có một chân. ban đêm đi ngủ, ba người một đội giám thị trung quanh, nếu như vậy, liền sẽ không xuất hiện đều là nằm vùng trông coi tình huống. chuột túi đề nghị, đã được mọi người nhất trí đồng ý một hồi phân phối về sau, Sở Ca cùng chuột túi không tước làm một đội, không tước rất địa thấp, không có chút nào tồn tại cảm giác nãy giờ không nói gì, sở ca chú ý tới hắn cũng không khẩn trương, xem ra cái tên này cũng không phải quả hờn mềm, có thể hay không hắn liền là nằm vùng, giảm xuống tồn tại cảm giác đối với nằm vùng tới nói, đúng là một cái sinh tồn chi pháp. sở ca này một đội xếp ở vị trí thứ hai, có thể trước đi ngủ. cố thiên tiều bị điểm tại đội thứ nhất, có nàng tại, sở ca có khả năng an ổn đi ngủ. ba giờ sau, sở ca bị cố thiên tiều lay tỉnh, hắn rủi rủi con mắt, sau đó ngẩng đầu lên, làm đội ngũ cảnh giác tình huống trung quanh. cố thiên tiều ngáp một cái, cũng không nói cái gì trực tiếp chìm vào giấc ngủ, nhìn này chút ngủ say sinh tồn giả, sợ ca hít mắt, hắn đung nhiên muốn động thủ, trước cạo chết phi châu châu rừng, lại giết những người khác. bất quá nếu như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, lưỡng lự một hồi, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. nếu như cái này trận doanh sinh tồn giả chết hơn phân nửa, một cái khác sinh tồn trận doanh liền sẽ báo đoàn đối phó hắn, đối với hắn mà nói, đó không phải là lợi ích tốt nhất sử dụng, vẫn là đến tìm cơ hội, từng cái thủ tiêu. sợ ca chợt phát hiện chuột túi thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn, ánh mắt cảnh giác, hắn âm thầm mệt cười, bản thân. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là nằm vùng. Ngươi tới đánh ta à? Hết thảy bình yên vô sự, bóng đêm như nước, hết hộp trở thành trong màn đêm duy nhất tấu nhạc. Sở Ca nghe được buồn ngủ, nhưng hắn không có lời biếng. Hắn cũng lo lắng sư tử Châu Mỹ bọn hắn thừa dịp màn đêm được kích. Đại Khái đi qua một giờ, không tước đột nhiên mở miệng nói, có kẻ địch. Lời vừa nói ra, Sở Ca lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn lóe lên lục quang, quét nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn liền thấy một cái thân ảnh to lớn, cá sấu nước mặn, cái tên này vậy mà sờ đến đây. Ngoại trừ cá sấu nước mặn, hắn còn ngửi được hiệu xa mùi chuẩn bị chiến đấu hắn gào thét một tiếng sư hống nổ vang dọa đến chỗ có sinh tồn người nhảy dựng lên thử nghĩ một hồi người đang say ngủ lúc có một đầu hùng sư tại người bên tai gào thét này sẽ là cái gì trải nghiệm ngược lại đối với sinh tồn giả nhóm tới nói là ác ngậu cố thiên tiểu u ám trừng mắt liếc hắn một cái sau đó cảnh giác nhìn về phía trung quanh đúng lúc này một hồi lợn rừng gầm nhẹ thanh âm truyền đến ngay sau đó một mảnh rừng cây bỗng nhiên phá vỡ một đạo thân ảnh màu đen lao ra hai cây bén nhọn răng nanh ở dưới bóng đêm lập loè hàn mang chính là đối diện trận doanh lợn rừng hắn đối diện đụng vào cách gần nhất phi châu châu rừng Phình một tiếng khổng lồ phi châu châu rừng bị hắn đụng bay cách mặt đất gần cao 2 mét đâm vào mấy mét bên ngoài trên đại thụ hình ảnh cực kỳ đánh vào thị giác lực tất cả mọi người bị hù dọa bao quát sở ca ở bên trong này mẹ nó là cái quỷ gì khí lực lợn rừng quay người hướng phía mặt khác sinh tồn giả đánh tới sinh tồn giả nhóm dọa đến hoảng hốt chạy trốn trong chớp mắt hết thảy lộn xộn không người nào dám đi ngăn cản lợn rừng trượt trốn cố thiên tiểu theo sở ca bên cạnh chạy qua lúc tốc độ cao nói ra Sở Ca nhìn lợn rừng đấu đá lung tung uy vũ thân ảnh, lựa chọn rời đi. Hắc Tinh Tinh thấy hắn trốn, cũng đi theo trốn, nghĩ muốn đuổi kịp cước bộ của hắn. Chương 78. Cái kia lợn rừng là tình huống như thế nào, khí lực làm sao lớn như vậy? vờ bốn lực lượng cường hóa, vẫn là cao cấp hơn sinh tồn năng lực. Sở Ca một bên chạy, vừa nói, vừa rồi một màn kia thật sự là quá rung động. Bị đụng bay cũng không phải A Miêu A Cẩu, là một đầu cường tráng phi châu châu rừng. Cho dù là Sở Ca toàn lực đi đụng, cũng không nhất định có thể lụng ngã, chớ nói chi là đụng bay. Cố Thiên Kiều cắn răng nói, "Gặp được đại lão, tên kia khẳng định áp chế tinh cấp." Nàng cũng bị hù dọa. "Đại ca, tẩu tử, chờ ta một chút ta. Hắc Tinh Tinh tại đằng sau kêu lên, hai cái chân trúng quy là không chạy nổi bộ chân. Hắn mặc dù là Tinh Tinh, nhưng còn không thích hứng dùng cả tay chân cùng một chỗ chạy. Cố Thiên Kiều quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tăng thêm tốc độ. Hắc Tinh Tinh tuyệt vọng, hắn chỗ nào đắc tội tẩu tử rồi? Sở ca cùng Cố Thiên Kiều bảo trì đồng dạng tốc độ. Lần này sinh tồn thi đấu có phiền toái, có năng vùng, còn có dạng này siêu việt nhị tinh nhân vật hung ác. Bố Thiên Kiều buồn bực nói, nàng nữ chuyển hướng, nói, cũng không biết gấu chó ở đâu, chúng ta đi trước nắm gấu chó cạo chết ta. Ta có thể mơ hồ ngửi được mùi của hắn, bất quá muốn tìm một quãng thời gian. Sở ca nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn lộng chết gấu chó, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế là hai người bắt đầu truy tìm gấu chó mùi. Trong rừng cây, lợn rừng đứng tại hai cái động vật thi thể ở giữa, chết là tiểu hoàng châu cùng phi châu châu rừng. Chúng nó trên người có rất nhiều lỗ máu, tất cả đều là bị lợn rừng răng nhanh chọc ra tới. Sư tử châu mỹ đi tới, bắt đầu gặm ăn phi châu châu rừng thi thể. Hiệu sao từ trong bóng tối đi tới, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ sùng bái. kêu lên, lão đại, ngươi quá uy mãnh, quét ngang hết thảy à. Lợn rừng hình thể không tính uy mãnh, nhưng hắn một chiến đấu quả thực là một con hung thú, thật sự là quá hung tàn. Lợn rừng không có nhìn nàng, mà là đối sư tử châu mỹ nói, hắc hùng cùng cá sấu nước mặt đầu, tại sao lâu như thế chưa có trở về? Sư tử châu mỹ ngẩng đầu, liếm liếm máu tươi bên mép, cười nói, có lẽ đã chết rồi đi, cũng có thể là bọn hắn liền là nằm vùng, không muốn trở về đối mặt với ngươi. Nghe vậy, lợn rừng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lệch léo. Sư tử Châu Mỹ tiếp tục ăn uống, màn đêm phía dưới, bọn hắn tựa như hai cái ác ma, mười phần kinh dị. ăn no rồi liền lên đường, tiếp tục đi săn những tên kia. Thần nông da quá lớn, không thể để cho bọn hắn trốn được quá xa. Lợn rừng trầm giọng nói, thực lực của hắn mạnh hơn xa mặt các sinh tồn giả, kiến thức đến lực lượng của hắn về sau, những sinh tồn giả đó khẳng định không còn dám cùng hắn chiến đấu, sẽ một mực trốn tránh hắn. Tại thần nông gia bên trong, nghĩ trốn đi cũng không khó. Hiệu sao nhìn bọn hắn, không khỏi nuốt nước miếng. May mắn bọn hắn không phải nằm vùng. Hiệu sao trong lòng vui mừng nói nàng còn phải cảm tạ lần này sinh tồn thi đấu quy tắc giết đồng đội giá quá lớn một đêm trôi qua sở ca cố thiên tiểu hát tinh tinh không có ngừng tìm một đêm rốt cuộc tìm được gấu chó nhưng mà bọn hắn thấy chính là gấu chó thi thể cái tên này đã không thành hùng dạng bên cạnh trên đại thụ tràn đầy vết máu rất khó tưởng tượng cái tên này gặp cái gì cố thiên tiểu đụng lên đi quan sát tỉ mỉ sở ca nhìn gấu chó trên người dấu răng rất nhanh liền liên tưởng đến cá sấu nước mặt chẳng lẽ hắn là nằm vùng sở ca nhũ mảy nghĩ đến gấu chó thấy hắn liền hạ từ thủ khẳng định không phải nằm vùng Cá sấu nước mặn trước đó cắn rựa sủ cả tạ lúc, bị lại, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ hắn là cố ý mà làm, hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Cái tên này bị chết rất thống khổ, ta đây an tâm. Cố Thiên Kiểu hài lòng cười một tiếng, nghe được Hắc Tinh Tinh toàn thân nổi da gà. Tẩu tử rất ác a. Hàn là nằm vùng cách làm, chúng ta bên này không có như thế mạnh nhân vật. Cố Thiên Kiểu suy đơn nói. Sở Ca gật đầu, sau đó đem cá sấu nước mặn nói ra. Nghe xong có giải sáu thước cá sấu nước mặn, Hắc Tinh Tinh lập tức hưng phấn lên. Cố Thiên Kiểu thì nhíu mày. Sở Ca bắt được ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng khẳng định Cố Thiên Kiều cũng là nằm vùng. Đại ca liên thủ với cá sấu nước mặn nhất định có thể hạ gục cái kia biến thái lợn rừng. Hắc Tinh Tinh kích động nói, lúc trước tâm tình của hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì lợn rừng thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ nghe có cá sấu nước mặn, trong lòng của hắn khói mù quét qua hết sạch. Dài sáu thước là khái niệm gì đối với hắn mà nói, cái này là cự vô phách. Cố Thiên Kiều nhìn về phía Hắc Tinh Tinh, cười nói, một phần vạn đại ca ngươi là nằm vùng đâu? Hắc Tinh Tinh chừng to mắt, kêu lên, coi ta ngốc cả, ta đại ca nếu là nằm vùng, sớm nắm ta ăn hắn đã từng bị sở ca bổ nhào qua nhưng sở ca không có giết hắn khi đó lên hắn liền tin tưởng sở ca không phải nằm vùng cùng gấu chó một trận chiến hắn nhưng là kiến thức đến sở ca có nhiều hung tàn tuyệt không phải thánh mẫu chi tâm cố thiên kiều lắc đầu nàng không rõ sở ca cho cái tên này rót cái gì thuốc mê khiến cho hắn như thế khăng khăng một mực nốc huyết thế giới nàng không hiểu sở ca mở miệng nói gấu chó chết rồi kế tiếp là mỗi người đi một ngả, vẫn là cùng một chỗ hành động ta khẳng định là theo chân đại ca an Canh. hắc tinh tinh lập tức trả lời nói cố thiên kiều trầm ngâm nói tách ra đi Hiện tại đội ngũ đã tách ra, chúng ta báo đoàn cũng vô dụng, ta cũng muốn sinh tồn tích phân, cũng không muốn bị ngươi đoạt đầu người. Sở Ca mắt trợn trắng, nói đến hắn giống như rất keo kiệt một dạng. Cứ như vậy, Cố Thiên Kiểu một mình rời đi. Sở Ca mang theo Hắc Tinh Tinh hướng đi một phương hướng khác. Tại rừng cây tiến lên lúc, hắn nhường Hắc Tinh Tinh lại làm ra hai cái một mâu, thuận tiện chiến đấu đi đi, Sở Ca đột nhiên cảm giác được thân thể nóng lên. Hắn không khỏi dừng lại, nói, nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, hắn liền nằm sấp trên đồng cỏ. Hắc Tinh Tinh gật đầu, hắn cũng đi mệt. Hắn trực tiếp leo đến trên cây. Bắt đầu trông trứng, Sở Ca thân thể càng ngày càng nóng, hắn không có kinh hoàng, bởi vì loại cảm giác này hắn thể nghiệm qua. Lúc trước hắn cùng đại mau dùng thần bí cây năm lúc, liền cùng hiện tại một dạng. Xem ra hắn sinh tồn tiên phú muôn thức tỉnh. Sinh tồn tiên phú thức tỉnh bên trong. Sinh tồn tiên phú bắt đầu dung hợp. Sinh tồn tiên phú thức tỉnh thành công. Ngươi thành công thu hoạch được sinh tồn tiên phú, sư nộ. Nương theo lấy lạnh lùng rộng nữ nhắc nhở, Sở Ca nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống, cùng lúc đó, hắn cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm tràn vào mạch máu, trong cơ thể trước mặt hắn nô ra một đạo màn sáng vì hắn giới thiệu sư nộ sư nộ sinh tồn thiên phú do phi châu hùng sư giả tính chỗ thúc đẩy sinh trưởng sinh tồn thiên phú phẫn nộ lúc sẽ tăng lên lực lượng lực lượng tăng phúc trị số cùng phẫn nộ trình độ tương quan quả nhiên cung sở ca lúc trước đoán một dạng càng phẫn nộ càng mạnh thần kỳ A, sở ca trong lòng kinh hỉ đối mặt địch nhân lúc hắn có khả năng bản thân huyễn tưởng chọc giận chính mình từ đó tăng cường thực lực hắn lúc này nhìn chăm chăm hát tinh tinh bắt đầu nếm thử hắn tưởng tượng hát tinh tinh là một cái gian trá nằm vùng một mực tại lừa gạt tín nhiệm của hắn Sinh tồn thi đấu kết thúc ngày ấy, Hắc Tinh Tinh đánh lên hắn, cầm một mâu đâm hắn. Hai mắt của hắn dần dần xuất hiện tơ máu. Không đủ sợ Ca nhũ mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Tinh Tinh tàn phá linh cầu lúc tình cảnh. Dưới hông mắt lạnh, lửa giận lập tức cọ cọ trên mặt đất phòng đang ở trong trường Hắc Tinh Tinh trong lúc lơ đang liếc về sở Ca. Sở Ca đang căm tức nhìn hắn, hai mắt đỏ như máu, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút theo trên cây rơi xuống. Chương 79 Đại Ca, làm sao vậy? Hắc Tinh Tinh đứng trên tảng cây, thận trọng hỏi. Hắn là lần đầu tiên thấy Sở Ca lộ ra tức giận như thế vẻ mặt, cái kia trong mắt đỏ đến cùng hai khỏa giọt máu một dạng, vô cùng sợ hãi. Sở Ca niết miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng tà ác. Giờ phút này, hắn cảm giác lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, bất quá khi phẫn nộ của hắn vừa mất giảm lúc, lực lượng của hắn cũng sẽ đi theo biến yếu. Quả nhiên là càng nộ càng mạnh. Hắn nụ cười này, nhưng làm Hắc Tinh Tinh sợ hãi. Hắn vì cái gì đột nhiên nhìn tà khó chịu? Ta vừa rồi đã làm sai điều gì? Hắc Tinh Tinh thấp thỏm lo lắng, nghi tiếp nói xin lỗi lại sợ Sở Ca công kích hắn. Lúc này, Sở Ca trong mắt huyết sắc cấp tốc rút đi, bộ mặt của hắn cũng dần dần bình tĩnh. Hắn nói khẽ, "Không có gì, liền là nghĩ đến một chút khả năng." Hạ Tinh Tinh nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng kêu lên, "Ta không phải nằm vùng, ta thật không phải là." Sở Ca lắc đầu bật cười, không có nói tiếp, đem cái cầm rơi vào sư trên lòng bàn tay, bắt đầu nghỉ ngơi. Trung quanh không có mặt khác sinh tồn giả mùi, hắn có khả năng nghỉ ngơi một hồi. Hắn không thể ngủ, bởi vì có chút sinh tồn giả sẽ ẩn giấu mùi của chính mình, tỉ như cô Thiên Điểu Phi châu châu rừng. Cố Thiên tiểu tựa hồ còn có thể tự nhiên phóng thích ngủi, có đôi khi sở ca có thể ngủ được, có đôi khi ngủ không đến, hành tung quỷ bí. Nghỉ ngơi nửa giờ, Sở Ca cùng Hắc Tinh Tinh tiếp tục lên đường đi ra khỏi rừng cây về sau, phía trước là chập trùng bất bình vùng núi, trồi lùi, chất đầy đá vụn. Sở Ca tầm mắt bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Không tức. hắn đứng tại dốc núi trên đỉnh, quét nhìn mắt phương, rất có bách điều chi vương tư thế. Hắc Tinh Tinh hí mắt mắt nhìn đi, thấp giọng hỏi, "Đại ca, cái tên này làm sao cảm giác cùng lúc trước không đồng dạng?" Trước đó Khổng Tước trầm mặc ít nói, Choát nhìn không có nửa điểm ý hiếp. Hiện tại không tức thì khiến cho hắn người được khí tức nguy hiểm. Cái tên này một mực tại ẩn dấu, hắn muốn giết chúng ta. Sở Ca bình tĩnh hồi đáp. Vừa dứt lời, Không tức liền xoay người nhìn về phía bọn hắn. "Uy, ngươi là nằm vùng sao?" Hắc Tinh Tinh hét lên, hắn giơ giơ lên trong tay một mâu, tỏ vẻ uy hiếp. Không tức lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn, nói, "Đúng thế." Rào. Hắn lông đuôi bỗng nhiên xây dựng, tựa như một thanh dài đầy mắt lớn tây quạt, mười phần huyết lệ. Sở Ca sử sốt, ánh mắt cổ quái mà hỏi, "Chúng ta là cùng?" Ngươi hướng chúng ta tìm phối ngẫu làm gì? Khổng tước xuy đôi, liền là công khổng tước đang cầu xin ngẫu. Nghe vậy, khổng tước lập tức thu hồi lông đuôi. Hừ, ta chẳng qua là tại hướng các ngươi tuyên chiến, các ngươi chết chắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó vô cánh mà lên, trao liệu mà xuống, hướng phía sở ca cùng hát tinh tinh vào tới. Nhìn hắn điệu bộ này, sở ca không khỏi nghĩ đến ở sân trường trên ban công cái kia khổng tước. Chẳng qua là khí thế giống, cũng không phải là cùng một con khổng tước. Hát tinh tinh lập tức vung về một mâu, mong muốn dọa lùi khổng tước. Nhưng mà khổng tước nhanh như tia chớp bắt hắn lại một mâu dùng sức nâng lên một chút, mục mâu rời khỏi tay. Hắc Tinh tinh dọa đến về sau nhảy một bước, bày ra tư thế, "Mãng, lao tử sẽ vịnh xuân, ngươi đừng tìm chết." Khổng Tức không để ý đến hắn, hướng phía Sở Ca đánh tới. Sở Ca sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy khổng Tức móng đuốt liền muốn bắt được hắn, hắn bỗng nhiên vọt lên ẩm, hai vị sinh tồn giả ở giữa không trung đột vào, Sở Ca không có đem khổng Tức trực tiếp kéo xuống tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng cắn khổng Tức dưới cổ Vương. Quá cứng, Sở Ca cảm giác mình cắn lấy trên miếng sắt, ngay sau đó, hắn liền có sai lầm nặng gặm rắc. Khổng tức muốn đem hắn kéo tới trên bầu trời, hắn lập tức nhả ra, sau đó cắn về phía khổng tức móng vuốt, đau đến khổng tức vô ý thức vùng ra móng vuốt. Sở ca rơi ở trên mặt đất, cũng may không cao, không có ngã thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khổng tức, cho mày, cái tên này thật mạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng rơi xuống đất trong trận doanh mạnh nhất là Phi Châu Châu rừng, không nghĩ tới khổng tức mới lạ. Lao âm trói ẩn giấu đến thật sâu, khổng tức quanh quần trên không trung, tầm mắt nhìn chằm chằm vào sở ca, tùy thời chuẩn bị lao xuống, như một chiếc cỡ nhỏ máy bay chiến đấu. Hắt tinh tinh nhạt từ bản thân một ngâu, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Sở Ca đồng dạng cảnh giác khổng tức đồng thời, hắn bắt đầu hồi ức đi qua thống khổ trải qua đối mặt chó Pitbull cắn chết Nam Cung lúc tình cảnh đối mặt Cố Thiên Tiêu theo té lầu ngã chết tình cảnh, lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực, cái tia cô kỳ dị dòng nước gấm bắt đầu sôi trào. Lực lượng tăng trưởng, Sở Ca hai mắt trở nên đỏ như máu, lông bờm tung bay theo gió, bá khí hung lệ, khổng tước hí mắt thấy Sở Ca biến hóa, hắn trong lòng cảnh giác lên, cái tên này không đơn giản, là đã thức tỉnh sinh tồn thiên phú, vẫn là có đặc thù sinh tồn năng lực. Khổng tước cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu lưỡng lự muốn hay không từ bỏ. Qua mười mấy giây. Hắn bỗng nhiên quay người hướng về phương xa bay đi. Hắc Tinh Tinh sử sốt, lẩm bẩm nói, "Liền chạy như vậy." Sở Ca trong mắt huyết sắc rút đi, hắn hít sâu một hơi, nhìn khổng Tức đi xa. Cái tên này thật là cẩn thận, không muốn bước lên một chút xíu nguy hiểm. Mặc dù vận dụng sư nộ, Sở Ca cũng không có tuyệt đối tự tin có thể hạ gục khổng Tức, dù sao khổng Tức trên không trung. Hắn bị ta vĩnh xuân hù chạy. Hắc Tinh Tinh yếu đất nói. Sở Ca không để ý đến hắn, mà là tiếp tục tiến lên. Cái này tranh chấp nhường hắn hiểu được chính mình không thể xem thường bất luận một vị nào sinh tồn giả có thể trộn lẫn đến nhị tinh sinh tồn giả khẳng định đều có bản lĩnh của mình nhất là những cái kia sinh tồn bản thể đã thành niên ra hỏa một cái so một cái hung này dù sao mới là hắn trận thứ tư sinh tồn thi đấu không thể trở thành tối cường rất bình thường hắn hiện tại liền có thể tối cường vậy liền đụng quỷ hắn lắc đầu cười một tiếng tinh thần phấn chấn chuẩn bị tiếp tục đi săn không tước cá sấu nước mặt lợn rừng hắn không đi đụng liền tốt mắt khắc sinh tồn giả đối với hắn mà nói vẫn như cũ dễ giết hắn tinh tinh theo sát phía sau hai người rất nhanh liền rời đi này mảnh vùng núi khu vực nửa giờ sau bọn hắn đi vào một đầu khu cạn dòng sông bên trong, bên cạnh là hai tòa dốc đứng vách núi. Sở Ca bỗng nhiên ngửi được hiệu sa mùi. Hắn lúc này ra tốc độ theo. Đại ca, chờ ta một chút. Hát tinh tinh kêu lên, đáng tiếc vô luận hắn gọi thế nào, Sở Ca đều không có giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Tại núi bên kia, hiệu sao đang ở bờ sông uống nước, nàng mơ hồ nghe được hát tinh tinh thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ta nghe lầm. Nàng nhíu mày lẩm bẩm nói, trong nội tâm nàng bỗng nhiên lo lắng. Do dự một chút, nàng quyết định rời đi. Nàng vừa đi, một bên thầm mắng lở rừng. Sư tử châu Mỹ. Cái kia hai cái lưu ý đứa trẻ mồ côi gia hỏa, mặc dù nàng đi định lọt, bọn hắn cũng không vung nàng, thậm chí không cho phép nàng đi theo. Dung lời của bọn hắn tới nói, nàng đi theo sẽ đánh rắn động cỏ. Nàng hết sức hoài niệm chết đi ngựa vằn, giống hắn ngu xuẩn như vậy nam nhân tại sinh tồn trong sân đấu không thấy nhiều. Nàng đi được không tính rất nhanh, thật tình không biết sau lưng có một sát thủ vọt tới rất nhanh. Sở ca một bên chạy như điên, một bên biến sắc, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân hình của hắn di chuyển quy tắc, có thể hiểu sao chẳng qua là tốc độ cao quay đầu thoắt nhìn, cũng không có chú ý tới hắn nàng càng ngày càng lo lắng, thế là bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng mà sở ca khoảng cách nàng đã không đến 50 mét, sở ca lập tức bùng nổ, tốc độ cao nhất phóng đi. Báo săn tốc độ triệt để bày ra, nhấc lên một trận gió. Trương 80. hiệu sao nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió thổi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, không nhìn không sao, xem xét kém chút đưa nàng doãn ngất đi. Sở ca đã không cách nào lại bảo trì biến sắc trạng thái, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, khoảng cách hiệu sao đã không đến 20 mét. giờ khắc này, hắn máu nóng sôi trào, trở lại sinh tồn sân thi đấu về sau. Hắn rất ít giống như vậy bùng nổ toàn bộ tốc độ đi đi săn. Này loại nhanh như điện chớp cảm giác khiến cho hắn cảm giác thế gian hết thể đều chậm lại. Phía trước con ngồi đã tại bên miệng hắn. A, hiệu sao hét lên một tiếng, lập tức quay người chạy trốn. Nàng lực buộc phát rất mạnh, nhưng không có sở ca mạnh. Nàng vừa đi ra ngoài không có năm bước, sở ca từ phía sau đánh tới, hai vút bắt lấy phía sau lưng nàng, sư khẩu đi theo cắn về phía cổ của nàng. Bịch, hiệu sao ngã nhào trên đất. Sở ca đi theo nàng cùng một chỗ trên đồng cỏ quay cuồng, lăn bốn vòng, bọn hắn mới dừng lại. Sở ca dùng sức trực tiếp cắn đứt hiệu sao cổ. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Sở Ca thấy ngoài ý muốn, này bà nương cũng có thể giết địch, cái tên kẻ xui xẻo thảm như vậy, hắn nhả ra, chậm rãi đứng lên. Hắn tại nguyên chờ đợi Hắc Tinh Tinh đuổi theo. Qua 2 phút đồng hồ, Hắc Tinh Tinh mới thở hổn hển chạy tới Sở Ca trước mặt, thấy hiệu sau thi thể, hắn không khỏi vô cùng lo sợ. Đại ca tốc độ thật nhanh. Hắn càng ngày càng vui mừng chính mình ôm sở ca đuổi. Có lẽ sở ca không có lợn rừng lợi hại, có thể sở ca bày ra năng lực mười phần toàn diện. Có thể chạy, có thể đánh, có thể biến sắc, tuyệt đối là tốt nhất sát thủ mô bản. Chỉ cần cho sở ca cơ hội, hắn có lẽ có thể xuất kỳ bất ý đánh giết lợn rừng. Hắc Tinh Tinh cứ như vậy sùng bái nhìn sở ca, như thiếu nữ nhìn lấy chính mình ái đầu. Cặp kia ngập nước mắt to đường thay có nhiều át tâm. Ngươi lên cây trốn đi, ta muốn mai phục tại nơi này. Sở ca phân phó nói, nghe vậy, Hắc Tinh Tinh ngẩn người, sau đó thảnh thảnh thật thật xông vào bên cạnh trong rừng cây. Sở Ca trực tiếp đi đến bên cạnh đống loạn thạch bên trên, trực tiếp biến sắc, hoàn mỹ cùng đống loạn thạch hóa thành một màu. Hắc Tinh Tinh lên cây về sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã không nhìn thấy Sở Ca thân ảnh. Năng lực này quá ngưu. Nếu như ta nếu như mà có, tại trong hiện thực Hắc Tinh Tinh thán phục một tiếng, sau đó ngậm lấy ngón tay ngốc cười rộ lên, không biết đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa. Sở Ca sở dĩ ẩn nút, là bởi vì hắn đã ngửi được sư tử Châu Mỹ mùi, tên kia cách nơi này không xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn 20 phút sau, sư tử Châu Mỹ theo giữa hai ngọn núi góc rẽ đi tới. Hắn thấy hiệu Sao thi thể không khỏi nhíu mày. Hắn do dự một chút, cấp tốc chạy tới. Khoảng cách hiệu Sao 7 mét lúc, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, xa xa nhìn hiệu Sao thi thể, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền chết, còn muốn cầm nàng làm muối như. Hắn vội ý thức nhìn về phía xung quanh, muốn nhìn xem có hay không kẻ địch tồn tại. Rất nhanh, hắn nở nụ cười. Thối hầu tử, lăn xuống tới. Bắp đuổi của ngươi đâu? Hắn có phải hay không cũng trốn ở phụ cận. Sư tử châu mỹ mắng. Ngay vậy, Hắc Tinh Tinh theo trên cây nhảy xuống. Hắn bày ra thủ thế, mắng ngươi hết sức nhảy à? xem ra ngươi cần định xuân giáo dục ngươi, chờ ta đại ca trở về, ta lấy thi thể của ngươi cho hắn nhìn một cái, chứng minh ta cũng là có năng lực. không lúc nick sở ca ở trong lòng vì hắn tán thưởng, này nốc ngộ không ở lúc ngấu chốt vẫn là thật thông minh. sư tử châu mỹ không có lô mãng hành động, vẫn như cũ ngắm nhìn một phía. hắn đã ngửi được sở ca mùi, cảm thấy sở ca liền tại phụ cận, thối hầu tử, ngươi thật không có đầu óc, ta là nằm vùng, ngươi làm sao lại không tin ta? sư tử châu mỹ lần nữa nhìn về phía hắt tinh tinh, nổi giận mắng. Hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, Hắc Tinh Tinh chần chừ. Hắn dám khẳng định Sở Ca không phải nằm vùng, nhưng không dám xác định sư tử Châu Mỹ cũng không phải là nằm vùng. Nếu như cái tên này là nằm vùng, đó chính là hắn đồng đội, Ngộ sát đồng đội, hắn chẳng phải là muốn trở thành heo đồng đội? Thấy Hắc Tinh Tinh biểu lộ, sư tử Châu Mỹ giận dữ nói, đối diện lợn rừng thực lực thấy được chưa? Ta cùng cá xấu nước mặn là các ngươi bên này nằm vùng, chúng ta lại chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đánh thắng hắn, hắn quá cứng. Nếu như ta chết rồi, các ngươi liền thiếu sót một phần chiến lược. Đại ca của ngươi có lẽ không phải người đối diện, nhưng hắn có thể là đơn độc trận doanh, ngươi đến nghị rõ ràng. Hắn than thở bộ dáng nhường Hắc Tinh Tinh thẹn quá hóa giận. Trước kia hắn gặp phải chó sói so lão luyện liền là dùng khẩu khí này lừa gạt hắn, làm hại hắn làm heo đồng đội. Hắn vây chào, mắng, mèo to mèo tới, an ta một bộ vịnh xuân, nếu như ngươi không hoàn thủ, ta liền tin tưởng ngươi. Sứ tử Châu Mỹ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, xác định không có sợ cá thân ảnh về sau, hắn mở miệng nói, ngươi qua đây điểm, cách rừng cây xa một chút. Hắc tinh, tinh lập tức làm theo thuộc bên cạnh xây dịch cách cách rừng cây hơn 10 mét vừa lúc ở sở ca tru đống loạn thạch phía sau sư tử châu mỹ cất bước hướng hắc tinh tinh phóng đi đã nói liền một bộ nếu như ngươi dám chơi lừa gạt ta cần phải xé nát người không thể sư tử châu mỹ mang to hắn mới từ hiệu sao trên thi thể phóng qua đi sở ca bỗng nhiên nổi lên hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một ngọn núi đối diện đánh tới đưa hắn đụng ngã xuống đất hắn còn đến không kịp dãy dùa tiết hầu liền bị tan phá máu tươi điên cuồng tuôn ra hắn mong muốn phản kháng nhưng bị đối phương ngăn chặn thân thể sư tử châu phi Sư tử Châu Mỹ nổi giận, liều mạng dãi dùa. Đáng tiếc, Sở Ca đã tiến vào sư nộ trạng thái, hắn căn bản đạp không bay Sở Ca. Thương thế tăng thêm, khí lực của hắn bắt đầu giảm nhỏ, hắn bắt đầu hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng. Hắc Tinh Tinh lại gần, khoa tay múa chân, dẻo cực nói, ngươi nộ không ra, gia vịnh Xuân Lợi hại đi, Cách Sơn Đặng Lưu có thể triệu hoán một đầu so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều hùng sư. Sư tử Châu Mỹ nhìn về phía hắn, ánh mắt toán độc, hận tới cực điểm. Hắc Tinh Tinh thấy này, càng thêm đắc ý cũng không lâu lắm. Sư tử Châu Mỹ tá thở, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch. Thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết 4 tên kẻ địch, người ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sở Ca há mồm, trong lòng kinh ngạc, cái tên này đều giết 4 người, thật thật lợi hại. Chờ chút đối diện đội hình, hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn hiểu rõ. Cái tên này giết 4 người sẽ không phải là đối diện sinh tồn giả à? Hắc Tinh Tinh hưng phấn nói, đại ca, lần sau để cho ta cũng giết một cái thôi, ta còn không có khai trai đây. Sở Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Ngộ không Ngươi cảm thấy đối diện nằm vùng ngoại trừ cá sấu nước mặn, còn có ai?" Sở Ca thăm thẳm hỏi, Hát Tinh Tinh sửng sốt, hắn lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hắn, hắn là nằm vùng?" Sở Ca liếm miệng một cái, đứng dậy lắc đầu. Hát Tinh Tinh mắt tròn tròn, như bị sét đánh, lâm vào nuốt ngang bên trong. "Ta, mẹ nó lại làm heo đồng đội rồi." Hắn khóc không ra nước mắt, kêu lên nói, "Đại ca, ta sai rồi." Sở Ca ngộ sát đồng đội, đến khấu trừ 400 sinh tồn tích phân a, hắn giọa đến chân đều mềm nhũn, sợ Sở Ca như vậy hận lên hắn trương 81. sở ca không để ý đến hắc tinh tinh hắn cũng không rõ ràng sư tử châu mỹ đến cùng phải hay không nằm vùng dù sao hắn cũng là nằm vùng hơn nữa còn là đơn thương độc mã nằm vùng hắc tinh tinh thấp thỏm lo lắng giống như một vị làm sai sự tình tiểu hải tiếp tục mai phục đi sở ca lạnh lùng nói ra doa đến hắc tinh tinh liền vội vàng xoay người trốn trong rừng cây chật hắn tiếp tục đi đến đống đá trước nằm xuống lại biến sắc hắc tinh tinh trốn đến rừng cây nhỏ chỗ sâu nằm xuống không còn dám lên cây hắn còn đang hoài nghi nhân sinh sư tử châu mỹ thật chính là nằm vùng Hắn thấp thỏm lo lắng, có loại sụp đổ cảm giác. Sở ca không nói, khiến cho hắn trong lòng cùng méo bắt một dạng. Hai người tiếp tục ngủ đông. Này nhất đẳng, chính là hơn nửa ngày. Lân cận hoàng hôn lúc, cuối cùng có một đầu động vật tới gần. Quái vật khổng lồ, cá sấu nước mặt, cái tên này theo đường sông chậm rãi đi tới, cái kia tư thái giống đủ đại lão, đi được cần ăn đòn, đi được lửa nhát. Sở ca hí mắt, kéo căng thân thể, để cho mình cùng đống đá hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mặc kệ cái tên này có phải hay không nằm vùng, hắn đều là đối thủ của ta, ta nên như thế nào săn giết hắn? Sở Ca một bên chờ đợi, một bên lâm vào trong suy tư. Trong bụi cây hắc tinh tinh cũng thấy cá sấu nước mặn thân ảnh. Tốt đại, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Dài sáu thước là khái niệm gì, dựng thẳng xem có gần 3 tầng dân cư lầu cao, cá sấu nước mặn không sợ hãi chút nào, trực tiếp đi vào hiệu sao trước thi thể. Hắn trực tiếp cắn một cái vào hiệu sao, sau đó một hồi loạn vùng Sở Ca lập tức nghĩ đến gấu chó thảm trạng. Nguyên lai gấu chó thật chính là bị cái tên này tạo chết. Xem ra cá sấu nước mặn là nằm vùng không thể nghi ngờ. Rất nhanh, cá sấu nước mặn đem hiếu sao xé nát, sau đó bắt đầu nuốt. Hình ảnh mười phần hung tàn, thấy Hắc Tinh Tinh phát run ăn song hiệu sao thi thể về sau, cá sấu nước mặn tiếp tục ăn sư tử châu Mỹ thi thể. Sau 5 phút, cá sấu nước mặn ăn no rồi. Hắn nhìn về phía đống đá, cười nói: "Ngươi xem kịch xem lâu như vậy, nên ra tới đi." Sở Ca không có nhúc đích. Một phần vạn cái tên này đang cố lộng huyền hư đâu. Ngươi biến sắc năng lực ở trước mặt ta quá vụ về. Cá sấu nước mặn tiếp tục cười nói. Sở Ca thở dài, chỉ có thể hiện thân. Hắn nhìn về phía cá sấu nước mặn, hỏi: "Làm sao ngươi biết ta sinh tổn năng lực?" Cá sấu nước mặn cười nói: ta đổi loài rắn thị giác, con mắt có nóng thành giống hiệu quả. sở ca điếc lặng. này chút lao âm bị thật chính là cái gì đều có thể cân nhắc đến. thôi, sở ca quen người, chuẩn bị rời đi đối kháng chính diện, hắn giết không được cá sấu nước mặn, cá sấu nước mặn cũng đừng hòng giết hắn, còn không bằng tiết kiệm thể lực. uy, ngươi là nơi nào người, muốn hay không kết giao bằng hữu? ta cùng bằng hữu tại trong hiện thực khai sáng một cái chuyên môn sinh tồn giả câu lạc bộ, có thể mời ngươi gia nhập, về sau mỗi tháng cho ngươi tan ca tư, tuyệt đối nhường ngươi vượt qua giàu có sinh hoạt, ngươi không cần trả giá cái gì, liền là câu lạc bộ gặp khó lúc. Người giúp đỡ chút liền tốt. Cá sấu nước mặn gọi lại Sở Ca, phát ra mời. Sở Ca nghe xong, trực tiếp liên tưởng đến Cao Phi nói tới Đại lão. Chẳng lẽ tại trong hiện thực có không ít dạng này câu lạc bộ cùng công ty. Các ngươi dạng này tổ chức có nhiều ít? Sở Ca hỏi. Cá sấu nước mặn cười nói, không nhiều, nhất định phải có tài lực hùng hậu mới có thể nuôi nhiều như vậy sinh tuẩn giả, dù sao chúng ta mở ra nhất tiền lương thấp cũng có một vật hối, có chút đại lão bị người hoa nguyệt tuổi trăm vạn lôi kéo, dạng này đại lão, chúng ta câu lạc bộ liền có một vị. Sở Ca suy nghĩ một chút, nói sinh tồn thi đấu sau thêm cái hảo hữu rồi nói sau, nói xong hắn quay người rời đi. Hắc Tinh Tinh vội vàng theo trong rừng cây lao ra, đuổi kịp cước bộ của hắn. Tinh Tinh, ngươi không sợ hắn là nằm vùng sao? Cá Sấu nước mặn cười nói. Hắc Tinh Tinh bước chân dừng một chút, quay đầu khẽ nói, ta muốn không phải hiện tại, là tương lai. Nói xong, hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đuổi kịp sở ca bộ pháp. Cá Sấu nước mặn nheo mắt lại, ánh mắt là như vậy băng lãnh. Ban đêm buông xuống, này là sinh tồn thi đấu cái thứ ba ban đêm. Sở ca cùng Hắc Tinh Tinh leo đến trên cây nghỉ ngơi. Sở Ca cũng sẽ leo cây, nhưng động tác rất chậm, vô phương giống cô Thiên Tiểu, sư tử Châu Mỹ một dạng trên tảng cây linh hoạt ngẩng vội. Hắc Tinh Tinh hết sức hư phấn, lại bắt đầu cùng Sở Ca trò chuyện lên sinh tồn đoàn đội cùng kinh nghiệm của mình đại bộ phận thời điểm Sở Ca đều đang nghe, không nói gì. Dần dần hắn lâm vào trong giấc ngủ đại khái ngủ ba, bốn tiếng, hắn lại tỉnh lại. Trong đêm khuya, dừng cây tịch liêu, hắn chợt phát hiện Hắc Tinh Tinh không thấy. Tên kia đi đâu? Sở Ca nhũ mẩy nghi ngờ tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua chỗ, liền một cây lông khỉ đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ Hắc Tinh Tinh xảy ra chuyện rồi? Hắn lưỡng lự muốn hay không đi tìm một chút xem. Lúc này, cách đó không xa rừng cây lay động, truyền ra tiếng vang. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Tinh Tinh tựa như u linh theo trong bụi cây đi ra. Cái tên này đi được hết sức chất phát, tựa như cái xác không hồn. Sở Ca xem trong chốc lát, cảm thấy hắn tại mạo du. Thật sự là châu, tại sinh tồn thi đấu bên trong, còn dám mạo du, chán sống. Sở Ca nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng dưới bầu trời đêm. Hắc Tinh Tinh bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong ngọng bừng tỉnh. Chớ an ta! Trở an ta hắn bày ra vịnh Xuân Thủ Thế, hoảng sợ kêu lên, càng không ngừng nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm kẻ địch. Sở Ca im lặng nhìn xem hắn. Hắc Tinh Tinh rất nhanh liền kịp phản ứng, vừa rồi tiếng giống là Sở Ca thanh âm. Hắn vội vàng leo lên cây đi, đi vào Sở Ca bên cạnh, ú bàn nói, "Đại ca, ngươi làm gì nắm ta đạp xuống a?" Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Chính ngươi mộng du, còn trách ta đánh ngươi." Ngộ Du, Hắc Tinh Tinh sửng sốt, tựa hồ là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn như vậy. Bình thường Ngộ Du cùng bệnh tâm thần phát liệt, bệnh tâm thần có quan hệ, trừ phi ngươi là tiểu hài tử. Sở Ca trêu tức cười nói, "Hắc Tinh Tinh xấu hổ cười nói, tinh thần của ta rất bình thường, đại ca, ngươi đừng dọa ta." "Phải không?" Sở Ca tự tiếu phi tiếu nói, hắn cảm thấy cái tên này khẳng định là vào sinh tồn sân thi đấu sau thụ kích thích rất lớn, phương diện tinh thần sẽ ra vấn đề. Nếu Hắc Tinh Tinh không nhận, vậy hắn liền lười nhác nhiều lời. Bất quá về sau thu cái tên này làm đồng đội, có thể hay không bị đâm đau, mộng du người thường xuyên sẽ làm ra một chút chuyện nguy hiểm, thậm chí giết người. Sở Ca ghi lại chi tiết này, cũng bởi vậy không có buồn ngủ. "Đi thôi, thừa dịp bóng đêm đi săn." Sở Ca đứng dậy nói ra, sau đó theo trên cây nhảy đi xuống. Hắc Tinh Tinh ngáp một cái, cấp tốc bắt kịp. Trước mắt Sở Ca đã giết năm tên kẻ địch, phân biệt là Dựa Sủ Ca Tạ, Ngựa Vằn, Linh cầu, Hiếu Sao, Sư Tử Châu Mỹ, tính gộp lại thu hoạch được 1300 sinh tồn tích phân. Hắn cảm giác mình có hy vọng chiến đấu giết địch thứ nhất, cho nên không muốn làm trễ nải thời gian. Một đường tiến lên, bọn hắn rời đi rừng cây, bắt đầu leo núi. Ban đêm dưới thần nông giá tràn ngập thần bí cùng kinh dị. Hắc Tinh Tinh đi được rất cẩn thận, cùng Sở Ca duy trì rất gần khoảng cách đi gần 40 phút phía trước chuyển đến tiếng vang chỉ thấy một đầu chuột túi tốc độ cao nhảy vào tới sau lưng hắn còn đi theo báo săn Hắc Tinh Tinh xem xét là đồng đội hưng phấn kêu lên Hắc cháy mau hắn là nằm vùng muốn giết ta chuột túi hoảng sợ kêu lên nghe được Hắc Tinh Tinh vội vàng nâng lên một mâu chuẩn bị chiến đấu Sở Ca nhũ mẩy chuột túi đánh không lại báo săn chương 82 chuột túi cấp tốc chạy trốn tới Sở Ca trước mặt hắn nói năng lộn xộn kêu lên sư tử đại ca cứu ta hắn là nằm vùng hắn thật chính là nằm vùng Hắc Tinh Tinh nhìn về phía báo săn có chút lưỡng lự. Hắn đã không dám suy đoán. Sở Ca hí mắt, nói, "Trốn đến đằng sau ta tới." Chuột túi gần đầu, cấp tốc vây quanh Sở Ca bên cạnh, chuẩn bị nhảy đến phía sau hắn. "Giống?" Sở Ca bỗng nhiên nổi lên, cắn chuột túi cổ, một ngụm đem hắn cổ cắn nước, phảng phất phát động bạo kích. "Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân." "Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân." Lạnh Lung giọng nữ đúng hạn mà tới, nghe được Sở Ca tâm tình vui vẻ, Hắc Tinh Tinh sửng sốt, ngây ngốc nhìn về phía Sở Ca. Báo San dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca bình tĩnh nói, cái tên này mới là nằm vùng, ta không có bị Khấu Trừ Sinh tồn tích phân. Hắc Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Báo San nhíu mày, một mặt nghi vấn. Hắn tại truy chính mình đồng đội, làm sao có thể, lúc trước đánh nhau thời điểm, cái tên này làm sao không thừa nhận? Sứ tử Châu Mỹ không phải nằm vùng, hai người này mới là, bọn hắn đang diễn trò, nghi án toán chúng ta. Sở Ca nghiêm túc nói ra, nghe vậy, Hắc Tinh Tinh lập tức phát hỏa. Nguyên lai Sứ tử Châu Mỹ thật là đang lừa hắn. Hắn không có hoài nghi Sở Ca, nếu như Sở Ca thật dữ nhầm, khẳng định phải đánh hắn, nhưng Sở Ca không có. Hắc Tinh Tinh nâng lên trường mâu, hướng báo săn đuổi theo, mãng, lao âm ẹo. Nhìn ta trưởng thương như rồng. Báo săn nhìn thấy tình huống không ổn, xoay người chạy. Sở Ca đồng dạng động. Hắn nhưng là có báo săn tốc độ, Hắc Tinh Tinh vừa đi ra ngoài 5 bước không đến, Sở Ca liền siêu việt hắn, hướng phía báo săn thật nhanh phóng đi. Báo săn lực bộ phát rất mạnh, nhưng chịu không được lực không được, lúc trước đuổi chuột túi nửa ngày, tốc độ vô phương đi đến đỉnh phong. Hắn quay đầu nhìn lại, kém chút hồn chết. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn hoảng sợ nói, Sở ca cấp tốc có hắn kéo cự linh rắn, đối diện nhào lên. Bĩnh, hai cái mèo to cuốn ở cùng một chỗ, hướng về phía trước lăn đi. Sở ca bằng vào lực lượng tuyệt đối, dễ dàng áp chế báo săn, lại cắn cổ họng của hắn, khiến cho hắn nghẹt thở. Chờ hắc tinh tinh đuổi theo lúc, báo săn đã chết hết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết 2 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân lại là 400 sinh tồn tích phân nhập trướng. Vui thích. Sở Ca tâm tình mỹ diệu, hiện tại hắn đã giết địch 7 vị, giết địch đệ nhất rất có hy vọng, dù sao hết thể mới 26 vị sinh tồn giả. Hiện tại thông qua hắn tích phân, có thể biết đã có 13 vị sinh tồn giả bị đào thải. Mà lần này sinh tồn thi đấu thời gian còn thừa lại một nửa. Đại ca, ngươi quá hung, báo săn đều không chạy nổi ngươi, lục địa cường đại nhất mèo a. Hắc Tinh Tinh một mặt sùng bài nói, đáy lòng của hắn không có cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù hắn không thu hoạch được gì, chỉ cần có thể dựng vào Sở Ca chiếc thuyền này, vậy cũng vui vẻ. Sở Ca liếm miệng một cái, nói, đi thôi. Bọn hắn dám diễn kịch, nói không chừng Lợn Dừng liền tại phụ cận. Lợn Dừng hắc tinh tinh toàn thân giật mình, liền vội vàng đi theo Sở Ca rời đi. Bọn hắn không có chú ý tới, phụ cận một gốc cây cao bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh. Không tước, hắn mắt thấy Sở Ca đi săn quá trình. hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tốt gian trá sư tử. Hắn đã xác định Sở Ca liền là đơn độc trận doanh nằm vùng, cố ý lừa gạt cái kia ngốc tinh tinh. Không tước trong mắt lặp luet sát ý, thấy Sở Ca đại sát đặc sát, hắn có chút ghen ghét đồng thời. Sở Ca đối với hắn mà nói đã là tượng trưng cho khổng lồ kinh nghiệm cùng tài phú buốt, đánh buốt, đi sinh tồn tích phân, nghỉ xong, hắn vỗ cánh mà lên, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Sau nửa đêm, Sở Ca cùng Hắc Tinh Tinh không tiếp tục gặp được mặt khác sinh tồn lợn giả, cũng là gặp được một chút động vật hoang dã, tỉ như lợn rừng, chó hoang loại hình, đối bọn hắn tạo không ra uy hiếp. Không phải tất cả lợn rừng đều có đối diện trận doanh lợn rừng khủng bố như vậy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục lên đường. Sau đó một buổi sáng, bọn hắn vẫn không có đụng phải một đầu sinh tồn giả. Hắc Tinh Tinh nghi ngờ hỏi, "Sẽ không phải đều chết hết à?" Sở Ca hồi đáp, "Khả năng đi." Không tức, cá sấu nước mặt, lợn rừng, Cố Thiên, tiểu khẳng định còn chưa có chết. Hết. Ba vị trí đầu người mạnh đến quá mức, cuối cùng cái kia bà nương xảo quyệt đến cực điểm. Hai người đứng ở bờ sông, uống nước nghỉ ngơi. Hắc Tinh Tinh lấy tay nâng nước, uống mấy ngụm lớn về sau, hắn lau miệng, hỏi, "Đại ca, ta lần này sinh tồn thi đấu biểu hiện không tệ đi, có thể trở thành người sinh tồn đoàn đội một thành viên sao?" Sở Ca trầm ngâm nói, "Trước tiên có thể đi lại, đằng sau suy nghĩ thêm." Ngay vậy, Hắc Tinh Tinh vui vẻ, ít nhất đây là thành công bước thứ nhất. Lúc này, Sở Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hắc Tinh Tinh đi theo nhìn lại, chỉ thấy sông đối diện trong rừng cây đi ra một bóng người cao lớn. Cái tên này giống như viên hầu, gần cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, đỏ màu nâu lông tóc rất dài, vượt qua 10cm. Dã nhân, Sở Ca cùng Hắc Tinh Tinh đồng thời nghĩ đến cái này tên. Thật sự có dã nhân. Hắc Tinh Tinh kinh ngạc hỏi, hắn không có có sợ hãi, nói đùa, bên cạnh hắn có một đầu cường tráng hùng sư, sợ cái gì dã nhân. Tại bọn hắn nhìn soi mói Dã nhân nhảy đến trong sông, bắt đầu tắm rửa, không nhìn thẳng sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn xem dã nhân trả lưng, nét mặt của bọn hắn cổ quái. Hắc Tinh Tinh nâng lên một mâu, bắt đầu cá khiếu, mong muốn dọa lùi dã nhân. Dã nhân hoàn toàn không để ý tới hắn. Cái tên này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Hắc Tinh Tinh nghi hoặc hỏi. Sở Ca quan sát tỉ mỉ lấy hắn, phát hiện ánh mắt của hắn làm sao như vậy giống người. Chẳng lẽ cái tên này là người? Hắn càng xem càng cảm thấy có khả năng. Vị này dã nhân ngũ quan không giống viên hổ, càng giống nhân loại, lông mày xương không có cao như vậy. Hàm dưới cũng không có như vậy nổi bật. Sở Ca lắc đầu, nói, quả nhiên, truyền thuyết đều là tin nhảm, chúng ta đi thôi. Hắn quay người dọc theo bờ sông đi đến. Hắc Tinh Tinh theo sau, quay đầu nhìn về phía trong sông tắm rửa giá nhân, tò mò hỏi, chúng ta muốn hay không đem hắn trói lại, chờ sinh tồn thi đấu kết thúc, lại tới tìm hắn, chụp hình ra ngoài bán lấy tiền. Sở Ca ném cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi thật không có đạo đức, đừng để ý tới hắn, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Nhân loại có đủ loại tật bệnh, cái tên này khả năng quy không cao, lại có lông dài triệu chứng, thế là bị gia đình ném trong núi sống đến bây giờ trở thành giã nhân đúng lúc này cái kia giã nhân đỗng nhiên chợt vỗ mặt sông, khóc lên Hắc Tinh Tinh bị hù dọa vội vàng tăng tốc bước chân sợ tên kia đuổi theo đi 10 phút đồng hồ bọn hắn liền nghe không được giã nhân tiếng khóc Sở Ca đã ngửi không đến sinh tồn giả mùi chỉ có thể chẳng có mục đích tiến lên cứ như vậy hai ngày thời gian trôi qua khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc còn thừa lại một ngày rưỡi vào lúc giữa trưa sở Ca cùng Hắc Tinh Tinh trên tảng cây ngủ gần một đầu linh miêu theo đuổi ở bên trong chạy đến chính là Cố Thiên Tiều nàng cấp tốc nhảy lên cây nhánh đi vào Sở Ca bên cạnh. Tẩu tử tốt. Hắc Tinh Tinh ngồi dậy, cười hắc hắc nói. Cố Thiên Kiều không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Sở Ca, nói, ngươi giết nhiều ít sinh tuẩn giả, có năm cái sao? Chương 83. Hỏi cái này để làm gì? Sở Ca mở ra một con mắt, lười nhác mà hỏi. Cố Thiên Kiều hồi đáp, đối diện lợn rừng đã giết năm người, ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không cạnh tranh giết địch đệ nhất hy vọng. Sở Ca khẽ gật đầu, nhường Cố Thiên Kiều không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này, có khả năng a, không có nàng hỗ trợ, vậy mà giết nhiều như vậy đối thủ nhìn xem cường tráng sở ca trong nội tâm nàng cảm khái và phẫn cái tên này đã có làm đoàn trưởng vĩ phong vậy kế tiếp chúng ta giúp ngươi đoạt được giết địch thứ nhất nếu như vậy thi đấu sau khi kết thúc ngươi là có thể sáng lập sinh tồn đoàn đội cố thiên tiểu suy nghĩ nói nghe vậy hắc tinh tinh lập tức phấn khởi thành đoàn sở ca nhũ mày, hỏi có thể hay không quả khớp hắn còn muốn giữ lại sinh tồn tích phân mạnh lên đây cố thiên tiểu chân thành nói bởi vì ta đạt được tình báo lần sau sinh tồn thi đấu là mỗi năm một lần ngẫu nhiên giống loại quy tắc quy tắc này đối nhau tồn đoàn đội tới nói có phúc lợi Nghe nói trong đoàn đội người còn sống sót càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Ta nghe lợn rừng cùng cá sấu nước mặn nói, cá sấu nước mặn nghĩ lôi kéo lợn rừng gia nhập hắn câu lạc bộ, cùng nhau sáng lập sinh tồn đoàn đội, có thể lợn rừng khinh thường, nói hắn đã có ý dụng, cụ sinh tồn đoàn đội, đang chờ đợi cái kia đoàn đội thanh lý người, cho hắn đàng vị trí. Ngẫu nhiên giống loài, Sở Ca lần nữa nhớ tới bị mèo lông ngắn anh chi phối kinh khủng. Sáng lập sinh tồn đoàn đội lúc sẽ xuất hiện một cái giống nói chuyện phiếm bảy một dạng cửa sổ, đưa người nghĩ lựa chọn sinh tồn giả mời đi vào, mọi người có khả năng cống hiến sinh tồn tích phân, cùng nhau sáng lập sinh tồn đoàn đội ngoại trừ dùng chung một ít gì đó có thể chia sẻ sinh tồn tích phân bên ngoài, bình thường sinh tồn giả là không thể lẫn nhau chuyển nhượng sinh tồn tích phân. Cố Thiên Kiều nói đến đây, tâm mắt sáng rực nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca lưỡng lự. Nàng liếc nhìn Hạ Tinh Tinh, nói: "Ngươi có thể đưa ra nhiều ít sinh tồn tích phân?" Hạ Tinh Tinh nuốt một ngụm nước bọt, nói: "100, có thể sao? Cút đi 200. Ha <cười> ha <cười> 500, không thể lại nhiều, lại nhiều, lần sau nắm ta liền nguy hiểm đến tính mạng a." Từng nhìn xem hai nàng đối thoại, Sở Ca cảm thấy có thể được. Cố Thiên Kiều cống hiến 5000 sinh tồn tích phân, Hắc Tinh Tinh cống hiến 500 sinh tồn tích phân, Nam cung gần nhất thu hoạch rất tốt, nói không chừng cũng có thể cống hiến một chút, nếu như vậy, áp lực của hắn liền giảm mạnh. Sở Ca càng ngày càng tâm động. Hắc Quỷ, tiếp xuống chúng ta liền muốn giúp hắn giết chết lợn rừng cùng cá sấu nước mặn, hiểu chưa? Hiện tại không thể lại dựa theo sinh tồn thi đấu quy tắc đến, chúng ta muốn vì chúng ta tương lai đoàn đội cân nhắc. Cố Thiên Kiều quay đầu nhìn về phía Hắc Tinh Tinh, chân thành nói. Hắc Tinh Tinh mê hoặc hỏi, cá sấu nước mặn không là người của chúng ta ạ? Đại ca giết hắn muốn khấu trừ sinh tồn tích phân? Cố Thiên Tiểu mắt trợn trắng. Cái tên này là kẻ ngu sao? Nàng cố nén tính tình, nói: "Ngươi cùng hắn lâu như vậy, còn nhìn không ra, hắn liền là cái kia đơn độc trận doanh nằm vùng." Hắc Tinh Tinh trừng to mắt, lâm vào nuốt ngang bên trong. Ngoa Tào, hắn lập tức là gân đau, cảm thấy bị toàn thế giới lừa gạt. Sở Ca nhìn về phía Cố Thiên Tiểu, nói: "Cái kia hai tên gia hỏa rất mạnh, làm sao đối phó? Hai người các ngươi có thể ôm lấy một cái chân của bọn hắn sao?" Cố Thiên Tiểu bỏ qua hắn đùa giỡn, nói: "Tìm được trước cá xấu nước mặt, hắn dù sao cùng chúng ta một phe cánh, ta đã cùng hắn đã nói." Hắn tại một chỗ chờ chúng ta hợp lại đối phó lợn ở rừng, ngươi nhất định phải nắm bắt thời cơ tốt, cướp được đầu người, giết lợn rừng về sau, chúng ta liên thủ tiếp đối phó cá sấu nước mặn. Sở Ca nheo mắt lại, này bà nương thật hung ác, ra cá sấu nước mặn đoán chừng cũng không nghĩ ra cùng một chiến tuyến đồng đội cũng muốn giết hắn. Trên trời khổng tước còn chưa có chết ta. Sở Ca hỏi, khổng tước thực lực rất mạnh, Sở Ca cũng không muốn bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Cố Thiên Kiều cười lạnh nói, ta đem cá sấu nước mặn đưa tại một cái tự nhiên lớn trong sân động, khổng tước coi như bay vào được, cũng rất khó có thành tiệu. Sở Ca giơ lên móng vuốt có ý tứ gì? Cố Thiên Kiều nghi hoặc hỏi. Sở Ca cảm thán nói, cho ngươi dơ ngón tay cái, thật có lỗi, ta ngón tay cái dựng thẳng không nổi, ngươi đem liền một thoáng. Cố Thiên Kiều im lặng, Hắc Tinh Tinh ở bên cạnh nghe được trợn mắt thốt mồm. Vị này tẩu tử quá độc cát đi, bình thường sinh tồn giả đều sẽ tuân thủ quy tắc, bởi vì làm sinh tồn tích phân liền là mệnh. Giống Cố Thiên Kiều này loại không so đo chính mình sinh tồn tích phân vì người khác đánh vỡ quy tắc, quả thực là điên cuồng. Tại sinh tồn trong sân đấu, rất khó có dạng này tín nhiệm. Nghỉ ngơi một hồi lại lên đường đi. Sở Ca cúi đầu nói. Hắn cần khôi phục thể lực chuẩn bị chiến đấu. Cố Thiên Kiều gật đầu, nằm sấp sau lưng hắn, đi theo nghỉ ngơi. Mèo to, mèo con tướng dựa vào, rơi vào hát tinh tinh trong mắt, liền là tú ân ái. Hắn trong lòng thấy chua xót, nhớ tới trong hiện thực Thiên Thiên muốn túi sách, đồ trang điểm, ghét bỏ hắn tiền lương bạn gái, lồng ngực của hắn buồn đến hoảng. Chanh trên cây chanh quả, chanh dưới cây chỉ có ta. Hắn nói một mình. Sợ ca giả vờ nghe không hiểu. Cố Thiên Kiều trừng hát tinh tinh lướt mắt, mắng, nghĩ gì thế? Ta cũng là vì chính mình cân nhắc, ta là một cái không có tình cảm linh miêu, đừng cho ta đoán mò. Hắc Tinh Tinh đũa môi, thấp giọng nói, rõ ràng liền là tình yêu bộ dáng. "Yêu mẹ ngươi tỉnh." Mắt thấy Cố Thiên Kiểu càng ngày càng sù đông, Hắc Tinh Tinh vội vàng ngị miệng. Sở Ca nói sang chuyện khác, "Chúng ta sinh tồn đoàn đội ứng nên gọi tên gì?" Hắn rất muốn giống như Tam Thần đoàn trang bê, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thực tế. "Mèo to liên minh." Cố Thiên Kiểu hồi đáp. "Còn có thể lại tòa điểm." Sở Ca ném cho nàng một cái liếc mắt. "Sinh tồn dạ liên minh." Hắc Tinh Tinh xoa tay cười nói, "Các ngươi có thể hay không nghiêm túc lên?" Sở Ca tức giận nói, "Ngay vậy Cố Thiên Kiều cùng Hắc Tinh Tinh bắt đầu trầm tư. Sau một tiếng, ba người đứng dậy tiến đến tìm kiếm ca sấu nước mặn đi 4 giờ, bọn hắn mới chạy tới mục đích. Ngọn núi lớn này động ở vào hai tòa núi ở giữa, hồ nước rìa, nhìn từ đằng xa, tựa như núi miệng. Cửa hang rộng chừng gần 10 mét, cao ba thước, bên trong một mảnh đen kịt. Sở Ca hài lòng gật đầu, không tiếc nếu như dám bay vào đi, tuyệt đối là tìm chết. Khi bọn hắn sắp đi đến cửa hang lúc, gào một tiếng, ca sấu nước mặn theo trong hồ leo ra, bọn nước ở tại Sở Ca ba người trên thân, Hắc Tinh Tinh dọa đến bội vàng trốn đến Sở Ca sau lưng. Mỗi lần thấy cá sấu nước mặn, hắn liền sợ hãi, bởi vì cái tên này thật sự là quá lớn. Đã đảm xong chưa? Cá sấu nước mặn hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào sở ca trên thân, ánh mắt ý vị thông trưởng. Cố Thiên Kiều gật đầu, sau đó nói, "Lượn rừng bên đó đây. Ta đã hạ chiến thư, hắn khẳng định sẽ đến, bởi vì hắn so với chúng ta đều mạnh, hắn mấy ngày nay tìm con mồi, đều nhanh tìm nên rồi." Cá sấu nước mặn cười nói, "Thân nông gia quá lớn, làm sinh tồn giả không bao lâu, mong muốn lại đi săn, thật sự là khó. Không sợ đánh không thắng đối thủ, liền sợ tìm không thấy đối thủ." Nhất là đối với lợn rừng cao thủ như vậy tới nói, hắn còn bao lâu đến nơi đây? Sở Ca hỏi. Cá sấu nước mặt đáp, "Ta ước chính là ngày mai, ta nói ta đem còn lại sinh tồn giả hẹn đến cùng một chỗ, tới một trận đại loạn chiến, thoải mái điểm." Hắn đã đáp ứng. Cố Thiên Kiều gật đầu, nói, "Chúng ta trước vào xem hoàn cảnh đi." Sở Ca cũng đang có ý này. Bất quá nghĩ đến cái kia lợn rừng đụng bay phi châu châu rừng tình cảnh, hắn liền không rét mà run. Mặc dù bọn hắn hợp lại, thật có thể đánh giết lợn rừng sao? Chương 84. Vào sơn động về sau, Sở Ca ba người bắt đầu bốn phía du lịch. Bọn hắn đi được rất cẩn thận, để tránh lợn rừng hoặc là mặt khác sinh tồn giả đột nhiên nhảy lên, lên ra. Cá sấu nước mặn đợi tại động một bên, hắn nhìn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Sau 10 phút, Sở Ca ba người đi ra sân động, cùng cá sấu nước mặn trò chuyện lên kế hoạch tiếp theo đối phó lợn rừng, bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cá sấu nước mặn cùng Sở Ca chính diện đối chiến lợn rừng, Hắc Tinh Tinh sớm động thủ chế tác vũ khí, Cố Thiên Kiểu thì đi khắp, gây nhiễu lợn rừng lực chú ý. Tiên tiện rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sở Ca tò mò hỏi. Hắn đối với lợn rừng thực lực không rõ ràng lắm. Cá Sấu nước mặn ý vị thâm trường nói, thực lực của hắn sớm là có thể tiến vào Tam Tinh sân thi đấu, thậm chí tại Tam Tinh trong sân đấu đều tính cao thủ. Đối phó hắn, chúng ta nhất định phải cẩn thận, có rất nhiều có thể là chúng ta toàn quân bị diệt. Khoa trương như vậy, Sở Ca, Hắc Tinh Tinh đều bị hù dọa. Cố Thiên kiều yên lặng không nói, tâm mắt thỉnh thoảng nhìn hướng bầu trời bên ngoài. Lợn Dường mạnh như vậy, ngươi là làm sao sống được? Sở Ca cười hỏi. Hắn trong lòng một mực có lo lắng, hắn lo lắng Cá Sấu nước mặn cùng Lợn Dường đã đạt thành một loại nào đó ước định. Cá Sấu nước mặn hồi đáp, hắn cùng ta một vị bằng hữu có biết cho nên cho ta một cái sống sót cơ hội. Cố Thiên Kiều quay đầu hỏi, nói như vậy, bằng hữu của ngươi rất mạnh. Ừm, mạnh hơn hắn. Mặc dù tại cả nước Phạm Vi để tính cũng là nhất lưu cao thủ. Cá Sấu nước mặn nhàn nhạt hồi đáp, bước vị mười phần. Hắc Tinh Tinh tò mò hỏi, nước ta mạnh nhất sinh tồn giả là cái gì bản thể? Cá Sấu nước mặn liếc mắt nhìn hắn, nói, một đầu tiền sử sinh vật. Là cái gì? Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết, bởi vì ngươi sẽ tự bế. Nói thôi, tâm lý của ta tố chất vượt qua người tưởng tượng. Cự gì xa? Cái gì? Hắc Tinh Tinh hoảng sợ nói, trực tiếp tại tại chỗ nhèm nhót một thoáng. Sở Ca củng cố Thiên Kiều cũng động dung. Cự sỉ sa, Hải Dương vô địch Bá chủ, cự sỉ sa cùng hiện đại cá mập trắng khổng lồ rất giống, nhưng cá mập trắng khổng lồ cùng nó so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe nói có cự sỉ sa có khả năng đi đến dài hơn 20 mươi mét, nặng đến 90 tấn đồng thời nó cũng là địa cầu trong lịch sử lực cắn sinh vật khủng bố nhất. Lớn nhất lực cắn có khả năng đi đến 2-30 tấn, vượt qua khủng long bạo chúa. Tại bực này sinh vật trước mặt, cái gì sư tử, lá hổ, hà mã đều là chê cười. Hắn ngay từ đầu liền là cự sỉ xa, vẫn là nói đằng sau đổi sinh tồn bản thể. Sở Ca nhịn không được hỏi, sinh tồn bản thể khoảng cách là rất lớn. Hắn đến hồi đoán sinh tồn năng lực mới có thể đi đến một đầu như thường cự sỉ xa giao diện thuộc tính, cá sấu nước mặn lắc đầu, nói, không biết, hắn cũng sẽ không nói, có thể xảy ra tuần sân thi đấu không cho phép hắn nói. Sở Ca ba người lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. Thế giới kêu mạnh nhất sinh tồn giả bản thể là cái gì? Thương Long, Khủng Long bạo chúa. Sợ ngạc, lợi duy thẳng kính. Phong thần rực long. Hắc Tinh Tinh truy vấn một bộ bị kích thích bộ dáng. Lúc trước hắn còn cảm giác mình sinh tồn bản thể rất không tệ, có thể thi triển võ thuật. Hiện tại khiến cho hắn đối một đầu cự sĩ xa hoặc là khủng long bạo chúa sử dụng vị xuân, quả thực là chê cười. Cái này ta thật không biết. Cá nhân bảng đệ nhất ác long hẳn là một loại nào đó khủng long. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta là không đụng tới bọn hắn. Mặc dù sinh tồn thi đấu có đôi khi không công bằng, nhưng thực lực sai biệt sẽ không quá không hợp tối thường. Bọn hắn những cái kia biến thái đều là vượt xa nhị tinh nhân vật hung ác, chúng ta coi như muốn gặp được cũng không có tư cách. Cá sấu nước mặn chân ăn nói hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ, sinh tồn sân thi đấu sống sót trọng yếu nhất, không nên đem nó xem như trò chơi. sở ca gật đầu, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng không nghĩ quá nhiều. hắn sinh tồn bản thể đã hết sức ưu việt, hà tất lại đi hâm mộ người khác. trở lại chuyện chính đi, tiếp xuống chúng ta còn phải đối phó một cái tam tinh thực lực sơn cứng. cố thiên tiêu lắc đầu nói ra, đem chủ đề dẫn tới lợn rừng trên thân. hắc tinh tinh thì vẫn còn trong hoàng hốt, cái tên này tâm lý tố chất quả nhiên kém, chắc không được sẽ mặc du. sở ca bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn bỗng nhiên có chút chần chừ. Thu cái tên này vào sinh tồn đoàn đội, có thể hay không gây trở ngại. Khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc còn có một ngày. Một ngày này sáng sớm, Sở Ca, cá sấu nước mặn đứng tại cửa hang chờ đợi, Cố Thiên Kiều cùng Hắc Tinh Tinh đã giấu đi. xa xa nhìn lại, bọn hắn thấy một đầu đen xì lợn rừng theo dòng sông dạo bước đi tới đầu này, lợn rừng đi được 10 phần nhàn nhã, không có chút nào quyết chiến trước khẩn trương cảm giác. Sở Ca nhìn chăm chăm hắn vậy đối bén nhọn răng nanh, nỗ lực điều chỉnh tâm tình. Có thể lợn rừng đụng bay phi trâu trâu rừng hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, nói cho hắn biết cái tên này khủng bố đến mức nào cá sấu nước mặn cũng là rất bình tĩnh. Qua mấy phút đồng hồ, lợn rừng mới đi đến trước mặt bọn hắn. Liên hai người các ngươi, lợn rừng nhíu mày hỏi, giọng nói có chút bất mãn. Một đầu cường tráng hùng sư cùng một đầu dài sáu thước cự ngạc lại bị hắn xem thường. Sở ca không hiểu nghĩ đến khi tiến vào sinh tồn sân thi đấu ngày đó thấy tin tức trọng thương hai con lão hổ heo rừng nhỏ sẽ không phải là cái tên này à? Cái tên này hình thể không tính quá uy mãnh, tựa hồ còn không có chân chính trưởng thành. Điều ngày cuối cùng, ngươi cảm thấy còn có thể có rất nhiều người sống. Cá sấu nước mặn hồi đáp, hắn bắt đầu bò đi đến lợn rừng một bên khác, cùng sở ca cùng một chỗ giáp công lợn rừng. Lợn rừng hừ hừ nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi, sớm một chút kết thúc, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng phía sở ca phóng đi. Sở ca sớm có phòng bị, hắn thích nhất xuất kỳ bất ý tập kích con ngồi, người khác dùng dạng này xáo lộ, hắn sao lại không phòng bị? Hắn lập tức nảy ra, tốc độ cực nhanh, cấp tốc vòng qua lợn rừng. Xem ra ngươi không có ngươi chứa bình tĩnh như vậy. Sở ca nhẹ giọng cười nói, hai mắt bắt đầu bò ra tiêm máu. Hắn bắt đầu huyễn tưởng khiến cho hắn vẫn nộ tình cảnh. Hắn nghĩ tới mình bị lợn rừng răng nanh đâm xuyên thân thể tình cảnh, lại nghĩ tới sau khi hắn mất tích phụ mẫu tuyệt vọng vẻ mặt. Lửa giận cọ cọ tăng trưởng, lực lượng của hắn cũng đi theo mạnh lên. Cá sấu nước mặn gào thét một tiếng, cấp tốc phóng tới lợn rừng. Lợn rừng không coi tránh né, ngược lại cứng ngắc lấy cá sấu nước mặn phóng đi. Phí một tiếng, dài sáu thước cá sấu nước mặn trực tiếp bị đụng bay. Hình ảnh chấn động không gì sánh nổi, phảng phất một tên người bình thường đem một cỗ xe buýt đụng bay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lợn rừng lắc lắc đầu, sau đó hướng phía sở cà vào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cũng may không có sở ca nhanh đối mặt lợn rừng khí thế hung hăng, sở ca không có lựa chọn đó nữa, mà là càng không ngừng tranh né, phản phất tại lối bỏ. tiểu tử túi, ngươi có dám hay không chính diện quyết đấu? lợn rừng giận dữ hét, hắn bỗng nhiên đối sở ca tràn ngập khinh thường. dáng dấp cường tráng như vậy, nguyên lai là hèn nhát, sở ca khuôn mặt dữ tợn, hắn do dự một chút, quyết định xông đi lên cảm thụ lợn rừng lực lượng. không biết đối thủ thực lực, sẽ rất khó tìm đến sơ hở của đối phương. cá sấu nước mặn vươn mình mà lên, lần nữa hướng lợn rừng vọt tới, hắn cùng sở ca đồng thời trung kích, hai cái manh thú chạy cực kỳ lựu nguy Lợn rừng không có e ngại đối diện đục vào. Lần này bị đụng chúng chính là Sở Ca, hắn tránh đi lợn rừng giăng nhanh, phần bụng bị lợn rừng đỉnh đầu đục vào. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình bị một cỗ xe tải đụng, kém chút trực tiếp ngã đi. Chương 85 mươi ầm, Sở Ca bị lợn rừng đâm đến bay ra ngoài gần xa 10 mét, kém chút liền ngã vào trong hồ nước. Hắn hình thể mặc dù không nhẹ, có thể cùng ca xấu nước mặn so sánh kém xa, không có bị lợn rừng đụng ngất, đã rất không tệ. Sau khi hạ xuống, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Hắn cảm giác bụng rời sông lấp biển, khó chịu đến cực điểm hắn hết sức muốn tham gia chiến đấu, có thể tứ chi phát run, rất khó mở rộng bước chân. hắn nhấc mắt nhìn đi, cá sấu nước mặn cùng lợn rừng chiến đến cùng một chỗ. lợn rừng bị cá sấu nước mặn cắn một cái chân, sau đó tao ngộ điên cuồng lăn lư. hình ảnh mười phần tàn bạo, lợn rừng bị cá sấu nước mặn vùng qua vùng lại, có thể da thịt của hắn vẫn không có phá vỡ. sinh tồn sân thi đấu cao thủ làm sao đều như thế thịt. sợ ca âm thầm kinh hãi, lợn rừng cứng rắn là hắn gặp phải tối cường, cho dù là lửng mật ta nạp đoán chừng cũng không sánh nổi. lực lượng khủng bố, thân thể nan phá đối thủ như vậy tuyệt đối là ác ngông, quanh một hồi lâu cá sấu nước mặn há mổm, lợn rừng bởi vì quán tính quăng bay ra đi, đâm vào trên vách động. Chiến đấu tạm thời bỏ dở, sở ca cũng khôi phục một chút khí lực, bắt đầu hướng lợn rừng đi đến. Gamer, ngươi liền này chút khí lực sao? đều nói cá sấu lực cắn khủng bố, hiện tại xem ra chỉ đến như thế. Lợn rừng đứng lên, lắc lắc đầu, khinh miệt cười nói. Hắn thoạt nhìn lông tóc không hư hại, trái lại cá sấu nước mặn đã hơi mệt chút đối mặt khiêu khích của hắn, cá sấu nước mặn không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Lợn rừng lập tức hướng hắn bò tới, tốc độ rất nhanh, như một tấc ngựa hoang mất cương thế không thể đỡ cá sấu nước mặn há mổm chuẩn bị cắn lợn rừng đúng lúc này nguyên bản đang ở chậm rãi tiến lên sở ca bỗng nhiên ra tốc cầm hắn theo mặt bên đụng vào lợn rừng sư trảo một mực bắt lấy lợn rừng ra thịt hai người cùng nhau hướng phía bên cạnh lăn đi ma đức cái tên này đến cùng đổi nhiều ít sinh tồn năng lực sở ca trong lòng giận mắng này va chạm hắn không có nhặt được tiện nghi ngược lại đâm đến tuổi đau nhức hai người dây dưa lăn đất đâm vào vách động phía trước mới dừng lại sở ca để ép lợn rừng bắt đầu điên cuồng cắn xé lợn rừng dùng chi sau đạp một cái trực tiếp đưa hắn đạp bay lên mà lên Hắn vừa rơi xuống đất, lợn rừng đi theo cũng đứng lên. Ngao to, tốc độ của ngươi rất không tệ, đáng tiếc lực lượng vẫn là kém chút. Mong muốn cắn thủng ta, vẫn phải lại trải qua 10 trạng sinh tồn thi đấu. Lợn rừng đối sở ca chẳng thèm ngó tới, hắn đang muốn hướng đi sở ca. Một khối đá đập tới, nện ở trên người hắn. Mặc dù đối với hắn mà nói không đau không gớm, hắn vẫn là vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu hắc tinh tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa hang rìa trên tảng đá lớn, tay phải nắm lấy một thanh một màu, tay trái cầm một khối đá, hung dũng ai vệ khí phách hiên ngang nhìn hắn. Bát giới nhìn thấy ngươi hầu ca còn không mau cút đi hạ, Hắc tinh tinh một mặt tiêu căng hô, liền sở ca nhìn đều cảm thấy hắn hết sức vô sỉ. lợn rừng trong mắt bắn ra hung quang, lập tức hướng hắc tinh tinh phóng đi, cá sấu nước mặn theo mặt bên kéo tới, mong muốn tập kích lợn rừng. phin một tiếng, lợn rừng đầu đá lung tung, lần nữa đem cá sấu nước mặn đỉnh bay ra ngoài, hai cây răng nanh xé mở cá sấu nước mặn đầu phía dưới cứng rắn ra thịt, kèm chút đem cá sấu nước mặn nổ đầu. một màn này thấy hất tinh tinh hai chân phát run, mồ hôi còn như mưa xuống. ta liền biết, ta liền biết đây là một cái chủ ý ngu ngốc hất tinh tinh hoảng sợ nghĩ đến. Lợn rừng thật sự là quá mạnh, Sở Ca cùng ca sấu nước mặn hợp lại đều ngăn không được hắn, chớ nói chi là đơn đấu. Hắn hai tay nắm ở một mâu, chờ đợi lấy lợn rừng vào tới. Hai bên không đến hai mét lúc, Hắc Tinh Tinh nắm một mâu đâm một cái, mũi thương đâm vào lợn rừng trên trán. Giang rắc, một mâu trực tiếp đứt đoạn, Hắc Tinh Tinh kèm chút dọa nước tiểu, vội vàng nhảy ra. Bị một tiếng. Hắn vừa rồi chỗ đạp tảng đá lớn bị đụng đến sinh ra vết rách, hai cái nanh càng là đâm vào trong viên đá. Sở Ca cùng cá sấu nước mặn đều là thấy trong lòng kinh hoàng. Lợn rừng bắt đầu Mong muốn đem nanh vuốt của mình theo trong viên đá rút ra, nhưng tảng đá kia tựa hồ rất lớn, phía dưới trôn sâu lòng đất, khiến cho hắn vô phương nổ tận gốc. Cơ hội tốt. Sở Ca lập tức vận dụng sư nộ, lửa giận bao tác, lực lượng bạo dạn, hắn theo mặt bên nào tới, cắn một cái vào lợn rừng cổ, bốn chảo chộp vào lợn rừng trên thân. Nếu vô phương trực tiếp cắn chết lợn rừng, vậy liền mím chết hắn, Sở Ca mong muốn để ép lợn rừng khí quản, tạo thành lợn rừng nghẹt thở mà chết. Lợn rừng điên cuồng giãy rủa, rất nhanh, hắn liền răng nanh liền theo trong viên đá rút ra, Sở Ca đi theo bị hắn hất ra. Cá xấu nước mặn tìm đúng cơ hội xông lên cắn một cái vào lợn rừng, hắn lần nữa cắn lợn rừng một chầu loạn vung, cách đó không xa, Hắc Tinh Tinh thấy trong lòng rún sợ, này có thể đánh như thế nào? Tiên kia hoàn toàn liền là quái vật Hắc Tinh Tinh lo lắng nghĩ đến, lợn rừng hung mãnh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn, hắn vội ý thức nhìn về phía trong sơn động một cái góc, tại một khối đá ngầm đằng sau, Cố Thiên Kiều đang ở hờn nuốt, nàng gái kia ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm vào lợn rừng, Cố Thiên Kiều nhìn như lãnh góc, nhưng tâm tình của nàng cùng Hắc Tinh Tinh một dạng lo lắng, chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của người này, Cố Thiên Kiều nghĩ thầm đến nàng làm ra một bộ ẩn nút đi săn tư thế, thuận thế chuẩn bị lao ra. cá sấu nước mặn lại một trầu loạn vùng sau há mồm, kịch liệt như vậy bậy đầu đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, mà lại chính mình cũng dễ dàng tròn đầu. Lợn rừng rơi xuống đất, lung la lung lay, cùng uống say một dạng. ba người các ngươi ra hỏa, muốn giết chết ta. các ngươi còn kém lợn rừng hùng hùng hổ hổ nói, hết thảy đồ vật ở hai mắt của hắn đều trở nên mơ hồ, có bóng chồng đúng lúc này. Cố Thiên Kiều đống nhiên lao ra, nàng hai bước nhảy lên cá sấu nước mặn thân thể, đi vào cá sấu nước mặn đầu lúc nàng sau chảo không cẩn thận bắt được cá sấu nước mặn vết thương nghe được cá sấu nước mặn kêu một tiếng nàng đi theo vào lên đào chúng lợn rừng hé miệng cắn lợn rừng lỗ thay nàng bén nhọn răng đi theo đâm xuyên lợn rừng lỗ thay doa đến lợn rừng hất đầu đưa nàng rũ ra đi sau khi hạ xuống cố thiên kiều thở dài ra một hơi quả nhiên vô luận cái tên này tăng cường đến loại tình trạng nào lỗ thay trung quy là xương sườn mềm cho dù là bên ngoài thân cường hóa cơ bắp cường hóa lỗ thay đều sẽ không mạnh quá nhiều bởi vì nó quá mỏng bất quá sinh tồn giả nhõng đối với lỗ thay không có quá coi trọng lỗ thai mặc dù bị cắn đi cũng sẽ không trọng thương, trở lại sinh tồn phòng còn có thể khôi phục lại. Lợn dưng ngẩng đầu, nội giận mắng: "Moa con, ngươi mẹ nó muốn chết!" hắn lập tức hướng phía Cố Thiên Kiều vào tới. Cố Thiên Kiều bình tĩnh nói: "Nam, bốn, ba, hai, một." Bị một tiếng, lợn dưng ngã nhào trên đất, hắn toàn thân run rẩy, bọn mép đi theo theo trong miệng tuôn ra. Sở ca sừng suốt, cá sấu nước mặn cùng hắc tinh tinh cũng sừng suốt, bọn hắn đồng thời không rét mà run. Này bà nương có độc, này có thể không tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi bên trong. Cố Thiên Kiều không có nói chính mình có độc sinh tồn năng lực. Cố Thiên Kiều nhìn về phía Sở Ca, nói, còn không mau đi lên cắn chết hắn. Sở Ca lưỡng lự, hỏi, nếu như ta đưa hắn cắn nát, sẽ sẽ không theo chúng độc. Cố Thiên Kiều mắt tròn trắng, tức giận nói, ta ngọc độc cũng không có mạnh như vậy, một khi vào cơ thể liền sẽ pha loãng. Nghe vậy, Sở Ca lập tức nhào tới, cắn lợn rừng cổ. Chương 86 Sở Ca cắn lợn rừng cổ sau liền không lại nhà ra, hắn liều mạng dùng sức, nhưng vẫn vô phương cắn thủng lợn rừng da thịt, bất quá hắn có thể đè ép đến lợn rừng khí quản, khiến cho ngẽn thở. Lợn rừng không có dây rùa, trong miệng càng không ngừng bước lên bọ mép, hai mắt càng là lật lên bận nhãn, tứ chi run nhẹ nhẹ, một bộ chúng độc đã sâu bộ dáng. Chúng ta thắng. Hắc Tinh Tinh hưng phấn kêu lên, hắn không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Lợn rừng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ còn trải qua một đoạn thời gian rất dài ác chiến. Tẩu tử liền là tẩu tử, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định một tiếng hót lên làm kinh lội. Ca sấu nước mặn nhìn chằm chằm Cố Thiên Tiểu, ánh mắt băng lãnh, ẩn hàm sát ý Cố Thiên Tiểu đứng tại sở ca bên cạnh, vì hắn trong trường. Tầm mắt chủ phải rơi vào cá sấu nước mặn trên thân. Lợn rừng có thể là hành tẩu sinh tồn tích phân, cá sấu nước mặn khẳng định mong muốn. Nàng đưa cho Hát Tinh Tinh một cái ánh mắt, Hát Tinh Tinh lập tức hiểu ý, liền vội vàng xoay người nhìn về phía cá sấu nước mặn, bày ra vịnh xuân thức mở đầu. Mẹ con, năng lực của ngươi thật đúng là ẩn giấu đến sâu. Ta liền nói, giống như ngươi từng trải sinh tồn giả không có khả năng yếu như vậy. Cá sấu nước mặn mở miệng nói, ngựa khí trêu tức. Hắn bắt đầu từng bước một hướng đi sở ca củng cố Thiên Tiều. Cố Thiên Tiều nâng lên móng vuốt, cười lạnh nói, ta cũng không chỉ là ngươi thấy đơn giản như vậy khuyên ngươi chớ tới gần, bằng không ta sẽ để cho ngươi bị chết hết sức thảm." Cá sấu nước mặn dừng bước lại, nói, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần sinh tồn thi đấu?" Dứt bỏ biểu hiện bây giờ, Cố Thiên Kiều ngoại trừ ẩn giấu mùi bên ngoài, thoạt nhìn cùng bình thường linh miêu không có khác nhau. Có rất ít sinh tồn giả có thể như thế nhẫn nại. Bao nhiêu lần không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ một mực sống sót." Cố Thiên Kiều hồi đáp. Hắc Tinh Tinh đi theo kêu gào nói, "Cá sấu lớn cá, đừng làm loạn, một mình ngươi là đánh không thắng chúng ta." Cá sấu nước mặn ánh mắt lấp lánh, lâm vào đang do dự đúng lúc này, Lợn rừng bỗng nhiên kịch liệt run dậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, sở ca trực tiếp bị hắn đỉnh bay ra ngoài. Một giây sau, lợn rừng nhảy dựng lên, hắn hai mắt mất đi con người, hình thể dùng mắt tưởng có thể thấy tư thái bằng trướng. Cố Thiên Kiều dọa đến lập tức né tránh. Lợn rừng tầm mắt phía trước chỉ còn lại cá sấu nước mặn, hắn gào thét hướng cá sấu nước mặn phóng đi. Cá sấu nước mặn tốc độ không bằng hắn, liền vội vàng xoay người, mong muốn dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ lợn rừng. Phí một tiếng, hắn thân thể cao lớn bị hút bay, cách xa mặt đất có tới gần cao hai mét. Sau khi rơi xuống đất, Chấn động đến mặt đất cũng vì đó lắc một cái. Lợn rừng tiếp tục truy kích, phản phất phát như bị điên, lần nữa đụng vào cá sấu nước mặn, đưa hắn hút bay. Sở Ca đi vào Cố Thiên Kiều trước mặt, thấp giọng hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Hắn cũng có sinh tồn thiên phú, mặc dù bị ta động mất, thân thể bản năng cũng biết chiến đấu. Cố Thiên Kiều hồi đáp, ánh mắt của nàng hết sức phức tạp. Tại bọn hắn nhìn soi mói, cá sấu nước mặn phần bụng rất nhanh liền bị lợn rừng đính đến xé rách, máu tươi tràn ra, rơi đầy đất, mười phần thê lương. "Đây là đỉnh vòi a." Hắc Tinh Tinh kêu lên lúc trước còn không ai bị nổi cá sấu nước mặn cứ như vậy muốn bị đâm chết khiến cho hắn cảm khái văn phần. cá sấu nước mặn vô cùng thống khổ hắn không kịp nói chuyện chỉ muốn như thế nào điều chỉnh thân hình thoát khỏi lợn rừng rất nhanh hắn liền bị lợn rừng đội lên trong hồ nước hắn lập tức lặn xuống nước chạy trốn nhưng mà lợn rừng vẫn truy đuổi hắn biết là lợn rừng cá sấu nước mặn kém chút xíu đổ cái tên này quá điên cùng đi ầm bụng của hắn lần nữa bị lợn rừng đụng xuyên đau khổ kịch liệt khiến cho hắn gần như muốn ngất đi trong sân động sợ ca cảm thán nói này lợn rừng thật chính là toàn năng một khi nổi điên, không ai ngăn nổi. Cố Thiên Kiều gật đầu, cũng bị lợn rừng điên cuồng rung động đến, mất đi ý thức còn có thể chiến đấu, mà lại sức chiến đấu mạnh hơn, quả thực là bờ UG, Hắc Tinh Tinh lại gần, hỏi, hai người bọn họ đều rất xuống trong hồ, đại ca giết thế nào đi ta? Nếu như bọn hắn đánh đến cùng chết đi, đối với đại ca ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Cố Thiên Kiều hồi đáp, làm người không thể quá tham, sở ca gật đầu, mặc dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng nếu như cứ như vậy trở thành giết địch thứ nhất, hắn sinh tồn tích phân vẫn như cũ nhiều. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, sau ba phút. Lợn rừng nổi lên mặt hồ, hắn nhìn xung quanh, thấy Sở Ca ba người, lập tức hướng bọn họ bơi lại. Cùng lúc đó, phía sau hắn mặt hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình, chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca trầm giọng nói, lần nữa phát động sư nộ đủ loại khủng bố hứa tưởng, khiến cho lửa giận của hắn càng ngày càng tràn đầy, lực lượng cũng tại tốc độ cao tăng cường. Lợn rừng rất nhanh liền lên bờ, hướng phía bọn hắn gào thét vọt tới. Tốc độ của hắn trở nên chậm. Cố Thiên Kiều mở miệng nói, biểu thị lợn rừng thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Sở Ca trước tiên nào tới. Hai bên sắp đụng vào nhau lúc, hắn linh hoạt nhảy vọt tránh thoát. Sau khi hạ xuống, hắn chi sau dùng sức bắn ra, trực tiếp bổ nhào vào lợn rừng trên lưng, nghiêng đầu cắn một cái vào hắn cổ. Bịch, lợn rừng ngã nhào trên đất. Cố Thiên Tiêu đi theo nhào lên, cùng Sở Ca cùng nhau cắn hắn. Một màn này cực kỳ giống trong thiên nhiên rộng lớn đàn sư tử đi săn tình cảnh. Hắc Tinh Tinh cũng không nhàn rỗi, nhặt lên một mâu tiến đến lợn rừng sau lưng, sau đó đâm hắn cái mông. Lợn rừng gầm nhẹ liên tục. Cố Thiên Tiêu trừng Hắc Tinh Tinh liếc mắt, doa đến hắn lập tức lui lại. Ngươi mẹ nó không muốn khiêu khích kẻ địch. Cố Thiên Tiêu cấp tốc ngẩng đầu mắng một câu, sau đó cúi đầu lại cắn lợn rừng hất tinh tinh một hồi xấu hổ, lại hết sức ủy khuất. Ta đây không phải muốn giúp đỡ sao? Cùng cá xấu nước mặn trong hồ huyết chiến về sau, lợn rừng thể lực đã không dư thừa bao nhiêu. Cố Thiên kiểu kéo dài chuyển vận ngọc độc, tiếp tục tê liệt lợn rừng. một lát sau, nàng há mồm, đem đầu người nhường cho Sở Ca. Sở Ca không phụ nàng hy vọng, rất nhanh liền cắn chết lợn rừng. ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết năm tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được năm sinh tồn tích phân. Sở Ca há mồm thở dài ra một hơi cuối cùng giết chết cái tên này hoàn mỹ hoàn mỹ hắc tinh tinh tại cửa hang khoa tay múa chân thương phấn hỏng. rào mặt hồ nổ tung cá sấu nước mặn đống nhiên lao ra một ngụm điêu đi hắn cấp tốc xuyên hồi trở lại trong hồ nước sở ca cùng cố thiên kiều bị hù dọa nghĩ đi cứu viện đã tới không kịp cái tên này vậy mà không chết sở ca vẻ mặt khó coi cắn răng nói không cần nghĩ hắc tinh tinh chết chắc cố thiên kiều hít sâu một hơi nói được rồi coi như tiện nghi hắn tên kia bản thân bị trọng thương bị mở ngược một bụng Đoàn trưởng không sống tới thi đấu kết thúc. Sở ca gật đầu, nhưng tâm tình vẫn hết sức phiền muộn. Mặc dù hấp tinh tinh rất tiện, nhưng giàu gì cũng đã già nhập hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, mỗi một lần sinh tồn thi đấu bên trong cùng hắn hợp tác người đều đã chết. Liên cố thiên kiều cũng chết qua một lần. Ta đây là khắc đồng đội. Sở ca sốt ruột nghĩ đến, hắn hiểu được vấn đề hạch tâm nguyên nhân là cái gì đó chính là hắn không đủ mạnh. Nếu như hắn cùng dã như heo mạnh, ca sấu nước mặn chết sớm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tại sinh tồn trong sân đấu thất bại cũng không hiếm lạ. Thiên diệu có sinh tồn tích phân, không chết được. Cố thiên kiều ăn mũi. Nàng đã từng giống sở ca dạng này bao lâu mở mịt qua, có thể trải qua nhiều, sinh tử liền sẽ coi nhẹ. Chương 87. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều trong sơn động chờ đợi rất lâu, bọn hắn một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn chằm chằm mặt hồ. "Ngươi có giết địch sao?" Sở Ca do hỏi. Cố Thiên Kiều gật đầu, nói, "Vận khí tốt, bắt được một con hồ ly." Sở Ca nghe xong, lập tức yên tâm. Lần này sinh tồn thi đấu không chỉ yêu cầu sống sót, vẫn phải giết địch. Nếu như không có giết địch cậu thả đến cuối cùng cũng tính thua. Thoáng chớp mắt, nửa giờ sau, khổng tước từ bên ngoài rừng cây vùng trời bay tới hắn quanh quẩn trên không trung theo hắn thị giác nhìn lại hồ trung ương có một cái quái vật khổng lồ không núc ních chính là cá sấu nước mặn thi thể Cùng lợn rừng một phiên vật lộn về sau cá sấu nước mặn thương thế quá nặng cuối cùng vẫn tử vong đến cùng xảy ra chuyện gì khổng tước ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến hắn còn chứng kiến lợn rừng thi thể hắn không dám tin vào hai mắt của mình chỉ bằng sở ca củng cố thiên tiểu như thế nào giết được lợn rừng cùng cá sấu nước mặn hắn từng cùng hai người này giao thủ qua hắn đem hết toàn lực cũng giết không được lợn rừng cá sấu nước mặn Trong lúc nhất thời, hắn đối Sở Ca cùng Cố Thiên Tiếu thực lực sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hai người này đang giả heo ăn thịt hổ? Sở Ca cùng Cố Thiên Tiếu cũng chú ý tới khổng tước xuất hiện, bọn hắn không có ngẩng đầu, liền nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn khổng tước, cùng chân chính động vật thoạt nhìn không có khác nhau. Hai bên an tĩnh rằng co. Mấy phút đồng hồ sau, khổng tước chọn rời đi. Cố Thiên Tiếu rũ cái lưng mệt mỏi, lười biếng cười nói, cuối cùng kết thúc, tiếp xuống chúng ta là có thể ngẫm lại sinh tồn đoàn đội. Sở Ca gật đầu, hắn bị lộn dừng đụng chúng rất nhiều lần, tại thời điểm chiến đấu không có quá lớn cảm giác, nghỉ ngơi trong chốc lát, Hắn ngũ tạng lục phủ đều tại đau, liền đứng lên, khí lực đều không có. Nếu như không tức đánh tới, hắn sợ rằng sẽ nghỉ cơm. Sinh tồn đoàn đội ngay từ đầu có khả năng dung nạp 5 vị thành viên, tốt nhất ngươi có thể duy nhất 1 lần mời năm người, này đối với kế tiếp ngẫu nhiên giống loài thi đấu có trợ rút, mặt khác, phó đoàn trưởng vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi cũng đừng cho ta tham." Cố Thiên tiểu cười nói. Sở ca cười nói, đó là khẳng định, ngươi có thể là chúng ta đoàn đội kim chủ. Duy nhất 1 lần xuất ra 5000 sinh tồn tích phần. Hắn hoài nghi Cố Thiên Kiều mỗi một lần sinh tồn thi đấu sinh tồn tích phân đều tồn một chút. Này bà Nương sẽ không phải là đã trúng năm, ưa thích tiết kiệm tiền. Vừa nghĩ như thế, Cố Thiên Kiều trong lòng hắn hình ảnh bắt đầu sụp đổ. Người có nhiều như vậy sinh tồn tích phân, vì cái gì không chính mình sáng lập một cái sinh tồn đoàn đội? Sở ca tò mò hỏi, hắn cũng không tin Cố Thiên Kiều là yêu hắn, làm việc nghĩa không chuồn bước muốn trợ giúp hắn. Này bà Nương khẳng định có chính mình tính toán. Tín nhiệm vấn đề, ta kết giao những bảng hưu kia đều là lợi ích làm chủ, không đáng giá phó thác phía sau lưng. Ta trước đó gia nhập qua một cái sinh tồn đoàn đội, bị bán. Cố Thiên Kiều hồi đáp, nàng không có nói tỉ mỉ, bởi vì không đang nói. Sở Ca đắc ý cười nói, xem ra nhân cách của ta mị lực vẫn là có đủ. Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói, ngươi mặc dù hết sức ngông hiềm, rất lớn mật, nhưng ngươi đối với đồng bạn quả thật không tệ. Lần trước sinh tồn thi đấu, ngươi có rất nhiều cơ hội giết ta, ngươi không có làm như thế. Nhìn lại một chút, ngươi đối Dai Hắc Tinh Tinh, hắn đối trợ giúp của ngươi kỳ thật không có lớn như vậy. Sở Ca này loại chính trực đặt ở trong hiện thực không coi là cái gì, phần lớn người đều có thể. Nhưng để ở sinh tồn trong sân đấu liền hết sức đáng ngưỡng mộ đương nhiên, cái tên này không phải thánh mẫu nên ra tay tuyệt đối tàn nhẫn. Đây cũng là cố thiên tiểu lựa chọn hắn trọng yếu nguyên nhân đối đồng bạn cần phải tín nhiệm, đối với địch nhân nhất định phải tàn nhẫn. Đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng dám một trận chiến, đây mới là một cái hợp cách đoàn trưởng vốn có phong phạm. Sợ ca bị nàng thổi đến có chút xấu hổ. Nguyên lai ta như thế thừa lương, hai người cứ như vậy nói chuyện hiếm, lẫn nhau quan hệ giữa cũng càng gần một bước. Thời gian y mắng trôi qua, màn đêm buông xuống. Sợ ca hai người tiến vào trong rừng cây, leo đến trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Nơi này nhánh cây tập trung, khủng tước rất khó bắt được bọn hắn. Hết thể tựa hồ cũng đã hết thể đều kết thúc, nhưng bọn hắn không có vương lỏng. Dù sao có rất nhiều sinh tồn giả không có bị bọn hắn tận mắt thấy thi thể. Bọn hắn thay phiên trực ban, giao thế nghỉ ngơi đêm kia. Giống. Một đạo khủng bố kinh dị hổ khiếu bỗng nhiên văng lên, cả kinh sở ca tỉnh lại. Lão hổ, hắn trừng to mắt, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Không là sinh tồn giả, cũng là dã ngoại lão hổ. Cố Thiên Kiểu nói khẽ ánh mắt của nàng ngưng trọng. Dung sở ca hiện tại trạng thái rất khó đánh thắng một đầu trưởng thành lão hổ. Nói cách khác, Nàng đem một mình đối mặt cái kia con quạ. Vùng này có lão hổ. Sở Ca biểu lộ cổ quái, nghi hoặc hỏi. Cố Thiên Kiều gật đầu, nói, trước kia thần nông gia có hoa nam hổ ẩn hiện, hiện tại đã rất khó coi đến, nhưng ai cũng không dám cam đoan nơi này tuyệt đối không có lão hổ. Sở Ca nheo mắt lại, chẳng biết tại sao, lão hổ khiến cho hắn bản năng kháng cự. Có loại địch nhân vốn có cảm giác, tại trong thiên nhiên rộng lớn, sư tử cùng lão hổ có thể là tám gậy tre đều rất khó đánh nhau hai loại vương giả. Bọn hắn không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một đầu cường tráng hoa nam hổ ẩn hiện. Trong màn đêm, nó người người ngồi tới gần Sở Ca hai người chỗ đại thụ. Lão hổ là sẽ leo cây. Sở Ca cách xa mặt đất không xa, cái tên này có khả năng công kích đến hắn. Hoa Nam hổ đi vào dưới cây, ngước đầu nhìn lên Sở Ca củng cố thiên kiệu. Hai người theo nó trong mắt thấy được bói khác. Ô ô đúng lúc này, một hồi tiếng quái khiếu truyền đến, chỉ thấy một đầu cao lớn hắc ảnh vào tới, dọa đến Hoa Nam hổ quay người chạy trốn. Sở Ca định thần nhìn lại đây không phải cái kia dã nhân sao? Dã nhân ngừng dưới tảng cây, hắn hướng phía Sở Ca kêu to không ngừng, còn vung lên hai tay, lộ ra thập phần hưng phấn. Dã nhân. Cố Thiên Kiều trừng to mắt, rõ ràng là lần đầu tiên thấy hắn. Sở Ca lại có chút hốt hoảng, dã nhân này nhớ ký hắn, hắn cùng dã nhân đã gặp hai lần, đều không có khoảng cách gần trung độ, hiện tại dã nhân tới cứu hắn, hắn thế nào cảm giác giáng hàng đường, dã nhân không có lên truy, hắn cứ gọi trong chốc lát liền rựi vào lấy thân cây ngồi xuống, tựa hồ chuẩn bị thủ hộ Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều. Chớp chớp, bản cô nương mị lực đã để dã nhân lần thứ nhất nhìn thấy ta liền tin phục. Cố Thiên Kiều tự khen nói. Sở Ca không có nói tiếp, hắn đánh giá dã nhân, quan sát tỉ mỉ. Hắn đột nhiên cảm giác được dã nhân này mùi có chút quen thuộc, cùng đại mao rất giống, nhưng lại có bản chất khác nhau. Chờ chút, mùi của hắn là cùng nếm qua tím cây nấm đại mao rất giống, chẳng lẽ nói cái tên này cũng nếm qua loại kia cây nấm, dạng này cũng có thể nói tới thông, người bình thường mặc dù từ nhỏ tại dã ngoại lớn lên, cũng không có khả năng cường tráng như vậy, còn dọa chạy lão hổ. Sở ca càng nghĩ càng thấy đến khả năng, chẳng lẽ tím cây nấm không chỉ phi châu có, hoa hạ trên mặt đất cũng có thể là tồn tại, sau nửa đêm hết sức an toàn. Có dã nhân bảo hộ, bọn hắn không có có nhận đến một điểm ý hiệp lúc dạng sáng. Lần này trận doanh sinh tồn thi đấu đã kết thúc, ngươi thành công thông qua nhiệm vụ lần này, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi tại thi đấu giết địch thu hoạch tổng cộng 2700 sinh tồn tích phân. Bởi vì ngươi là lần này trận doanh sinh tồn thi đấu giết địch tên thứ nhất, ngươi sinh tồn tích phân đem gấp đôi. Ngươi bây giờ tổng cộng thu hoạch được 5800 sinh tồn tích phân. Nương theo lấy lạnh lùng rọng nữ văng lên, nửa ngủ nửa tỉnh Sở Ca cảm giác được trời đất quay cuồng, một giây sau, hắn liền biến mất ở trên cây. Chương 88. Sở Ca tan biến về sau, Cố Thiên Kiểu cũng đi theo tan biến trên tầng cây. Dưới cây dã nhân tựa hồ phát giác được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, kết quả không nhìn thấy Sở Ca thân ảnh. Hắn lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm rú. Hắn gọi một hồi lâu, Sở Ca đều chưa từng xuất hiện, thế là, hắn ngồi dưới đất, bắt đầu gào khóc. Trở lại sinh tồn phòng sau, Sở Ca biến trở về hình người, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu xem xét lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ kết toán. Lần này sinh tồn thi đấu hết sức hung hiểm, nhưng kết cục hết sức may mắn ít nhất so Sở Ca nghĩ muốn may mắn. Cái này là đại tự nhiên cạnh tranh, thế sự vô thường. Hắn nhớ kỹ lần rừng, cá xấu nước mặn Không tức tên, lợn rừng tên là Thiên Bồng Nguyên Soái, cá sấu nước mặn tên là Chỉ Tiêm Hương Yên. Không tức tên vì Thiên Tử, ba cái không phải chủ lưu. Hắn đạt được Chỉ Tiêm Hương Yên cùng Diệp Nộ Không hảo hữu xin. Diệp Nộ Không liền là hát tinh tinh. Hắn trước tiên phát tới tin tức, Diệp Nộ Không, đại ca, trong lòng ta khổ, muốn khóc. Sở Ca tứ khởi tội nghiệp, Diệp Nộ Không, ô ô ô, ngươi nhất định phải kéo ta vào đoàn a Sở Ca tứ khởi, ok. Ngay sau đó, Chỉ Tiêm Hương Yên cũng phát tới tin tức, tên này không có sinh khí, chẳng qua là chúc mừng. Sở Ca cũng biểu hiện được hết sức có lễ phép, hai người khách sáo vài câu liền kết thúc đối thoại. Cố Thiên tiểu phát tới tin tức, khiến cho hắn bắt đầu sáng lập sinh tồn đoàn đội. Sở Ca lập tức hướng Hùng Miêu Nam Cung, Cao Phi phát đi biểu kiện. Nam Cung hết sức hứng phấn, để lại một câu nói kéo ta, ta có khả năng cống hiến 1500 sinh tồn tích phân. Bên trên một thanh ta quỷ, quá khó tiếp thu rồi a, ta cần lão đại người dẫn ta bay. Sở Ca xem xét, lập tức cao hứng trở lại. Cao Phi thì từ chối nhã nhận hắn, nguyên lai Cao Phi đã được đến Nam Lạc thành phố đại lão sinh tồn đoàn đội mời, có rất cao đãi ngộ. Sở Ca không có cưỡng cầu, chỉ có thể từ bỏ. Ta muốn sáng lập sinh tồn đoàn đội." Sở Ca đối màn sáng nói ra. Ngay sau đó, màn sáng liền xuất hiện một cái cửa sổ thỉnh lựa chọn mời hảo hữu cùng nhau gia nhập ngươi sinh tồn đoàn đội. Bên cạnh là hảo hữu danh sách. Sở Ca lựa chọn Cố Thiên Điểu, Nam Cung, Diệp Bộ Không. Sau đó, một cái bảy trò chuyện cửa sổ xuất hiện. "Cố Thiên Điểu, làm sao còn kém một cái? Nam Cung, Thiên Điểu, Ngộ Không, tên của các ngươi tốt như bướm nha." "Diệp Mục Không, đúng vậy, chúng ta xác thực rất nhiều." ta vừa làm chết khô một đầu dài sáu thước cá sấu nước mặt, Nam cung, ngọa tào, sâu như vậy, sở ca tứ khởi, ta vị bằng hữu kia đã bị người mời, có muốn không ngươi kéo một vị cao thủ, cố thiên tiểu, cao thủ cũng là có, nhưng không thể tín nhiệm, ngươi tùy tiện kéo một cái không, có uy hiếp sinh tồn giả đi, về sau biểu hiện không tốt lại đạp. Sở ca nhìn mình còn lại hào hiếu, tiểu khả liên úp đồ, phong trung dạ ca kềnh kềnh, chỉ tiêm hương yên cá sấu nước mặt, địa đầu xả con run, hắn do dự một chút, hướng tiểu khả liên phát đi tin tức, lúc trước tại thanh mai công viên bên trong. Tiểu Khả Liên mặc dù không có giúp được hắn rất nhiều, nhưng thời điểm then chốt không có sợ, vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, điểm này cũng khá. Tiểu Khả Liên dây hồi trở lại, biểu thị có khả năng trợ giúp 500 sinh tồn tích phân. Sở Ca hài lòng, trực tiếp nắm nàng kéo vào sinh tồn đoàn đội trong đám. Sau đó hắn điểm kích xác nhận sáng lập sinh tồn đoàn đội. Cửa sổ nhỏ biến hóa, xuất hiện hai hàng chữ xin điển vào sinh tồn đoàn đội tên. Cần thiết sinh tồn tích phân là 10000, trước mắt đã tập hợp không sinh tồn tích phân. Hắn vừa xem xong, đã tập hợp sinh tồn tích phân liền biến thành 5000. Cố Thiên Tiều tốc độ tay là thật nhanh. Ngay sau đó là 6.500, 7.000, 7.500, bốn vị thành viên không do dự, tất cả đều hiến cho trước đó đã nói xong sinh tồn tích phân. Sở Ca cũng lựa chọn giao ra 2.500 sinh tồn tích phân. Bản thân hắn có lưu 250 sinh tồn tích phân, tại sinh tồn thi đấu bên trong lại đạt được 5.800 sinh tồn tích phân, hiến cho sau còn thừa lại 3.550 sinh tồn tích phân. Hắn bắt đầu xoắn suýt sinh tồn đoàn đội tên. Này một xoắn suýt chính là 10 phút đồng hồ. Sinh tồn đoàn đội trong đám cũng tại vì Sở Ca để ý gặp đủ loại hiếm thấy tên đều có, nhất định phải lấy một cái có thể chấn nhiếp kẻ đi tên. Sở Ca sở lên càng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên có chủ ý, sau đó bắt đầu đưa vào tên. Một giây sau, cửa sổ nhỏ biến hóa ngươi thành công sáng lập sinh tồn đoàn đội thấy chết không sợ, ngươi đem gánh nhâm đoàn trưởng vị trí, đồng thời có khả năng thiết lập một vị phó đoàn trưởng. Sở Ca trực tiếp lựa chọn Cố Thiên Kiều làm phó đoàn trưởng. Cùng lúc đó, sinh tồn đoàn đội 77 tiến biến, biến thành thấy chết không sợ. Bày cho truyền nổ. Cố Thiên Kiều, phó đoàn trưởng thấy chết không sợ, Nam Cung, Diệp Vũ Không, Tiểu Khả Liên Nam cung, tốt không may mắn a. Sở ca không có bận tâm bày trò chuyện, hắn bị một đầu nhắc nhở hấp dẫn tầm mắt. Thấy chết không sờn lần thứ nhất thành lập, đã đủ thành viên, ngươi làm đoàn trưởng có thể sớm biết được lần sau sinh tồn thi đấu từng tỉnh. Hướng xuống là lần sau sinh tồn thi đấu ngẫu nhiên giống loại thi đấu, 300 cái sinh tồn đoàn đội buông xuống Hải Dương tiến hành chém giết, mạnh được yếu thua, mỗi một cái sinh tồn đoàn đội chỉ cần có một vị sinh tồn giả sống sót, toàn viên thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân, sinh tồn giả mỗi giết một tên kẻ địch cùng đội đồng đội đem hưởng thụ 50 sinh tồn tích phân, nếu như toàn viên hủy diệt, mỗi một vị sinh tồn giả khấu trừ 200 sinh tồn tích phân. Nhiệm vụ thời gian giải 240 giờ. Nhiệm vụ địa điểm, Thái Bình Dương đặc biệt nhắc nhở, mặc dù là ngẫu nhiên giống loài thi đấu, nhưng mỗi một vị sinh tồn giả sinh tồn năng lực đều sẽ giữ lại. 300 cái sinh tồn đoàn đội, Thái Bình Dương, sợ Ca thấy trường chừng mắt, tâm tình phân chấn. Hắn lập tức đem lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình phát đến thấy chết không sợ trong đám. Diệp Lộ Không, 300 cái sinh tồn đoàn đội, Tiểu Khả Liên, Thái Bình Dương lớn như vậy, chúng ta nếu như phân tán có phải hay không tìm không thấy lẫn nhau à Nam Cung, ta đã máu nóng sôi trào, Cố Thiên Tiêu, Phó Đoàn trưởng nói trắng ra là, chân chính khảo nghiệm là chúng ta như thế nào tại trong Hải Dương sống sót, sinh tồn giả ở giữa tranh đấu thật không có trọng yếu như vậy. Diệp độ không, nếu như vận khí ta tốt, biến thành cá mập trắng khổng lồ, chẳng phải là vô địch. Nam Cung, tỉnh, ta nước tiểu vàng, ngươi cần tư một chút không. Hải Dương ngẫu nhiên giống loài nhường thấy chết không sờ năm người đều hết sức phấn chấn, bọn hắn bắt đầu huyễn tưởng chính mình lại biến thành cái gì giống loài. Sở Ca cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát, liền rời khỏi sinh tồn phòng. Hiện tại là buổi sáng, hắn trong phòng ngủ có thể nghe được phòng bếp tiếng vang. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng. Sở Phi Cường đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, hắn đọc qua đến rất nhanh, rõ ràng tâm tình không tốt lắm. Sở Ca đi đến cửa phòng bếp, nói khẽ: "Mẹ, ta trở về." Nghe vậy, Hàn Dư quyên lập tức trở về đầu, vừa nhìn thấy là hắn, vội vàng đi tới, bắt lấy hai cánh tay của hắn, kiểm tra thân thể của hắn tình huống. Sở Phi Cường buông xuống báo chí, cầm từ bản thân một đầu dép lê đứng dậy hướng Sở Ca đi tới. Nhìn hắn cái kia hung thần áp sát bộ dáng, Rõ ràng là muốn rút sở Ca. Hàn Dư quên lập tức đem hắn hộ tại sau lưng. Sở Phi Cường tức giận nói, ngươi xem một chút hắn, lần này rời nhà trốn đi 7 ngày, lần sau có phải hay không 10 ngày nửa tháng. Sở Ca bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ngài thật đúng là đoán đúng rồi. Lần này, ta lưu lại tờ giấy, các ngươi nhìn một chút ta, ta không có gặp nguy hiểm, thật. Sở Ca buông tay nói ra, một mặt vô tội. Hắn cái bộ dáng này thấy Sở Phi Cường càng muốn đánh hơn hắn. Hàn Dư quên vội vàng hòa hoãn hai cha con tranh chấp, sau đó lôi kéo Sơ Ca đi đến trước bàn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Chương 89. Lần sau sinh tồn thi đấu cần 10 ngày. Sở Ca cảm thấy hắn cần cải biến lúc trước chế định nhân sinh kế hoạch. Nguyên Lai tưởng rằng sau này sinh tồn thi đấu chẳng qua là 2 3 ngày, nhưng hắn vừa trải qua một lần thời gian dài làm 7 ngày sinh tồn thi đấu đằng sau, vô luận hắn tìm cớ gì, đều không thể nhường phụ mẫu tin tưởng mình. Trên bàn cơm, Sở Phi cường một mực phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Ca, hắn từng ngụm từng ngụm cắn bánh quẩy, rõ ràng là đang phát tiết. Sở Ca buông xuống bắt búa, hắn nhìn về phía phụ mẫu, chân thành nói, "Ta nghĩ dọn ra ngoài, nếu như có khả năng, ta còn muốn nghỉ học." mặc dù hắn nghĩ đến trường, trường học cũng không có khả năng đồng ý một vị mỗi tháng tan biến vài ngày học sinh. nếu như đằng sau gặp lại nửa tháng sinh tồn thi đấu, vậy đơn giản là muốn nổ tung. ngươi nói cái gì? ngươi không đi học, ngươi muốn làm gì? Sở Phi Cường đập bàn giận dữ hét, hắn là thật nổi giận. giờ khắc này, hắn liền sẽ sát Sở Ca Tâm đều có. Hàn Dư Quyên nhíu mày, chậm rãi vuông xuống bắt bữa. cùng ngươi gần đây bận việc sự tình có quan hệ? Hàn Dư Quyên nhẹ giọng hỏi. nàng có thể cảm giác được Sở Ca biến hóa. Sở Ca mỗi một lần mất tích trở về, loại kia biến hóa sẽ xuất hiện. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có tốt, có xấu, nhưng nàng hiểu rõ một chút, nàng không quản được như tử. Sở ca gật đầu, nói, rất xin lỗi để cho các ngươi thất vọng, kỳ thật ta cũng không muốn. Hắn nhìn về phía Sở Phi Cường, chân thành nói, cha, vô luận ngươi như thế nào mang ta, ta đối với ngươi chỉ hổ thẹn, từ nhỏ đến lớn, các ngươi cho ta hết sức yên ổn sinh hoạt, là ta hiện tại để cho các ngươi thất vọng, nhưng hy vọng các ngươi tin tưởng ta, về sau ta sẽ để cho các ngươi vì ta kiêu ngạo, ta cũng sẽ cố gắng làm bản thân mạnh lên, để cho các ngươi vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Hắn nói đến tình chân ý thiết. Ánh mắt kiên định, thấy Sở Phi Cường cùng Hàn Dư quên hoảng hốt. Sở Phi Cường đống nhiên cũng có Hàn Dư quên trước đó cảm thụ đứa nhỏ này biến. Mặc dù Sở Ca khuôn mặt hết sức nghiêm nô, nhưng giọng nói kia cùng ánh mắt hoàn toàn không giống một tên thiếu niên. Nói cái gì chuyện ma quỷ, ngươi đều không giải thích một chút, gọi chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Nếu như ngươi về sau ngộ nhập lạc lối, làm nghiệp, đến lúc đó lại trái lại chỉ trích chúng ta không quản giáo ngươi, vậy phải làm thế nào? Dạng này tin tức, ngươi xem thiếu đi sao?" Sở Phi Cường tức giận nói. Sở Ca không có cời đùa tí tởng, nghiêm túc nói, "Ta sẽ không làm chuyện xấu." từ nhỏ đến lớn, ta làm qua nhất chuyện xấu liền là nắm nghỉ hệ bài tập ném đi. Các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng các ngươi nhìn xem lớn lên nhi tử sao? Sở Phi cường lần nữa y lạng. Hàn Dư Quyên rất muốn phản đối, nhưng nhìn đến Sở Ca ánh mắt, nàng không hiểu đau lòng, không biết nên mở miệng như thế nào. Bàn ăn bầu không khí yên tĩnh lại. Sở Ca đứng dậy, nói, ta còn có nửa năm liền có thể trưởng thành, nửa năm sau, ta sẽ mở bắt đầu lập nghiệp, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang các ngươi đi xem một chút công ty của ta. Ta đã có một bộ hoàn chỉnh lập nghiệp kế hoạch. Nói xong, không đợi phụ mẫu phản ứng, hắn lại trở lại trong phòng ngủ lời nói này không phải khoác lác dù sao hắn là người trung sinh tương lai thị trường biến hóa ở trong đầu hắn hắn cũng xác thực lập nghiệp qua mặc dù không có kiếm cái gì tiền hắn dự định về sau so sáng lập một cái công ty tới nhường phụ mâu an tâm hắn thì chuyên tâm mạnh lên một mực sống sót Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên lẫn nhau ánh mắt đều hết sức phức tạp một ngày này Sở Ca vẫn không có đi học hắn phải dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình Sở Phi cường cũng không thể cột hắn đi học là một vấn đề thiếu niên thật không phải hắn ban đầu suy nghĩ cái này là sinh hoạt tổng có khó khăn thời điểm Hắn ngủ ròng rã một ngày, tại thần nông giá bảy ngày, hắn nhưng không có chân chính ngủ qua ăn giấc. Trạng văn tối, sở ca rời giường, tiếp đến cao phi trò chuyện. Huynh đệ, ngươi lúc nào thì có rảnh, ta cho ngươi địa chỉ, ngươi đi gặp thấy đại lão, đại lão họ kim, ngươi gọi hắn kim lão bản liền tốt. Cao phi cười nói, nữ khí của hắn có chút xấu hổ, dù sao hắn buổi sáng cự tuyệt sở ca kiến đoàn mời. Sở ca cười hồi đáp, tùy thời có rảnh, ngươi đem địa chỉ cùng số điện thoại di động cho ta đi. Cao phi nói thẳng ra kim lão bản số điện thoại di động cùng địa chỉ. Sau đó. Cao Phi nhắc lên lần sau sinh tồn thi đấu. Kim lão Bản vừa thành lập sinh tồn đoàn đội, ngay từ đầu liền đủ quân số, cho nên bọn hắn sớm biết được lần sau sinh tồn thi đấu từng tỉnh. Ngẫu nhiên giống loài, Thái Bình Dương sinh tồn, bọn hắn sinh tồn đoàn đội cũng tại cái kia 300 cái sinh tồn trong đoàn đội. Cao Phi hỏi thăm hắn là không đã sáng lập tốt sinh tồn đoàn đội. Sở Ca cũng không có giấu giếm, đối với cái này, Cao Phi không khỏi kinh ngạc tán thán Sở Ca kiếm điểm tốc độ. Tốt, ta quyết định ngày mai sáng sớm liền đi tới Nam Lạc thành phố, đến lúc đó ta tại công ty bọn họ lầu một phòng khách chờ ngươi. Ta hiện tại đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngày mai gặp, kết thúc trò chuyện về sau. Sở Ca đứng dậy đi vào phòng khách ăn cơm. Sở Phi Cường đang ở bưng thức ăn, hắn âm dương quái khí nói ra: Nha, tỉnh chưa? Không cần đi học có phải hay không hết sức thoải mái? Sở Ca cười gật đầu, thấy hắn lá gan đau. Trên bàn cơm, Sở Ca biểu hiện được rất bình thường, quan tâm phụ mẫu công tác, thuận tiện Hàn Huyên trò chuyện trong nhà chi tiêu, hắn không có cam đoan cái gì, dự định về sau dùng hành động chứng minh chính mình. Ta và cha ngươi thương lượng, ngược lại ngươi đã chậm trễ nhiều như vậy ngày trường trinh học, vậy trước tiên tạm nghỉ học một năm. Nếu như một năm sau, ngươi còn muốn đến trường, chúng ta học lại cấp ba." Hàn Dư quên lời nói thâm thiết nói. Sở Ca gật đầu, một năm sau sự tình một năm sau lại nói, ngươi liền đừng đi ra mưa phòng, thật tốt đợi trong nhà, nếu như lại muốn đi ra ngoài làm việc, sớm nói cho chúng ta biết, bình thường có rảnh nhiều ôn tập một thoáng bài tập." Sở Phi Cường không nhịn được nói. Sở Ca lại là nghe được tâm ấm, cha của hắn vẫn là hết sức lo lắng hắn. Tình thương của cha như núi, Sở Phi Cường chẳng qua là sẽ không biểu lộ ra. Sau bữa cơm chiều, Sở Ca trở lại trong phòng ngủ, hắn đem cửa phòng khóa trái sau đó tiến vào sinh tồn phòng. Thấy chết không sờn trong đám vẫn như cũ náo nhiệt, Cố Thiên Kiều tại hướng Tiểu Khả Liên, Nam cung, Diệp Ngộ không truyền thụ sinh tồn trong sân đấu một chút kinh nghiệm. Sở Ca không có quái dày bọn hắn, hắn điều ra sinh tồn danh sách năng lực, bắt đầu xem. Hắn hiện tại có 3350 sinh tồn tích phân. Level 4 sinh tồn năng lực ít nhất cũng có 5000 sinh tồn tích phân. Hắn chỉ có thể lựa chọn 2-3 cái sinh tồn năng lực. Hắn dự định tại tốc độ, lực cắn, lực lượng, cường độ thân thể bên trên làm cân nhắc. Người tiếp theo sinh tồn thi đấu là ngẫu nhiên giống loại có thể giữ lại sinh tồn năng lực. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đem mạnh lên phương hướng trước rơi vào phương diện tốc độ. Tốc độ là sống sót lớn nhất ỷ vào. Nếu như hắn lựa chọn lực cắn, lực lượng tăng cường, kết quả biến thành một đầu không có răng cá con, đây chẳng phải là không tốt. Thu hổ, tại trong thiên nhiên rộng lớn đi săn, tốc độ thật vô cùng then chốt, có lúc so lực lượng còn trọng yếu hơn, hắn để mắt tới lở vở 3 tốc độ cường hóa. Tốc độ cường hóa lở vở 3, có thể tăng cường tự thân tốc độ, cần 1300 sinh tồn tích phân 1300 sinh tồn tích phân mới ra tăng tốc độ. Đây đối với tuyệt đại đa số sinh tồn giả tới nói đúng không có lời. Level 3 lực cắn cường hóa mới muốn 1000 sinh tồn tích phân, liền có thể tăng cường 522 điểm lực cắn trị số. Theo mặt ngoài số liệu đến xem, lựa chọn tốc độ cường hóa liền là kẻ ngu, còn không bằng lựa chọn báo săn tốc độ, cao nhất tốc độ có khả năng vượt qua 200 điểm trị số. Bất quá đơn thuộc tính cường hóa sinh tồn năng lực có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể lặp lại hồi đoán. Chương 90. Level 2 tốc độ cường hóa cần 500 điểm sinh tồn tích phần, tăng cường 30 điểm tốc độ. Level 1 tốc độ cường hóa cần sinh tồn tích phần Tăng cường 10 điểm tốc độ đối với Sở Ca tới nói, hối đoái Lở Vở 3 là nhất có lợi. Sở Ca chú ý tới Lở Vở 1 tốc độ cường hóa cùng hắn ban đầu dùng thiện đức hối đoái năng lực danh sách khác biệt, ít 5 điểm số giá trị, xem ra thiện đức tồn tại, thật là vì trợ giúp người tốt cùng những người khác tại điểm bắt đầu bên trên kéo ra khoảng cách. Hắn đầu tiên là hối đoái hai cái Lở Vở 3 tốc độ cường hóa. Một đạo quang mang bao hắn lại, tốc độ cường hóa sẽ ngay tiếp theo tố chất thân thể mạnh lên. Quang mang tán đi về sau, hắn lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tuẩn giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh dậy, nhị tin lực cán. 1.328 chân trước lực lượng, 546 chi sau lực lượng, 503 tốc độ, 404 thể lực, 232 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực. Bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa sinh tồn thiên phú, sư nổi sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân, 750. Sở ca hối đoái hai cái tốc độ cường hóa về sau, đơn thuộc tính cường hóa sinh tồn năng lực liền không còn xuất hiện với hắn giao diện thuộc tính bên trong. Cơ bắp cường hóa thì không thuộc về đơn thuộc tính cường hóa, mỗi một cái cấp bậc chỉ có thể hối đoái một lần còn lại 750 điểm sinh tồn tích phân, sở ca dự định giữ lại bảo mệnh. lúc trước hắn quá điên cuồng, nhìn một chút cô thiên tiểu, diệp nộ không bọn hắn đều lưu có sinh tồn tích phân. hắn đang chuẩn bị đứng dậy đi tới sơ cấp tu hành quán kiểm nghiệm tốc độ của mình. lúc này trước mặt hắn hiện hiện một cái cửa sổ phó đoàn trưởng cố thiên tiểu xin đoàn đội tu hành quán, ngươi bây giờ có khả năng tự do tiến vào đoàn đội tu hành quán. tại đoàn đội tu hành trong quán, sinh tồn giả chỉ có thể bảo trì sinh tồn bản thể trạng thái. đoàn đội tu hành quán, sở ca trong lòng tò mò, hắn sáng lập xong sinh tồn đoàn đội sau liền trở lại hiện thực không có cẩn thận nghiên cứu sinh tồn đoàn đội các hạng công năng, cũng may có Cố Thiên tiểu tại. Này bà nương thật có nhiệt tình, cũng không biết xin đoàn đội tu hành quán muốn bao nhiêu sinh tồn tích phân. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, thông hướng sơ cấp tu hành quán ánh sáng cửa bên cạnh xuất hiện một cái khác phiến cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, hai phiến cánh cổng ánh sáng bên trên đồng thời xuất hiện đánh dấu. Hết sức nhân tính hóa, Sở Ca lập tức đi vào đoàn đội tu hành trong quán. Hắn đi vào, trực tiếp liền biến thành phi châu hồn sư. Trước mắt cường quang phấn qua, một cái rộng rãi sân vận động xuất hiện tại Sở Ca trong tầm mắt có trường sân bóng lớn như vậy, phía trước có một cái dài rộng 50m mét bơi, hóa thân thành linh miêu cố thiên kiều đứng đang bơi lội bên cạnh ao duyên, chỉ huy nam cung Diệp nộ không, tiểu khả liên huấn luyện đoàn đội tu hành quán bầu trời lóng lánh bạch quang, giống như một cái to lớn bầu trời đèn, tu hành quán diện là màu bạc tường cao, các nơi có một cái cánh cổng ánh sáng, tăng thêm sở ca cánh cổng ánh sáng, hết thảy có năm phiến. sở ca đi đến cố thiên kiều sau lưng, nhìn nam cung ba người huấn luyện, một hồi tò mò, nam cung so với trước đó lớn một chút, thoạt nhìn cùng cỡ lớn chó mượt dạng, tiểu khả liên là bút đồ chó hình thể không có biến hóa quá lớn, bọn hắn đều trong nước bình, lộ ra mười phần tốn sức. ngươi là bơi lội vấn luyện viên sao? Sở Ca tỏ ngó hỏi, hắn cảm thấy Cố Thiên Kiều thật toàn diện, hiểu nhiều lắm, ý tưởng xấu xa qua nhiều, còn có thể vấn luyện đội viên. Cố Thiên Kiều ném cho hắn một cái lưỡi mắt, nói, lập tức liền là Hải Dương sinh tồn thi đấu, bọn họ đều là người mới, không có xuống biển, ta tự nhiên đến giáo dạy bọn họ. Sở Ca cười ha hà nói, làm sao? ngươi xuống biển? Cố Thiên Kiều lập tức hướng hắn đánh tới, đối hắn một trầu quấy loạn, lao đại, ngươi đến rồi. Nam Cung vừa nhìn thấy Sở Ca, lập tức phấn khởi, cấp tốc bơi lên bờ. Sở Ca án lấy Cố Thiên Kiều, trừng Nam Cung liếc mắt, nói: "Đừng nghĩ lời biếng. tiếp tục bơi." Nghe vậy, Nam Cung sắc mặt trong nháy mắt tiêu nhu xuống. Hắn chỉ có thể xấu xịt nhảy hồi trở lại trong hồ bơi. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều đùa giỡn một hồi, sau đó hắn nói lên sắp thấy Kim lão bản sự tình. Cố Thiên Kiều nhíu mày, nói: "Ngươi hết sức thiếu tiền sao?" Sở Ca bất đắc dĩ nói: "Cũng là không thiếu, chỉ là muốn cho phụ mẫu một chút phần hồi. Cái kia không có việc gì, đi gặp cũng được, nhớ kỹ không muốn bại lộ chính mình tên thật cũng tận lượng không muốn để lên người nhà của mình cố thiên kiều nhắc nhở giống công ty như vậy câu lạc bộ đã số lượng cũng không ít trên đời này không có miễn phí công trưa, ngươi cầm tiền của bọn hắn về sau liền phải bảo vệ bọn hắn công ty bất quá chỉ cần ngươi từ trước này phần bảo hộ cũng sẽ hủy bỏ không có cái kia công ty dám cương ép lưu dưới sinh tồn người một khi bị vạch trần một cái tổ chức nào đó liền sẽ tìm tới bọn hắn sinh tồn giả ở giữa có quy tắc cái kia chính là không thể gây họa tới gia đình cái tổ chức kia sẽ đến xung làm quy tắc trừng phạt người bất quá mặc dù có bọn hắn tồn tại, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, để tránh xảy ra chuyện sau hối tiếc không kịp. Một cái tổ chức nào đó, Sở Ca tò mò, chẳng lẽ có cái gì sinh tồn giả tổ chức tại chế ước lấy những công ty này, câu lạc bộ, Cố Thiên kiểu khoát tay nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, về sau ngươi sẽ biết, ngày mai hiện ra ngươi sinh tồn bản thể lúc, không cần ẩn giấu thực lực, ngươi càng mạnh, bọn hắn càng tôn trọng ngươi. Nói xong, nàng liền nhảy vào trong hồ bơi. Sở Ca như có điều suy nghĩ. 10 giờ tối, Hàn Dư quên cùng Sở Phi Cường nằm ở trên giường, Sở Phi Cường đang xem điện thoại tin tức. Hàn Dư quên lo lắng tầng tầng mà hỏi, ngươi nói tiểu ca vì sao lại biến thành dạng này? Cái kia công ty sẽ thu hắn, vẫn là nhiệm vụ bí mật, chúng ta muốn không để cảnh sát đi điều tra hắn. Sở Phi cường đẩy một cái kính mắt, hứng hờ hồi đáp, nghe hắn tội phồng, tiểu tử này khẳng định là ở trường học thất tình, lão sư hắn không phải đã nói sao? Trước mặt hắn ngồi hoa khôi lớp, hai người học kỳ này quan hệ đã khá nhiều. Thất tình, Hàn Dư quên sướng sốt, có thể nàng nhớ lại Sở Ca lúc nói chuyện vẻ mặt hết sức tự tin, không giống như là nói dối. Nếu như ngươi thật sự là không yên lòng, chúng ta đem hắn ném vào thiếu quản sở. Sở Phi Cường cười nói, Hàn Dư quên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nói gì vậy? Hắn là con của ngươi sao? Sở Phi Cường nhún vai, nói, trước hết để cho hắn tạm nghỉ học một năm đi, chờ bên cạnh hắn bằng hữu đều lên đại học, hắn cảm giác được là hậu, tự nhiên ngoan ngoãn đến trường, cũng không thể để cho ta thật đánh cho hắn một trận nữa. Hiện tại hải tử, ngươi đánh có thể có tác dụng. Hắn cũng đã gần lớn lên, ta đánh hắn, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Ta trong nhà xưởng lão Vương đánh sắp thi đại học nhi tử, cái kia thằng dành con trực tiếp muốn nhảy lầu, khiến lão Vương kém chút gấp chết, nói hai giờ xin lỗi. Cái kia thằng dành con mới từ trên sân thượng xuống tới. Hàn Dư quên bật đầu, có thể nàng vẫn là hết sức muốn biết Sở Ca rời đi những thời giờ kia làm cái gì. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca cùng phụ mẫu chào hỏi liền ra cửa. Hắn thừa ngồi xe buýt xe tiến đến kim lão bản chỗ công ty. Lên xe trước, hắn chú ý tới phụ mẫu từ tiểu khu cửa lớn bước nhanh chạy đến, rõ ràng là muốn theo dõi hắn. Hắn trong lòng có chủ ý, sẽ giả bộ không có phát hiện bọn hắn. Sở Phi cường ngăn lại xe taxi, nhường lái xe bắt kịp Sở Ca chỗ xe buýt. Sau một tiếng, Sở Ca tại trung tâm thành phố xuống xe. Hắn hướng phía một tòa nhà lớn đi đến, Kim viên khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Sở Ca đầu tiên là lấy điện thoại di động ra, cho phụ mẫu phát một cái tin, sau đó hướng Cao ốc đi đến. Phu cận là quảng trường thương mại khu vực, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Chỉ cần hắn không cùng phụ mẫu tiếp xúc, người khác rất khó phát hiện bọn hắn quan hệ. Nửa phút đồng hồ sau, Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên xuống xe, bọn hắn xa xa thấy Sở Ca đi vào trong cao ốc, đều là sửu sốt. Hàn Dư quên cầm điện thoại di động lên, muốn theo Sở Ca gọi điện thoại, kết quả thấy hắn tin nhắn mẹ, các ngươi đừng có lại theo dõi ta. Hết sức mất mặt, các ngươi nếu như không yên lòng, liền tại phụ cận đi dạo, chờ ta ra tới, nhớ kỹ, ta ra tới về sau đừng trực tiếp nào lên, chúng ta về nhà trò chuyện tiếp, trước giả vờ không biết. Chương 91. Sở Ca đối tại cha mẹ của mình vẫn là hết sức tín nhiệm, tại hắn trong ấn tượng, cha mẹ của hắn tính cách rất trầm ổn, có tố chất, sẽ không trước mặt mọi người khóc lóc om sòm. Lại thêm nơi này người đến người đi, nay chỗ công ty thoạt nhìn lại rất cao cấp, bọn hắn hẳn là có thể bảo trì bình thản chờ hắn. Tiến vào Kim Viên Khoa học Kỹ thuật cao ốc lầu 1 phòng khách về sau, Sở Ca ngửi được rất nhiều khí tức nguy hiểm. Phòng khách vàng son lộng lẫy, trang sửa rất đại khí, bên cạnh có thương vụ khu nghỉ ngơi, ngoại trừ lui tới nhân viên công tác, còn có hơn 20 người. Hắn lập tức liền phân biệt ra 6 vị sinh tồn giả. Xem ra ta coi thường vị này kim la bản. Sở ca trong lòng tự dài, hắn vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, một tên mập mạp chạy tới. Hắn ăn mặc màu đen áo khoác, chải lấy đại bối đầu, bóng loáng đầy mặt, thoạt nhìn hai 30 tuổi. "Ngươi chính là Sở huynh đệ đi, ta là Cao Phi, chậm chậm, ngươi so trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi a." Mập mạp cười nói, sau đó như quen thuộc ôm lấy Sở ca cổ. Lôi kéo hắn hướng thang máy hành lang đi đến. Cái tên này là Cao Phi, Sở Ca có chút sửng sợ, hắn không nghĩ tới Cao Phi lại là một tên mập. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn lớn tòa nha. Sở Ca cười nói, hết sức không khách khí. Bọn hắn đã nói chuyện phía mấy tháng, tính là bạn tốt, hắn không cần đến khách khí. Cao Phi cười to nói, thanh âm của ta rất trẻ trung, ha ha. Hai người bắt đầu quen thuộc trò chuyện. Sau khi tiến vào thang máy, Cao Phi xuất ra thẻ nhân viên, xoẹt một thoáng, sau đó đè xuống 29 lâu khóa. Làm trong thang máy chỉ còn lại có Sở Ca cùng Cao Phi lúc. Bọn hắn nói chuyện phía mới tiến vào chính đề. Đến lúc đó, ngươi muốn hiện ra thực lực, Kim lão bản thư ký mới có thể cho an bài tiền lương cấp bậc, ngươi không cần khẩn trương, có ta ở đây, khẳng định có ngươi một miếng cơm ăn. Cao Phi lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng, lao thần khí nói. Sở Ca gật đầu, không khẩn trương chút nào. Rất nhanh, bọn hắn liền đến đến lầu 27. Lầu một này hết sức tang tĩnh, hành lang hai bên khu làm việc đều là trống không, mười phần quỷ dị. Sở Ca đi theo Cao Phi rẽ trái lách phải ngoặt, đi vào một gian rộng rãi trong phòng kiện thân quán. Một tên dáng người cao gầy mỹ mạo nữ nhân đứng tại cửa lớn bên cạnh, nàng nhuộm màu nâu đại ba lãng, ăn mặc trố làm việc trang, khí chất tài trí, hai tay ôm cặp văn kiện. Từ thư ký, này liền là bằng hữu ta, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Cao phi cười chào hỏi. Từ thư ký đánh giá Sở Ca liếc mắt, sau đó gật đầu hướng trong phòng đi vài bước. Cao phi đem lớn cửa đóng lại. Từ thư ký mở miệng nói, nơi này không có giám sát, vách tường đều là áp dụng tài liệu cách âm. Ngươi bây giờ có khả năng biến thành ngươi sinh tồn bản thể, chúng ta sẽ căn cứ thực lực của ngươi mở ra một phần thích hợp tiền lương. Sở Ca gật đầu trực tiếp biến làm sinh tồn bản thể. Không có rực rỡ ánh sáng, cũng không có tỉ mỉ quá trình biến hóa, hắn trực tiếp biến thành phi châu hùng sư. Màu vàng nâu lông lộm, thân thể cường tráng, cái kia cực kỳ đường con cảm giác cơ bắp, còn có cái kia sắc bén đôi mắt, không khỏi là tượng trưng cho thảo nguyên chi vương bá khí. Cao Phi cùng từ thư ký sừng sốt. "Sư tử." Cao Phi cả lâm mà nói, hắn không nghĩ tới sợ ca không có con lác tiểu tử này thật chính là hùng sư. "Được." "Cường tráng." Từ thư ký con mắt tỏa ánh sáng, chỉ nhìn sợ ca này thân thể, nàng liền hiểu rõ gặp được hạt giống tốt sợ ca bẻ bẻ cổ hướng phía phía trước phóng đi hô gió lớn chật nổi, 404 điểm tốc độ đáng giá bùng nổ sao mà khủng bố trong chớp mắt hắn liền chạy ra khỏi xa mười mấy mét phải biết nhân loại tốc độ cực hạn mới trị số cao phi nghẹn họng nhìn chân chối từ thư ký hưng phấn lên nàng mở ra cặp văn kiện nói ông chủ ra khỏi nhà ta trực tiếp mở ngươi mở một cái cấp B tiền lương có hai loại tuyển hạng một là toàn chức mỗi ngày đến tới công ty một tháng năm vạn hai là kiêm chức hình thức công ty cần ngươi hỗ trợ lúc ngươi lại đến một tháng hai vạn ngươi cảm thấy có thể chứ Sở Ca quay người nhìn về phía nàng, hỏi, nếu như ta có nhiệm vụ tại thân, không tiện trước đến giúp đỡ, loại tình huống này có khả năng tồn tại sao? Từ thư ký gật đầu, nói, ngươi mỗi tháng sớm cáo chi chúng ta nhiệm vụ thời gian là có thể, đến lúc đó ngươi có khả năng trực tiếp cùng ta liên hệ, ta tới giúp ngươi đăng ký. Sở Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy còn có khả năng, không cần đến công ty, mỗi tháng là có thể nhận hai vạn, cha mẹ của hắn thu nhập chung vào một chỗ, mỗi tháng đều không có hai vạn đây. Hắn đi đến từ thư ký trước mặt, nói, đi. Cao Phi kích động nói, huynh đệ, có thể a? Thật chính là Hùng sư, vận khí quá tốt rồi. Hắn hâm mộ nhìn Sở Ca này thân cơ bắp, thoạt nhìn so trong vườn thú trưởng thành hùng sư còn muốn mấy liệt. Nếu như có thể mà nói, ta đây hiện tại liền vì ngươi mở một phần hợp đồng, này phần hợp đồng chẳng qua là qua loa, sẽ không dùng thân phận chân thật của ngươi tin tức, nhưng thẻ ngân hàng sẽ đăng ký tại thẻ của ngươi bên trên, ngươi xem có thể chứ? Từ thư ký hỏi. Sở Ca do dự một chút, hỏi, ta có khả năng mỗi tháng trực tiếp tới các ngươi nơi này cầm tiền mà sao? Từ thư ký bảo trì mỉm cười, nói, dĩ nhiên có khả năng có không ít sinh tồn giả cũng giống như ngươi cẩn thận, chúng ta hết sức tôn trọng lựa chọn của các ngươi, mới vừa vào trước, chúng ta có khả năng sớm thanh toán ngươi một vạn để bày tỏ thành ý của chúng ta. Một vạn đối với Kim lão bản tới nói, không coi là cái gì, còn có khả năng dương hiện thành ý của mình cùng xa xỉ. Sở Ca gật đầu, sau đó từ thư ký mang theo bọn hắn đi tới bộ tài vụ. Cao Phi hết sức xúc động, lôi kéo Sở Ca hỏi không ngừng. Sở Ca có thể trả lời sẽ trả lời, không thể trả lời thì cười một tiếng mà qua. Kim viên khoa học kỹ thuật cao ốc bên ngoài Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên ngồi tại quảng trường dưới một cây đại thụ trên mặt ghế đá, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn kim viên khoa học kỹ thuật cao cẩu. Đều một giờ, tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Hàn Dư quên lo lắng hỏi. Sở Phi cường hai tay chống lấy đầu gối, nói: nếu quả như thật là công tác, cho dù là bán hàng đa cấp cũng không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Hắn càng không ngừng run lấy đùi phải, rõ ràng trong lòng đồng dạng lo lắng đúng lúc này. Bọn hắn đung nhiên trông thấy Sở Ca theo kim viên cao úc bên trong đi ra, đi theo còn có một tên mập mạp cùng một tên khí chất cực tốt nữ thư ký. Vị kia nữ thư ký cùng Sở Ca nắm tay, vẻ mặt tươi cười. Sở Ca buông tay sau liền xoay người rời đi. Chờ hắn đi ra ngoài mười mấy mét, nữ thư ký cùng mập mạp mới rời đi. Hàn Dư quên cùng Sở Phi Cường liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Sở Ca xem gặp bọn họ, thế là lấy điện thoại di động ra phát tin tức, "Mẹ, các ngươi trực tiếp đi trạm xe buýt chờ ta, lên xe, chờ đến nhà lại nói tiếp, ta có đồ vật cho các ngươi xem." Hàn Dư quên điện thoại chấn động, nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, lập tức mang theo Sở Phi Cường rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cùng Sở Ca chào hỏi. Hơn một giờ sau. Sở ca cùng phụ mẫu về đến nhà, hắn đem trong tay hợp đồng cùng một vạn khối tiền đặt lên bàn, nói, tiền cho các người, hợp cùng các người cũng có thể nhìn một chút. Hắn biểu hiện được rất bình tĩnh. Sở phi cường lập tức cầm lấy hợp đồng đọc qua, hắn dư quên thì kiểm tra tiền, phát hiện là tiền thật. Nàng thấm nói, hiện tại bán hàng đa cấp đều hào phóng như vậy sao? Sở ca mắt trần trắng, nói, các người có thể đi trên mạng tra một chút xem, người ta công ty là đường đường chính chính công ty, ta trong khoảng thời gian này không phải một mực tại xem động vật phim phóng sự à? Ta là một cái có quan hệ động vật quan sát nghiên cứu đầu để sáng ý, đạt được bọn hắn nhìn chúng, về sau ta sẽ hỗ trợ vì bọn họ tìm đọc động vật tư liệu, mỗi tháng cho ta một vạn thuế tiền, bởi vì ta còn chưa trưởng thành, cho nên bọn hắn trước dùng chính mình nhân viên của công ty mở. Cho ta hợp đồng, ta mỗi tháng sẽ đích thân đi công ty bọn họ lấy tiền, có lúc sẽ còn theo cùng bọn hắn đi công tác, đi thực địa khảo sát. Sở Phi cường gật đầu, lẩm bẩm nói, trách không được tên không phải ngươi. Hàn Dư quên kinh hỉ nhìn về phía Sở Ca, nói, ta liền nói ngươi làm sao đối động vật phim phóng sự như vậy mê muội, nguyên lai like thật là có công tác. Sở Phi Cường không tin ta, lấy điện thoại di động ra tìm đọc kim viên khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tư liệu. Chương 92. Sở Phi Cường tra duyệt thật lâu, cũng không có tra ra kim viên khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn mặt trái tin tức. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, nghĩ muốn gọi điện thoại đi hỏi thăm. Sở Ca ngăn lại hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi gọi điện thoại đi hết sức mất mặt ta, có thể hay không cho ta chút mặt mũi, ngươi không phải thường xuyên cùng ta thổi, ngươi 17 tuổi thời điểm liền mang theo mẹ ta một mình đi thành thị duyên hải sông sáo sao? Hiện tại ta đã nhanh 18 tuổi, ta bình thường còn trong nhà, các ngươi sợ cái gì? Người ta cầu ta cái gì, cầu ta dáng dấp đẹp trai. Sở Phi Cường ném cho hắn một cái liếc mắt, thầm nói, không biết xấu hổ. Hàn Dư quên nghi ngờ hỏi, ngươi đã không phải lần đầu tiên vì bọn họ công tác, trước đó tại sao không có tiền lương? Sở Cai nhún vai nói, tiền có dễ dàng như vậy kiếm à? Trước đó chẳng qua là tại thực tập gửi bản thảo, nghiên cứu động vật tập tính kỳ thật không tính khó, khó khăn là tinh lực. Để cho các ngươi thiên thiên đi xem phim phóng sự, lại quy nạp chỉnh lý, thậm chí suy luận ra không giống nhau đầu đề, các ngươi được không? Sở Phi Cường cùng Hàn Dư Quyên liếc nhau, đều hơi kinh ngạc bọn hắn bắt đầu tin tưởng Sở Ca. Chẳng qua là không nghĩ tới tiểu tử này như thế tuổi trẻ tìm đến tiền. Nếu như Sở Ca tiếp tục giữ vững, chẳng phải là thu nhập muốn siêu việt bọn hắn làm phụ mẫu? Bọn hắn không hiểu Sở Ca nói bừa nghề nghiệp, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. "Bằng không khiến cho hắn trước làm một chút xem đi, người ta lớn như vậy một cái công ty, nếu là hắn xậy ra chuyện, chúng ta cũng có thể tìm bọn hắn." Hàn Dư quên do dự nói. Sở Phi cường chậm rãi gật đầu. Sở Ca căn dặn nói, "Nhớ kỹ, đường đi công ty, bọn hắn không nhất định nhận biết tên của ta, người ta có thể là công ty lớn." tại cả nước các nơi đều có phần công ty chúng ta mặc dù là dân chúng bình thường cũng phải có tố chất không thể mất mặt sở phi cường trợn trắng mắt này kêu cái gì lời hàn dư quên thật cao hứng cười nói buổi trưa hôm nay ra ngoài ăn đi con trai của ta có tiền đồ biết kiếm tiền vẫn còn so sánh cha hắn kiếm được nhiều sở phi cường cảm giác bị thương tổn bây giờ còn chưa đến 10 điểm sở ca trở lại phòng ngủ chuẩn bị tiến vào sinh tồn phòng rèn luyện nam cung diệp lộ không tiểu khả liên đều tại cũng là cố thiên tiểu không có bóng hình hắn cũng không có để ý tự mình rèn luyện tốc độ thoáng trước mắt. Một tuần thời gian trôi qua. Sở Ca đi theo Hàn Dư quên đi trường học xin tạm nghỉ học, chủ nhiệm lớp Từ Học binh không có giữ lại, dù sao Sở Ca đã bị trường học liệt vào nặng chút vấn đề học sinh. Hắn chẳng qua là biểu đạt tiếc hận, hy vọng Sở Ca trong nhà học tập cho giỏi. Sở Ca trở lại giảng đường thu thập một chút, đúng lúc là lúc nghỉ trưa ở giữa, trong phòng học chỉ có vài vị học bá còn tại khổ học. Sở Ca cùng bọn hắn chẳng qua là gật đầu lên tiếng chào hỏi, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi đem đó. Bên trong đám nổ tung hoa, các bạn học đều tại tò mò Sở Ca tại sao phải nghỉ học còn kêu gọi hắn đường tuyệt dài tống tiểu ngọc trần tấn kiệt nói chuyện riêng hắn hắn trả lời không muốn đi học nhường ba người hết sức im lặng cũng hết sức hâm mộ học sinh thời nay nếu như không có khổ nạn gia đình bối cảnh rất khó ưa thích đi học có thể ai có thể trốn tránh đến trường đương nhiên đến trường đối với một ít địa khu hải tử tới nói vẫn như cũng là hy vọng xa vời thế sự như thế người ghét bỏ đồ vật khả năng có người hướng tới cùng ba vị đồng học đơn giản hàn huyên trò chuyện sở ca lại đầu nhập sinh tồn phòng bên trong từ khi tại kim viên cao ước gặp mặt về sau cao phi đối sở ca càng thêm nhiệt tình hai người thường xuyên trò chuyện một chút liên quan tới lần sau ngẫu nhiên giống loại thi đấu sự tình. Cao phi có thật nhiều sinh tồn giả bằng hữu, nhưng phàm có sinh tồn đoàn đội người đều tại chuẩn bị chiến đấu. nghe nói ngoại trừ Thái Bình Dương chiến trường, mặt khác Tam Đại Dương cũng là chiến khu. trên lục địa cũng có sinh tồn sân thi đấu, nhất khắc nhiệt liền là đỉnh nghệ vựa dẹt. Sở Ca nghe xong muốn tại đỉnh nghệ vựa dẹt đợi 10 ngày, lưng buốt lên hơi lạnh. còn có bầu trời chiến trường, bầu trời chiến trường yêu cầu cũng rất khó. không thể rơi xuống đất, có thể rơi trên tầng tây. hắn sẽ đem chuyện này nói cho Cố Thiên Kiều bốn người. Đại bộ phận sự tỉnh cố Thiên Kiều cũng có nghe nói, tháng ngày lần nữa trở nên quy luật. Sở Ca tạm nghỉ học về sau, chân không bước ra khỏi nhà, hắn bắt đầu quan sát Hải Dương phim phóng sự. Hắn giữ quên, Sở Phi cường tình cờ vào nhà, thấy hắn chuyên tâm xem phim phóng sự, đều yên lòng. Bởi vì Sở Ca cũng không phải là giả vờ giả vịt, mỗi ngày đều sẽ tốn thời gian xem, cái kia chuyên chú bộ dáng để bọn hắn rất hài lòng. Nhi tử đúng là lớn rồi. Thời tiết đột nhiên trở nên lạnh, không khí lạnh nút kích. Thanh thị bên trong đám người bắt đầu mặc vào áo đông, Sở Ca vẫn như cũ ăn mặc áo thun. Hắn nghĩ rèn luyện chính mình thích đứng nhiệt độ thấp. Hắn dư quên thường xuyên mắng hắn không mặc cao khoác, hắn vẫn làm theo ý mình. Khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu chỉ còn lại có 5 ngày đoàn đội tu hành trong quán. Sở Ca cùng cố Thiên Kiều bắt đầu động viên. Cố Thiên Kiều phụ trách diễn thuyết. Các người đã hiểu do quy tắc, chúng ta chỉ cần có một người sống sót, chúng ta liền coi như là thắng. Nếu như gặp phải tất yếu hy sinh tình cảnh, tỉ như bị cá mập truy, chúng ta tốc độ không bằng nó, phải có người làm ra hy sinh. Đầu tiên là Tiểu Khả Liên, lại là Diệp Nộ Không. Qua hai người bọn họ, liền đến Viên Nam Cung cùng ta. Cuối cùng là chúng ta đoàn trưởng, hắn tối cường, các ngươi không có ý kiến chứ? Ba vị thành viên cùng nhau gật đầu, không có ý kiến. Liên Nhát Gan Tiểu Khả Liên đã từ lâu thói quen sinh tử. Sở Ca cười nói, đừng nói đến bi thảm như vậy, làm ta nhất định sẽ kéo các ngươi đệm lưng một dạng. Cố Thiên Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đây là hết sức chuyện có thể xảy ra, thái bình dương lớn như vậy, có nhiều ít chim ăn thịt độc vật. Diệp Ngộ Không Huy cười nói, tẩu tử nói đúng. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều cùng nhau trừng mắt về phía hắn. Nam cung cùng Tiểu Khả Liên thì nở nụ cười. Trở lại chuyện chính. Đây là chúng ta lần thứ nhất thành đoàn, cũng là lần đầu tiên đối mặt lớn như vậy sinh tồn sân thi đấu. Đến lúc đó nhất định không muốn tách ra. Tại trong hải dương tách ra, rất nhanh liền là vĩnh biệt, hiểu chưa? Sở Ca nghiêm túc nói ra. Thân là đoàn trưởng, hắn cũng nhất định phải cảnh cáo các đội viên, không thể buông lỏng. Nhớ kỹ chúng ta đoàn đội tên, thấy chết không sợ. Mỗi một lần sinh tồn thi đấu đều phải ôm quyết tâm quyết tử, không sợ chết mới sẽ không chết. Sở Ca khí phách, ánh mắt sắc bén, đem Thảo Nguyên Chi Vương khí phách hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuễn. Bốn người bị phân chân đến cùng kêu lên hò hét thấy chết không sờn bốn chữ. Ngay từ đầu, bọn hắn cảm thấy cái tên này hết sức không may mắn, có thể thói quen về sau, bọn hắn cảm thấy rất có ngụ ý mỗi lần niệm lên cái tên này, bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được Sở Ca tại sinh tồn thi đấu bên trong tàn nhẫn cùng dũng cảm, trong lúc vô hình cũng đang thay đổi lòng của bọn hắn. Tiếp tục huấn luyện. Sở Ca vung chảo nói ra, hắn thì đi đến bên cạnh đường băng, tiếp tục luyện tập tốc độ. Vào lúc ban đêm, hắn liền sớm cùng phụ mẫu nói muốn ra kiếm 10 ngày. Hàn Dư quên nghe xong muốn 10 ngày, rất là lo lắng, nhường Sở Ca an ủi một hồi lâu. Lần này Hắn trước năm ngày thông tri phụ mẫu, ngược lại để phụ mẫu lo lắng không có lấy trước như vậy nặng. Dù sao bọn hắn đã biết sợ cả chỗ công ty, sợ ca cam đoan 10 ngày sau nhất định trở về. Hắn dư quên không cải biến được quyết định của hắn, chỉ có thể đem lo lắng kiềm chế ở trong lòng. Sinh tồn thi đấu nhiệm vụ mở ra một ngày này buổi sáng, thấy chết không sờn năm người tại đoàn đội tu hành trong quán tập hợp, tất cả mọi người rất khẩn trương, cũng rất chờ mong. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, các ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta, để cho chúng ta làm cá mập trạng khổng lồ, cá voi sát thủ. Dầu gì làm cái cá voi lưng gủ cũng rất tốt. Diệp Ngộ không tùy trên mặt đất, đối trần nhà triều bái. Chương 93. Nhìn xem Diệp Ngộ không lại nhảy bộ dáng, Nam Cung khẽ nói, "Đừng độc sữa được không?" Một tháng ở chung, hai cái tiện hề hề ra hỏa đã trở thành đồng đảng. "Ngươi biết cái gì?" Tâm Thành Thỉ Linh. Diệp Ngộ không đáp lại nói. Hai người bắt đầu đấu võ mồm. Tiểu Khả liên ghé vào Cố Thiên Kiều bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Cố Thiên Kiều lẩm bẩm nói, "Hy vọng không muốn là tiểu Kim Ngư, cá mỏi." Sở Ca muốn cười, không nghĩ tới Cố Thiên Kiều cũng có thể như vậy cầu nguyện. Tại hắn trong luân tượng, Cố Thiên Kiều một mực là cáo giả trầm ổn bộ dáng, tựa hồ bất luận cái gì cục diện đều sẽ không để cho nàng bối rối. Nay còn chưa bắt đầu đâu, này bà nương liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái nửa giờ sau, đoàn đội sinh tồn thi đấu sắp bắt đầu. Lần này sinh tồn thi đấu làm nổ nhiên giống loại thi đấu. Nhiệm vụ tường tình, 300 cái sinh tồn đoàn đội bung xuống Thái Bình Dương tiến hành chém giết, mạnh được yếu thua, mỗi một cái sinh tồn đoàn đội có một vị sinh tồn giả sống sót, toàn viên thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân, sinh tồn giả mỗi giết một tên kẻ địch cùng đội đồng đội đem hưởng thụ 50 sinh tồn tích phân, nếu như toàn viên hủy diệt, mỗi một vị sinh tồn giả khấu trừ 200 sinh tồn tích phân. Nhiệm vụ thời gian dài làm 240 giờ. Lần này ngẫu nhiên giống loài thi đấu đem không ẩn giấu sinh tồn năng lực. Sinh tồn trong lúc đó, đem một mực nhắc nhở từng cái sinh tồn đoàn đội tình huống. Sinh tồn thi đấu chính thức bắt đầu. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, sở ca đám người cảm giác trời đất quay cuồng, rất nhanh liền lâm vào ngất bên trong. Trong bóng tối vô tận, sợ ca ý thức bắt đầu thức tỉnh, hắn cảm giác thân thể rất phiêu, cũng hết sức chế trụ. Hắn từ từ mở mắt ánh vào trước mắt hắn chính là một đầu to lớn mùi câu mực, cả kinh hắn lập tức lùi lại. Lúc này, hắn lấy lại tinh thần mà tới. Hắn vô ý thức nhìn về phía trung quanh, thanh minh sắc thế giới, phía dưới mặt đất mọc đầy đủ mọi màu sắc sơn hô, mười phân huyết lệ, đá ngầm liên tiếp, có thật nhiều hình thù kỳ quái loại cá đang du động, có con vỏ sò con cua, có giống như chạy theo tràn đầy bên trong đi ra diễm lệ cá con. Phóng tầm mắt nhìn tới, như đồng thoại thế giới. Phía trên có khổng lồ cá mọi bầy đang cuộn trào, bầy cá hình dáng một mực biến hóa, như đàn châu chấu bay qua, có chút hùng vi ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên trên mặt biển. Theo sóng biển sóng nước lấp loáng, hết thảy đều thoạt nhìn đẹp như vậy, đẹp đến mức không chân thực. Nơi này chính là Thái Bình Dương. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, đem tầm mắt đặt vào trước mặt mực ngồi câu lớn lên đầu này, mực ngồi câu lớn có gần dài 1 mét, đầu mọc đầy màu đỏ vằn, hai con ngươi rất lớn, thoạt nhìn có chút kinh dị. Tại mực ngồi câu lớn bên cạnh còn có một đầu cá Thần Bơn. Cá Thần Bơn thân thể hết sức dẹp, tựa như cá khô mở dạng, đầu này cá Thần Bơn bên ngoài thân hiện lên màu đá vôi tổng cộng không đến dài 20cm. Chỉ có hai cái. Còn có hai người đâu? Sở Ca nghi hoặc nghĩ đến, đồng thời hắn có chút buồn rỡ. Theo thị giác bên trên xem, hắn tựa hồ rất lớn, cá thần bơn tại mực ngồi câu lớn bên cạnh lộ ra rất nhỏ, mực ngồi câu lớn lại không có hà lớn. Hắn bận vẹo bốn néo thân thể, tựa hồ rất cứng tráng, há to miệng, có răng chạm nhau cảm giác. rất nhanh, mực ngồi câu lớn cùng cá thần bơn thức tỉnh. bọn hắn vừa mở mắt liền thấy Sơ Ca, tất cả đều chừng vào mắt. Các ngươi là ai? Sơ Ca cười hỏi, bắt đầu tựa hồ không sai, không phải cái gì còn to nhỏ. Mực ngồi câu lớn hưng phấn nói, lão đại, Ngưu Ba, ngươi lại là cá heo. Thoạt nhìn thật lớn cá heo, sợ ca trong lòng kinh hỉ, hảo vật tới, đồng thời, hắn nghe ra mực ngồi câu lớn thân phận, nam cung, cá thần bơn kêu lên, ngoa, một đầu ngồi câu mực liền để ta cảm giác giống như núi, ta là cái gì tiểu chút chít, diệp ngộ không. Nam cung quay đầu nhìn về phía hắn, khinh bị nói, ngươi thật yếu, lại làm một đầu cá thần bơn, xem ra đằng sau gặp được nguy hiểm, trước hy sinh liền là ngươi. Cá thần bơn, diệp ngộ không như bị sét đánh, miệng cá vô ý thức kéo ra, lộ ra một bộ nộ mộ ép bộ dáng, cố thiên kiều cùng tiểu khả liên đâu, sở ca nghi hoặc hỏi. Nam cung đi theo nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, sẽ không phải vừa buông xuống Thái Bình Dương liền bị ăn đi. Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, này kêu cái gì lời đúng lúc này, một cái quái vật khổng lồ từ nơi không xa San hô phía sau núi mặt bay lên. Cá đuôi bay, cá đuôi gió, cái tên này rộng chừng 5 mét, như một chiếc phi thuyền vũ trụ, thân thể đồng dạng bằng thẳng, bất quá cá thần bơn là dựng thẳng dẹp, nó là hoành dẹp. Nó bên ngoài thân phần lớn là màu đen, trên lưng có đuôi sừng màu trắng khu vực, hai đầu rất dài, tựa như một đôi cánh, đầu hai bên đều có một cái vây lược phân hóa đầu vây cá, cái đuôi dài nhỏ, tựa như trưởng tiên vừa nhìn thấy nó, sở ca ba người vô ý thức lui lại. xoa, cái tên này là ăn cỏ sao? diệp nộ không khẩn trước hỏi, hắn hiện tại chẳng qua là một đầu cá thân mơn, không có lực sát thương. cá đuối bay trong mắt hắn thật chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Đồ đần, trong biển có mấy cái cá lớn là ăn cỏ. nam cung mắng, thấy loại này quái vật khổng lồ, hắn cũng rất khẩn trương. sở ca ăn đuổi, đây là cá đuối bay, lại được xưng là cá đuối bó, bình thường chỉ ăn cá con. cá con, diệp nộ không trong nháy mắt sụp đổ, trong miệng phun ra từng cái bọ khí. ha ha ha bị ta sợ tè ra quần đi. Tiểu Khả Liên thanh âm hưng phấn theo cá đuối bay bên trong truyền ra, nhường sợ ca ba người sửng sốt. Một đầu cá đuối hó nói ra nhuyễn muội tử manh âm, thật sự là quá không hài hòa. Diệp Ngộ không bi phấn kêu lên, nhật thiên dựa vào cái gì có vận khí tốt như vậy. Nam cung vòng quanh tiểu Khả Liên đi dạo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là vận khí đụng đáy bắn cơ sao? Người trước mặt sinh tồn thi đấu đều hết sức chật vật, Lão Thiên gia thấy không đành lòng. Tiểu Khả Liên vung lên cánh vây cá, đưa hắn đánh bay, khẽ nói, hiện tại là ta mang các ngươi bay. Sợ ca cũng bị vận khí của nàng kinh diễm đến bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cá đối bay hình thể sát thực giống người, nhưng lực sát thương giống như không đủ. Lớn như vậy hình thể rất dễ dàng hấp dẫn một chút cỡ lớn chim ăn thịt động vật, tỉ như cá mập, cá voi sát thủ các loại. Chờ một chút, chị dâu ta đâu? Diệp Ngộ không đống nhiên nghĩ đến Cố Thiên Tiểu, kỳ quái hỏi. "Ta tại đây bên trong Cố Thiên Kiểu thanh âm từ phía dưới truyền đến, tất cả mọi người tối đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức của quái. Chỉ thấy một đầu cua hoàng đế tại san hô trên núi bò, hướng phía bọn hắn tới gần. Cái này cua hoàng đế toàn thân hiện lên màu vỏ quý, xác bên trên có thật nhiều bén nhọn nhỏ nổi lên." Tam cái chân cua rất dài, tựa như con mện một dạng. Nam cung kêu lên, cua hoàng đế, cái đồ chơi này ta đến qua." Cố Thiên Kiều nghe xong, mắt cua trừng mắt về phía hắn. Sở Ca cảm khái nói, "Xem đi, lúc trước cầu nguyện các ngươi đều cắm, chúng ta không có cầu nguyện vận khí tuy không tệ." Nghe vậy, Cố Thiên Kiều cùng Diệp Ngộ không yên lặng. "Sinh tồn đoàn đội, gia ngạo di hồng viện đoàn diệt." Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên tại Sở Ca đám người bên thải vang lên, để bọn hắn sững sốt. Nhanh như vậy đã có sinh tồn đoàn đội đoàn diệt, bọn hắn là rớt xuống cá mập trong đống đi sao? Nam cung nhìn về phía Sở Ca. Hỏi, lão đại, tiếp xuống chúng ta hành động như thế nào?" Sở Ca quét nhìn xung quanh, nói, "Mọi người trước thích dưỡng thân thể một cái, phụ cận hẳn không có nguy hiểm." Cố Thiên Kiều bơi tới Sở Ca trước mặt, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, "Thái Bình Dương cá nước, vận khí của ngươi thật tốt, cái tên này bùng nổ tốc độ rất nhanh." Chương 94. "Vẫn là ngươi tốt, chỉ cần không gặp được nhân loại, sống 10 ngày không khó." Sở Ca đối Cố Thiên Kiều cười nói, hắn có thể nhìn ra được Cố Thiên Kiều hết sức phiền muộn. Cua hoàng đế thoạt nhìn dữ tợn, nhưng tại trong hải dương liền là gà yếu. Hành động của nó tốc độ không nhanh lại bị vạn vật công địch nhân loại yêu thích chỉ có thể nói khổ cực. Cố Thiên kiều buồn bực nói, xem ra ta muốn trở thành cái thứ hai hy sinh. So với nàng yếu chỉ có cá thân ơn, cá mập hẳn là không thích ăn cua hoàng đế à? Sau đó bọn hắn bắt đầu các tự thích dưỡng thân thể. Sở Ca phát hiện thuộc tính của mình bảng bên trong tốc độ giá trị bảo trì tại 411 điểm. Báo săn tốc độ giá trị là 200 tà hưu, mà báo săn đỉnh phong tốc độ có khả năng đi đến mỗi giờ 115 cây số tài hưu. Nói cách khác, Sở Ca ở trong biển đỉnh phong tốc độ chí ít có thể dùng đi đến mỗi giờ 230 cây số. Cá heo tốc độ cao nhất cũng là mỗi giờ 50 cây số. Sở Ca rất có thể trở thành tốc độ nhanh nhất cá heo, bất quá đây là lý tưởng trạng thái, hắn còn đến mức hoàn toàn thích ứng cá heo thân thể mới được. Hắn bắt đầu vừa đi vừa về tốc độ cao du động, tốc độ rất nhanh, ít nhất tại Nam Cung 4 người xem ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong biển tầm nhìn rõ rất ngắn, bình thường vượt qua 20 mét sẽ rất khó lại nhìn thấy những sinh vật khác thân ảnh. Dưới loại tình huống này, Sở Ca bùng nổ tốc độ, cho bọn hắn một loại xuất quỷ nhập thần cảm giác. Những người khác cũng tại thích ứng thân thể Cố Thiên Tiều bản thân liền hối đoái qua phương diện tốc độ sinh tồn năng lực, mặc dù biến thành cua hoàng đế, nàng linh hoạt như cũ, biến thành mực ngồi câu lớn nam cung thử nghiệm va chạm đáy biển nham thạch, phát hiện thân thể của mình hết sức cứng rắn, cùng sinh tồn bản thể mở dạng, hắn lập tức yên tâm. Diệp Nộ không sinh tồn năng lực không tính nổi bật, bởi vì hắn mấy lần trước sinh tồn thi đấu trên cơ bản đều thất bại, tập được vịnh xuân sau mới tốt chuyện, cho nên hắn không có đem ra được sinh tồn năng lực. Tháng này, hắn cùng sở ca một dạng đổi báo săn tốc độ, nhưng công kích lực không có tăng cường, cá tần bơn hình thể quá nhỏ rất khó buộc phát ra vận tốc 100 trăm cây số tốc độ hiện tại là hải dương trong đội ngũ yếu nhất tồn tại tiểu khả liên ngoại trừ tạm đâm chi hầu cũng đổi báo săn tốc độ không chỉ là hai người bọn họ nam cung cũng thế bất quá bởi vì có mặt khắc sinh tồn năng lực ảnh hưởng bọn hắn hối đoái về sau tốc độ vẫn như cũ khác biệt giống nam cung này có trồng tăng nặng hiệu quả sinh tồn năng lực khẳng định sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng thể trọng ảnh hưởng tốc độ đồng dạng sinh tồn năng lực khác biệt giống loài lấy được tăng phúc khác biệt sư tử cùng báo săn hình thể tương đối tiếp cận cho nên hối đoái sau hiệu quả khác biệt không lớn Sở ca chuyên tâm thích đứng chính mình thân thể, hắn thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, bốn phương tám hướng tất cả đều là mênh mông vô bờ hải dương, cũng không có nhân loại đội thuyền cùng hòn đảo anh tử. Bơi một giờ, hắn cũng thích đứng hiện tại thân thể. Hắn không rõ ràng tốc độ của mình có bao nhanh, nhưng cảm giác đã rất nhanh, mặc dù không có đi đến hắn trong lý tưởng số liệu hiệu quả, cũng có thể dễ dàng bảo bệnh. Hắn trở lại trong đội ngũ, tốc độ của ngươi rất nhanh, đoán chừng không có bao nhiêu hải dương động vật có thể đuổi kịp ngươi, trừ phi là sinh tồn giả. Xem ra phần thắng của chúng ta rất lớn. Cố Thiên Tiểu phân tích nói, Nam Cung. Diệp Mộ Không, tiểu khả liên đều hâm mộ, súng bái nhìn Sở Ca. Sở Ca cười nói, tiếp xuống chúng ta là tiến lên, vẫn là cứ đợi ở chỗ này. Nơi này thoạt nhìn an toàn, nhưng ta luôn cảm thấy không sớm thì muộn gặp được nguy hiểm. Sinh tồn chuyện trọng yếu nhất liền là đi săn ăn uống. Trong 10 ngày, bọn hắn không có khả năng không ăn một chút đồ vật. Cố Thiên tiểu trầm ngâm nói, đi theo những cái kia cá con bảy tiến lên đi, chúng ta kỳ thật còn tốt, đều là trong hải dương so khá thường gặp sinh vật, đến lúc đó chúng ta trước ngụy trang sinh tồn giả thân phận. Mọi người không có ý kiến, hoạt động một giờ, bọn hắn liền cảm thấy có chút đói bụng. Sinh tồn đoàn đội Atlantis đã thành công săn giết 10 vị kẻ địch. Lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, để bọn hắn xử suốt. Sinh tồn đoàn đội xếp hạng thứ tư Atlantis ngắn ngủi hơn 1 giờ, bọn hắn liền giết 10 vị kẻ địch. Xem ra có sinh tồn đoàn đội cùng bọn hắn gặp được. Nam cung khẩn trương nói ra. Những cái kia bảng xếp hạng hàng đầu cự vô phách nhóm, hắn chỉ là ngấm lại liền sợ hãi. Sợ ca an ủi, đừng nghĩ lung tung, đừng nói Atlantis, coi như những người gặp được mặt khác sinh tồn đoàn đội cũng khó khăn, Thái Bình Dương quá lớn. Cố Thiên Kiều nói theo, tiến lên trên đường tất cả mọi người chú ý một chút. Không muốn vất lờ, trong hải dương cất giấu rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là nhân loại internet đều tra không được nguy hiểm. Bọn hắn kế hoạch một thoáng phân công, Tiểu Khả Liên đi tại đội ngũ đằng sau, Sở Ca tại phía trước, Cố Thiên tiểu, Nam Cung, Diệp Ngộ không ở trung ương. Bọn hắn lẫn nhau bảo trì mấy thước khoảng cách, trình độ độ cao cũng khác biệt, tránh cho bị nhận ra là sinh tồn người. Trên đường đi, Sở Ca đều tại đi săn ăn uống. Cá heo là loài ăn thịt động vật, cỡ trung tiểu cá đều là mục tiêu của hắn. Nam Cung cũng giống như thế, Tiểu Khả Liên thì săn mỗi cỡ nhỏ loại cá, phía trước liền là khổng lồ cá mập 7 đầy đủ bọn hắn ăn no nê, khó khăn nhất liền là cố thiên kiều cùng diệp lộ không. Con ngùi của bọn họ rất nhỏ, cho nên rất khó tìm tìm. Sau đó đường sáng rất nhẹ nhàng, bọn hắn thấy được trước kia đều không thể thấy tráng lệ đáy biển thế giới ánh sáng màu lam rơi vào đáy biển trên sa mạc, vô số vỏ sò sinh vật đang bỏ đi. Sở Ca thấy một đầu bạch tuộc nhỏ nhặt được một cái lớn vỏ sò, tiên tiểu tử này trực tiếp chui vào, nắm lớn vỏ sò đưa ra, còn có thể dùng xúc tu đem vỏ sò hợp lại cùng nhau. Hắn còn chứng kiến một đầu con cua lớn cùng cá trình điện đánh lên đến, rất có dũng giả đấu ác long đã thị cảm. Sinh tồn đoàn đội. Nữ thần tự do đã thành công săn giết 10 vị kẻ địch. Lạch lung giọng nữ vang lên lần nữa, đây đã là thứ 5 chi giết địch qua 10 sinh tồn đoàn đội. Cho dù là Sơ ca, cũng nghe được trái tim băng giá. Giết đoàn sinh tồn đoàn đội đã vượt qua 10 chi, này mới vừa bắt đầu. Phía trước có mùi máu tươi. Cố Thiên Tiểu đống nhiên kêu lên, bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau khá xa, thanh âm nhất định phải lớn một chút mới có thể nghe được. Sơ ca bốn người nghe xong, lập tức cẩn thận đại khái hướng phía trước bơi ngàn mét, bọn hắn thấy một bộ thi thể khổng lồ đây là một đầu sáng kình, hình thể khổng lồ, trên thân che kín hạt màu xám điểm lấm tấm chỉ còn lại có đầu, cho dù là đầu cũng có dài 3, 4 mét. Máu tươi không ngừng theo trong cơ thể nó tràn ra, có thật nhiều cỡ nhỏ cá ăn thịt loại tại xoay quanh. Lớn như vậy cá voi, đến là như thế nào sát thủ mới có thể xé nát nó? Diệp Nộ không khẩn trước hỏi, thanh âm có chút run rẩy, hắn vội ý thức nhìn về phía trung quanh, sợ có cái gì hung thú đột nhiên nhảy lên, lên ra. Cố Thiên Kiều trầm giọng nói, thi thể của nó dĩa có thật nhiều dấu răng, đoán chừng là một loại nào đó cá mập lớn hoặc là cá voi sát thủ. Mọi người cẩn thận một chút, lách qua đi. Một giây sau, nàng đống nhiên kêu lên. Tất cả mọi người hướng dưới đáy biển lặn. Nghe vậy, mọi người lập tức lặn xuống. Bọn hắn phân tán tránh né tại san hô trong rừng. Sở ca ngẩng đầu nhìn lại, một cái khổng lồ hắc ảnh lướt qua. Hắn không cách nào thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ, chỉ thấy tốc độ nó rất nhanh. Há mồm nuốt hết rất nhiều cỡ nhỏ cá ăn thịt, cá mập trắng khổng lồ, vẫn là cá voi sát thủ. Sở ca sợ hãi nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy cho dù là cá mập trắng khổng lồ, cá voi sát thủ cũng không có khả năng lớn như vậy. Tiền sử mẹ ga lọt đồn, chương chín mươi ca chậm rãi chìm xuống. Tơm mắt khóa chặt phía trên cự vô phách hấp ảnh, không dám thở. Cố Thiên Kiều, Nam cung, Diệp độ Không, tiểu khả liên phân tán tại các nơi, đồng dạng khẩn trương cực kỳ, không dám nói lời nào. Đến cùng là quái vật gì? Sở Ca trong lòng nghi hoặc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngẫu nhiên giống loài, có thể hay không ngẫu nhiên biến thành tiền sử sinh vật, mẹ gạ lọ đổn, Duloetotus, bọ si rớt xuống rụt, Thường Long. Sở Ca nghĩ tới những thứ này tên, liền không khỏi tê cả da đầu. Hắn lại nghĩ tới một cái khả năng Cái tên này sẽ không phải là hoa hạ tối cường sinh tồn giả à? Hán quan sát tỉ mỉ, cái tên này thoạt nhìn cùng mẹ gạ lọ đồn cá mập trắng khổng lồ hình thể có khác biệt đầu của nó rất dày nặng, thân thể tỷ lệ rất quái lạ, cũng là cùng thương long rất giống. Thần bí sinh vật bắt đầu hùng nuốt sấm kình bên cạnh thi thể bể cá, dung chuyển vùng nước. Một lát sau, thần bí sinh vật rời đi. Nó tựa hồ ăn no rồi, đối đáy biển ẩn núp sở ca cấp sinh vật không có hứng thú. Nó sau khi rời đi thật lâu, Cố Thiên Kiều thanh âm mới vang lên, mùi của nó đã rất nhạt, hẳn là đi xa. Năm người tụ tập lại một chỗ hướng phía phương hướng ngược nhau mới đi. ai ra à, không phải nói sinh tồn sân thi đấu sẽ không cho phép tinh cấp thực lực sai biệt lớn sinh tồn giả gặp nhau sao? Diệp Ngộ không kêu dây nói, thanh âm đang run rẩy. Cố Thiên Tiêu phân tích nói, trên lý luận như thế, bất quá vạn nhất cái kia không là sinh tồn giả đâu. Hải quái, trong lòng mọi người lắc một cái. Trong Hải Dương thường xuyên truyền ra đủ loại quái vật truyền thuyết, thậm chí rất nhiều phim đều sẽ dùng hải quái làm nguyên hình. Cũng có thể là một cái nào đó may mắn ra hỏa biến thành tiện sử sinh vật. Sở Ca nói theo, cái suy đoán này nhường Diệp Nộ không kém chút thổ huyết. Dựa vào cái gì ta là một đầu cá thần môn? Hắn lần nữa kêu lên nói, hết sức thống khổ. Không có người an ủi hắn, đều vẫn còn vừa rồi kinh dị bên trong. Nhanh lên rời đi, miễn cho tên kia lại trở về. Sở ca phân phó nói, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, những người khác vội vàng đuổi theo hắn. Gặp được lúc trước cự vô phép sinh vật, bọn hắn càng thêm cẩn thận, không còn dám trầm mê ở phong cảnh dọc đường bên trong. Hải dương so lục địa còn muốn rực rỡ nhiều màu, ngoại trừ những cái kia săn hô, đủ loại sinh vật cũng là như thế. Cá mỏi, ba văn cá, cá trắng cổ, mực, cá thần môn, cá hề cá ngừ kali, hôn môi cá, da hổ cá, man long lươn, cá tiểu, lớn mạ dìn cá, cá cảnh nhiệt đới, đèn xanh đèn đỏ cá, thần tiên cá, lửa đèn cá, cá tầm, tôn cá, cá đuôi các loại. này chút loại cá thấy sợ ca năm người không kịp nhìn. có chút loại cá, sợ ca trước đó còn tưởng rằng là chuyên môn mặt khác hải dương, không nghĩ tới tại Thái Bình Dương cũng có thể trông thấy. cũng đúng, Thái Bình Dương rất lớn, sinh vật nhiều vô số kể, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn thống kê. nếu như ta là một đầu đói khát cá mập, thật là tốt biết bao. Nam Cung cảm thán nói. Tiểu Khả liên cười ha ha trên mập trạch, chơi đùa chơi ma trướng. Nam Cung khẽ nói, trong biển không có cớ, ngươi có phải hay không không vui a? Hai người bắt đầu đấu võ mồm. Tiểu Khả Liên hỉ vào cá đuối bay khổng lồ hình thể rất nhanh liền nhường Nam Cung cầu xin tha thứ. Cố Thiên tiểu rơi xuống sợ ca trên lưng, muốn nghỉ ngơi, nhưng nàng hết sức thông minh, dùng nói chuyện trời đất phương thức che giấu chính mình lười biếng hành vi. Chúng ta không thể chỉ mới nghĩ lấy sống sót, vẫn là đến tìm sinh tồn giả đi săn, đây chính là cơ hội tốt. Sợ ca cảm giác trên lưng không thoải mái, này bà nương quá độ người. Cua hoàng đế của chân rơi vào hắn bóng loáng trên lưng. Quả thực là tại tự hình. Có thể là có khả năng, ngươi có thể trước xuống tới sao? Liên quan tới truy tìm sinh tôn giả, chúng ta đến thương lượng một chút. Ngươi trước xuống tới. Hưu giác của ta hết sức ngai cảm, ngươi đây. Mẹ ngươi nổ thương lượng về thương lượng, ngươi dám mắng mẹ ta, đừng trách ta trở mặt sở ca bắt đầu điên cuồng run, run run, mong muốn đem Cố Thiên, Tiểu bỏ rơi tới. Kết quả này bà nương kẹp lấy hắn vây cá, vững chắc chính mình thân thể. Sở ca kém chút sụp đổ. Diệp nộ không theo ở phía sau, kêu lên, thế phong nhật hạ, không, tối đời dưới biển, giữa ban ngày, các ngươi cái gì tư thế a? Cố Thiên Kiều nghe xong, lập tức buông ra Sở Ca. Nàng vừa đi, Sở Ca lập tức dễ dàng hơn. Hắn quay người, hung tợn nhìn về phía Cố Thiên Kiều, rất có muốn xông lên đi tư thế. "Đừng làm rộn, có kỷ bái mùi, mọi người cẩn thận một chút." Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói ra, nghe được mọi người khẩn trương lên. Sở Ca nghi ngờ hỏi, loại sự tình này cũng không có thể nói đùa, việc quan hệ đoàn đội tín nhiệm vấn đề. Cố Thiên Kiều khẽ nói, "Ta sẽ cầm tính mạng của ta đùa giỡn hay sao?" Mọi người phân tán, giả bộ như là sinh vật biển. Nghe vậy, mọi người rời đi tách ra. Vùng này nước biển vẫn như cũ trong eo, có thật nhiều sinh vật biển, nhỏ đến hải mã, lớn đến mực. Bọn hắn phân tán ở xung quanh, cũng không lộ vẻ lộn ruột. Tại trong hải dương, trên cơ bản là gặp được cá voi, đều không tính hiếm có sự tỉnh. Qua thêm vài phút đồng hồ, một đầu dài 3 mét cá mập chậm rãi bơi tới. Cá mập bò mắt trắng, cực kỳ lực công kích hung ác cá mập. Nó hình thể thô to, trên lưng hiện lên màu xám tro, phần bụng làm màu xám trắng, chóp mũi rộng bình, chợt nhìn, giống như cùng châu một dạng cường tráng ánh mắt của nó khóa chặt tại tiểu khả liên trên thân. Dạng này cá mập lớn là không vừa lòng ăn cá con. Tiểu Khả Liên lập tức khẩn trương lên. Sở Ca cũng không e ngại, dài 3 mét hình thể còn uy hiếp không được hắn. Hắn đang quan sát, muốn nhìn xem cái tên này có phải hay không là sinh tồn giả. Lúc này, cá mập bò mắt trắng bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía Tiểu Khả Liên phóng đi. Tiểu Khả Liên hình thể rất lớn, thậm chí so cá mập bò mắt trắng còn lớn hơn, nhưng cá mập bò mắt trắng biết loại sinh vật này chỉ có thể là nó con ngồi, căn bản đánh không lại nó. Lớn như vậy cá đuối bay đầy đủ nó ăn thật lâu. Sở Ca xem tốc độ của nó, cảm thấy hẳn là không là sinh tồn giả. Hắn lúc này gia tốc, đột nhiên va chạm mà đi. Hắn vây đuôi tốc độ cao lay động, nhấc lên một đầu thật dài bọt nước. Phí một tiếng, hắn đâm vào cá mập bò mắt trắng như người. Hắn nhưng là có cơ bắp cường hóa, tốc độ cường hóa, khí lực so bình thường cá heo lớn hơn. Cá mập bò mắt trắng bị hắn đụng đổ, nhưng cái tên này không có bị vù đến, ngược lại lật người đến, phẫn nộ phóng tới sở ca. Chiến đấu chính thức khai hỏa, sở ca hiện ra tốc độ, đi khắp tại cá mập bò mắt trắng trung quanh, nhưng cá mập bò mắt trắng căn bản đuổi không kịp hắn, tốc độ cao lượn quanh mấy chục vòng về sau, cá mập bò mắt trắng bắt đầu đầu vóc choáng váng, tốc độ chậm lại. Sở ca thừa cơ sông đi lên cắn xé nó như người, hắn còn có lực cắn cường hóa, dễ dàng liền xé rách hạ cá mập bò mắt trắng một khối thịt cá. cứ như vậy, Sơ Ca không ngừng du kích cá mập bò mắt trắng, cũng không lâu lắm, hắn đem cá mập bò mắt trắng xé nát cắn chết. Lão đại, uy Vũ a, Diệp Nộ không kích động kêu lên, đầu này cá mập bò mắt trắng đối với hắn mà nói, cùng máy bay một dạng lớn, cho nên trận chiến đấu này mang cho hắn đánh vào thị giác rung động nhất. Một đầu cá heo xé nát một đầu cường trắng cá mập bò mắt trắng, liền như là một con chó giết chết một đầu sư tử một dạng không thể tưởng tượng nổi. mau chóng rời đi nơi này. Máu tươi của nó sẽ hấp dẫn càng nhiều cá mập tới." Cố Thiên Kiều nhắc nhở, cá mập ở giữa cũng là sẽ tàn sát lẫn nhau, chúng nó là trong hải dương lớn nhất ác thế lực. Sở Ca không có ý kiến, tiếp tục tiến lên. Một phiên chiến đấu, nhừ miệng của hắn cảm giác hết sức không thoải mái, có loại dùng sức quá mạnh cảm giác. Về sau vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng đem miệng băng liệt." Sở Ca âm thầm nghĩ tới, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Bơi vài trăm mét, phía trước xuất hiện hàng loạt lục hải rùa. Sở Ca năm người bắt đầu đi theo lục hải rùa tiến lên, có nhiều như vậy rùa biển, nói không chừng khả năng hấp dẫn sinh tồn giả tới gần. Trong thời gian này, bọn hắn không nói gì, nỗ lực giả bộ như là động vật hoang dã. Sau một tiếng, Sở Ca bỗng nhiên chú ý tới hai cái lục hải rùa. Hai người này hết sức cổ quái, càng không ngừng xích lại gần mặt khác rùa biển, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Chương 96. Chẳng lẽ bọn hắn là sinh tồn giả? Nếu như là, vậy bọn hắn đang làm gì? Sở Ca trong lòng tò mò, tầm mắt khóa chặt cái kia hai cái đồi mồi giữa đám này, đồi mồi giữa nói ít cũng có 100 cái, không nhanh không chậm đi về phía trước. Rất nhanh, trong đó một đầu cổ quái rùa biển tới gần Sở Ca. Nó không có sống đến mà là duy trì 5 mét khoảng cách quan sát sở ca. Sở ca nhìn xem nó cái kia lạnh lùng bình tĩnh mắt rùa, không hiểu cảm thấy buồn cười. Rùa biển tướng mạo cùng ánh mắt rất giống lao nhân, lộ ra tăng thương. bị một đầu rùa biển nhìn chăm chăm vào là như thế nào cảm thụ, rất nhiều người không biết. nhưng giờ phút này sở ca chỉ muốn cười. Cố Thiên Kiều, Nam Cung, Diệp Độ không, Tiểu Khả Liên cũng chú ý tới này hai cái hành vi kỳ quái đổi mồi giữa, bọn hắn ăn tính quan sát đến, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ma ơi, cái kia đồi mồi giữa bỗng nhiên hết lớn, sở ca dọa đến lắp một cái, nhưng cũng không lui lại. Quả nhiên là sinh tồn giả, bệnh tâm thần à, quỷ tê ư? Sở Ca ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, nhưng cũng hiểu rõ đối phương ý đồ đối phương là muốn thăm dò hắn. Có thể loại phương thức này, đổi mỗi đứa tiếp tục vòng quanh Sở Ca đi dạo, lẩm bẩm nói, xem ra không là sinh tồn giả, nhưng cái tên này vì sao lại đi theo một đám rùa biển? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cá đối bay đến mức cô thiên tiểu, Diệp Mộ Không, Nam Cung, thì bị hắn bỏ qua. Cá đối bay ngoại hình vẫn là rất đáng sợ. Bất quá cá đối bay tại Thái Bình Dương bên trong cũng không hiếm lắm. Cái này đổi môi giữa trước đó cũng đã làm bài tập đại bộ phận cá đuối bay đều là quần thể hành động, cái tên này làm sao lạc là đàn rồi, chẳng lẽ là sinh tồn giả? Hắn đi qua, lập lại chiêu cũ, hét lớn, cha ngươi đến đến rồi. Tiểu Khả Liên không có bị hù đến, chỉ cảm thấy sạm mặt lại, hết sức im lặng. Cái tên này là kẻ ngu sao? Tiểu Khả Liên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đổi môi giữa đổi môi giữa xem không hiểu ánh mắt của nàng, còn tưởng rằng nàng không có bị hù dọa. Chẳng lẽ đều không là sinh tồn giả? Đôi môi giữa thầm nói, có chút chần chờ. Một cái khác cổ quái đổi môi giữa bơi tới. Đi thôi, nơi này cũng không có sinh tồn giả, đổi chỗ khác." Cái này đội mồi dứa hình thể khá lớn, thanh âm có chút vẻ người lớn. Nhỏ bé đội mồi dứa gật đầu, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đầu mực ngồi câu lớn cản bọn họ lại. "Đi hướng nào?" Nam Cung Khinh Miệt cười nói, xem hai người này hành vi cách cư xử liền không giống cao thủ. Khẳng định là tự tin quá mức gà yếu. "Sinh tồn giả!" Hai cái đội mồi dứa kinh hỉ quá đối kêu lên. Lúc này, một đầu cua hoàng đế hướng bọn hắn bơi lại, cá đối bay cản sau lưng bọn họ. Sở Ca cũng quay người, đối mặt bọn hắn Bốn người đem hai cái đổi mồi dứa bao vây. Xin lỗi nói cho các ngươi biết, các ngươi bị thấy chết không sờn bao vây. Diệp Ngộ không dám thúi kêu lên, nghe được hai cái đổi mồi dứa quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy là một đầu cá thân ơn, ánh mắt của bọn hắn trở nên cổ quái. Phúc, liền các ngươi còn muốn bao vây chúng ta. Thấy chết không sờn là cái gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Hai cái đổi mồi dứa cản dỡ cười ha ha, hoàn toàn không có đem thấy chết không sờn năm người để vào mắt. Sở ca trực tiếp hạ lệnh, lên. Cá đối bay, hoàng đế mượn mồi câu lớn cùng Sở Ca biến thành thái bình dương cá nọc cùng nhau xông đi lên. Phinh một tiếng, Sở Ca đối diện đụng vào một đầu đổi mồi giữa, cái tên này trực tiếp đem thân thể rút vào trong mai rùa. Quá cứng, Sở Ca âm thầm kinh hãi, chắc không được hai người này lớn lối như thế, một cái khác đổi mồi giữa cũng chui vào chính mình trong mai rùa. Diệp Ngộ không làm cá thần ơn, chỉ có thể ở bên ngoài sân chào phúng kẻ địch. Quy tôn, ra tôi a. Rồi ra đầu của ngươi nhận lấy cái chết a. Các ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Các ngươi hung hăng cản quấy lực lượng liền là làm con rùa đen rút đầu xem các ngươi này sợ dạng, chết cười ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì? nghe hắn chào phúng, hai cái mai rùa hơi hơi rung động, không biết có hay không bị kích thích. sở ca bỗng nhiên cắn một đầu mai rùa rìa, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, ở trong nước biển điền cuộn rung động, một bên bơi, còn một bên hất đầu, trong mai rùa đồi mũi giữa bị lắc mười phần khó chịu. chuyện gì xảy ra? hắn vô cùng lo sợ, nghĩ muốn đi ra xem một chút tình huống, lại không dám thăm dò. một bên khác, cố thiên kiều nhường nam cung dùng xúc tu cuốn lấy một cái khác mai rùa. mai rùa có thể bảo hộ rùa biển, nhưng chỉ là nhắm vào cỡ lớn loại cá mà thôi. Mai rùa có thật nhiều khe hở, cỡ lớn loại cá vô phương đem miệng luồn vào đi, nhưng đối với cua hoàng đế tới nói, có thể dễ dàng đem cẳng cua luồn vào đi. A! Cái này đổi mồi giữa phát ra đau thấu tim gan tiếng kêu, hắn lập tức đưa đầu ra, tứ chi cùng với cái đuôi, điên cuồng dãy rùa. Nam cung đem hết toàn lực chói chặt hắn, kết quả bị hắn cắn một cái, vô ý thức bung ra. Cố Thiên Tiểu nhưng không có bung ra càng cua, ngược lại đem hết toàn lực đổi mồi giữa đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Có thể là đầu của hắn vô phương ngã vào chính mình chi sau, chỉ có thể dựa vào thân thể lắc lư tới vùng cố thiên tiểu. Qua một hồi lâu, động tác của hắn dần dần dừng lại, trong miệng hắn bắt đầu sùi bọt mép, con mắt trợn trắng, sinh cơ cấp tốc trôi qua. thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công săn giết một tên kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tổn tích phân. lệnh lung giọng nữ tại sở ca bên thay vang lên, khiến cho hắn không khỏi dừng lại quay đầu nhìn lại. hắn phí nửa ngày sức lực, cũng không có cạo chết cái này đồi mồi dứa. Cố Thiên Kiều vậy mà trước tiên giết địch, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc, cũng hết sức phiền muộn. Chậm, hắn ngậm đồi mồi dứa trở lại trong đội ngũ. người tới giết đi. Sở ca bất đắc dĩ nói, hắn nhất định phải tiết kiệm thể lực. Một phần vạn tiếp xuống lại gặp được kẻ đi đầu, huống hồ Cố Thiên Kiều tới giết, hắn cũng có thể được sinh tồn tích phân, chẳng qua là đến không được nhiều như vậy. Cố Thiên Kiều lúc này lập lại chiêu cũ, không đến 5 phút đồng hồ, nàng liền giết chết cái này ở đồi mỗi giữa. Diệp Ngộ không cảm thán nói, tẩu tử có độc, thật sự là lợi hại. Nam Cung Cùng Tiểu Khả Liên cũng đối Cố Thiên Kiều lau mắt mà nhìn. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Cố Thiên Kiều hóa thân qua hoàng đế cũng không có yếu như vậy. Sở Ca nhẹ gật đầu, cười nói, đây là một cái tốt bắt đầu. Hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Cố Thiên Kiều thực lực. Thêm một người chia sẻ áp lực. Bọn hắn hy vọng sống sót càng lớn. Lần này sinh tồn thi đấu cũng không phải so với ai khác giết được nhiều, càng quan trọng hơn là như thế nào sống qua 10 ngày. Sau đó, bọn hắn vừa nói vừa cười tiếp tục tiến lên. Xem ra chúng ta đoàn đội về sau được đến cái phân công, mạnh lên con đường không thể quá mức nhất trí. Sở Ca suy tư nói, Nam Cung ba người bắt trước hắn, đi tốc độ con đường, nhưng cũng không thể kịp thời để cao bọn hắn thực lực. Cố Thiên Kiều đi đầu đường, cũng là trước tiên giết địch, so Sở Ca Tiết Tấu còn nhanh hơn. Ta đi thị thản con đường, về sau công kích phía trước, để cho người ta đánh không chết ta. Nam cung cười hắc hắc nói, đây là hắn đã sớm kế hoạch xong. Diệp Nộ không do dự nói, vậy ta vẫn dùng công phu làm chủ, vậy quanh Vịnh Xuân tới chọn sinh tồn năng lực. Tiểu Khả liên suy nghĩ một chút, nói, có vụ em sao? Trong thiên nhiên rộng lớn tựa hồ không có có sinh vật có thể giúp người khôi phục nhanh chóng thương thế. Sở Ca cười nói, không nội, lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi còn có khả năng suy nghĩ lại một chút. Hắn thân là lãnh tụ, tự nhiên muốn đi toàn năng con đường. Có thể chịu có thể đánh, bạo lực phát ra, nghiền ép hết thảy, Cố Thiên kiểu nhìn chằm chằm phía trước, nói Phía trước là hải trình vắt núi, phía dưới là biển sâu. Chương 97. Biển sâu, biển sâu đối với nhân loại tới nói, đại biểu cho thần bí, đại biểu cho khủng bố, cũng đại biểu cho hải quái. Rất nhiều người cho rằng trong biển sâu có tiền sử động vật, thậm chí có người cho rằng trong biển sâu cất giấu một cái thế giới khác. Nhân loại đối biển sâu hiểu rất ít, mặc dù đến bây giờ, nhân loại khoa học kỹ thuật tối đa cũng chỉ có thể đi đến đáy biển 10 km ra mặt. Tại trong biển sâu tiếp nhận thủy áp rất khủng bố, đủ để đem một cái thường xuyên rèn luyện người ép thành thịt mạt. S.K năm người tới hải trình giữa vắt núi, hướng xuống nhìn lại, ngoại trừ hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy. Thâm nguyên, đây là trong đầu của bọn họ toát ra cái thứ nhất tử. Các ngươi nói, sẽ có hay không có sinh tồn giả ngẫu nhiên biến thành biển sâu sinh vật? Diệp Ngộ không thận trọng hỏi, sợ quá nhiều đến phía dưới sinh vật, không biết mới là kinh khủng nhất. Cố Thiên Kiều hồi đáp, dĩ nhiên khả năng, liền theo trước mắt loài người hiểu đến xem, sâu sinh vật trong biển hết sức khổng lồ, thiên kỳ quái quái. Nam Cung Hương phân nói, chúng ta lúc trước thấy cự vô phách có thể hay không liền đến từ biển sâu. Bọn hắn bắt đầu thảo luận lên sâu sinh vật trong biển. Sở Ca nhìn về phía đối diện, Nước biển tầm nhìn một mực không cao, hắn vô phương thấy đối diện vách núi, cứ như vậy đi qua, thật sự là có chút nguy hiểm. Nếu như gặp phải dòng nước gợn sóng, bọn hắn rất dễ dàng liền bị cuốn vào bên trong biển sâu. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định quay người, trở về bơi. Hắn lập tức dẫn đội, những người khác cũng không có dũng khí đi qua. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một cái bóng đen to lớn chậm rãi theo bên dưới vách núi bay lên. Sơ ca tiến lên tốc độ rất nhanh, chẳng biết tại sao, hắn vừa rời đi hải trình vách núi, liền cảm thấy có chút bất an, muốn mau sớm rời xa biển sâu vách núi đại khái bơi nửa giờ hắn mới chậm lại tốc độ, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nam cung hỏi đối với một đầu mực ngồi câu lớn tới nói, nhanh chóng như vậy lại kéo dài du động, thật hơi mệt chút. Mệt nhất hẳn là Cố Thiên Diệu, nàng chẳng qua là một đầu cua hoàng đế, con cua động tác phần lớn đều rất chậm chạp, trừ phi gặp được nguy hiểm. Sở Ca nhìn một phía, nơi này san hô rất ít, là một mảnh bằng phẳng đất cát, sinh vật không nhiều, cẩn thận một chút, nhất là cái kia nhỏ yếu cá thần môn, hạt cát bên trong khả năng cất giấuưa thích săn mồi như ngươi loại này cá con sinh vật. Sở Ca nhắc nhở, nghe vậy, Diệp Nộ không không khỏi buồn bực. Lại đâm tâm ta, bọn hắn đứng ở chỗ cũ bắt đầu nghỉ ngơi đối với sinh vật biển tới nói, treo nổi trong nước là có thể nghỉ ngơi, không cần đến rơi xuống đất. Tiểu Khả liên thể lực sung túc, chủ động gánh vác lên tuần tra nhiệm vụ, để phòng có kẻ địch xuất hiện. Sinh tồn đoàn đội Atlantis đã thành công săn giết 100 vị kẻ địch. Lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên, nghe được sở ca đám người sửng sốt. Cái này 100 rồi, Cố Thiên Kiều cảm khái nói, chúng ta lúc nào cũng có thể mạnh như vậy. Atlantis, sinh tồn sân thi đấu xếp hạng thứ 4 sinh tồn đoàn đội, nghe cái tên này liền biết bọn họ cùng Hải Dương có quan hệ. Tại Thái Bình Dương trong sân đấu, bọn hắn tại ngày đầu tiên liền trở thành chói mắt nhất tồn tại. Các ngươi nói, Atlantis bên trong bọn quái vật đã trải qua bao nhiêu lần sinh tồn thi đấu? Nam Cung Tảo mò hỏi. Sở Ca hồi đáp, ngươi tính toán một chút chúng ta giết địch số, lại đến suy luận bọn hắn giết địch số, bọn hắn hiện tại đã giết địch hơn vạn. Liền coi như bọn họ một lần sinh tồn thi đấu bên trong có thể giết 100 vị kẻ địch, cũng cần 100 tràng sinh tồn thi đấu. Chỉ là ngẫm lại, bọn hắn liền tê cả da đầu đồng thời, bọn hắn nhịn không được suy nghĩ trên đời này đến cùng có nhiều ít sinh tồn giả có thể đi vào vào Atlantis đều là cao thủ đỉnh cao nhất, một người giết 10 vị địch nhân đều không là vấn đề, chỉ cần không gặp được quá mạnh sinh tồn đoàn đội, cơ hồ đều là nghiền ép, bất quá sinh tồn sân thi đấu hẳn là sẽ không nhường cục diện như vậy xuất hiện, đoán chừng bảng xếp hạng hàng đầu sinh tồn đoàn đội thường xuyên chạm mặt. Cố Thiên tiểu phân tích nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu triển vọng thấy chết không sờn tương lai. Thời gian tiếp tục trôi qua. Liên tục có sinh tồn đoàn đội bị đoàn diệt. Sắc trời bắt đầu ngẩm hạ tối. Bọn hắn tại trong hải dương cũng có thể cảm nhận được ban đêm đến đối với ban đêm, bọn hắn cũng là không có quá sợ hãi. Tại dạ ngoại, trong hải dương cùng trên lục địa ban đêm đều như thế đen. Thừa dịp bóng đêm, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Rất nhiều sinh vật biển cũng sẽ ở ban đêm hành động, sinh tồn giả cũng là như thế. Tại sinh tồn trong sân đấu ở lâu, sinh tồn giả nhỏ cũng sẽ càng lúc càng giống động vật hoang dã. Sở ca năm người tại trong buổi tối đều có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đối với bọn hắn tới nói, cùng ban ngày một dạng. Ban đêm dưới hải dương vô cùng náo nhiệt, rất nhiều sinh vật biển đều xuất hiện, như ăn tết. Có sinh vật biển trên thân còn lóe lên qua mang, như đèn chỉ đường đi về phía trước hai giờ. Phía trước có mùi máu tươi rất nồng nặng, đoán chừng là một trận lớn chém giết. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, Sở Ca lúc này phân phó nói, tiếp tục đi tới, mọi người phân tán ra đến, cẩn thận một chút. Đi săn bắt đầu, mọi người lúc này phân tán, lẫn nhau bảo chỉ 7-8 mét khoảng cách. Rất nhanh, bọn hắn gặp được một đám đùi mồi dứa thi thể, này chút đùi mồi dứa bị chết hết sức thảm, hoặc là đầu bị cắn đi, hoặc là nửa thân thể bị cắn nát. Rùa biển cùng rùa nước ngoại khác biệt, không thể rút vào mai rùa. Trước đó Cố Thiên Kiều giết hai cái lông xanh rùa là sinh tồn giả, trong tay nắm giữ sinh tồn năng lực, cho nên mới như vậy này. Không thể coi lại xác đổi mồi giữa tại trong hải dương có thể nói là rất nhiều cỡ lớn cá ăn thịt loại con mồi. Chúng nó no lớn nhất thiên địch liền là cá mập. Chẳng lẽ phía trước là cá mập bảy? Sợ ca nghi hoặc nghĩ đến. Nếu như không là sinh tồn giả, bọn hắn liền không đáng mạo hiểm. Cá mập thành đoàn, đây tuyệt đối là điên cuồng. Bất luận cái gì cỡ lớn động vật gặp được cá mập bảy, đều sẽ bị chúng nó xé nát. Ngay tại hắn lưỡng lự muốn không cần tiếp tục tiến lên lúc, hắn chợt nghe phía trước truyền đến hung hăng ngang ngược tiếng cười to. Hết sức sợ hai ả, các ngươi cầu xin tha thứ cũng không dùng đạo thanh âm này rất có đồ tể thu kệ cảm giác tại ban đêm dưới như ác anma ngay sau đó sở ca năm người liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết bọn hắn lập tức dừng lại cố thiên tiểu tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói có chừng bảy vị sinh tồn giả không phân rõ trận doanh bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng đằng trước đến cùng là sinh vật gì cho nên hết sức lưỡng lự các ngươi chờ lấy ta trước đi xem một chút sở ca vứt xuống câu nói này theo phương hướng âm thanh chuyển tới đột nhiên ra tốc phóng đi hắn liền tựa như một thanh ngư lôi bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ tan biến tại trong bóng tối phanh một tiếng Ôi! Sở Ca đụng vào một con cá lớn, đụng đối phương quát to một tiếng. Nghe thanh âm, tựa hồ không phải vừa rồi đồ tể thanh âm đối phương rất nặng, khiến cho Sở Ca tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Sở Ca nhấc mắt nhìn đi, kém chút dọa nước tiểu. Này rơi ạ. Cá mập trắng khổng lồ, Sở Ca dọa đến lập tức dừng lại, quay đầu chạy trốn. Hắn vừa mới chuyển thân bay ra ngoài không bao lâu, liền bị một đầu to lớn con mực ngăn lại. Cái này con mực rất lớn, có tới cao 5 mét, ba đầu xúc tu riêng phần mình vòng quanh ba điều chỉnh loại khác biệt cỡ chúng cá. Bên cạnh lại bơi tới một chỉ thân hành to lớn, đưa hắn bao vây. Cái này, Sở Ca trừng to mắt, kém chút nắm trong mắt trừng ra ngoài. Cá voi sát thủ, đầu này cá voi sát thủ trong miệng còn cắn một đầu dài 2 mét cá nham bữa, máu tươi không ngừng theo trong miệng nó tràn ra, mười phần kinh dị. Chương 98. Bị cá mập trắng khổng lồ, mực khổng lồ, cá voi sát thủ bao vây là cái gì cảm thụ, ngược lại Sở Ca hết sức hoảng. Hắn nỗ lực bảo trì trấn định, tìm cơ hội có thể chạy trốn. Nay cá heo dám đụng ta, tuyệt đối là sinh tồn giả. Cá mập trắng khổng lồ cười lạnh nói, hàm răng của hắn trong khe hở còn kẹp lấy máu thịt, dữ tợn đáng sợ. Cá voi sát thủ đang áp sát Sở Ca, Mực khổng lồ cùng bọn hắn hiện lên ba góc chi thế hướng Sở Ca rút gần. Mực khổng lồ phát ra đồ tệ thu kèm tiếng cười, "Đúng vậy à, cái tên này có thể đem ngươi đâm ra đi xa như vậy, hẳn là không kém." Sở Ca bỗng nhiên cười nói, "Các ngươi đoàn đội liền ba người các ngươi." Hắn đang thử thăm dò, nghĩ biết có hay không còn có mặt khác sinh tồn giả. Ba người là đủ rồi. Chúng ta sẽ trở thành làm cái thứ hai Tam thần đoàn. Cá voi sát thủ ngạo nghễ cười nói, nhắc lên Tam thần đoàn cái tên này, trong mắt của hắn liền lóe lên vẻ của nhiệt. Tam thần đoàn Phan không náo, Sở Ca im lặng đối với Tam thần đoàn hắn cũng thường xuyên quan tâm. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhất Tú một đoàn đội, đoán chừng chỗ có sinh tồn người đều sẽ quan tâm. Bất quá hắn càng hiếu kỳ ba tên này dựa vào cái gì có vận khí tốt như vậy, đều biến thành trong hải dương đại quái vật. Vì cái gì ngươi cũng là cỡ lớn động vật. Hắn trực tiếp hỏi nói, đó là bởi vì chúng ta đổi. Cá voi sát thủ vô ý thức trả lời. Hắn còn chưa nói xong, cá mập trắng khổng lồ nổi giận mắng, nói với hắn những chuyện này làm gì? Sở ca lập tức đi lên bọn, tránh thoát cá mập trắng khổng lồ nhào tập. Hắn hướng phía rời xa bốn vị đồng bạn phương hướng tốc độ cao bay đi. Hắn không có tốc độ cao nhất tiến lên, cho cá mập trắng khổng lồ, mực khổng lồ, cá voi sát thủ có thể đuổi kịp ảo giác. Quả nhiên, ba người cấp tốc hướng hắn vọt tới. Thật nhanh, Sở Ca cảm nhận được sau lưng dòng nước âm thầm kinh hãi, vội vàng gia tốc. Không nghĩ tới ba tên này nhanh như vậy, hắn đại khái đánh giá, đã so bình thường cá heo phải nhanh. "Tiểu tử túi, ngươi là trốn không thoát." Cá voi sát thủ kêu gào nói, chính là bởi vì hắn, hạ thấp Sở Ca lo lắng. "Cái tên này liền là cái sát ngu ngơ." Nói chuyện không thông qua đầu óc, không sợ kẻ địch mãnh liệt, liền sợ kẻ đi tâm. Bốn vị sinh tồn giả ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền bơi ra ngoài một cây số. Sở ca cùng bọn hắn bảo trì cùng nhanh, tình cờ giảm tốc độ, kích thích bọn hắn ra tốc. Một bên khác, Cố Thiên Kiều trầm giọng nói, mùi của bọn họ đã đi xa, đoàn trưởng hẳn là không địch lại bọn hắn, cho nên cô ý đem bọn hắn dẫn đi. Tại đoàn đội tu hành trong quán, bọn hắn từng mô phỏng qua đủ loại nguy cấp tình huống. Nếu như Sở ca tiến đến dò xét địch chưa có trở về, lại không có kích thích động tĩnh quá lớn, đã nói lên kẻ địch quá mạnh, hắn cố ý dẫn đi kẻ địch. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nam Cung Khẩn chưa hỏi có thể làm cho sở ca chạy trốn kẻ địch khẳng định rất mạnh. cái kia nồng đậm mùi máu tươi khiến cho hắn cái này mực mùi câu lớn đều có thể ngửi được. rời đi trước đi. một phần vạn kẻ địch đường cũ trở về, vậy liền có lỗi với đoàn trưởng mạo hiểm. cố thiên tiểu cấp tốc quyết định nói, sau đó mang theo ba người vòng qua phía trước giết cho khu. sở ca bơi 1 giờ, sau lưng ba người bắt đầu giảm tốc độ. mãi mãi đuổi không kịp hắn a. cá voi sát thủ sốt ruột kêu lên, bị một đầu cá heo treo bừa, làm cho hắn rất khó chịu. mực khổng lồ trần chờ nói, cái tên này sẽ không phải là tại địa hộ lý sơn a cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ không khỏi do dự, thật chẳng lẽ là như thế này? Nhưng bọn hắn đã truy lâu như vậy, coi như còn có mặt khác sinh tồn giả, chờ bọn hắn chạy trở về, đã sớm chạy không còn hình bóng. Sở Ca quay đầu cười lạnh nói, ba cái ngốc đại cá tử, cá mập trắng khổng lồ, mực khổng lồ, cá voi sát thủ nghe xong, kém chút thổ huyết đáng giận à? Bọn hắn rồn rập bắt đầu gia tăng tốc độ, mong muốn đuổi theo Sở Ca đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên bùng nổ tốc độ cao nhất, huy một thoáng, cấp tốc tan biến tại trong tầm mắt của bọn họ, xem đến bọn hắn trợn mắt hốt hồn, đây là cái gì quỷ tốc độ? Cá Voi sát thủ Hoàng sợ nói, kém chút sụp đổ đuổi một giờ, con mồi đem bọn hắn quăng, mực khổng lồ lập tức dừng lại, tâm tình kém tới cực điểm. Sở Ca không có bơi đến quá xa, mong muốn theo dõi bọn gia hỏa này, tránh cho bọn hắn lại tìm đến Cố Thiên Kiều đám người. Dùng hắn đối Cố Thiên Kiều hiểu rõ, cái kia bà nương khẳng định đã dẫn người rời đi chỗ cũ, bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vật nhất. Cách thật xa, hắn đều có thể nghe được ba tên kia đang mang hắn. Ai quy đáng lo, bọn hắn là thế nào sống đến bây giờ? Sở Ca phiền muộn nghĩ đến, hắn không khỏi nghĩ tới địa điểm dẫn. Tiên kia hết sức thông minh, đáng tiếc vận khí không tốt, thân là con giun chỉ có thể cầu thả. Ba vị sinh tồn giả cũng không có đường cũ trở về, bắt đầu chẳng có mục đích tiến lên. Sở Ca lại là cảm giác đến bọn hắn đang cố ý dẫn dụ hắn. Hắn kéo căng thân thể, bắt đầu biến sắc, cùng nước biển hòa hợp một màu. Chợt nhìn, hắn giống như biến mất một dạng. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết đi qua mấy giờ, ba vị sinh tồn giả một mực không có dừng lại, vẫn tại tiến lên. Sở Ca dần dần có chút thủ dũ, không muốn lại cùng đúng lúc này, hắn chợt thấy ba vị sinh tồn giả gia tốc, hắn lập tức giật mình, vội vàng đuổi theo đi. Bọn hắn tuyệt đối là phát hiện mặt khác sinh tồn giả. Sở Ca mong đợi nghĩ đến, hắn quyết định muốn tiễu hồ. Tức chết này ba cái mã phu, đại khái bơi hai cây số, phía trước nước biển cuồn cuộn dâng lên, rõ ràng chiến đấu bắt đầu. Sở Ca đang thay đổi sát trạng thái dưới tiến tới, rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng ba vị sinh tồn giả mục tiêu. Một đám cá đuối bay, bọn hắn đang ăn uống, Sở Ca dừng lại, lặng lặng quan sát. Giống bọn hắn dạng này đại hình hải dương động vật, 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì căn bản không có việc gì. Có thể để bọn hắn hưng phấn như thế, đoán chừng bên trong cũng có sinh tồn người. Một lát sau, một đạo tiếng mắng chửi truyền đến Thảo. Sở Ca thấy một đầu so tiểu khả liên còn muốn khổng lồ cá đuối bay bỗng nhiên rít ra đối diện đụng vào cá mập trắng khổng lồ, cánh vây cá bao lấy cá mập trắng khổng lồ bắt đầu cắn xé. Một màn này nhường Sở Ca nghĩ đến con rơi. cái tên này coi cá đuối bay là con rơi rụng, cá đuối bay nảy ra tránh né cá voi sát thủ va chạm, cá mập trắng khổng lồ đang ở điên cuồng rẽ rùa, vừa giải thoát liền bị cá voi sát thủ đụng vào, kém chút mất đi. Không thể không nói, cá đuối bay mười phần linh hoạt, so sánh với hắn, cá mập trắng khổng lồ, mực khổng lồ, cá voi sát thủ lộ ra vụ bể bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Sở Ca hết sức nghi hoặc, cái này cá đuối bay đồng bạn đâu? Hắn gặp phải sinh tồn giả đều là top 5 top 3, thoạt nhìn liền không giống một đoàn đội. Xem ra cũng không phải là tất cả sinh tồn đoàn đội đều là đủ quân số. Hắn chỗ vùng biển này cũng đều là vừa thành lập sinh tồn đoàn đội, cho nên đại bộ phận đều còn chưa đầy thành viên. Sở Ca quan sát trong chốc lát, cảm thấy này chút sinh tồn giả cũng không có hắn dự đoán mạnh như vậy, chẳng qua là hình thể khủng lồ mà thôi. Có khả năng tham dự, Sở Ca lúc này sở lên. Cá mập trắng khổng lồ bị cá đuối bay cắn đến mình đầy thương tích. Xem ra cái này cá đuối bay tăng cường quá răng. Mực khổng lồ cùng cá voi sát thủ tại vây công cá đuối bay, cá mập trắng khổng lồ thì đang tìm cơ hội xông đi lên đầu này cá mập trắng khổng lồ không đến dài 5 mét, còn không tính thế giới số 1. Sở ca cấp tốc xuất kích. Hắn vọt tới cá mập trắng khổng lồ bên cạnh người, cắn một cái vào cá mập trắng khổng lồ mang cá. Mang cá là hết thể loại cá nhút điểm, Sở ca khẽ cắn, cá mập trắng khổng lồ đau đến chết đi sống lại, điên cuồng bật mèo. Lực lượng của hắn quá mạnh, Sở ca vô phương ổn định hắn, ngược lại bị hắn mang đến quay cuồng lên. Chương 99. Ho ho ho. Nước biển bốc lên, cá mập trắng khổng lồ mang theo sợ ca điên cuồng chuyển động. Mực khổng lồ, cá voi sát thủ lực chú ý đều tại cá đuối bay bên trên, căn bản không có chú ý tới sợ ca tập kích. Cá đuối bay cá nhân thực lực rõ ràng tại cá mập trắng khổng lồ 3 người phía trên, mặc dù tao ngộ ba bọc, nó vẫn không có rơi vào hạ phòng, khí thế vẫn như cũ rất mạnh. Sợ ca gắt gao cắn cá mập trắng khổng lồ mang cá, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ nước biển, khiến cho sợ ca đều không thể thấy vật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cá mập trắng khổng lồ khí lực đang yếu đi. Kiên trì một hồi nữa, cái tên này chắc chắn phải chết. Thấy chết không sờn thành viên Diệp Ngộ không đã bị săn giết. Lúc này, lạnh lùng giọng nữ Bông Nhiên vang lên, nhường sở ca sửng sốt, thế nhưng hắn không có há mồm. Chẳng lẽ bọn hắn tao ngộ mà khác Sinh Tồn đoàn đội rồi, Sở Ca không khỏi vì mình các đội hưu lo lắng. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công săn giết một vị kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công săn giết một vị kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công săn giết một vị kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân. Tam sát, Cố Thiên Kiều sâu như vậy Sở Ca bị Cố Thiên Kiều chiến tích hù đến, này ba cái tin cách xa nhau thời gian không đến 2 giây. Nói cách khác, Cố Thiên Kiều là trong thời gian cực ngắn liên sát ba người. Gây bẫm. Sở Ca bị Cố Thiên Kiều kích thích đến, bắt đầu dùng sức, đau đến cá mập trắng khổng lồ gào thét. Cá voi sát thủ cùng mực khổng lồ nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn lại. Thấy Sở Ca cắn cá mập trắng khổng lồ không thả, bọn hắn đều bị kinh đến. Lại là cái tên này. Mực khổng lồ phẫn nộ đến cực điểm, hắn vừa muốn tiếp tục giận mắng, cá đối bay bỗng nhiên vọt tới, bao trùm hắn, một hồi cắn loạn, huyết nhục vang tung tóe. Cá voi sát thủ vội vàng sông đi lên cứu viện. Quyết chiến tiếp tục đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Cá mập trắng khổng lồ cuối cùng không dãy rựa nữa. Ngươi thành công săn giết một vị kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết năm vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, 700 sinh tồn tích phân, kiếm một đận rồi, Sở Ca trong lòng kinh hỉ, sau đó nhả ra, quay người nhìn về phía cá voi sát thủ, mực khổng lồ, cá đối bay. Ba tên này trên thân đoán chừng cũng không ít sinh tồn tích phân. Hắn bay người rời đi, bơi ra ngoài hơn 100 mét về sau, Hắn lại biến sắc, lặng lẽ sở trở về. Cá voi sát thủ, mực khổng lồ, cá đuối bay đều mình đầy thương tích. Bọn hắn chú ý tới sở ca rời đi, áp lực lập tức giảm bớt. Thiếu một địch nhân, đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Huynh đệ, lực lượng của ngươi thuộc tính, bên ngoài thân độ cứng trị số đều đã quá ngàn đi. Mực khổng lồ trầm giọng nói, hắn nhìn chăm chăm cá đuối bay, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Cá voi sát thủ cũng rất khẩn trương, bọn hắn giống loài nguyên bản mạnh hơn cá đuối bay, có thể làm càn làm bậy đánh không thắng cái tên này. Cá đuối bay cười lạnh nói, làm sao? Sợ sao? Sợ lời liền lăn. chờ đội hưu của ta nhóm trở về, Lão Tử nhất định phải đem các ngươi xé nát. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn ngập khó chịu, ngang ngược càn dỡ. Mực khổng lồ cùng cá voi sát thủ nghe xong, lập tức do dự. Cái tên này còn có đồng đội, nghe hắn y tứ, hắn đồng đội cũng không yếu. Lão đại, chúng ta chết một vị huynh đệ, cứ tính như thế. Cá voi sát thủ không cam lòng nói, xem ra hắn cùng cá mập trắng khổng lồ quan hệ rất không tệ. Cá đối bay khinh thường nói, cũng không phải Lão Tử giết, các ngươi có bản lĩnh đi tìm cái kia cá heo báo thù à? Ta xem các ngươi liền một đầu cá heo đều đánh không lại. Cái này triệt để đem Mực Khổng Lồ cùng Cá Voi Sát Thủ kinh sợ. Hai vị sinh tồn giả lần nữa xông đi lên. Sợ ca an tĩnh quan chiến, đồng thời khôi phục thể lực. Hắn không có chú ý tới sau, lưng hắn có một cái bóng đen to lớn thoáng một cái đã qua. Chiến đấu tiếp tục. Này đánh lại là nửa giờ. Ba vị sinh tồn giả đánh cho hết hơi hết sức, còn không chịu từ bỏ. Các ngươi tiếp tục a. Cá đối bay kêu gào nói, thanh âm của hắn có chút thở. Cá Voi Sát Thủ mắng, ngươi còn nói ngươi có đồng đội, ta nhìn ngươi đồng đội đều đã chết hết đi. Hai người bắt đầu đánh phá miệng. Mực Khổng Lồ yên lặng không nói. Tựa hồ tại tìm cơ hội đánh bất ngờ đúng lúc này, dòng nước phun trào tốc độ tăng tốc. Mực khổng lồ vô ý thức bay đầu nhìn lại, một cái kinh khủng hắc ảnh cấp tốc hướng hắn vọt tới. Rào! Hắn trực tiếp bị cái kia khủng bố hắc ảnh nuốt mất. Sơ ca, cá voi sát thủ, cá đối bay tất cả đều bị hù đến đó là cái gì? Khủng bố hắc ảnh dừng lại, nhanh nhanh nhấm nuốt mấy lần, liền đem mực khổng lồ nuốt vào bụng bên trong. Cá voi sát thủ dọa đến lập tức bay người chạy trốn. Cá đuối bay thì trốn hướng một phương hướng khác. Khủng bố hắc ảnh bắt đầu truy đuổi cá đuối bay. Sơ ca nuốt một ngụm nước bọt, cái kia đến cùng là quái vật gì? là sinh tuẩn giả, vẫn là trong hải dương cự quái, chợp nhìn, cùng hắn ban ngày thấy cự vô phách có chút tương tự. Chẳng lẽ là cùng một con hải quái? Tiên kia tại vùng biển này một mực tuần tra, Sở Ca trong lòng phát lạnh, âm thầm vui mừng, may mắn bọn hắn không có bị hải quái để mắt tới. Hắn do dự một chút, sau đó hướng cá voi sát thủ đuổi theo. Cá voi sát thủ tốc độ không lớn bằng lúc trước, Sở Ca rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp hắn. Cái tên này trên thân càng không ngừng chảy máu, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Hắn một bên hướng phía trước bơi, một bên quay đầu, sợ cái kia hải quái đuổi theo. Sở Ca nheo mắt lại, có thể thấy hắn cái kia thân hình khổng lồ đang run dậy. Cá voi sát thủ rất lớn, có thể cùng vừa rồi cái kia hải quái so sánh, như là cá con thấy cá lớn. Sở Ca không có lập tức ra tay. Hắn muốn giết cái này cá voi sát thủ cần thời gian, cho nên đến làm cho cái tên này lại bơi xa một chút, tránh cho cái kia hải quái lại đuổi theo. Nửa giờ sau, cá voi sát thủ bơi không động, dừng lại nghỉ ngơi. Sở Ca lập tức xông đi lên, cắn trên lưng hắn một đầu tổn thương nặng nghề khẩu. A! Cá voi sát thủ phát ra thê lương tiếng kêu, thân hình cúi xuống, đem Sở Ca quăng bay ra đi. Khí lực của hắn so cá mập trắng khổng lồ mơ lớn, Sở Ca không hề từ bỏ, bắt đầu vòng quanh hắn di động, thỉnh thoảng xông đi lên cắn một cái. Cá voi sát thủ đi theo hắn đi dạo, mong muốn bắt hắn lại, chẳng những không có thành công, ngược lại đem chính mình lượn quanh mất. Chọn vẹn bỏ ra 15 phút, Sở Ca mới đưa hắn cạo chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 6 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 600 sinh tồn tích phân, 800 sinh tồn tích phân, Sở Ca lập tức cảm thấy thoải mái, sảng khoái, hắn há mồm Nhìn xem, cá voi sát thủ thê thảm thi thể chìm vào đáy biển. Hắn lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân liền thấy một vệt bóng đen theo trước mắt hắn lướt qua. Rất lớn, thân thể của hắn lập tức cứng đờ. Cái kia hải quái, hắn bắt đầu khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được cái kia hải quái phương vị. Trong màn đêm nước biển càng thêm vần đủ, mặc dù hắn có thể nhìn ban đêm, có thể thấy rõ khoảng cách cũng không xa. Hắn lập tức biến sắc, cùng biển sắc hòa hợp một màu. Một lát sau, một cái khủng lô hắc ảnh chậm rãi tới gần. Sở Khan nín thở ngưng thần, muốn nhìn một chút cái tên này chân diện mục. Rất nhanh, một cái to lớn đầu xuất hiện tại hắn trước mắt, thấy hắn chừng to mắt, thương long viên này cự đầu rất giống thằn lan đầu, càng khuyên hướng loài ăn thịt khủng long, chỉ là long đầu liền có cao 3-4 mét, làm sao có thể? hắn là sinh tồn giả, không có khả năng sở ca bị kinh đến, không dám núp đít. Thương long nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm sở ca, chợt hắn theo sở ca bên cạnh mơi qua, cái kia thân thể cao lớn khoảng cách gần cho sở ca mang đến rung động thật lớn, như một cỗ xe lửa theo bên cạnh hắn lướt qua, chừng một Thương long sau khi rời đi. Sở Ca lập tức hướng phía một phương hướng khác bơi đi. Hắn giải trừ biến sắc trạng thái, biến sắc trạng thái dưới, hắn vô phương tốc độ cao nhất tiến lên. Dần dần, ban đêm nên đón kết thúc. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua mặt biển. Sở Ca nhảy ra mặt biển, bắt đầu không ngừng nhảy vọt, giống như một đầu chân chính cá heo. Hắn thấy đường chân trời hiện lên màu hồng phấn, mười phần duy mỹ. Hắn bỗng nhiên trông thấy phương xa cũng có một chút cá heo thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển. Không chỉ có là cá heo, còn có cá đuối bay. Từng cái giống như tại cánh xiếc, thú vị đến cực điểm. Sở Ca hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Hắn không biết Cố Thiên Kiều bọn người ở tại chỗ nào, cho nên bốn phía du hành, hắn tin tưởng Cố Thiên Kiều có thể tìm tới hắn. Dù sao cái kia bà nương mặc dù biến thành cua hoàng đế, cứu rắc vẫn còn ở đó đêm qua chém giết đã qua. Sở Ca nhìn này mảnh cảnh đẹp, toàn thân dễ dàng. Hắn không biết mình tại Thái Bình Dương chỗ kia, nhưng hắn muốn đi đường ven biển tới gần, nơi có người khẳng định có rất nhiều nhỏ yếu sinh tồn giả, bởi vì bọn hắn sợ hãi tại trong hải dương sông sáo, tại nhân loại phụ cận vùng biển, nguy hiểm hệ số sâu đó hàng. Lúc này một đầu cá heo hướng hắn tới gần, cái này cá heo giống như hà lớn, chúng loại không giống nhau, miệng của nó muốn lâu một chút. ngươi là sinh tồn giả đi, ta chú ý tới tốc độ của ngươi rất nhanh. cá heo phát ra một đạo dễ nghe giọng nữ, nguyên lai là một vị sinh tồn giả, chắc không được có thể bắt kịp sở ca tốc độ. sở ca treo tức cười nói, biết ta là sinh tồn giả còn tới gần, không sợ chết sao? cá heo cười hì hì nói, không sợ, bởi vì tốc độ của ta cũng rất nhanh, thật vất vả thấy một đầu cá heo sinh tồn giả, ta cảm thấy tò mò nhá. ngươi đồng đội đâu? có phải hay không thất lạc? vẫn là nói không có. Đội hưu của ta nhóm đều đã chết, chúng ta muốn hay không tổ đội. Nguyên lai là vì tổ đội, cũng đúng. Hiện tại mới ngày thứ hai, khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc còn sớm, đơn thương độc mã muốn sống sót rất khó. Sở Ca cười hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một phần vạn ngươi ôm ta làm sao bây giờ? Cá heo nhẹ nhàng dùng thân thể đụng Sở Ca một thoáng, làm nũng nói, chúng ta đều là cá heo, người ta sao hội thương tổn ngươi, cùng có lợi đối ngươi ta đều là chuyện tốt. Nếu như chúng ta hợp tác vui vẻ, nói không chừng còn có thể phát triển thành một cái khác đoạn quan hệ. Thanh âm của nàng lúng liễu có thể làm cho rất nhiều nam nhân nổi da gà. Ồ, quan hệ thế nào? Sở Ca giả bộ như không hiểu mà hỏi. Nữ nhân như vậy, hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Bất quá này bà nương so lúc trước hắn gặp phải hiệu sao còn lớn mật hơn, có lẽ là thực lực đủ mạnh. Ngươi nghe ta thanh âm êm êm đi, nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ sống đến cuối cùng, đằng sau ta liền cùng ngươi lưới luyến, về sau nếu như còn có thể hợp tác, tiếp tục đồi dưỡng tình cảm, chạy hiện cũng không phải là không được, sinh tồn giả tại trong hiện thực rất bất đắc dĩ, tìm một cái sinh tồn giả bạn trai cũng không tệ. Cá heo cười nói: Sở Ca im lặng, to gan như vậy sao?" Hắn từ chối nói, "Ta không thích người luyến." Cá heo làm nũng nói, "Vì cái gì? Mỗi ngày nghe ta than ầm, cùng ta nói chuyện phiếm, nghe ta bảo ngươi thân yêu, để cho ta làm ngươi ấm lòng nhỏ áo đông, không tốt sao?" Sở Ca khẽ nói, "Ngươi là ta chữ số bảo bối sao?" "Ý gì?" Cá heo nghi hoặc. Sở Ca hồi đáp, "Ta nói cho ngươi, là hắn bỗng nhiên quanh người, trên không trung đem cá heo bổ nhào, hai người chui vào trong nước biển. Hắn bắt đầu điên cuồng cắn xé cá heo, phảng phất là một đầu hồng ác cá mập." Cá heo ra sức dãy dụ khí lực lớn đạt được ngạc nhiên vậy mà cưỡng ép thoát khỏi sở ca miệng nàng cấp tốc quay người dùng cái đuôi quất vào sở ca trên thân sở ca đau đến toàn thân kéo căng quả nhiên không phải loại lương thiện sở ca cắn răng nghi đến kẻ yếu căn bản không dám dạng này đùa lửa tiểu tử núi ngươi muốn chết cá heo âm lanh nói hướng thẳng đến sở ca vợ tới sở ca ngang tàng không sợ cùng nàng đại chiến hai cái cá heo ở trong nước biển càng không ngừng va chạm hàm răng của đối phương cũng hết sức sắc bén rất nhanh liền nhường sở ca bị thương sở ca lúc này tiến vào sư nội trạng thái Hai mắt trở nên đỏ như máu, lực lượng đại tăng. Thô Bạo hắn trong nháy mắt trên khí thế áp chế cá heo. Dù vậy, cá heo vẫn chưa e sợ chiến. Máu tươi theo nước biển tràn ngập ra. Theo biển bình nhìn trên mặt, nơi xa có không ít vây cá theo mặt biển sẽ qua, hướng phía Sở Ca cùng cá heo phương hướng bơi lại. Cá mập, hải dương ác bá, chúng nó có thể tại chỗ rất xa người được mùi máu tươi, sau đó quần tụ tới. Nay chút cá mập chủng loại không đồng đều, nhưng chúng nó đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là đói khác, cũng không lâu lắm, Sở Ca cùng cá heo liền thấy cá mập bỗng dáng, bọn hắn lập tức tàng ra. Tiểu tử túi. Người song, ta nhớ kỹ ngươi mùi. Lão nương không sớm thì muộn sẽ nát ngươi. Cá heo hung hăng nói, nhìn về phía Sở Ca tầm mắt tràn ngập sát ý có rất ít nam nhân dám bỏ qua nàng bắt chuyện. Giống Sở Ca dạng này trực tiếp nhào về phía nàng nam nhân càng là lần đầu tiên. Trong nội tâm nàng mười phần nén giận, có loại tôn nghiêm bị dẫm đạp nổi giận. Ha ha, người nào chết còn chưa nhất định đây. Sở Ca mỉa mai cười nói, này bà nương hiện tại sắc mặt cùng lúc trước nũng nịu bộ dáng tưởng như hai người. May mắn hắn không phải Trư Ca, bằng không khẳng định cắm ở trong tay nàng. Hai người nói nghiêm túc sau liền cất tự rời đi. Sở Ca cấp tốc lách qua cá mập bảy, tốc độ cao nhất tiến lên. Hắn cảm giác toàn thân đau rát, tại trong hải dương thụ thương, vậy liền sẽ một mực gặp trên vết thương sắt muối chưa thoải mái trải nghiệm. Đấu thang cá mập trắng khổng lồ, cá voi sát thủ, kết quả bị một đầu cá heo làm bị thương. Sở Ca cảm thấy nhức cả trứng, quả thực là vô cùng nục nhã đúng lúc này. Hắn chợt nghe sau lưng có dòng nước thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, kém chút dọa nước tiểu, chỉ thấy đằng sau có một đạo đại ba lãng của tới, hiện lên mũi tên hình dáng. Rõ ràng có một cái quái vật khổng lồ tại dưới mặt biển hướng hắn kéo tới. Thương Long, Sở Ca lập tức nghĩ đến cái kia quái vật khổng lồ, lập tức gia tốc. Hắn liền như một quả ngư lôi, gần sát mặt biển tốc độ cao tiến lên. Nhưng mà, cái kia Thương Long tốc độ cũng rất nhanh, Sở Ca vậy mà vô phương trong khoảng thời gian ngắn hất ra nó. Cũng may bọn hắn khoảng cách đang dần dần kéo ra. Cùng lúc đó, phía trước ngoài hai cây số có một chiếc cỡ trung tàu thủy đi về phía trước, bong thuyền có tốt mấy người trẻ tuổi đang câu cá, còn có thợ quay phim đang quay nhiếp trên mặt biển phong cảnh. Trong những người này có da trắng, da đen, da vàng, thoạt nhìn rất giống một đoàn đội. A, các ngươi xem bên kia. Một tên tóc con người da trắng chỉ đường chân trời phần cuối nói ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đều có thể thấy Thương Long nhấc lên sóng biển đứng ở tầng chốt vót bong thuyền một gã đại hán hoàng sợ nói, hải quái, là hải quái. Rào, tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn vội vàng trốn trong khoang thuyền. Sở ca bánh xe phụ thuyền bên cạnh lướt qua, Thương Long theo sát phía sau, nhấc lên một dãy lớn sóng biển đánh vào tàu thủy lên. Những người kia rồn rập chạy đến, đi vào đuôi thuyền đi quan sát. Thật lớn, đó là cái gì quái vật? Tầng cao nhất bong thuyền đại hán nhìn chợn mắt hồ mồm, hắn có thể thấy dưới mặt biển thương long thân hình, rung động ánh mắt của hắn. Những người khác thấy được thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước sợ ca, không khỏi nghi luận lên. Đó là cá heo. Này cũng quá nhanh đi, là quái vật gì tại truy nó? Khẳng định là hải quái. Hẳn là cá voi sát thủ a. Cá voi sát thủ không có khả năng nhấc lên dạng này vào nước, cũng có thể là cỡ lớn cá voi. Chương 101. Sợ ca không có chú ý tới đi ngang qua tàu thủy bên trên tình huống, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là như thế nào thoát khỏi sau lưng theo đội không bỏ thương long. Súc sinh kia vì cái gì một mực đuổi theo ta? Hắn trong lòng sụp đổ, nghi ngờ nghĩ đến. Thương Long tốc độ mặc dù không bằng hắn, nhưng khoảng cách không lớn, khiến cho hắn vô phương hất ra Thương Long. Sau đó liền là so đấu sức chịu đựng thời điểm. Thương Long hình thể lớn như vậy, hẳn là không thể truy hắn quá lâu à? Sợ ca trong lòng ôm một tia may mắn. Nhưng mà, ngươi truy ta đuổi nửa giờ sau, Thương Long tốc độ còn chưa chậm lại. Bọn hắn hiện tại đã có hơn 300 trăm mét khoảng cách. Có thể điểm này khoảng cách ở trên biển tới nói căn bản không coi là cái gì. Nó không nói gì, hẳn là không là sinh tồn giả chẳng lẽ ta cái gì có đủ vật hấp dẫn nó? Sợ ca một bên bảo mệnh, một bên phân tích, hắn ánh mắt hung ác. hắn cũng không tin, tên chó chết này có thể một mực truy hắn, đuổi tới chân trời góc biển. Trong hải dương, một đám cá mập đang vây quanh cá mọi hình thành long quyển phong trắng trận đổ sát, trong đó có một đầu cá nhám búa tại rìa bồi hồi. Hắn là một tên sinh tồn giả, hắn dương dương đắc ý, âm thầm nghĩ tới, ta thật sự là quá thông minh. Đi theo một đám cá mập, hắn không có người có thể phát hiện ta là sinh tồn giả, những sinh tồn giả đó đoán chừng thấy cá mập bảy liền nghe tin đã sợ mất mật. Đúng lúc này một hồi manh liệt sóng biển gợn sóng từ phía sau truyền đến cá nhám búa vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu cá heo đang hướng hắn nhanh chóng lao tới thật nhanh sinh tồn giả cá nhám búa lập tức khẩn trương lên hắn nghĩ lại không đúng cá mập sẽ sợ cá heo sao không được ta nhất định phải trải qua một trận chiến đấu bằng không mãi mãi cũng là kẻ yếu cá nhám búa lấy dũng khí chuẩn bị chiến đấu nhưng mà hắn bỗng nhiên trông thấy cái kia cá heo phía sau một cái to lớn hả ảnh ngoa tao đó là cái gì quỷ cá nhám búa bị thương long dọa đến vội vàng chui vào cá mập trong đám sở ca vòng qua phía trước khổng lồ bầy cá, nhanh chóng hướng về đâm. Thương Long thì không kiêng nể gì cả, kéo ra huyết bùn đại khẩu, nuốt mất vô số cá mỏi, trong đó bao quát một một ít hình cá mập. hắn như một quả đạn hạt nhân, xông phá này cá quẩn gió, cá nhám búa kém chút bị nuốt lấy, hắn bị vén đến quay cuồng tầm vài vòng. Chờ hắn lấy lại tinh thần mà lúc đến, Thương Long đã tan biến. Thương, Thương Long cá nhám búa run rong nói, hắn hoài nghi ánh mắt của mình. Hiện thời trong hải dương tại sao có thể có Thương Long, đó không phải là tiện sử sinh vật sao? Hắn lâm vào nuột ngang bên trong. Hắn đột nhiên cảm thấy đi theo cá mập bảy cũng không nhất định an toàn. Một bên khác, Sở Ca quay đầu nhìn lại, Thương Long vẫn theo đuổi không bỏ. Cái tên này nhập ma sao, làm sao còn không chịu từ bỏ? Thương Long nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, tựa hồ ăn no rồi, tốc độ vậy mà mơ hồ tăng tốc. Sở Ca cắn răng, liều mạng gia tốc. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mặt biển, nhìn một chút phía trước tình huống. Ngay sau đó loại tình huống này, hắn chỉ có thể hướng nhân loại đường ven biển bơi đi. Nếu như Thương Long không sợ nhân loại, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện đại khái lại qua nửa giờ. Thương Long cuối cùng dừng lại. Sở ca lại là không có, hắn tiếp tục tiến lên, mong muốn nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách. Sau 10 phút, hắn mới dừng lại. Hắn thở dài ra một hơi, một chuỗi bong bóng từ trong miệng hắn phun ra. Thời gian dài đảo vòng, khiến cho hắn sau khi dừng lại có chút kiệt lực. Hắn quay người nhìn lại, xác định thương long không có đuổi theo. Mị lực của ta quá mạnh. Sở ca cảm thán nói, hắn chỉ có nghĩ như vậy mới có thể bản thân an ủi. Hắn bắt đầu nghỉ ngơi đang nghỉ ngơi đồng thời, hắn ngắm nhìn bốn phía, để tránh thương long đột nhiên đánh tới thấy chết không sờn phó đoàn trưởng cố thiên kiều thành công săn giết một tên kẻ địch ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân sở ca nghe được này đạo nhắc nhở cảm khái vạn phận này bà nương thật lợi hại quả nhiên độc mới thật sự là sắc khí thấy chết không sờn thành viên nam cung bị địch nhân săn giết lại một đạo nhắc nhở vang lên biểu thị cố thiên kiều bọn hắn đối mặt kẻ địch không chỉ một đến bây giờ chỉ còn lại có sở ca cố thiên kiều cùng với tiểu khả liên lúc này mới ngày thứ hai sở ca tâm tình có chút trầm trọng hắn nghĩ muốn đi tìm kiếm đội của mình nhưng hắn không có khứ giác vô phương truy tung Cá heo tiếng A chỉ có thể dùng để tiến hành đồng loại trao đổi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Ca tiếp tục tiến lên, tốc độ của hắn không vội không chậm. Sinh tồn đoàn đội, kim viên chiến đội đoàn diệt. Sở Ca sửng sốt, kim viên chiến đội không phải kim viên khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn mới xây dựng sinh tồn đoàn đội sao? Cao Phi cũng ở trong đó. Sinh tồn thi đấu bắt đầu trước còn cùng hắn đủ loại nói khoác sẽ lấy được bao nhiêu sinh tồn tích phân. Làm sao tại ngày thứ 2 liền bị đoàn diệt, Sở Ca càng thêm vững tin một điểm, đẳng cấp khác nhau sinh tồn đoàn đội sẽ phân đến khác biệt vùng biển. Kim viên chiến đội sát thực rất mạnh, có thể chỗ vùng biển có mạnh hơn sinh tồn đoàn đội, mà lại còn không chỉ một cái, cho nên thê thảm đoàn liệt. Thấy chết không sờn mặc dù cũng là vừa sáng lập sinh tồn đoàn đội, có thể trong đoàn đội thành viên trên cơ bản đều là người mới, cũng là cố thiên kiểu tư lịch đủ sâu, cho nên bọn hắn gặp phải sinh tồn đoàn đội cũng không tính quá mạnh. Tựa như trước đó cá mập trắng khổng lồ, cá voi sát thủ, mực khổng lồ, thoạt nhìn hết sức hùng, có thể thực lực cùng bình thường ba loại động vật không có quá lớn khác nhau. Nghĩ tới đây, Sở Ca càng có lòng tin. Chỉ cần kẻ địch không mạnh đến quá mức liền tốt. Nói như vậy, Thương Long thật không là sinh tồn giả, mà là Thái Bình Dương bên trong chân chính tồn tại sinh vật đại tự nhiên thật chính là thần kỳ, sinh vật gì đều có. Xem ra những cái kia hải quái truyền thuyết cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Sở ca một bên miên man bất định, một bên ngao du hải dương. Thoáng chớp mắt, hoàng hôn lần nữa tiến đến. Sở ca chẳng có mục đích tiến lên, ngày hơn nửa ngày bên trong hắn đều không có gặp lại sinh tồn giả. Cái này cũng rất bình thường. Thái Bình Dương lớn như vậy, nào có dễ dàng như vậy gặp được sinh tồn giả. Vui mừng chính là hắn cũng không có gặp được Thương Long. Bơi lên bơi lên, Hắn đột nhiên trông thấy một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, trên thuyền có thật nhiều ăn mặc bikini nam nữ trẻ tuổi, tiếng cười cười nói nói cùng ồn ào, tiếng nhạc đan vào một chỗ, Sở ca phù trên mặt biển, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Hoàng hôn thiên hạ, một màn này khiến cho hắn không hiểu có chút cảm xúc. Nhân loại tại sung sướng thời điểm, không biết tại dưới chân của bọn hắn có nhiều ít sinh vật đang mò sống tồn mà nỗ lực. Hắn không có vì vậy thống hận nhân loại, dù sao hắn cũng là loài người đây đều là đại tự nhiên cạnh tranh. Nếu như nhân loại cùng một cái nào đó giống loài địa vị giao thế, nhân loại cũng sẽ trở thành con người thành vì những thứ khác giống loài thức ăn. Cá giết san sông, ếch châu hai hương các loại, đều là như thế. Cân bằng rất trọng yếu, một khi một cái nào đó giống loài số lượng quá nhiều liền sẽ phá hư hoàn cảnh. Nhân loại còn có thể tự xét lại, đổi lại mặt các động vật hoang dã, sợ rằng sẽ không kiêng nể gì cả, vĩnh không chừng mực, mãi đến tao ngộ đại tự nhiên trừng phạt. Trong nhân loại có người xấu, tùy ý sát hại động vật hoang dã, vì tiền tài dẫn đến một ít động vật diệt sạch, đây là không tốt, nhưng không thể bởi vậy liền phủ định cả nhân loại. Ngay tại sở ca xuất thần lúc, du thuyền bên trên có người phát hiện hắn. Mau nhìn có cá heo tại xem chúng ta những kia tuổi trẻ nam nữ cấp tốc tụ tập tại trước Lan Can đối sở ca chỉ trỏ một cái lon nước ném qua đến đập trúng sở ca đầu cắt ngang suy nghĩ của hắn thảo nhân loại đáng chết sở ca trong lòng nội chửi một câu trong nháy mắt liền không có thân làm người lập trường chương 102. trăm sở ca mặc dù rất tức giận nhưng không có đi đụng cái kia du thuyền dù sao hai bên hình thể trên lệ quá lớn một đám ngu xuẩn phàm nhân hắn khinh thường mắng một câu sau đó vòng qua du thuyền rời đi một tên hắn tử xoay hướng hắn ném tới một cái chai rượu em chút đập trúng đầu của hắn, hắn triệt để nổi giận, hắn lập tức lặn xuống, cái kia hắn tử say nắm lấy lan can, đỏ bừng cả khuôn mặt, nói lầm bầm, cá heo đây, chạy, cùng tiện nhân kia một dạng chạy, toàn thế giới đều vứt bỏ ta mà đi, hắn càng nói càng bị khuất, càng ngày càng không cam lòng, nước mắt không cầm được tràn ra đúng lúc này, phía dưới tới gần du thuyền mặt biển toát ra một cái cá heo đầu, chính là sợ ca, sợ ca hơi hơi há mổm, bắn ra của nước, tư tại say trên mặt của hắn, a, hắn tử say hoàng thủ hoàng cước, đặt mông ngồi sập xuống đất, dẫn tới những người khác cười vang. Sở Ca cười lắc ý, chui vào trong nước biển, cấp tốc chạy đi. Này việc nhỏ xen giữa cũng không có ảnh hưởng đến Sở Ca sinh tồn thi đấu. Hắn tiếp tục tiến lên. Có thể xuất hiện dạng này du thuyền, nói rõ đường ven biển đã không xa. Sắp trời dần dần đêm đen tới. Ban đêm là động vật hoang dã cuồng hoan thời điểm. Trong hải dương động vật hoang dã số lượng tăng lên dữ dội, đủ loại loại cá ra tới chuyển động. Sở Ca một bên tiến lên, một bên ăn uống, cũng là vui sướng. Suốt cả đêm đi qua, hắn vẫn không có gặp được sinh tồn giả. Thời gian đi vào ngày thứ ba đến bây giờ sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở càng ngày càng ít, nghĩ đến mặt khác sinh tồn giả cũng rất khó lại gặp nhau. duy nhất khiến cho hắn an tâm là cố thiên tiểu, tiểu khả liên còn không có bị giết. 8 giờ sáng, sở ca thấy được đường ven biển, phía trước là một mảnh bãi cát, rất nhiều du khách đang bù bỡn. hắn không có tiến lên, bởi vì đằng trước đã kéo lưới lớn, liền là phòng ngựa có cỡ lớn loại cá sông vào nhân loại khu giải trí vực. bất quá một một ít hình hải dương động vật có khả năng theo lưới đánh cá xuyên qua, tỉ như con cua, sứa, cá mọi các loại. thật chính là kẻ yếu tuyệt hảo bảo hộ khu. sở ca cảm thán nói. Chốn nơi này, nhân loại cũng sẽ không ở đây bắt cá, còn có thể tránh thoát cỡ lớn loại cá săn ngồi. Hắn quét nhìn mà đi, chợt thấy vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển có một cái cá mập vây cá. Chợt chợt, nếu như cái tên này tiến lên, cái kia chính là phim kinh dị. Sở ca cười nói, rất nhiều liên quan tới cá mập phim kinh dị tựa hồ cũng là mở đầu như vậy, cá mập xông vào nước cạn bãi ăn người. Hắn xem trong chốc lát sau liền xoay người rời đi. Hắn theo đường ven biển bơi đi, muốn nhìn xem có hay không cá lọ lưới. Nửa giờ sau, hắn bỗng nhiên trông thấy một đầu lợn tơ trôi nổi trên mặt biển. Cái tên này đang mang theo một đầu lam lục đường vân cả lớn, giống như người nhẹ nhàng gắp ăn, xem ra là một vị sinh tồn giả. Sở ca tâm tư khẽ động, hắn không có lập tức hành động, mà là biến sắc, vòng quanh cái này lò suster đi dạo. Rất nhanh, hắn liền thấy đáy biển trong cát đá cất giấu một cái quái vật khổng lồ đó là một đầu to lớn bạch tuộc. Súp tu mở ra, như một đóa lớn hoa trôn ở trong cát đá, đường kính đi đến 7-8 mét. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó. Quả nhiên là bẫy dập. Sợ ca âm thầm nghĩ tới, hắn bắt đầu cân nhắc chính mình giết chết cái kia đại bạch tuộc tỷ lệ. Bạch tuộc con mực loại này sinh vật một khi cuốn lấy hắn, hắn rất khó có thành tiệu. hắn đột nhiên hết sức âm mộ cố thiên tiểu, cố thiên tiểu cắn kẻ địch một ngụm, liền dễ dàng gây nên kẻ địch vào chỗ chết. hắn lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. hắn sau khi rời đi, một đầu cá mập con cá bơi tới, cá mập con cá không có chú ý tới đáy biển đại bạch tuộc, trực tiếp hướng tôn hùm phóng đi. với đại bạch tuộc vụt lên từ mặt đất, nhấc lên quần cuộn trần sóng, cá mập con cá vừa muốn đụng phải tôn hùm liền bị đại bạch tuộc súc tu của lấy, mạnh liệt hướng xuống kéo đi. ngay sau đó, một hồi máu tươi bay lên. Hải Dương rất lớn rất đẹp, tại Vô Phương gặp được sinh tồn giả tình ngư giới, sợ ca coi như mình tại du lịch. Vừa trưa, hắn toát ra mặt biển nhận biết hướng đi, hắn đung nhiên trông thấy trên bầu trời có 3 cái manh cầm tại chiến đấu. Khoảng cách quá xa, hắn không cách nào thấy rõ cái kia 3 cái manh cầm chủng loại, nhưng cảm giác bọn chúng hình thể cũng không nhỏ. Chập chập, khắp nơi đều là sân tì đấu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, hắn đột nhiên cảm giác được rơi vào trong Hải Dương còn không sai. Nếu như biến thành manh cầm, vẫn phải đứng trước rơi xuống mối nguy. Tại trong Hải Dương, hắn thụ thương có khả năng trực tiếp dừng lại nghỉ ngơi rất nhẹ nhàng. Quan chiến trong chốc lát, đợi cái kia ba cái mánh cẩm tản ra về sau, Sở Ca mới tiếp tục đi đường. Thấy chết không sờn thành viên Tiểu Khả Liên thành công săn giết một tên kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Sở Ca sử sốt. Tiểu Khả Liên cũng bắt đầu giết địch rồi. Cũng đúng, dù sao Tiểu Khả Liên hiện tại là một đầu lớn cá đuối bay, hắn hiện tại đã tích lũy 1.700 sinh tồn tích phân, thu hoạch rất tốt. Chờ hắn sống đến sinh tồn thi đấu kết thúc, còn có thể lần nữa bốn sinh tồn tích phân. Dù như thế nào lần này sinh tồn thi đấu hắn nhất định phải sống đến cuối cùng này chính là thấy chết không sờn bay lên một cơ hội sinh tồn đoàn đội ô liễm phủ trung thần điện thành công săn giết 10 vị kẻ địch lại một đạo nhắc nhở vang lên nghe được sở ca không khỏi tò mò ô liễm phủ trung thần điện xếp hạng thứ 3 sinh tồn đoàn đội bọn hắn hiện tại mới bắt đầu phát huy đây chính là còn cao hơn hạt lạn tỷ một tên sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đều nhanh giết 10 người bọn hắn tiến độ có chút chậm đương nhiên hai bên gặp phải kẻ địch cường độ khác biệt không thể cờ đuó cả nắm sở ca bỗng nhiên nghĩ đến xếp hạng thứ nhất thiên cung Thiên Cung rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cá nhân bảng đệ nhất Ác Long liền là đến từ Thiên Cung. Từ khi Sở Ca tiến vào sinh tồn sân thi đấu về sau, Ác Long cùng Thiên Cung bài dành chưa từng có đi qua. Người thứ hai đều sẽ sinh ra gợn sóng, duy chỉ có đệ nhất vững như bàn thạch, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể tiến vào bảng xếp hạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Ca lặn vào Hải Dương bên trong, theo Hải Lưu tiến lên, bơi 2 giờ, hắn quyết định dừng lại chờ một đoạn thời gian. Một mực bơi cũng không phải biện pháp, có lẽ hắn chờ một chút, Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên đã tìm được hắn. San hô khu vực. Cố Thiên Kiều thông thả tiến lên, Tiểu Khả Liên tại đỉnh đầu nàng, che khuất bầu trời. "Phó đoàn trưởng, chúng ta không đi tìm đoàn trưởng sao?" Tiểu Khả Liên hỏi, giọng nói của nàng có chút hưng phấn, bởi vì nàng săn giết một tên kẻ địch. Nàng khai trai, Cố Thiên Kiều hồi đáp, thái bình dương quá lớn, tìm hắn làm gì, một mình hắn cũng có thể sinh tồn rất khá, chúng ta tốc độ không bằng hắn, tìm tới hắn nói không chừng sẽ còn liên lụy hắn, chúng ta tận lực sống sót chính là, thực sự không được, còn có hắn chống đến cuối cùng. Sợ can nếu là nghe được, khẳng định đến thổ huyết. "Thu thiệt lão tử còn đang chờ các ngươi." Cũng đúng. Đoàn trưởng đơn thương độc mã đều có thể liên tục giết địch, mạnh hơn chúng ta nhiều." Tiểu Khả Liên đồng ý nói, đối sở ca rất là sùng bái. Cố Thiên Kiều nghe ra nàng sùng bái chi tình, treo chọc nói, "Ngươi sẽ không phải là thích hắn đi?" "A, ta nào dám, không có, phó đoàn trưởng, ngươi chớ nói lung tung." Tiểu Khả Liên bối rối nói ra. Cố Thiên Kiều không thể phủ nhận, tiếp tục tiến lên. "Phó đoàn trưởng, ngươi có phải hay không ưa thích đoàn trưởng?" Tiểu Khả Liên nhịn không được hỏi. Tại nàng cùng với những cái khác hai vị thành viên xem ra liền là như thế. Có thể duy nhất một lần xuất ra 5000 sinh tồn tích phân, không phải tình yêu, là cái gì? Làm sao có thể? Sinh tồn trong sân đấu không thể nói chuyện yêu đương, nói như vậy sẽ cho mình thêm phiền toái, thành làm sinh tồn người một khắc kia trở đi, chúng ta liền mất đi có được tình yêu tư cách." Cố Thiên Kiều khẽ nói, trước sau như một, quán triệt người vô tình bố trí. Chương 103. Tiểu Khả liên lâm vào trầm tư bên trong. Nàng cảm thấy Cố Thiên Kiều nói rất có đạo lý. Tình cảm sẽ cho người mất lý trí, tại đây sinh tử thi đấu tình cảnh bên trong, trăm hại mà không một lợi. Phó đoàn trưởng nói đúng. Nữ nhân chúng ta tại sinh tồn trong sân đấu sát thực không thể tin tưởng tình yêu." Tiểu Khả Liên nghiêm túc nói. Cố Thiên Kiều không tiếp tục nói tiếp, tiến lên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Sở Ca tại chỗ đợi 5 tiếng, vẫn không có đợi đến Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên. Hắn từ bỏ chờ đợi, tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn lần nữa tiến đến. Theo sinh tồn giả giảm bớt, Sở Ca trong dự đoán kích thích mạo hiểm đã không còn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm cái kia Thương Long. Hắn trước sau như một, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển. Hắn lần nữa thấy bầu trời sinh tồn giả chiến đấu, cái kia hai cái mảnh cầm hình thể không chiếm lại nhiều. Chiến đấu tại cùng một chỗ, 10 phần rằng có đánh trong chốc lát, trong đó một đầu mánh cầm rơi xuống phía dưới, hướng về đường chân trời phần cuối rơi đi. Sở Ca lập tức đụng lên đi, tốc độ của hắn rất nhanh, để tránh tìm không thấy cái kia mánh cầm. Chờ khoảng cách song phương rút ngắn về sau, Sở Ca mới nhìn rõ cái kia mánh cầm chủng loại đây là một đầu cắt bắc cực, mọc ra màu trắng lông vũ, có thật nhiều màu đen điểm lấm tấm, 10 phần thần tuấn. Cái này cắt bắc cực gãy một cái cánh, xương cốt đều xuất hiện, thế thảm kinh dị. Bị một tiếng, nó rơi vào trong nước biển, nhấc lên một hồi bọt nước. Nó không có trực tiếp ngã chết, cấp tốc lên tới trên mặt biển, cánh vung lên, mong muốn bay lên. Sở Ca xuất hiện tại nó 5 mét bên ngoài, đầu toát ra mặt biển, lặng lặng nhìn nó. Nó chú ý tới Sở Ca, lập tức định trụ Rất lâu, nó xấu hổ cười nói, "Ngươi tốt a, huynh đệ." Sở Ca tò mò hỏi, "Các ngươi bầu trời sân thi đấu không có phạm vi hạn chế sao? Ngươi rơi xuống trong biển làm sao không có bị đào thải?" Các bác cực nghe thanh âm của hắn, không hiểu trầm tĩnh lại. Có là có, bất quá phạm vi rất lớn, đến mức rơi biển bị đạo thải là bởi vì đại bộ phận loài chim có thể rất xuống trong biển liền đại biểu cho không có thể lực, không sớm thì muộn chết chìm mà thôi. Cát bác cực hồi đáp, hắn ngữ truyền hướng, nói, huynh đệ, kết giao bằng hữu đi, ngươi bảo hộ ta một quãng thời gian, chờ ta thương thế khôi phục, ta lại giết trở về, sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc chúng ta thêm cái hảo hữu, ta tại trong hiện thực cho ngươi hợp thành một khoản tiền. Sở ca hí mắt, cười nói, bao nhiêu tiền a? Cũng không thể quá ít, dĩ nhiên sẽ không thiếu, ít nhất cái này số. Cát bắc cực nạo nế nói, hắn nằm nửa trên mặt biển, nhất từ bản thân một cái móc vớt. Bốn ngàn. Sở ca kinh hỉ kêu lên. Các bác cực trong mắt lộ ra xem thường, nói, bốn vạn, thế nào? Sở ca cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Các bác cực nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Hắn tiếp tục cười nói, riêng ta thì thường thức bịch, sở ca bỗng nhiên cắn hắn, đưa hắn kéo vào hải dương bên trong. Không đến nửa phút. Ngươi thành công săn giết một vị kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết bốn vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Thái Bình Dương sân thi đấu sở ca tứ khởi lần đầu săn giết bầu trời sân thi đấu sinh tồn giả. Đạo thứ ba nhắc nhở không ngừng sở ca có thể nghe được. Thái Bình Dương sân thi đấu cùng Thái Bình Dương bầu trời sân thi đấu đều có thể nghe được. Sở ca phiền muộn, nếu là thủ sát, tại sao không có ngoài định mức ban thưởng? Chỉ có thể trang bước một cái. Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả liên nghe được sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở, các nàng không khỏi sửng sốt. Đoàn trường lợi hại a, ngay cả bầu trời sân thi đấu sinh tồn giả cũng giết. Tiểu Khả liên sùng bài nói, Cố Thiên Kiều cũng cảm khái và phẫn. Cái tên này làm não động, dạng này cũng tốt. Một cái sinh tồn đoàn đội nghĩ phải lớn mạnh, thanh danh rất trọng yếu. Có một cái nổi danh cao thủ làm mặt bài có thể đưa đến nhất định tuyên truyền tác dụng. Tại xa xôi khác một vùng biển, một đầu ốc mượn hồn tại trong cắt đá ló đầu ra đến, nó nói một mình, Sở Ca thứ khởi. Là cái kia tuổi trẻ sư tử, không nghĩ tới lớn lên nhanh như vậy. Xem ra ta cùng hắn ước định có khả năng lần nữa suy tính một chút. Mấy chục cây số bên ngoài, một đầu hắc bạch đường vân rắn biển đang du động, nó giận mắng liên tục, cái kia thối sư tử, lão tử con mẹ nó. Sở Ca không biết mình bị nhiều ít sinh tồn giả nhơ ký giết cắt bắc cực về sau, hắn tiếp tục đi tới. Hiện tại lên, ánh mắt của hắn cũng đặt ở trên bầu trời. Tình cơ nhạt nhạnh chỗ tốt bầu trời sinh tồn giả cũng không tệ. Ban đêm lần nữa tiến đến, hắn chui vào đáy biển, chui vào một cái đá ngầm trong thạch động nghỉ ngơi. Rất nhiều cỡ nhỏ hải dương động vật cũng yêu xuyên dạng ngày động, nói không chừng hắn còn có thể ôm cây lợi tỏ, đạt được thức ăn. Trong buổi tối hải dương yên tĩnh, cũng rất một ngạn. Sở Ca có chút không đốn, lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, không biết đi qua bao lâu ầm ầm. Một hồi tiếng nổ vang dền đem Sở Ca bừng tỉnh. Hắn phát hiện nước biển phun trào đến 10 phần nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn khẩn trương nghĩ đến, vô ý thức đem thò đầu ra cửa hàng, xem tình huống. Trong bóng tối, hắn thấy từng cái to lớn ảnh từ bơi lại. Thương long, hắn kèm chút dọa nước tiểu, bất quá nghĩ lại, thương long liền một đầu, không, có có nhiều như vậy. Hắn thận trọng quan sát. Từng cái thân ảnh khổng lồ theo trước mặt hắn lướt qua, có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng so với hắn lớn. Hắn thở dài ra một hơi. Nguyên lai là cá voi. Xem ra hắn là cá voi lưng gù, hình thể dài, dài rộng tầm tề, đầu nhỏ bé, miệng rộng. Phía trên có thật nhiều giống như khôi u một dạng nổi lên. Kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy cá voi lưng ngủ? Sở Ca kinh ngạc, hiện tượng như vậy cũng không thấy nhiều, ít nhất hắn chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ có cá voi sát thủ bầy tại đằng sau truy đuổi? Nghĩ đến đây, hắn lại khẩn trương lên. Cá voi sát thủ không chỉ ăn cá voi, nói không chừng thấy hắn cũng sẽ ăn. Cá voi sát thủ kỳ thật không thuộc về cá voi khoa, mà là đột khoa, cùng cá heo gần quan hệ thêm gần. Tại động vật giới bên trong, cá voi sát thủ xem như quần thể tính nhất ổn định chủng tộc, cũng là hiện thời trên biển bá chủ thực sự Liên cá mập trắng khổng lồ đều muốn bị chúng nó khi dễ, rất nhanh, cá voi bẩy rời đi hắn chỗ đáng ẩm, ngay sau đó, hắn liền thấy từng con cá voi sát thủ theo hai bên trái phải lướt qua. Quả nhiên, Sở Ca lập tức biến sắc, hắn mạnh hơn gặp được một đám cá voi sát thủ cũng rất nguy hiểm. Tìm tới tên kia sao? Không có, không phân rõ đến cùng là cái nào. Bên trái bỗng nhiên truyền để sinh tồn người trao đổi thanh âm, xem ra cá voi sát thủ trong đám lẫn vào hai vị sinh tồn giả. Phía trước cá voi trong đám cũng có một vị sinh tồn giả. Sở Ca mặc dù tâm động, nhưng không có không biết tự lượng sức mình đi gây sự. Lúc này, nước biển lần nữa sôi trào, sợ ca sợ hãi phát hiện nước biển trùng quanh hiện lên màu đỏ. Máu tươi. Ngoa tảo. Đó là cái gì quái vật? Muốn hay không trốn? Cách đó không xa hai vị sinh tồn giả tiếng kinh hô truyền đến, nghe được sợ ca nhịn không được thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy đếm không hết cá voi sát thủ, cá voi lưng gù quấn quýt lấy nhau, xương máu tại trong hải dương tràn ngập, sợ ca mơ hồ thấy có một cái quái vật khổng lồ tại quần thể bên trong vằn mèo. Thương long, đối mặt kinh khủng thương long, cá voi sát thủ nhóm kết bè kết đội nhào tới, một trận đại chiến bùng nổ. Hiện thời Hải Dương bá chủ khiêu chiến tiền sử Hải Dương bá chủ, Sở Ca không thể không cảm thán, cá voi sát thủ như bức. Rất nhanh, tất cả cá voi sát thủ đều xông đi lên, không có một cái nào e sợ chiến đoán chừng hai vị tiên sinh tồn giả cũng giết vào trong đó. Máu tươi theo nước biển quay cuồng, Sở Ca không biết là không phải thương long máu. Chương 104. Cá voi sát thủ bầy cùng thương long chiến đến 10 phần huyết liệt, trốn ở đá ngầm trong thạch động Sở Ca bị dòng máu bao vây, khiến cho hắn vô phương thấy vật. Cái kia thương long rất lớn, có thể cá voi sát thủ nhóm cũng không nhỏ, Sở Ca vô phương đoán đúng ai sẽ thắng. Trận chiến đấu này kéo dài rất lâu. Sở Ca chợt nghe hai vị sinh tồn giả thanh âm, quá lợi hại, cá voi sát thủ vô địch à? Nói nhảm, chúng ta có thể là hiện đại hải dương bá chủ, ngoại trừ nhân loại, bất cứ sinh vật nào gặp được chúng ta chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là bị xé nát. Ngữ khí của bọn hắn hết sức xúc động, cực kỳ hưng phấn. Thương Long phải chết. Sở Ca kinh ngạc, hắn là cảm thấy cá voi sát thủ bảy có phần thắng, có thể không nghĩ tới Thương Long sẽ bị xé nát. Cũng đúng, một đầu trưởng thành cá voi sát thủ có khả năng đi đến tám chín mét chiều dài. So trưởng thành cá mập trắng khổng lồ còn lớn hơn. Cá voi sát thủ trắng đen xen kẽ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, hết sức vô hại. Thật là thật chúng nó liền là á bá. Hiêu chiến, tàn bạo, một đám dạng này quái vật khiêu chiến tiền sử hải dương bá chủ, trực tiếp xé nát, trận chiến này nhường sở ca hiểu rõ một cái đạo lý. Tiên sử sinh vật cũng không phải là liền so hiện đại mạnh. Cá voi sát thủ xem như làm hiện đại tranh giành khí. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá so với lúc trước tới nói động tĩnh nhỏ rất nhiều. Xem ra thương long đã chết, cá voi sát thủ bảy đang ăn uống. Chợt vẹn sau 2 giờ, cá voi sát thủ quần tài tiếp liền rời đi. Sở ca duy trì biến sắc trạng thái, thận trọng bơi ra ngoài. Hắn thấy được từng con tàn phá thi thể, có cá voi sát thủ, có cá voi lưng ngụ. Phía trước tràn ngập vô số máu thịt, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một bộ to lớn thi cốt lên. Không sai. Thi cốt, khổng lồ khung xương thuật nhìn tiếp cận 20 mươi mét, thịt trên người đã còn thừa không bao nhiêu. Sinh vật như vậy đặt vào trong phim ảnh tuyệt đối là đại bối, phim kinh dị nhân vật chính đáng tiếc, vậy mà rơi vào kết cục như thế. Sợ ca thấy tâm tình phức tạp, hắn thử suy nghĩ một chút, nếu như hắn là thương long, bị sống sờ sờ xé nát. Cái kia là như thế nào một cái kinh dị trải nghiệm, chỉ là ngẫm lại liền sợ hãi. Nơi này máu tươi quá nhiều, Sở Ca không có lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn hướng phía cá voi sát thủ bảy phương hướng tiến lên. Hắn muốn nhìn xem chính mình có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Trải qua một trường ác đấu về sau, hai vị kia sinh tồn giả nói không chừng đã trọng thương đuổi 10 phút đồng hồ. Sở Ca đuổi kịp cá voi sát thủ bảy. Cá voi sát thủ bảy chỉ còn lại có 12 con, lúc trước trận chiến kia để chúng nó tổn thất nặng nề. Chúng nó rung huyết lệ đại chứng minh hải dương bá chủ địa vị. Sở Ca lặng lặng quan sát mong muốn phân biệt ra được hai cái cá voi sát thủ, hắn phát hiện ngoại trừ ba cái tiểu hồ kinh bên ngoài, chỗ có trưởng thành cá voi sát thủ trên thân đều có tổn thương, dẫn đầu cá voi sát thủ nghiêng người bị kéo xuống một khối thịt lớn, có thể trông thấy bạch cốt tam u, thương long thì tan nguyên thật, nay một trận chiến chúng ta có khả năng thổi thời gian rất lâu trâu rồi. đúng vậy a, có mấy cái sinh tồn giả giết qua thương long. Sở Ca nghe được hai vị sinh tồn giả thanh âm, tầm mắt cấp tốc khóa chặt bọn hắn. Hai người này ở vào cuối cùng, khoảng cách Sở Ca không đến mười lăm bọn hắn đồng dạng có tổn thương, thuật nhìn đều hết sức thảm. Sở Ca tại muốn như thế nào có thể một đòn giết chết bọn hắn. Một khi chiến đấu khai hỏa, cá voi sát thủ bầy khẳng định cùng công hắn. Cá voi sát thủ hình thể quá lớn, mặc dù có thương, cũng không phải Sở Ca có thể miểu sát. Một con mèo nghĩ miểu sát một con hổ, thật sự là quá khó khăn, mặc dù lao hổ không phản kháng. Nếu như hàm răng của ta có độc, thật là tốt biết bao. Sở Ca ở trong lòng cảm thán nói, hắn bỗng nhiên bắt đầu kính nể Cố Thiên Tiếu. Cái kia bà nương thật là có dự kiến trước. Hắn cứ như vậy một đường theo dõi cá voi sát thủ 7 đến đằng sau, hắn bắt đầu giữ một khoảng cách Thời gian giải biến sắc đối với hắn thể lực tiêu hao tới nói rất lớn. Một đêm trôi qua, Sở Ca thủy trung tìm không thấy cơ hội thích hợp ánh nắng sáng sớm chiếu sáng nước biển. Sở Ca nghĩ từ bỏ. Hai người này quá bị hụi. Thỉnh thoảng liền chui vào cá voi sát thủ bầy trung ương, xem bọn hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng, rõ ràng thể lực đang khôi phục. Coi như các ngươi mệnh tương rắn. Sở Ca thở dài một tiếng, sau đó dừng lại. Cá voi sát thủ bầy vẫn như cũ tiến lên, không biết đi tới phương nào. Sở Ca chui vào đáy biển bắt đầu nghỉ ngơi. Một cái hải đảo trên bờ cát, một đầu cua hoàng đế chầm dài bò một đầu cá đuối bay phủ trên mặt biển, kêu lên, Thiên Kiều Tỷ, ngươi muốn làm gì? Đi qua những ngày trung đụng này, hai nữ quan hệ đã tới gần rất nhiều, Tiểu Khả Liên không nữa xưng hô Cố Thiên Kiều làm phó đoàn trưởng, mà là dùng tỷ muội tương xứng. Trốn ở chỗ này a, cậu thả đến sinh tồn thi đấu kết thúc. Cố Thiên Kiều cũng không quay đầu lại nói ra. A, Tiểu Khả Liên một bước. Cố Thiên Kiều cười nói, ngược lại đã giết một chút sinh tồn giả, ta phải bảo đảm chúng ta sinh tồn đoàn đội có một người kiên trì đến ngày cuối cùng, mà tại trong Hải Dương, có thể lên bờ sinh vật đoàn trưởng chẳng mạnh đến đâu. Tiểu Khả Liên điếc lặc mặc dù Cố Thiên Kiều quyết định rất sáng suốt, nhưng đối với nàng tới nói là tàn khốc. Bất quá tại đoàn đội tu hành trong quán, Cố Thiên Kiều cũng đã nói, đoàn đội đến không tiếc bất cứ giá nào cam đoan có một người có thể còn sống sót. Chỉ có thể nói nàng số mệnh không tốt, nàng không thể lên bờ. Cố Thiên Kiều quay người nhìn về phía nàng, nói, chớ khẩn trương, ngươi có khả năng liền tại phụ cận gặp được nguy hiểm, ta sẽ sớm thông chi ngươi, còn có thể giúp ngươi, thậm chí chúng ta có khả năng thiết lập văn cục, ngươi làm muội nhử, ta giết địch, ngươi cũng có sinh tồn tích phân. Tiểu Khả Liên nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Bất quá. Ta phải nói cho ngươi, đau sốt là khó tránh khỏi, tử vong cũng là khả năng. Nếu như gặp phải không thể địch lại kẻ địch, ta là sẽ thả vứt bỏ ngươi. Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói. Tiểu Khả Liên hồi đáp, ta hiểu rõ, ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ còn cảm kích ngươi. Nếu như không có ngươi, ta sớm đã bị cá mập xé nát. Những lời này là thật tâm thật ý. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thiên Kiều mặc dù nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn là có ấm áp. Cố Thiên Kiều bắt đầu đào hố, đem chính mình hơn nửa người vùi sâu vào trong cát. Tiểu Khả Liên lặng lặng nhìn xem, nghiêm túc học tập. Nàng cảm thấy cô Thiên Tiêu thật rất mạnh, nhất là gặp được nguy hiểm lúc gặp thời ứng biến, để cho nàng cùng bái. Hắc, sở Ca theo mặt biển nhảy ra, tràn ra rất nhiều giọt nước. Hắn đang ở tốc độ cao tiến lên, nguyên nhân là hắn thấy được sinh tồn giả ở trên trời chiến đấu. Hắn lại muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể sống đến bây giờ sinh tồn giả, trên thân khẳng định có mấy cái mạng. Hắn một đường truy đuổi, hình thành trên mặt biển một đạo tuyệt mị phong cảnh đại khái. Đuổi 15 phút, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy bầu trời bên trên sáu cái chim chia làm hai nhóm, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Sợ Ca thở dài xem ra vận khí không phải thường bạn ở trên người hắn. Từ khi giết cái kia cắt bắc cực về sau, hắn một mực không tiếp tục giết địch. Dựa vào tốc độ cùng biến sắc năng lực, hắn một mực hết sức an toàn, thậm chí liền một điểm thương đều không có đổi lại mặt khắc sinh tồn giả, khẳng định đã đắc chí, nghĩ đến trốn đi bình an vượt qua. Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, hắn còn muốn thừa dịp lần này sinh tồn thi đấu kiếm một món hời. Sở Ca quay người, hướng phía một phương hướng khác bơi đi. Bơi nửa giờ, hắn chợt thấy một cái quái vật khổng lồ, cá voi xanh, chuẩn xác mà nói là cá voi xanh cái đuôi. Cá voi xanh là trên cái thế giới này khổng lồ nhất động vật, không có cái thứ hai. Cũng là địa cầu từ trước tới nay đã biết lớn nhất động vật, dài nhất có thể vượt qua 30 mét, nặng đến 181 tấn, chỉ là cái đuôi liền cho hắn một loại rung động. Ngoại trừ cá voi xanh, hắn còn chứng kiến rất nhiều cá mập vây cá theo trên mặt biển sẹt qua, chúng nó do dự, tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không đi săn đầu này cá voi xanh. Trước 105, nhìn xem đầu kia to lớn cá voi xanh, lại liên tưởng đến lúc trước cá voi sát thù bấy, sở ca đột nhiên cảm giác được hiện đại sinh vật kỳ thật không kém hơn tiền sử. Tiến hóa trung quy là hướng càng ưu tú phương hướng phát triển. Mặc dù so với thời đại khủng long, hiện đại sinh vật phổ biến nhỏ bé, nhưng hiện đại sinh vật càng thông minh. Sở Ca xem trong chốc lát, liền vòng qua cá voi xanh tiến lên. Cá voi xanh hình thể là lớn nhất, nhưng tốc độ của bọn nó cũng không chậm đám này cá mập muốn giết nó, quá khó khăn. Cá voi xanh là trong hải dương vĩ đại nhất động vật. Nó chỉ ăn thật nhỏ lẫn tôm. Cá voi xanh sau khi chết, chìm vào đáy biển, có thể nuôi sống nhiều đến không hết biển sâu sinh vật. Kinh lạc là chúng nó đối dưỡng dục bọn chúng biển cả đẹp nhất phản hồi. Sở Ca sau khi rời đi, Đám tiễu cá mập cũng chọn rời đi. Sau đó, bơi Đồ, Sở Ca vẫn như cũ nghĩ đến Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, hy vọng có thể chạm mặt. Cố Thiên Kiều cái kia bà nương làm sao còn không tìm được ta, khiếu giặc không xong rồi sao? Hắn buồn bực suy nghĩ đến. Hắn không biết là Cố Thiên Kiều căn bản không có tìm hắn. Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên nếu như chết có tốt, vậy hắn liền không cố kỵ gì, có thể các nàng còn sống, Sở Ca luôn là nhịn không được lo lắng các nàng. Sinh tồn đoàn đội Atlantis đã thành công săn giết 500 vị kẻ địch. Lạnh Lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca nghe được trong lòng lắc một cái 500 vị kẻ địch, quá điên cuồng đi. Sinh tồn đoàn đội, Atlantis đoàn diệt. Sinh tồn đoàn đội, Ô Liễm Vũ trung thần điện thành công săn giết 100 vị kẻ địch. Sở Ca sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Vừa phong quang Atlantis bị đoàn diệt rồi, chẳng lẽ là bị Ô Liễm Vũ trung thần điện giết chết, dù sao hai đạo nhắc nhở cơ hội là nói một hơi. Ô Liễm Vũ trung thần điện ngay từ đầu rất địa thấp, nguyên lai là vì xúc tích lực lượng, chờ Atlantis tiêu hao chiến lực sau lại nhất cử ra tay. Sự thật chứng minh, bọn hắn làm như vậy đúng. Vô luận bắt đầu có nhiều phong quang Sống đến cuối cùng mới là doanh gia. Sở Ca một bên cảm thán này chút sinh tồn đoàn đội thủy triều lên xuống, một bên tiến lên. Thấy chết không sợ cùng Atlantis, ô liềm tụ trúng thần điện khoảng cách quá nhiều, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần nhảm chán, miên man bất định. Trời xanh phía dưới, Sở Ca bơi tới một mảnh quần đảo trước, hắn vòng quanh chỗ nước cạn tiến lên. Trên bờ cát có thật nhiều con cua, Ô quy đang bỏ đi, mười phần hùng vĩ. Sở Ca đang quan sát, nhìn một chút có hay không sinh tồn giả tung tích. Từ khi Thương Long chết thảm bề sau, áp lực của hắn giảm mạnh, mặc dù hắn nỗ lực cảnh giác tâm tính cũng không bằng trước đó chặt như vậy kéo căng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đầu rắn biển đầu kia rắn biển trên thân tất cả đều là hắc bạch đường vân có trưởng trưởng thành thủ đoạn lớn như vậy gần 2 mét dài nó bơi một hồi ngừng một thoáng nhìn trung quanh lộ ra mười phần nhẹ bén chẳng lẽ là sinh tồn giả sợ ca tò mò cấp tốc biến sắc hắn không biết này loại rắn biển mặc dù hắn thường xuyên xem phim phóng sự học tập có thể trên địa cầu giống loài thật sự là quá nhiều chỉ nhìn phim phóng sự không cách nào biết lướt hết thể giống loài hắn lặng lẽ ẩn nốt đi qua rắn biển không có trực tiếp lên bờ Nó dọc theo nước cạn bãi du động. Vừa rồi giống như có chỉ cá heo, làm sao không thấy? Rắn biển lẩm bẩm nói, hắn không khỏi nghĩ đến Sơ Ca, chẳng lẽ cái kia cá heo cùng cái kia thối sư tử đồng dạng sẽ biến sắc? Hắn lắc đầu, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Thái Bình Dương lớn như vậy, mặc dù hắn cùng Sơ Ca là cùng một cái cấp bậc sinh tồn giả, cũng rất khó tại một vùng biển bên trong gặp được. Nghĩ xong, hắn tiếp tục tuần tra. Không sai, con rắn biển này liền là gấu chó. Tại thần nông giá mền đấy cắn chết về sau, hắn kém chút tự bế. Dưới sự phẫn nộ, hắn gia nhập một cái sinh tồn đoàn đội đang tiếp cái này sinh tồn đoàn đội quá yếu bắt đầu không đến 2 ngày cũng chỉ còn lại có hắn sở ca săn giết bầu trời sân thi đấu sinh tồn giả lúc, hắn liền hiểu tên kia cũng gia nhập sinh tồn đoàn đội hiện tại hắn mười phân khắc vọng gặp được sở ca hắn muốn báo thù trước đó liên tục 2 lần nhiệm vụ thất bại đều có cái kia thối sư tử nguyên nhân gấu chó càng nghĩ càng giận nhịn không được tức miệng mắng to sở ca tứ khởi lao tử ngươi đang đến gần hắn sở ca nghe xong lập tức nổi giận thảo nguyên lai like là cháu trai này sở ca đối gấu chó thanh nhầm có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ Hắn ánh mắt băng lãnh, tiếp tục mò đi qua. Hắn muốn một đòn giết chết, cắn chết gấu chó. Gấu chó còn đang mắng hắn, càng mắng càng thoải mái, cuối cùng thậm chí còn cười ha ha. Không biết tại Huyễn suy nghĩ gì tàn nhẫn sự tình. Nước biển lưu động, hắn không có cảm giác được gì thường. Rất nhanh, sở ca cách hắn đã không đến 5 mét. Sở ca không rõ ràng này loại rắn biển có hay không độc, bất quá đại bộ phận rắn biển đều có độc, hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn có quyết định, tâm mắt khóa chặt gấu chó rắn biển đầu, làm khoảng cách không đến hai mét lúc, hắn đung như động, với nước biển nổ tung, gấu chó phản xạ có điều kiện quay đầu đồng thời nhảy ra, hắn hoảng sợ thấy một đầu cá heo lao ra, há mồm phong tới hắn. Sở Ca dùng tốc độ cực nhanh cắn hắn rán biển đầu, dùng sức khẽ cắn, đem rắn biển đầu cắn xuống đến, sau đó thuận miệng phun một cái, gấu chó trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, hắn đầu rắn rơi ở trên biển, không có lập tức chết đi, mà là trừng lớn sà mủ, nhìn hằm hằm Sở Ca, hắn mong muốn há mồm mắng Sở Ca, nhưng vô phương phát ra tiếng. Sở Ca nhìn chăm chăm hắn, mắng, gấu chó, vẽ đút cờ nở cờ gì? Gấu chó nghe xong, con mắt trưởng đến lớn hơn, trong nháy mắt khí chết rồi. Trước khi chết, hắn đã nghe ra sở ca thân phận. A a a a, thối sư tử. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công đem sinh tồn đoàn đội một nhánh hương diệt đoàn, thấy chết không sờn toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sờn thành công săn giết 10 vị kẻ địch. Sinh tồn đoàn đội nén hương diệt đoàn. Một chuôi nhắc nhở tại sở ca bên thải vang lên. Đằng sau hai cái nhắc nhở càng làm cho Thái Bình Dương Trú có sinh tồn người đều có thể nghe thấy. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, gấu chó xem như chết có ý nghĩa, khiến cho hắn khoái trăng khoái trăng đồng thời, hắn còn được đến một cái tình báo. Diệt Đoan có khả năng đạt được ngoài định mức sinh tồn tích phân, chắc không được lần này sinh tồn thi đấu nhường nhiều như vậy sinh tồn đoàn đội điên cuồng, đơn giản vơ vét sinh tồn tích phân đại võ đài. Cái kêu bản nương nếu như biết ta giết gấu chó, là nên cao hứng, vẫn là phiền muộn đâu? Sở Ca vừa nghĩ, một bên đi khắp. Cố Thiên Kiểu vẫn muốn giết gấu chó, nhưng chưa bao giờ thành công qua lần trước sinh tồn thi đấu, nàng chỉ có thấy được gấu chó thi thể. lần này, nàng liền thi thể đều không nhìn thấy. Sở ca sau khi rời đi không lâu, một đạo khổng lồ hắc ảnh hướng về gấu chó thi thể bơi đi. trên bờ cát, cố thiên kiều trôn ở hạt cát bên trong chỉ lộ ra hai cái thật nhỏ mắt quơ. nghe được sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở, trong nội tâm nàng tản tưởng, tiên kia sát thực có làm đoàn trưởng phong phạm, hy vọng hắn một mực có thể tiếp tục giữ vững. nàng âm thầm nghĩ tới, tâm mắt thì nhìn trầm trầm vào phía trước mặt biển. tiểu khả liên tại trôi nước cạn bơi qua bơi lại, tốc độ không nhanh, giống như đang chơi đùa một dạng theo tiểu khả liên vị trí nhìn lại đường chân trời cuối bầu trời lôi vân của quận bao tố muốn tới chương 106. trăm linh sáu ầm ầm quân quân hất vân tại hải dương vùng trời của quận sóng biển bách liệt sở ca trên mặt biển đi theo chập trùng nhìn bao tố hắn một hồi tim đập nhanh đại tự nhiên lực lượng là kinh khủng là không thể ngăn cản ở trên biển kinh khủng nhất thay hoạ không gì bằng bao tố sở ca cảm thụ được đại tự nhiên sức mạnh to lớn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy sinh tồn giảm mạnh hơn lại như thế nào đối mặt đại tự nhiên phẫn nộ bọn hắn lực lượng không chịu nổi một kích sở ca không khỏi hoài nghi chẳng lẽ sinh tồn sân thi đấu sau lưng là đại tự nhiên ý chí để địa cầu nhân vật chính nhân loại trải nghiệm chúng sinh muôn màu trải nghiệm đại tự nhiên tàng khốc, vang một đạo sấm sét bỗng nhiên hạ xuống tại đường chân trời phần cuối lấp lánh đinh thai nhức gốc sở ca không nghĩ nhiều nữa chui vào đáy biển một đường lặn xuống đáy biển cũng là rất bình tĩnh theo sát trời trở tối rất nhiều loại cá ra tới chuyển động sở ca thấy một đầu cá mập con cá tại kiếm ăn còn có cá trình biển cá kiếm mạch thuộc cá tầm các loại chúng nó vây quanh cá mỏi cá thợn bơn chờ cỡ nhỏ cá đi dạo còn có đến không hết sứa đang du động hình ảnh rất đẹp như đồng thoại thế giới sở ca hướng về phía trước san hô bể bơi đi nghĩ tìm một cái động ẩn nút nghỉ ngơi thật tốt trời mưa gió bão không thích hợp đi săn rất nhanh hắn tìm đến một mảnh đá ngầm khu tìm tới một cái ủi động chui vào phu cận ẩn nút cá con nhóm không có bị hắn dọa chạy ngược lại hướng hắn xích lại gần sở ca không có ăn chúng nó hắn hiện tại rất no không cần ăn uống có cá làm bạn đêm này cũng tính không tỉnh mịch thời gian tiếp tục trôi qua nước biển chung quanh lưu động tốc độ bắt đầu tăng tốc sở ca thời gian dần qua coi ủ rũ nghĩ buồn ngủ một một ít cá bị nước biển cuốn đi, có chút thú vị, nhưng tất cả những thứ này đều không có hấp dẫn đến sở ca. Cũng không biết trận này bão tố sẽ kéo dài bao lâu. Sở ca âm thầm nghĩ tới, bão tố ảnh hưởng lớn nhất hẳn là bầu trời. Nói không chừng bầu trời sân thi đấu có thật nhiều sinh tồn giả bị đánh rơi đến trên mặt biển. Hắn rất muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là mệnh trọng yếu, không thể xỏng. Hắn hiện tại sinh tồn tích phân đã tích lũy đến 2.800, coi như không tệ. Chỉ cần hắn sống đến cuối cùng, chết đi năm gung, Diệp Nộ không cũng có thể kiếm được sinh tồn tích phân cho nên hắn không chỉ là vì chính mình mà sống. Cậu thả đi. Một đêm này, Hải Dương đã định trước không bình tĩnh. Kinh đào Hải Lãng dẫn tới đáy biển cũng chịu ảnh hưởng, dù sao Sở Ca không phải tại biển sâu, hắn cách mặt biển chỉ có 2 30 mét. Sở Ca trốn ở dưới trong động cũng là không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn liên tục thấy rất nhiều cỡ lớn sinh vật biển. Cá mập trắng khổng lồ, bà ngoại cá mập, hổ sa, cá voi sát thủ, cá nhà táng, cá voi lưng gù, cá heo, cá đuối bay, rùa biển, cá trình điện, con mực các loại. Những đại dương này sinh vật tất cả đều hướng về một phương hướng bơi đi. 10 phần cổ quái, Sở Ca do dự một chút, quyết định đi theo chúng nó bơi đi. Một phần bạn đằng sau xuất hiện nguy hiểm đâu, động vật hoang dã đối thiên thai hại cực kỳ mẫn cảm. Mặc dù hắn đã biến thành động vật, nhưng loại bản năng này còn chưa bồi dưỡng được tới. Hắn thêm vào sinh vật biển đại di rời bên trong, nay du lịch liền là 4, 5 tiếng đêm khuya hầm hầm. Sở Ca chợt nghe kinh khủng địa chấn âm thanh, nước biển chung quanh cuộn, đến không hết bong bóng nhanh chóng di chuyển. Trong lòng của hắn kinh hãi địa chấn, ngoa tào, đây là cái gì ngư khí? Sở Ca vội vàng tăng thêm tốc độ, trong hải dương địa chấn không thể so trên lục địa yếu thậm chí càng có lực phá hoại, nhất là đối với duyên hải thành thị tới nói địa chấn sẽ dẫn phát biển động, nếu như hải trình vỡ tan, địa tâm dung nham thoát ra, vậy đối phủ cận sinh vật biển tới nói càng là cực kỳ đáng sợ ác ngộng. Sở ca xuyên qua từng con sinh vật biển, như mũi tên hướng phía phía trước lao đi. Tại di chuyển đại bộ đội bên trong còn có sinh tồn người. Ngoa tào. thật nhanh cá heo, tuyệt đối là sinh tồn giả. Tốc độ này chúng ta cũng tăng tốc điểm. Xông lên a. Những sinh tồn giả đó bị sở ca tốc độ kích thích đến, dồn dập ra tốc đẳng mạnh hiện tại bọn hắn đã không lo được sinh tồn giả ở giữa tranh đấu. rất nhanh, sở ca thấy một đầu cá trình điện, thân hình vặn vẹo tốc độ cực nhanh, phát lên từng đạo tản ảnh, tốc độ không chậm hơn hắn đầu này cá trình điện hiện lên màu đen xám, bề mặt sáng bóng trơn trượt, chậm nhìn, tựa như một đầu hơi ngắn mảnh xà. nó cũng chú ý tới sở ca, huynh đệ, tốc độ của ngươi rất nhanh nha, xem ra chúng ta phương hướng phát triển một dạng. cá trình điện chào hỏi, sở ca cười nói, còn là không bằng ngươi, dù sao cá heo bản thân liền sò so cá trình điện nhanh, không cần kiêm tốn, chúng ta không sai biệt lắm. Hai người một bên nói chuyện tiếng, vừa bắt đầu phân cao thấp, dồn dập hết tốc độ tiến về phía trước. Hô. Hai người nhắc lên vô số bóng bóng, dẫn tới dọc đường hải sinh sinh vật ghé mắt. Những cái kia trộn lẫn sinh vật đại quân bên trong sinh tồn giả nhóm âm thầm liễu Lơi đây là cái gì quỷ tốc độ, cảm giác giống như hai chiếc xe lửa một dạng, Sở Ca còn tại cùng cá trình điện nói chuyện tiếng, hai người đủ loại nói chuyện tào lao, chẳng qua là theo tốc độ tăng tốc, thanh âm của bọn hắn không có trước đó như vậy tự nhiên, thậm chí có chút ấp á đúng. Chó này mau quá nhanh đi. Sở Ca trong lòng mắng hắn trong xương cốt cái kia cố không chịu thua sức lực đi lên người sống một đời không trưng màn thầu tranh giành tiếng nói thật tình không biết cá trình điện cũng ở trong lòng mắng hắn huynh đệ ngươi rất không tệ à gia nhập ta sinh tồn đoàn đội đi ta cho ngươi phó đoàn trưởng vị trí cá trình điện ném ra ngoài cành ô lưu. sở ca cười nói ngượng ngùng ta là thấy chết không sờn đoàn trưởng thấy chết không sờn cá trình điện mở người cảm giác giống như ở đâu nghe qua lúc này sở ca đột nhiên ra tốc xoa thiện nhân cá trình điện chú ý không phải nói cắn răng ra tốc Hai người diễn ra một trận hải dương đua tốc độ tơ cợt, phía trước xuất hiện một cái khổng lồ hắc ảnh, kinh đến bọn hắn theo hai bên trái phải vòng qua. Đây là Thương Long, Sở Ca trừng to mắt, cái tên này không phải là bị ăn chưa, chẳng lẽ không dừng một đầu Thương Long, hắn không có dừng lại, cấp tốc theo Thương Long bên cạnh lướt qua. Một bên khác Cá Trình Điện bị Thương Long hù đến, trong lòng không ngừng kêu thần thú tên, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sống Thương Long, hắn không có thất thần giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh, sợ Thương Long một ngụm nuốt hắn, nhưng mà khiến cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Cái kia thương long vậy mà cũng bắt đầu ra tăng tốc độ, hướng phía hắn đuổi theo. Mẹ cá trình điện điên cuồng lắc lư thân thể, nhanh đến dòng điện tràn ra, như hải dương thế giới bên trong kia chớp, mười phần lóa mắt. Sở Ca chú ý tới sau lưng dòng nước gợn sóng, hắn hiểu được thương long lại tại truy hắn. Thì ra là thế, trước đó một mực truy sát thương long cũng không phải là đầu kia bị cá voi sát thủ bảy chia ăn thương long, mà là đầu này, hắn thầm kêu không may, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Cá trình điện còn tưởng rằng thương long là tại truy hắn, cho nên hắn không dám cùng Sở Ca tách ra, muốn siêu việt Sở Ca Nhường Sở Ca đi làm Thương Long thức ăn, từ đó thoát thân. Cứ như vậy, trận này đáy biển đua tốc độ lại tăng lên một vị cự vô phách quái vật. Thương Long mười phần thô bạo, một đường đấu đá lung tung, nhỏ đến cá mỏi, lớn đến cá voi lưng gù, tất cả đều bị nó thô bạo đụng vỡ. Nó cũng như bị điên đuổi theo Sở Ca cùng cá trình điện. Phía trước một chút sinh tồn giả chú ý tới sau lưng động tĩnh, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Thương Long cái kia như phim kinh dị bên trong đầu, kém chút đem bọn hắn dọa nước tiểu, bọn hắn dồn dập gia tốc. "Má ơi, có khủng long, hải quái, hải quái a!" Màu trốn A. Thảo. Đó là vật gì? Địa chấn làm sao năm cái đồ chơi này phóng xuất rồi. Ta không nằm mơ A. Trưng 107. Thương long xuất hiện hù đến rất nhiều sinh tồn giả cùng sinh vật biển. Hải dương đại địa chấn đang tiến hành, bọn hắn chỉ có thể cố nén trong lòng run sợ tiếp tục đi tới. Chạy trốn đại quân vô cùng hùng vĩ, giống loài nhiều vô số kể, thậm chí còn có thật nhiều sở ca chưa từng thấy qua sinh vật biển. Hắn cùng cá trình điện tốc độ cao nhất tiến lên, siêu việt từng con sinh vật biển, cái kia thương long không có bị bọn hắn hất ra, manh liệt theo ở phía sau Cái tên này cắn thuốc sao? Cá Trình Điện nổi giận mắng, Thương Long hình thể so với bọn hắn khổng lồ nhiều như vậy, lại còn có thể bắt kịp bọn hắn, quả thực là tại đục nhã tốc độ của bọn hắn. Sở Ca trong lòng đống nhiên có ý nghĩ, nó vì cái gì một mực đuổi theo ngươi? Sở Ca giả bộ phẫn nộ chất vấn. Con mẹ nó chứ làm sao biết? Cá Trình Điện buồn bực nói. Hắn lạc hậu hơn Sở Ca, Sở Ca siêu việt Thương Long về sau, hắn mới siêu việt. Về sau Thương Long bắt đầu truy bọn hắn, liền chính hắn đều coi là Thương Long là tại truy hắn. Bão tố càng ngày càng kịt liệt, sóng biển cuồn cuộn. Đấy biển hải trình đang không ngừng rung động, từng đầu kẽ đất xuất hiện, đến không hết bong bóng theo kẽ đất tuân ra, này mọi chuyện đều tốt giống tận thế đột kích. Sở Ca cắn răng, bỗng nhiên nghiêng hướng thượng du đi, nghi muốn tới gần mặt biển. Cá trình điện lập tức theo hắn. Ngươi có bệnh sao? Muốn hại chết ta. Sở Ca quay đầu nổi giận mắng, tầm mắt liếc nhìn cái kia thương lòng, rất là khẩn trương. Huynh đệ, hai vạ đến nơi, có nạn cùng chịu. Cá trình điện kêu gào nói, hắn sẽ mở giả nhân giả nghĩa diện mạo, đem chính mình âm mặt hiện lộ ra. Sở Ca âm thầm bật cười, mặt ngoài thì nghiến răng nghiến lợi, Tại cá trình điện xem ra chỉ có sở ca tốc độ cùng hắn tương đương, cho nên chỉ có thể dựa vào sở ca làm mũi nhử. Chờ thương long đuổi kịp sở ca, hắn là có thể thừa cơ chạy trốn. Hai người cấp tốc đi vào trên mặt biển, tiếp tục hướng phía trước tốc độ cao bơi đi. Thương long đi theo trồi lên mặt biển, tại mưa xa bên trong, nó lộ ra càng thêm kinh dị khủng bố ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn, bạo phong bừa bãi tàn phá. Trong sợ hai to cùng, sở ca cùng cá trình điện tốc độ bị ngăn trở, bất quá thương long cũng là như thế. Bọn họ cùng thương long cách xa nhau trăm mét, khoảng cách đang dùng mỏng manh tốc độ giảm bớt sợ ca mắng, ngươi liền không thể tới một cái trăm vạn phúc được sao? nước là có thể dẫn điện, cá trình điện nghe xong, kém chút thổ huyết, lao tử có cái kia năng lực, sớm đã dùng được không? hắn cắn răng, không có trả lời, nỗ lực gia tốc. hai đạo rìa, cố thiên tiểu đứng tại trên bờ cát, nhìn về phía tiểu khả liên, nói, ngươi rời đi trước đi, đợi tại phụ cận chỉ sợ gặp nguy hiểm, ta đi theo ngươi rời đi, ta sẽ liên lụy ngươi. cuốn phong bạo vũ đánh vào trên người các nàng, tựa như đánh vào hai tảng đá lên. tiểu khả liên theo sóng biển chập trùng, nàng do dự nói. Ta cảm giác ngôi hòn đảo nhỏ này sẽ bị dìm ngập, bằng không ta trở đi ngươi đi." Cố Thiên Kiều cười nói, "Tiểu thư của ta tỷ, ta thân vì một con cua hoàng đế, còn sợ bị chết đối sao? Nhanh lên rời đi, ta cảm thấy không thích hợp, phụ cận có thật nhiều mồi tại tốc độ cao tới gần, số lượng hết sức khổng lồ, chỉ sợ đáy biển có tai họa phát sinh." Nghe vậy, Tiểu Khả Liên chỉ có thể chọn rời đi đúng lúc này, mặt biển sóng lớn bỗng nhiên bị sóng phá, Tiểu Khả Liên cùng Cố Thiên, tiểu vô ý thức quay đầu nhìn lại. Các nàng trong nháy mắt, mắt trợn tròn. "Thương! Thương Long tiểu khả liên cả năm mà nói." Thấy cái kia khổng lồ mà kinh khủng cự quái, nàng trong ngóc trống rỗng. Cố Thiên Kiều cũng bị hù dọa. Trong Hải Dương tại sao có thể có sinh vật như vậy tồn tại, nàng chợt thấy sợ ca thân ảnh. Tiên tia nàng lâm vào trong kinh ngạc, chẳng lẽ Thương Long là đang đuổi giết sợ ca, rất nhanh, nàng lại thấy một hồi điện quang đó là một đầu cá trình điện, tốc độ kia tuyệt đối là sinh tuẩn giả, Tiểu Khả Liên cũng bắt được sợ ca cùng cá trình điện thân ảnh, nàng khẩn trương hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Cố Thiên Kiều trừng nàng liếc mắt, nói, đương nhiên là nhìn xem, chẳng lẽ ngươi còn muốn cứ hắn. Sợ ca, cá trình điện không có tới gần hải đảo cấp tốc vòng qua hải đảo. Sở Ca không có chú ý tới Cố Thiên kiều cùng Tiểu Khả liên thân ảnh, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là như thế nào thoát khỏi Thương Long. Nếu như có thể gặp lại cá voi sát thủ bầy, thật là tốt biết bao, hắn ở trong lòng căng khái. Khi hắn phóng qua lại một cái biển đầu lúc, bỗng nhiên kinh hỉ dâng lên. Cá voi sát thủ bầy, chỉ thấy phía trước có mười mấy con cá voi sát thủ tại sóng biển bên trong tiến lên. Sở Ca lập tức lai liếu kính, trực tiếp tiến vào sư nội trạng thái, tốc độ tăng lên dữ dội. Veng, veng, veng, hắn như một quả đạn áo, xông phá từng tầng một sóng biển. Thế không thể nữa. Cá trình điện chừng to mắt, nhìn không được bạo to nói, "Thảo." Trên người hắn dòng điện tăng nhiều, kích thích cơ thể của mình tế bào, nghĩ muốn đuổi kịp Sở Ca, nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn mình cùng đối phương khoảng cách không ngừng kéo dài. Cá trình điện triệt để hỏa rồi. Sau lưng thương long còn tại ép sát. Sở Ca cấp tốc xâm nhập cá voi sát thủ trong đám. Từ đâu tới cá heo. Một đầu cá voi sát thủ kêu lên, Sở Ca nghe xong, lập tức vui vẻ. Nguyên lai là trước đó gặp phải đám kia cá voi sát thủ. Vui vặn, bọn hắn nếm qua thương long, đối phó thương long đã có kinh nghiệm. Thương Long hình thể khổng lồ, phá sóng lúc tiếng vang mười phần lớn, liền lôi Minh đều không thể che giấu. Cá voi sát thủ nhóm rồn dập quay đầu nhìn lại, lại là Thương Long. Mã ơi, màu chôn a. Hai cái cá voi sát thủ kêu lên, toàn bộ cá voi sát thủ bảy cấp tốc tản ra, cho Thương Long nhường đường. Sở Ca kém chút chửi mẹ. Các ngươi trước đó dũng manh đi đâu, hắn lập tức chui vào đáy biển, cấp tốc biến sắc. Cá trình điện đi theo chui vào đáy biển, nước biển lung lay một thoáng tầm mắt của hắn, kết liêu hắn liền nhìn không thấy Sơ Ca. Tên kia đi đâu? Cá trình điện kinh hãi, hắn không dám giảm tốc độ. Chỉ có thể một bên sông về phía trước, một bên nhìn chung quanh. Thương Long đi theo vào biển, nó cũng tìm không thấy Sở Ca, chỉ có thể tiếp tục đuổi lấy cá trình điện. Sở Ca đã dừng lại, nhìn Thương Long cùng cá trình điện đi xa. Hắn thở dài một hơi. May mắn này Thương Long không phải dựa vào khíu giác. Nói đến kỳ quái, hắn làm sao như vậy chiêu Thương Long đuổi bắt, nguyên nhân ở đâu. Hắn không khỏi liên tưởng đến chính mình ăn màu tím cây nấm. Chẳng lẽ Thương Long cùng thần nông giá dã nhân một dạng cũng nếm qua phi thường quy sinh tồn vật chất Điến qua phi thường quy sinh tồn vật chất sinh vật có thể cảm nhận được lẫn nho mùi, có thể không thích hợp á dạ nhân thích hắn như vậy, làm sao Thương Long nhìn thấy hắn, cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng, ngay tại hắn suy tư thời điểm. Cái kia Thương Long vậy mà quay đầu bơi về tới. Sở Ca kéo căng tiếng lòng, không dám núp lích. Thương Long tại hắn phụ cận bơi trong chốc lát, cuối cùng chọn rời đi. Sở Ca thở dài một hơi. Lúc này, chạy nạn Hải Dương đại quân đi ngang qua nơi này, Sở Ca thuận thế gia nhập chúng nó, đi theo chạy nạn. Bão tố còn đang kéo dài, dãy biển động đất cũng không có yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ chấn mấy lần. Mạ mưa gió qua đi, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vậy ở trên biển, kinh đảo Hải Lãng cũng tại lắng lại bên trong. Rất nhiều loại cá từ không trung bên trong hạ xuống, tựa như một trận cá mưa. Sở Ca bỗng nhiên toát ra mặt biển, hắn ngước nhìn ánh nắng, trong lòng tươi đẹp không ít. Một đêm đảo vong khiến cho hắn trong lòng run sợ. Bao tố thêm địa chấn, tuyệt đối là tận thế trải nghiệm. Cuối cùng, hắn đi theo Hải Dương đại quân trốn qua kiếp nạn. Cùng Thương Long sau khi tách ra, hắn cũng không có lại đụng thấy tên kia. Sở Ca nhìn xung quanh, nhìn một chút có hay không trên trời rơi xuống tới sinh tồn giả. Chương 108 Hôm qua dạng sáng Thái Bình Dương trung bộ xuất hiện mảnh liệt bão tố, đồng thời nương theo lấy địa chấn, địa chấn dẫn tới biển động, ảnh hưởng đến A Châu. Úc sở Trê Ly Á chờ nhiều cái thành thị duyên hải Hàn Dư quên một bên uống vào cháo, một bên dùng di động phát ra sáng sớm tin tức. Sở Phi cường ngồi ở bên cạnh, lật xem tạp chí. Hàn Dư quên hỏi, cha nó, gần nhất có thai phòng, tiểu ca sẽ đi hay không vùng duyên hải? Điện thoại đánh không thông, thật là làm cho ta lo lắng. Sở Phi cường buông xuống tạp chí, cầm lấy bánh quẩy, cười nói, lo lắng cái gì, hắn đã sắp thành niên, mà lại không phải lần đầu tiên một mình ra ngoài, coi như đi duyên hải. Công ty bọn họ sẽ buộc hắn đi đối mặt Thái Phong. Nói đùa, Thái Phong tới, những cái kia động vật hoang dã khẳng định cũng sẽ trốn đi. Nghe vậy, Hàn Dư quên cảm thấy có đạo lý, có thể nàng luôn là tâm thần không yên, nàng chỉ có thể ngóng trong 10 ngày kỳ hạn nhanh lên kết thúc. Gió hiu sóng lặng Thái Bình Dương trên mặt biển, sờ ca tốc độ cao tiến lên, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển. Một đường bơi lại, hắn thấy được rất nhiều thi thể trôi nổi trên mặt biển, có sinh vật biển, cũng có chim chim. Hắn thậm chí còn chứng kiến một ít nhân loại nội ý đồ lót. Hắn không khỏi làm những người đáng thương kia mà nghiệm. Ra tới dung ngoạn cũng không biết nhìn dự báo thời tiết sao? Hắc áo phủ, Phốc Lê Tử, hắn mơ hồ nghe được một đạo cầu cứu thanh âm, tựa hồ là một tên nữ hải. Hắn lúc này đi qua, ngoài trong thức có một tên tóc vàng mắt xanh người da trắng thiếu nữ, nàng ăn mặc áo cứu sinh ở trên biển phiêu dãng. Mặc dù nàng toàn thân lướt nhẹm, tóc tập hợp thành một luồng một góc, xem nàng xem ra vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Xem dung mạo của nàng, đoán chừng mới 14-15 tuổi. Sở Ca hướng nàng bơi đi. Thiếu nữ tóc vàng thấy một cái vây cá đang hướng về mình tới gần, dọa đến hoa dung thất sắc. Liền vội vàng xoay người chạy trốn. Có thể nàng đã hết hơi hết sức, bơi lội tốc độ không nhanh. Sở Ca đi vào nàng bên cạnh, tò mò đánh giá nàng. Làm sao lại nàng một người? Thiếu nữ tóc vàng nghiêng đầu xem xét, lập tức sửng sốt. Không phải cá mập, là cá heo. Nàng lập tức dừng lại, nàng đối cá heo nhận biết là đáng yêu ôn hòa, bởi vì rất nhiều hải dương quán đều sẽ nhường du khách cùng cá heo chuyển động cùng nhau. Người cũng lạc đàn sao? Nàng ngụy khuất ba ba nhìn về phía Sở Ca hỏi. Sở Ca tiếng Anh trình độ còn dừng lại tại trung học giai đoạn, đơn giản từ đơn câu hắn có thể nghe hiểu. Có thể câu nói này hắn thật sự là nghe không hiểu. Dáng dấp thật đáng yêu, bất quá rơi vào trong hải dương không sớm thì muộn sẽ bị ăn sạch. Sở Ca yên lặng nghĩ đến. Hắn đang muốn rời khỏi, thiếu nữ tóc vàng đống nhiên đưa tay chạm đến đầu của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Ca nhìn ra trong mắt nàng kinh khủng. Được rồi. Sở Ca ở trong lòng thở dài, sau đó chui vào đáy biển, từ dưới đi lên, đem thiếu nữ tóc vàng ngồi đến trên lưng hắn. Nàng vô ý thức kêu một tiếng, vội vàng ôm lấy hắn vây cá. Sau đó Sở Ca chở đi nàng bắt đầu tiến lên. Nó phải cứu ta thiếu nữ tóc vàng kinh hỉ nghĩ đến nàng trước kia nghe nói qua một chút động vật hiệu nhân tính rất hiền lành không nghĩ tới nàng cũng có thể gặp được dạng này động vật theo sở ca tốc độ tăng tốc nàng thấp hạ thân chặt chẽ kéo lại sở ca vây cá cái này trong nội tâm nàng sợ hãi lập tức tan biến thay vào đó là kinh hỉ hưng phấn nàng vậy mà cưới một đầu cá heo thật bất khả tư nghị gió lạnh thổi phất ở trên mặt của nàng để cho nàng ạ rỉn lìn bắt đầu gia tăng sở ca ban đầu chẳng qua là xem náo nhiệt cũng không nhận ánh mắt của nàng liền thuận tiện cứu nàng ai vẫn là quá thiện lương Ngược lại hắn tạm thời không có mục tiêu. Trên đường đi, thiếu nữ tóc vàng cũng nhìn thấy bồng bệnh ở trên biển thi thể, tâm tình của nàng trở nên trầm trọng đại khái sau 2 giờ. Sở ca cuối cùng trông thấy một chiếc cứu viện cano, hắn lập tức hướng phía cano bơi đi. Thiếu nữ tóc vàng cũng nhìn thấy cano, vội vàng cầu cứu. Cano bên trên có 6 người, trong đó có 2 người mười phần chất vật, đoán chừng là mới từ trong biển cứu đi lên đó là cái gì? Cá heo. Lái cano trung niên mập mạp lấy xuống mặt kính, tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cano hết sức mau dừng lại. Sở Ca thì cùng nó bảo trì 5 mét khoảng cách để tránh bị chảy thương. Hắn run run người, ra hiệu thiếu nữ tóc vàng có khả năng đi xuống. Nàng run run rẩy rậy vào nước, bơi về phía cano, tại hai tên nhân viên cứu viện trợ giúp hạ thành công lên thuyền. "Nó cứu được ngươi." "Cái này cũng thật bất khả tư nghị a." Nữ nhân viên cứu viện sợ hãi than nói, những người khác rồn dập nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca đối bọn hắn kêu gọi, dẫn đến bọn hắn phất tay chào hỏi. "Nhưng mà, bọn hắn không biết là Sở Ca đang nói, xem các ngươi mọi a xem, chưa có xem ta đẹp trai như vậy cá heo sao?" Sở Ca quay người rời đi, tự nhận là hết sức tiêu xài. Thiếu nữ tóc vàng ghé vào thuyền một bên, nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng tăng kích. Nếu như không có cái này cá heo, nàng đoán chừng sẽ chết tại trong hải dương. Sở Ca thật không có suy nghĩ nhiều, tại không ảnh hưởng tình huống của mình dưới, có thể thuận tiện cứu người, cớ cứ sao mà không làm? Coi như cho mình tích đức, dù sao sinh tồn trong sân đấu có thể là thiện đức tồn tại. Lúc này, trên bầu trời có một đầu ngỗng trời bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, hai cánh của nó bẻ gãy, vô phương bay lượn, nhìn mặt biển, nó hoảng sợ kêu to. Sở Ca nghe được thanh âm của nó, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn lập tức hướng phía ngỗng trời bơi đi. Hắn một gia tốc, gọi là một cái nhanh như điện chớp. Thấy Cano đám người bên trên nhẹ họng nhìn chán chới. Cá heo bơi đến nhanh như vậy. Một tên phụ nữ kinh ngạc kêu lên, không có người trả lời nàng. Thiếu nữ tóc vàng thì đã thành thói quen. Tại các nàng nhìn soi mói, Sở Ca cấp tốc đi vào ngỗng trời rơi xuống phía dưới. Tại ngỗng trời sắp rơi biển lúc, hắn thả người vào lên, một ngụm ngậm lấy ngỗng trời, dùng sức khẽ cán. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết hai vị kẻ địch, người ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, 400 tích phân tới tay, Sở Ca tâm tình vui thích, rơi biển về sau, hắn há mồm, nên ngang rời đi. Cá heo còn có dạng này đi săn hành vi. Một tên người da đen kinh ngạc hỏi, thế giới to lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ a. Không đúng, nó không phải tại đi săn. Trung nhiên mập mạp chỉ nơi xa mặt biển kêu lên, tất cả mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy nơi đó nổi lơ lửng ngống trời thi thể. Người da đen lẩm bẩm nói, nó chỉ là đơn thuần giết chóc bọn hắn vô ý thức nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, ánh mắt của quái. thiếu nữ tóc vàng cũng sừng sốt, mịt mờ trên biển, sở ca chẳng có mục đích tiến lên. mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã thành thói quen hải dương sinh hoạt. cá chép nhỏ, thật sự là dùng dung khí, xuất quỷ nhập thần dũng mãnh đấu vô lại sở ca hử phát tuổi thơ trong trí nhớ ca khúc, mười phần nhàn nhã. phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên đảo cây cối ngã trái ngã phải, đoán chừng là bị sóng biển đập. hắn không thèm để ý, chuẩn bị đi vòng qua. lúc này, hắn thoáng nhìn trên mặt biển có sóng chấn động có sinh vật hướng hắn vọt tới, hắn lúc này chui vào trong nước biển, chuẩn bị chiến đấu. Đoàn trưởng, thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Ca sửng sốt, nguyên lai là Tiểu Khả Liên. Khổng lồ cá đuối bay cấp tốc bơi tới, gấp giọng kêu lên, Đoàn trưởng, nhanh đi mau cứu phó Đoàn trưởng đi, nàng gặp nguy hiểm. chương 109. nàng làm sao vậy? Sở Ca nghi hoặc hỏi, hắn tại phụ cận có thể không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả anh tử. Tiểu Khả Liên đi vào bên cạnh hắn, gấp giọng nói, nàng bị một con chim ngăn ở trên đảo trong khe đá. Nghe vậy, Sở Ca ánh mắt trở nên cổ quái, cái quỷ gì? Nàng làm sao ở trên đảo? Hắn giấu trong lòng nghi hoặc cùng Tiểu Khả liên cùng nhau bơi tới mặt biển. Bọn hắn cấp tốc đi vào đảo một bên. Trải qua bao tô về sau, hòn đảo nhỏ này sương dưới ánh mặt trời diện tích rất nhỏ, liền cùng sân bóng rổ một dạng lớn. Ngã trái ngã phải cây cối cùng hòn đá che đậy sờ ca ánh mắt, hắn lượn quanh nửa vòng mới nhìn đến cái kia chim. Nay chim hình thể thoạt nhìn rất giống hạc, tiếp cận cao một thước, cổ dài nhỏ, chân rất dài, chiếm thân cao không ít tỷ lệ. Hấp dẫn nhất ánh mắt chính là cánh của nó cùng phần lưng lông vũ màu sắc hiện lên màu hồng phấn đầu trọng, dài miệng. Miệng mỏ nhọn bộ vẫn là bị đẻ cho bằng mở dạng. Còthia Hồng, Sở Ca tầm mắt rơi vào còthia Hồng phía trước. Hai khối đá lớn ở giữa, một đầu cua hoàng đế chen tại trong khe đá, còthia Hồng thỉnh thoảng dùng mỏ chim đi mổ hắn. Ta không thể lên bờ a. Sở Ca bất đắc dĩ nói. Hắn hết sức phiền muộn, này bà nương rảnh đến không có việc gì lên bờ làm cái gì, chẳng lẽ là bị sóng biển vén đi lên, tiểu khả liên lóc, kêu lên, cút. Đoàn trưởng chúng ta tới, ngươi đừng làm loạn. Còthia Hồng quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Tiến lặng. Không khí ngột ngạt nó liền nhìn chằm chằm sở ca cùng tiểu khả liên không nói một lời Sở ca trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ cái tên này không là sinh tồn giả chân chính có thia hồng sẽ đi treo chọc cua hoàng đế chúng nó ăn con cua không phải cỡ nhỏ cua sao tiểu khả liên thấp thỏm lo lắng chăm chú nhìn có thia hồng cầu nguyện nó bị dọa chạy một lát sau có thia hồng trợn cười to nói ha ha ha các ngươi cũng là lên bờ đánh ta a các ngươi có thể lên tới sao hai cái kẻ ngu còn muốn uy hiếp ta Sở ca tiểu khả liên thảo cái tên này hảo tiện a sợ ca kém chút bạo tẩu bất quá hắn ở trong biện sát thực không có cách nào đối phó cò thiều hồng thế nào không phục nhảy lên đánh ta a các ngươi tới a cò thiều hồng kéo ra hai cánh đắc ý kêu lên quá tiện sở ca không khỏi nghĩ đến năm cung diệp độ không bất quá dạng này người thành làm địch nhân của mình sát thực không dễ chịu đúng lúc này cố thiên tiểu đông nhiên nhảy ra kép cò thiều hồng chân một thoáng sau đó lại chui vào trong khe đá a cò thiều hồng đau nhức kêu một tiếng sau đó quay đầu đối trong khe đá cố thiên tiểu một hồi nhanh mổ Cố Thiên Kiều vỏ cua bị mổ đến nước ra một cái miệng nhỏ, thấy sở ca mười phần nén giận. Từ đầu đến cuối, Cố Thiên Kiều đều không có phát ra tí xíu thanh âm. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, cười nói, "Nhiều nhất nửa giờ, ngươi liền toàn thân tê liệt, đến lúc đó nước biển thủy triều, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thống khổ." Nghe vậy, Cố Thiên Hồng mặt người, hắn lập tức hiểu được, liền vội cúi đầu nhìn về phía mình chân. Bị càng cua kẹp địa phương đã phá vỡ. Ngươi mẹ của nàng lại có độc. Cố Thiên Hồng phẫn nộ quát, hướng về phía khe đá lại mổ mấy lần. Phát tiết trong chốc lát, cái tên này hùng hùng hổ hổ bay đi. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không cho Sở Ca, Tiểu Khả Liên lưu dưới sinh tồn tích phân, đại hắn bay đi về sau, Sở Ca mới hướng cô Thiên tiểu hỏi thăm, ngươi tại sao phải lên mở? Ở trong biển không tốt sao? Ngươi sợ mặt? Hắn ngữ khí hoán trách, cô Thiên kiểu lại không hề tức giận. Nàng chậm rãi theo dưới cành cây bò qua, chậm rãi vào biển. Ngươi không sao chứ? Sở Ca quan tâm hỏi. Nhìn nàng động tác chậm như vậy, hắn tâm không khỏi nhấc lên. Này bà nương sẽ không phải là phải chết đi, Tiểu Khả Liên càng là khẩn trương lên, không dám nói lời nào chỉ có thể chăm chú nhìn Cố Thiên Tiếu. Cố Thiên Tiếu đống nhiên cười nói, "Hù đến các ngươi đi, kỳ thật ta tuyệt không đau nhức." Dáng chống đỡ, sợ Ca liếc nàng một cái. "Ta là nói thật, lần trước trong trường học ngã chết về sau, ta liền đổi không sợ đau sinh tồn năng lực, bỏ ra lão nương hơn 3000 sinh tồn tích phân." Cố Thiên Tiếu hừ hừ nói, tốc độ của nàng đột nhiên tăng nhanh, dùng cái này biểu thị chính mình không có việc gì. "Hơn 3000 sinh tồn tích phân?" sợ Ca âm thầm kinh hãi, "Này bà nương đến cùng có nhiều ít sinh tồn tích phân?" Tiểu Khả Liên cũng bị chấn nhức đến, nàng có thể là biết vì sáng lập sinh tồn ban đội. Cố Thiên Kiều bỏ ra 5.000 sinh tồn tích phân. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao bị một đầu thương long truy sát. Cố Thiên Kiều đi dạo chủ đề hỏi, tối hôm qua tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Tiểu Khả Liên nghe xong, cũng quay đầu nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca buồn bực nói, ta làm sao biết, còn không chỉ một đầu thương long, trước đó cũng có một đầu thương long truy ta, bị cá voi sát thủ bầy ăn. Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên không khỏi kỳ lạ, còn có chuyện như vậy, bọn hắn một bên nói chuyện tiếng, một bên tiến lên. Sau 10 phút thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công săn giết một tên kẻ địch, ngươi thu hoạch được 50 sinh tồn tích phân. Lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, đang tại nói chuyện Sở Ca sửng sốt, Tiểu Khả Liên cũng sửng sốt. bọn hắn nhìn về phía Cố Thiên Kiều, ánh mắt cổ quái. Cố Thiên Kiều thì rất bình tĩnh, người tốt độc a. Sở Ca từ đáy lòng cảm thán nói, cứ như vậy kẹp một thoáng, cò thẹo hồng liền chết, hắn đột nhiên cũng rất muốn hối đoái độc phương diện sinh tồn năng lực. Độc tại trong thiên nhiên rộng lớn đúng là lợi khí. Cố Thiên Kiều cười nói, ta coi như ngươi khen ngợi ta. Nàng nữ chuyển hướng, nói. Còn có mấy ngày, chúng ta mục tiêu tiếp theo dùng sinh tồn làm chủ, sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, người còn sống sót càng nhiều, chúng ta sinh tồn tích phân tăng phúc thì càng nhiều. Có thể giết nhiều như vậy kẻ địch, nàng đã vừa lòng thỏa ý, ta vẫn là cùng các ngươi tách ra đi, nếu như Thương Long lại đến truy sát ta, các ngươi trốn không thoát. Sở Ca trầm ngâm nói, hắn cảm thấy Thương Long đều sắp trở thành ác mộng của hắn. Cố Thiên tiểu dùng nàng mắt qua liếc nhìn hắn, nói, ngươi nói như vậy cũng đúng, vậy ngươi mau chóng rời đi, miễn cho Thương Long một giây sau liền xuất hiện. Sở Ca im lặng, thật vô tình a hắn hướng Tiểu Khả liên nhẹ gật đầu lập tức quay người rời đi đại hắn tan biến về sau tiểu khả liên nhịn không được hỏi tách ra thật được không nàng cảm thấy cố thiên kiều có chút vô tình sợ ca vừa nghe đến nàng gặp nguy hiểm lập tức tiến đến cứu nàng kết quả vừa gặp mặt không bao lâu bọn hắn lại tách ra ta mặc dù cảm giác không thấy đau đớn nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được hành động không tiện cái kia súu điều thật làm bị thương ta vẫn là để đoàn trường tự do phát huy đi ta cũng theo không kịp tốc độ của hắn cố thiên kiều hồi đáp ngươi có muốn hay không gấp tiểu khả liên có chút kinh hoàng nếu như ta chết rồi phía sau ngươi liền phải dựa vào chính ngươi gặp đến đại hình sinh vật biển, có thể tránh liền tránh, dễ tìm nhất đến một cái cá đuối bay bầy. Cố Thiên Kiểu bất đắc dĩ nói. Tiểu Khả Liên nghe được kiến lặng. Sở Ca cùng Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên phân biệt sau không bao lâu, hắn chợt nghe một loại thanh âm kỳ quái đến mức chỗ nào kỳ quái, hắn cũng không nói lên được. Rất giống cá voi tiếng kêu, lại không giống. Hắn quỷ thần xuôi khiến hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bơi đi. Bơi trong chốc lát, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Ca khẩn trương nghĩ đến, hắn do dự một chút, tiến vào biến sắc trạng thái, sau đó thận trọng bơi đi. Nửa giờ sau, hắn thấy được một đầu vách núi vắt ngang phía trước hải trình. Chương 110. Nhìn trước mặt vách núi, sợ ca trong lòng buồn trốn. Lúc trước hắn cũng thấy qua hải trình vách núi, mặc dù này vách núi kém xa lần trước gặp phải vách núi khủng bố, nhưng hắn có biển sâu kinh khủng chứng ấn. Dù sao hắn là lướt sóng, tại trên mạng lướt sóng, người nào không có một cái nào ép buộc trứng, tập trung kinh khủng chứng, biển sâu kinh khủng chứng, sợ độ cao, sợ nước, đều không mặt tại bình luật khu, mưa đạn bên trên giảm ngơi thơ. Ngay tại hắn sắp giải trừ biến sắc trạng thái lúc, Hắn Đông nhiên nhìn thấy vách núi đối diện xuất hiện một con cọp cá mập đầu kia hổ sa rất cường tráng, có chừng dài 3 mét. Nó cũng đứng ở vách núi trước, do dự. Chẳng lẽ nó cũng là bị âm thanh kia hấp dẫn tới? Sở ca trong lòng tò mò, đầu này hổ sa chẳng lẽ là sinh tồn giả? Hắn Đông nhiên nhìn về phía một phương hướng khác. Một đầu cá cờ chậm rãi bơi tới, thân dài 3 mét nữa, tựa như cức lưng long nó thoạt nhìn khí thế mười phần. Cá cờ trên lưng vây cá cùng thân thể một dạng cao, điểm này để cho người ta rất dễ dàng liên liên tưởng đến cước lưng long, không chỉ như thế, cá cơ miệng rất dài hết sức nhỏ. Điểm này vừa giống như cá kiếm đầu này, cá cờ tại sở ca bên này trên vách đá, cùng hắn cách xa nhau 15 mét xa. Cá cờ đồng dạng tại bên vách núi quan sát. "Uy, đại huynh đệ, ngươi cũng nghe đến rồi." Hồ Sa mở miệng kêu lên, thanh âm hùng hậu, còn mang một ít Đông Bắc Hang. Cá cờ hồi đáp, "Ừm." Thanh âm của hắn rất lạnh lùng, nghe có chút tự ngạo. Mặt khác sinh tồn giả đều nghe không được, vì cái gì chỉ chúng ta có thể nghe được. "Còn có ngươi bên cạnh vị kia cá heo huynh đệ." Hồ Sa nghi hoặc hỏi. "Nghe vậy, sở ca trong lòng máy động, không thể không hiện lộ thân ảnh." cá cờ lườm sở ca lướt mắt, mạn bất kinh tâm nói, khả năng chúng ta có giống nhau đặc chất đi. Nói xong, hắn trước tiên nhảy vào bên dưới vách núi trong bóng tối. Như thế vừa, sở ca âm thầm bội phục, hắn không có hành động, lựa chọn quan sát. cá heo huynh đệ, ngươi không đi xuống xem một chút sao? hồ xa hỏi, giọng ngạ báng. sở ca cười nói, lão thiết, có muốn không ngươi đi xuống trước. chẳng lẽ này là tiểu thuyết bên trong thường xuyên xuất hiện kỳ ngộ, vách núi sát thực cùng kỳ ngộ đáp một bên. bất quá đây là đáy biển vách núi, mệnh trọng yếu a, ta không dám. hồ xa cười hah nói. Sở Ca lười nhắc lại phản ứng đến hắn, hai người liền an tĩnh như vậy nhìn bên dưới vách núi hắt ám. Qua thật lâu, cá cờ vẫn không có đi lên, nhưng này cái thanh âm thần bí một mực tại quen quần hấp dẫn lấy Sở Ca. Đến cùng là cái gì? Sở Ca trong lòng cùng nheo bắt một dạng gớm, có thể lại không dám xuống. Một phần vạn chết ở phía dưới, hắn vất vả lâu như vậy liền buồn phí. Hắn cũng không phải chơi game, hắn là tại sinh tồn. Quên đi, vẫn là rời đi đi. Nhắm mắt làm nơ. Sở Ca cắn răng, quay người rời đi. Hổ Sa liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, sợ trứng. Sở Ca tốc độ cao nhất tiến lên, nghĩ phải cố gắng thoát đi cái kia thanh âm thần bí quá nhiều. Có thể chẳng biết tại sao, thanh âm kia một mực quanh quẩn ghé vào lô thay hắn. Chúng ta a, Sở Ca mắng, lần nữa ra tốc, lại bơi nửa giờ, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu vách núi. Hắn sửng sốt, ánh mắt lập tức biến ôi không. Thật chúng ta, Sở Ca thận trọng tiến tới, nỗ lực cầu nguyện không phải đầu kia vách núi. Dù sao vừa trải qua động đất, Hải Trình xuất hiện rất nhiều vách núi cũng như thường, húng chi hắn không có nhìn thấy hổ sa đi vào bên vách núi, hắn hướng xuống nhìn lại. Cái kia thanh âm thần bí tại vách núi ở giữa quanh quần, như có một đầu hải yêu ở phía dưới ngâm sướng. Hô. Một hồi bong bóng sống tới, ngay sau đó, Sở Ca lúc trước nhìn thấy cái kia cá cờ xông lên. Trong miệng hắn ngậm một cái to bằng chậu rửa mặt vân hoa, cánh hoa đè lên nhau, thoạt nhìn rất giống hoa sen. Hắn cấp tốc theo Sở Ca trước mặt lướt qua, bơi rất nhanh. Đó là cái gì? Sở Ca nheo mắt lại, trước tiên liên tưởng đến phi thường quy sinh tồn vật chất đúng lúc này, một cú cường đại dòng nước lao xuống phương sông lên. Sở Ca cúi đầu xem xét, kém chút dọa đến hồn phi phế tán. Hắn lập tức quay đầu chạy trốn. Ngoan, một đầu khổng lồ thương long theo trong vách núi sông lên, nó vẫn nội truy hướng cá cờ. Sở Ca quay người, phát hiện thương long không có truy chính mình. Hắn âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hấp dẫn thương long chính là vô cùng quy sinh tồn vật chất, lúc trước hắn cũng nếm qua phi thường quy sinh tồn vật chất, cho nên thương long cũng có thể ngửi được mùi của hắn. Sở Ca rốt cuộc minh bạch vì sao thương long một mực đuổi theo hắn. Hắn giật mình, lập tức đuổi theo. Cá cờ ngậm lớn như vậy một đóa phi thường quy sinh tồn vật chất, hắn theo sau nói không chừng có thể lấn sơ, tốc độ của hắn rất nhanh chẳng được bao lâu liền đến đến thương long sau lưng cá cờ tốc độ rất nhanh đỉnh phong tốc độ có khả năng tiếp cận mỗi giờ 200 trăm số đã sắp đổi kịp hối nói qua sinh tồn năng lực sở ca đầu này cá cờ nếu như cũng đổi phương diện tốc độ sinh tồn năng lực liền có thể tùy tiện siêu việt sở ca tốc độ truy trong chốc lát cá cờ đột nhiên biến mất sở ca sửng sốt thương long dừng lại thương long mười phần táo bạo hướng phía từng cái hướng đi gào thét đang thay đổi sát trạng thái dưới sở ca không dám buông lỏng để tránh bị thương long phát hiện cuối cùng thương long vẫn nộ rời đi đối đai nó tan biến về sau sở ca cũng chuẩn bị rời đi Chờ một chút. Cá cờ thanh âm truyền đến, cả kinh sợ ca nhìn một phía. Hắn vô phương bắt được cá cờ bóng dáng. Cá cờ hiện thân, xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm Sở ca, nói, đi theo ta, ta cần trợ giúp của ngươi, cũng sẽ phân ngươi chỗ tốt. Trong miệng hắn ngậm ngân hoa, quay người cấp tốc đi khắp. Sở ca chần chờ một lát, vội vàng đuổi theo đi. Cái tên này cũng sẽ biến sắc. Thoạt nhìn so với ta còn cao cấp hơn, ta không phát hiện được hắn, hắn có thể phát hiện ta. Sở Kha buồn bực suy nghĩ đến, hắn đại khái đoán được cá cờ mong muốn hắn mang cái gì miệng của người này cùng tây phương kiếm nhất dạng vô phương trực tiếp đem ngân hoa nuốt vào đạt được như thế một cái bảo bối ăn không trôi cái kia đến nhiều khó chịu sau 2 giờ cá cờ mới dừng lại bọn hắn rơi vào một mảnh san hô đuổi bên trong sở ca nhìn chằm chằm hắn chờ đợi hắn mở miệng ngươi giúp ta cắn nát nó nếu như ngươi giam cứng rắn nuốt ta sẽ giết chết ngươi lại ăn thịt của ngươi nếu như ngươi không thể sống đến cuối cùng phi thường quy sinh tồn vật chất không cách nào truyền đến ngươi sinh tồn bản thể lên cá cờ lanh không nói hắn nói đến rất chân thành cũng đương nhiên không sợ sở ca làm loạn Sở Ca cảm giác được nguy hiểm. Cá cờ tốc độ rất nhanh, nếu như hắn đánh không lại, cũng có thể theo cá cờ trước mặt chạy trốn. "Ta cắn nát nó, ngươi còn có thể nuốt xuống sao?" Sở Ca nghi ngờ hỏi. "Thật buồn nôn à cá cờ nói, nhanh lên, đợi lát nữa thương long liền đến." Sở Ca đành phải đem ngân hoa cắn nát, sau đó phun ra. Sau đó liền xem cá cờ thủ không tuân thủ lứa hẹn. Cá cờ ăn hết 3 phần 2 ngân hoa cánh hoa, đem còn lại cánh hoa cùng bộ dễ lưu cho Sở Ca, nói, "Này chút thuộc về ngươi." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chờ một chút, Sở Ca liền vội vàng tiêu lên. Cá cờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Sở Ca tỏ mò hỏi, ngươi làm người như thế ngay thẳng sao? Hắn cũng không có không cam lòng, dù sao đóa hoa này là cá cờ mạo hiểm hái ra tới, hắn chẳng qua là hỗ trợ cắn nát. Cá cờ khinh thường nhìn hắn một cái, không nói một lời, cấp tốc tan biến tại nước biển phần cuối. Sinh tồn sân thi đấu có dạng này người, thật sự là hiếm lạ. Sở Ca lúc đầu, sau đó bắt đầu ăn ngân hoa cánh hoa. Liên bộ rễ cũng bị hắn ăn hết. Chương 111. Sau khi ăn xong, Sở Ca đi khắp Đồng thời hắn giấu trong lòng mong đợi tâm tình chờ đợi. Nhưng mà, hắn chờ thật lâu, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nay tính là gì? Sở Ca bỗng nhiên có loại bị hố cảm giác. Chẳng lẽ nói ta bây giờ không phải là sinh tồn bản thể, cho nên không có phản ứng? Sở Ca nghi hoặc nghi đến, chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đạt được cái đồ chơi này không có hoa phí công phu, cũng không có bước lên quá lớn hiểm, mặc dù không cách nào làm cho hắn mạnh lên cũng không có việc gì. Sống sót liền tốt. Sở Ca điều chỉnh tâm tính, nhanh chóng nhanh rời đi. Tại hắn cùng cá cờ rời đi nửa giờ sau, Thương Long lại một lần xuất hiện tại hắn nhóm lúc trước nơi ở địa phương. Xuất quỷ nhập thần, nó nhìn chung quanh, tiếp tục truy tìm Sở Ca cùng cá cờ. Ban đêm buông xuống, Sở Ca thân thể vẫn không có khô nóng dâng lên, cùng thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn triệt để tuyệt mạnh lên suy nghĩ, hiện tại hắn đem suy nghĩ chuyển rời đến như thế nào sống đến cuối cùng lên. Cùng cá cờ sau khi tách ra, hắn liền không có lại đụng đến sinh tồn giả đến bây giờ, sinh tồn giả số lượng cùng vừa mới bắt đầu so sánh khẳng định là mười không còn một. Sở Ca lần nữa tìm tới một cái ủi động ẩn nút nghỉ ngơi, thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều đào thải. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Sở Ca sử xuất, nàng làm sao đào thải? Hắn chú ý tới nhắc nhở dùng từ là đào thải, không phải là bị kẻ địch săn giết. Chẳng lẽ này bà nương gặp được nguy hiểm tự sát, Cố Thiên Kiều đào thải khiến cho hắn khẩn trương lên. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Tiểu Khả Liên, hắn đối Tiểu Khả Liên sẽ không ôm lấy hy vọng quá lớn. Ta nhất định phải xuống đến cuối cùng. Sở Ca ánh mắt trở nên kiên định, quyết định đằng sau sẽ không lại đi mạo hiểm. Bóng đêm tại trong hải dương ngông ngủ lấp lánh. Nay phần tịch Liêu phía dưới cất giấu vô số sắc cơ. Thoáng chớp mắt, sinh tồn thi đấu đi vào ngày thứ hai đến ngược. Một ngày này hoàng hôn, sợ ca trên mặt biển bay nhanh, tốc độ rất nhanh. Hắn chỉ là đơn thuần chuyển di trên địa, cũng không là tại đi săn. Từ khi Cố Thiên Kiều đào thải về sau, hắn cách mỗi 4 giờ liền sẽ nhanh chóng chuyển di chỗ ẩn thân. Trong khoảng thời gian này, hắn không tiếp tục gặp được thương Long. Nghĩ đến cái kia thương Long muốn đi truy cá cờ. Cá cỡ trên người phi thường quy sinh tồn vật chất khí tức so với hắn nồng đậm, khẳng định hấp dẫn hơn Thường Long. Qua hết hôm nay, còn có một ngày liền kết thúc. Sở Ca Yên lặng nghĩ đến, hắn có chút thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi, liên tục cửu thiên chôn chốn tránh tránh hoặc là truy sát, mười phần tiêu hao tinh lực. Hắn liền đi ngủ đều không dám ngủ được quá sâu. Hắn không khỏi bội phục những cái kia động vật hoang dã, hắn chẳng qua là trải nghiệm một quãng thời gian, những cái kia động vật hoang dã vì sinh tồn, cả một đời đều là như thế. Bất quá dùng phần lớn động vật hoang dã quy cùng tình cảm tới nói, chúng nó đều là dựa vào bản năng, sẽ không có người loại dạng này xấu não. Nhân loại liền là phức tạp như vậy, phá hủy đại tự nhiên, lại sẽ vì này xấu não. Có lẽ chính là bởi vậy, nhân loại mới có thể trở thành địa cầu bá chủ. Ngẫu nhiên giống loài sinh tồn thi đấu còn thừa lại 30 giờ, lần này đoàn đội thi đấu tử vong đào thải sắp bắt đầu, xin tất cả sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược 30 giây, 29, 28. Lệnh lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Sở Ca sửng sốt. Cái quỷ gì, tử vong đào thải, đây là muốn làm gì? Sở Ca khẩn trương lên, lúc trước hắn hoàn toàn không biết lần này sinh tồn thi đấu còn sẽ tăng lên độ khó. Cố Thiên tiểu chưa nói qua, Cao Phi cũng không có nói qua, mà lại này hai người cũng đã đảo thải. Sở Ca nỗ lực chấn định cảm xúc, chờ đợi lấy đếm ngược kết thúc sẽ phát sinh cái gì? Sở Ca nhịn không được nghĩ như vậy đến, vì dùng phòng ngừa vắn nhất, hắn trực tiếp tiến vào biến sắc trạng thái. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là độ dây như 5, ba, hai, một. Tử vong đào thải chính thức bắt đầu. Sở Ca tim đập như trống trầu, kém chút theo trong thân thể bỗng xuất hiện đúng lúc này, phía dưới Hải Lưu bỗng nhiên xoay tròn, một cô đáng sợ hấp lực trực tiếp đem Sở Ca kéo xuống. Sở Ca dọa sợ, mong muốn phản kháng, căn bản không được. Rất nhanh, ý thức của hắn đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Không biết đi qua bao lâu, Sở Ca ý thức chậm rãi thức tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, khắc sâu vào trước mắt là tuyệt đối hắc ám. Hắn tâm lắc một cái, khẩn trương cực kỳ. Đây là địa phương nào? Sở Ca lần đầu tiên tới đen như vậy địa phương, hoàn toàn không ánh sáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái danh từ, biển sâu, không thể nào. Hắn rớt xuống biển sâu tới, Sở Ca khẩn trương đến tâm đều nhanh theo cổ họng nghẹn ra. Biển sâu đối với nhân loại tới nói, đại biểu cho thần bí, đại biểu cho kinh khủng. Nhân loại đối đáy biển 200m trở xuống sinh vật hiểu ít càng thêm ít, chớ nói chi là 1000m trở xuống. 10 km trở xuống. Càng sâu đáy biển, sức chịu nén càng lớn, lục địa sinh vật căn bản chịu không được. Thân kỳ là Sở ca cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, chẳng qua là Hắc Cám khiến cho hắn không thích đứng. Có lẽ là sinh tồn sân thi đấu giúp hắn triệt tiêu áp lực. Sở ca hiện tại muốn biết nhất chính là mình tại bao sâu đáy biển. Tin tức này rất trọng yếu, càng sâu càng khủng bố. Nếu như gặp lại cái gì hải quái, Sở ca chỉ là ngấm lại liền sợ hãi. Hắn bắt đầu nỗ lực thích ứng trạng này Hắc Cám. Cá heo bản thân liền nữa thích tại ban đêm bơi lội, có cá heo cũng sẽ trôi vào biển sâu. Chẳng qua là Sợ Ca lần đầu tiên tới biển sâu mà thôi. Hắn có thể cảm giác được nước biển chung quanh lưu động đại khái đi qua nửa giờ. Sợ Ca cuối cùng có thể miễn cưỡng thấy phụ cận hoàn cảnh. Dạng này thị lực vô phương trợ giúp hắn tiến lên. Sợ Ca hít sâu một hơi, bắt đầu phát ra tiếng cá heo bởi vì kết cấu thân thể đặc thù cũng có thần kỳ tiếng ả hệ thống, thanh âm của nó thuộc về sóng siêu âm, có thể tiến hành đi săn, trao đổi. Tiếng ả truyền đi, nếu như gặp được trở ngại, đã nói lên phía trước có đồ vật. Nếu như vật kia một mũi tại, rất có thể liền là nhám thạch loại hình không có thể di động đồ vật. Nếu như bên trên một thanh âm bắt được nó, hạ một đạo nhưng không có, đã nói lên vật kia là vật sống. Không chỉ như thế, còn có khả năng thông qua tiếng a tiếng vang phạm vi xác định vật thể lớn nhỏ. Sở Ca trước đó cũng thử dùng qua, bất quá độ khó có chút lớn, cho nên bị hắn từ bỏ, nhưng bây giờ hắn nhất định phải dùng tiếng a tới phân rõ hướng đi cùng hoàn cảnh. Hắn bắt đầu thận trọng tìm đòi. Sinh tồn đoàn đội, sống sót đoàn diện. Một đạo nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Sở Ca mặc dù đã thành thói quen, nhưng tại hoàn cảnh này hạ nghe được trong lòng vẫn là phát lạnh. Một lát sau, Sở Ca liền ở trong lòng mô phỏng ra hoàn cảnh chung quanh đây cũng là một mảnh đồng đá, bốn phương tám hướng đều là hòn đá, còn có một số hình thể rất nhỏ loại cá. Hắn chậm rãi giảm xuống, rơi trên mặt cát. Sinh tồn đoàn đội một dấp chiêm bao đoàn diện, lại một cái sinh tồn đoàn đội không có. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Khả Liên, cũng không biết tình huống của nàng như thế nào. Hắn không ngừng mà phát ra tiếng a, quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn không sợ bị mặt khác sinh vật biển nghe được, bởi vì rất nhiều sinh vật biển tiếng a đều chỉ có cùng giống loài có thể nghe được. Mặc dù bị địch nhân phát hiện, hắn cũng có thể trốn. Có tiếng ai trợ giúp, mặc dù kẻ địch biến sắc tới gần, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật tại nhích lại gần mình, hắn lập tức biến sắc. Chương 112. Sở Ca nín thở ngưng thần, không dám nhúc nhích. Vật kia phun trào lúc lại sinh ra nhẹ nhàng tiếng vang, rõ ràng tại chiều lấy hắn tới gần. "Không cần ẩn dấu, ta biết ngươi ở chỗ nào, ra đi, ta có việc muốn thương lượng với ngươi." Một thanh âm truyền đến, rất lãnh đạm, chính là trước đó cá cờ. Sở Ca hiện hình, hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cái tên này sẽ không phải bởi vì không có tăng cường, dự định tới ăn hành đi. Hợp tác đi, ta mặt khác đồng đội đều chết sạch, trừ cái đó ra, ta liền cùng ngươi quen thuộc một điểm. Ngươi lúc trước hành vi không có khác người, miễn cưỡng có thể làm cho ta tín nhiệm ngươi. Cá Cờ hồi đáp. Sở Ca cười hỏi, ngươi tại các ngươi đoàn đội tính là cái gì? Cá Cờ không chút nào khiêm tốn, khẽ nói, tự nhiên là tối cường. Không đợi Sở Ca truy vấn, hắn tiếp tục nói, chúng ta cũng đều là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hợp lại sống sót, thế nào? Hai người tại cùng một chỗ, mà các sinh tồn giả muốn đối phó chúng ta. Trước tiên cần phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Sinh tồn thi đấu tới đến nước này, đại bộ phận đoàn đội hẳn là chỉ còn lại có một hai người. Sở Ca suy nghĩ một lát, nói, "Tốt, chúng ta hợp tác đi." Lúc trước Ngân Hoa sử tỉnh, khiến cho hắn đối cá cờ có một ít nhận biết. Cái tên này hẳn không phải là đang gạt hắn. Bất quá vì dùng phòng ngự vẫn nhất, hắn vẫn là đối với cá cờ bảo trì cảnh giác. Trên đường tới ta gặp được một cái đại gia hỏa, rất lớn, ta vô phương xác định nó cụ thể lớn nhỏ, chúng ta cẩn thận một chút. Cá cờ nhắc nhở, nghe được Sở Ca càng căng thẳng hơn. Cái tên này cũng đã gặp qua thương long, có thể làm cho hắn cảm thấy rất lớn sinh vật lại là cái gì? Mực khổng lồ, cá nhà táng. Hai người không hề rời đi nơi này, càng là ngay tại chỗ ngủ đông. Cá cờ mục tiêu cũng là sống sót, không nghĩ đến chỗ du đảng. Bọn hắn trốn đến khe đá ở giữa, cách xa nhau 3 mét. Nếu như có thể một mực dạng này, rất tốt. Sở Ca âm thầm nghĩ tới, còn thừa lại 29 giờ, vận khí tốt, hẳn là có thể cẩu thả đến cuối cùng. Bọn hắn không có trao đổi, lẫn nhau giữ yên lặng. Không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở lúc mà vang lên đại bộ phận đều là liên quan tới sinh tồn đoàn đội bị đoàn diệt tin tức. Sở Ca một mực không có nghe được tiểu Khả Liên bị đào thải, hắn âm thầm kỳ lạ. Nha đầu này biến lợi hại à? Tiểu Khả Liên cũng không có giết địch, đoán chừng cũng là tại cậu thả giấu. Như vậy hình thể khổng lồ có thể giấu đi cũng phải dựa vào bản lĩnh. Ngay tại Sở Ca suy tư thời điểm, thân thể của hắn đung nhiên khô nóng dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca kinh hãi, hắn đung nhiên nghĩ đến lúc trước ăn ngân hoa, chẳng lẽ hiện tại mới bắt đầu có tác dụng? Hắn cố nén khó chịu, nỗ lực để cho mình thích Một lát sau, cá cờ thanh âm bay tới, cái kia hoa tác dụng có phải hay không có hiệu quả rồi. Sở Ca trở về một cái ân chữ, thanh âm mà mu, ta cũng vậy, hy vọng không muốn trả giá đắt, vàng không lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng. Cá cờ hồi đáp, Sở Ca hiểu rõ hắn ý tứ, nếu như lúc này mất đi, lại bị sinh vật biển ăn hết, vậy liền chơi xong. Cũng không trách bọn hắn, bọn hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đến đến biển sâu. Hai người tiếp tục chịu đựng dày vò. Bọn hắn cầu nguyện kẻ địch không muốn tìm tới cửa. Sở Ca lo lắng nhất liền là thương long. Tiên kia có thể hay không cũng tới đến biển sâu, 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ. Sở Ca cảm giác toàn thân cùng lửa đốt một dạng, 10 phần khó chịu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, chính là cá cờ. Hắn bỏng đến cùng hỏa một dạng, cá cờ thì lạnh đến giống một khối hàn băng. Chúng ta ăn là đồng dạng đồ vật, làm hiệu quả gì không giống nhau. Sở Ca nhịn không được hỏi, cá cờ cắn răng hồi đáp, có thể là ngươi ăn bộ dễ. Sở Ca im lặng, còn có dạng này, không được, dạng này quá khó tiếp thu rồi, Sở Ca nhịn không được hướng cá cờ tới gần mong muốn tiêu hỏa, Cá cờ cũng giống như thế, mong muốn sửa ấm. Bất quá tâm tình của bọn hắn hết sức khó chịu. Dù sao bọn họ đều là nam nhân. Không bao lâu, bọn hắn cách xa nhau không đến 10 cm, lúc nào cũng có thể áp vào lẫn nhau trên thân. Tiến lặng. Xấu hổ. Sở Ca hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cá cờ cũng lạnh như vậy tâm tình. Sở Ca bỗng nhiên dán lên hắn, nóng bỏng thân thể đụng tới một khối hàn băng, nhường Sở Ca nhịn không được thấp giọng kêu một thoáng. Ngươi làm gì? Cá cỡ trầm giọng quát, thanh âm có chút kinh hoàng. Sở Ca lúng túng nói, chúng ta liền sắt bên đi, bằng không ta cảm giác mình muốn bị hỏa táng. nghe vậy, cá cờ yên lặng. sở ca có thể rõ ràng cảm giác được hắn cá cờ thân thể đang run lên. ai, này quá mẹ hắn lung túng đi. sở ca ở trong lòng buồn bực suy nghĩ đến, hắn đống nhiên hối hận ăn cái kia đóa ngân hoa, bắt đầu thức tỉnh sinh tồn thiên phú. Lạnh lùng giọng nữ đống nhiên vang lên, lập tức nhường sở ca kinh hỉ dâng lên. lại một cái sinh tồn thiên phú, hắn bắt đầu mong đợi đồng thời, hắn phát hiện nhiệt độ cơ thể không nữa tăng trưởng, bắp thịt cả người có chút đau đau nhức, có loại bị bàn đùi nóng cảm giác, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hề rời đi cá cờ, hắn cần khối này hàn băng. Cá cờ cũng không có dịch chuyển khỏi, xem ra hắn cũng cần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vận khí của bọn hắn không sai, không có cỡ lớn loại cá đi ngang qua đại khái lại qua một giờ. Sở Ca thân thể bỗng nhiên sáng lên hồng quang, chuẩn xác mà nói là thân thể của hắn bị nóng đỏ. Cá cờ thì hiện ra u lam hào quang. Hoàng bét. Sở Ca trong lòng mắng to, trong bóng tối bọn hắn như thế sáng lên, khẳng định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều loài săn mồi. Cá cờ không có lên tiếng, đoán chừng là tại nghi đối sách. Sở Ca bắt đầu hướng xuống lui mong muốn chui vào đất cắt bên trong, nhưng mà hắn phát hiện những hạt cắt này mười phần cứng rắn, cũng rất nặng, vô phương đào lên. đừng phí sức, giữ vững bình tĩnh. dạng này thiên phú thức tỉnh tốc độ sẽ nhanh hơn. Cá cờ mở miệng nói. Sở Ca nghe xong, chỉ có thể dừng lại. hắn bắt đầu sử dụng tiếng a, do xét bốn phương tám hướng. lúc này, nhiệt độ của người hắn bắt đầu giảm xuống, đai hắn cảm giác không nóng về sau, vội vàng dịch chuyển khỏi. cùng cá cờ giữ một khoảng cách, nhưng mà cá cờ lại xung đến. Sở Ca bản năng mâu thuẫn, bất quá vừa nghĩ tới lúc trước là hắn chủ động dựa vào đi hiện đang rút lui tựa hồ không thích hợp, hắn đành phải nhất lại. Trong cơ thể nhiệt lượng bắt đầu chuyển biến làm một cỗ năng lượng kỳ dị, chạy vào toàn thân hắn các nơi. Sinh tồn thiên phu thức tỉnh thành công. Ngươi thu được sinh tồn thiên phú, địa nhiệt, địa nhiệt đến từ địa tâm chi hoa có thể làm cho nhiệt độ của người ngươi cực tốc bay lên, nhiệt lượng tập trung ở xương cốt bên trên sẽ đi đến ngươi cực hạn nhiệt độ. Ngươi đã đạt được thể chất đặc thù, không sợ nhiệt độ cao lửa đốt. Địa nhiệt nghe rất ngưu dáng vẻ, sở ca lược chú ý tập trung ở nửa câu nói sau, hắn không sợ phát hỏa. Ta đây là muốn trở thành liệt diễm hung sư. Sở Ca tim đập nhanh hơn, mừng rỡ không thôi. Hắn vô ý thức điều động trong cơ thể nhiệt lượng, thân thể lần nữa nóng bỏng, lần này, hắn không tiếp tục khó chịu. Hắn bên ngoài thân bỏng đến đỏ lên, tựa như một vầng mặt trời một dạng, chiếu sáng phụ cận hoàn cảnh. A. Bên cạnh cá cờ nhịn không được kêu một tiếng. Số hổ. Sở Ca im lặng, đồng thời cảm thấy buồn cười. Hắn bắt đầu đủ loại nếm thử trong cơ thể nhiệt lượng, loại cảm giác này mười phần thần kỳ, so sư nộ còn thần kỳ hơn. Chương 113. Sở Ca bỏ ra gần nửa giờ tới thuần thục điệu nhiệt. Hắn có thể cho toàn thân nóng lên bất quá nhiệt lượng tập trung ở trên hàm răng lúc, tối vi nóng bỏng, sẽ để cho bên mồm của hắn trưng lên hơi nóng. Hắn không khỏi phân chấn. Về sau thời điểm đối địch, hàm răng của hắn cùng móng đuốt có khả năng trở nên nóng bỏng như hỏa răng, hỏa trảo. Sở Ca ngẫm lại cũng có chút xúc động. Sư nộ có thể kích phát tiềm lực của hắn, lực lượng đại trưởng, có thể cái này biên độ cũng không phải là vô hạn, không cách nào làm cho lực lượng của hắn bay vọt. Có thể địa nhiệt khác biệt, nhiệt độ cao tuyệt đối là chí mạng vũ khí. Cá cờ cũng thành công thức tỉnh sinh tồn tiên phú. Ngươi sinh tồn tiên phú là cái gì? Sở Ca tỏ mò hỏi, hắn là nóng lên, chẳng lẽ cái tên này là trở nên lạnh? Cá Cờ lánh khốc trả lời, vì sao phải nói cho ngươi? Không cho Sở Ca truy vấn cơ hội, hắn tiếp tục nói, chúng ta chuyển đi, để tránh gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn trước tiên rời đi. Sở Ca do dự một chút, vẫn là theo sau. Học được địa nhiệt về sau, hắn còn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc có nhiều nóng. Tại trong Hải Dương, trung quanh đều là lạnh lẽo nước biển, hắn địa nhiệt rất khó cam đoan hắn có khả năng vô địch tại biển sâu, không thể bành trướng, vẫn phải cậu thả. Sở Ca một bên đi theo Cá Cờ. Một bên nghĩ đến, chờ trở lại sinh tồn phòng, hắn đến kiểm tra một chút mình rốt cuộc có thể nhiều nóng. Yêu cầu không cao 100 độ là có thể nắm nước đốt lên. Về sau có khả năng tiết kiệm khí ga. Ta thật sự là một cái nam nhân tốt. Sở Ca buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến, này cục không lỗ. Ban đêm, Hàn Dư quyên nằm ở trên giường, nửa người trên dựa vào đầu giường đệm, nàng nâng điện thoại di động, tra duyệt thai phong gần nhất tin tức. Sở Phi cường lật người đến, nghiêng người đối nàng, hỏi, còn tại xem à? Sáng ngày muốt hắn liền trở lại, nếu như hắn chưa có trở về, chúng ta lại đi tìm bọn họ công ty. Hắn ngáp một cái, có chút không đốn. Hàn Dư quên lo lắng nói, ai? Hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện. Người nhà người nhà, liền biết đoán mò, cẩn thận biến thành miệng quá đen, còn không bằng quan tâm nhiều hơn một thoáng con gái của ngươi, cẩn thận nàng lại bị gấu để mắt tới. Sở Phi cường tức giận nói, vừa nhắc tới sở anh anh, Hàn Dư quên liền nghĩ đến cái gì, lập tức đọc qua điện thoại. Nàng một bên đảo, vừa nói, gần nhất nha đầu này luôn là thích xem sư tử phim phóng sự, hôm qua trả lại cho ta phát một đôi sư tử huynh đệ phim phóng sự, tiêu cái gì ạ, dẹt cùng nói. Nàng nói cứu nàng sư tử cùng phim phóng sự bên trong nhân vật chính dáng rất giống nhau, ta còn chưa kịp xem, ngươi đi theo ta cùng một chỗ nhìn một chút. Sở Phi cường xoay người sang chỗ khác, giả vờ buồn ngủ. Hàn Dư quên vội vàng vô vô hắn, ra hiệu hắn chuyển tới. Có gì đang xem, Nhàm chắn chết. Sở Phi cường không nhịn được nói. Hàn Dư quên bóp lấy eo của hắn, khẽ nói, con của ngươi, nữ nhi đều đối động vật cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi không chú ý một thoáng, về sau cùng bọn hắn ngay cả lời đề đều không có, chờ nữ nhi lần sau trở về, ngươi không muốn cùng nàng trò chuyện vui vẻ. Sở Phi Cường nghe xong, cảm thấy có đạo lý, thế là xoay người lại, ngồi Hàn Dư quên cùng một chỗ xem phim phóng sự. Hai vợ chồng tựa ở đầu giường trên nệm, một bên xem, một bên trò chuyện. "A, sư tử này rất có linh tính a, là quay trụ thủ đoạn hay là thật thông minh như vậy?" Sở Phi Cường kinh ngạc hỏi. Hàn Dư quên gật đầu nói, "Sắt thực, ngươi nhìn hắn ánh mắt, nhiều giống tiểu ca lúc nhỏ." Tiểu tử kia trước kia có đáng yêu như thế. "Tới ngươi." Sở ca đi theo cá cờ bơi 2 đến 3 giờ thời gian, một đường tránh thoát rất nhiều sinh vật biển, đứng ở hải trình hố nhỏ bên trong. Biển sâu thật sự là phiền toái, vẫn là lục địa tốt. Cá cờ thầm nói, hắn rất được sở ca tán đồng. Sở ca nhẹ giọng hỏi, huynh đệ, ta xem chúng ta rất có duyên, không bằng gia nhập ta sinh tồn đoàn đội đi. Cá cờ không có lên tiếng. Ta đoàn đội rất có tiềm lực, hiện tại chúng ta lại cùng nhau thu hoạch được sinh tồn thiên phú, nếu như có thể hợp lại, về sau sống tiếp tỷ lệ lớn hơn. Sở ca tiếp tục thuyết phục. Hắn mặc dù không có nhìn thấy cá cờ chiến đấu qua, nhưng hắn cảm thấy cái tên này rất mạnh. Thấy chết không sờn, cần hắn người to gan như vậy, dám một mình chui vào biển sâu, theo thương long trước mặt cướp đi ngân hoa đã không thể dùng lớn mật để hình dung, ngược lại hắn không dám. Quên đi thôi, tại cái đoàn đội này bên trong ta hết sức hài lòng, không người nào dám chỉ huy ta. Coi như đi đoàn đội của ngươi, ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Cá cờ từ chối nói, như vậy chảnh, Sở Ca càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cá cờ chỗ sinh tồn đoàn đội rất yếu, hắn là đại thần, mắt khác gà yếu chỉ có thể kính lấy, tình hình như vậy không hiếm thấy, tại rất nhiều trong trò chơi thường xuyên có khả năng thấy. Sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc thêm cái hảo hữu đi, một phần vạn thế nào thiên ngươi hồi tâm chuyển ý. Ra đoàn đội tùy thời mở cửa cho ngươi." Sở Ca cười nói, "Nói đến, nếu như không có đầu này cá cờ, hắn còn không chiếm được địa nhiệt lợi hại như vậy sinh tồn thiên phú." Cá cờ từ chối cho ý kiến. Hai người lần nữa lâm vào trong chằm mặc, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, có chừng 13 cái. Sở Ca dùng tiếng á tìm kiếm, nguyên lai là một đám cá con. Chậc chậc, loại cá này nếu như mang về, có thể làm tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, chỉ cần không phải cỡ lớn loại cá liền tốt đúng lúc này. Những ánh sáng kia đột nhiên biến mất. Sở Ca vô ý thức dùng tiếng A đi dò xét. Một giây sau, hắn dùng mình. Có đồ vật, thật lớn, bên cạnh cá cờ bỗng nhiên chạy, cái đuôi đánh vào Sở Ca trên thân. Sở Ca lấy lại tinh thần, lập tức quay người chạy trốn. Hắn trực tiếp bao tốc bên trên tốc độ cao nhất, bên ngoài thân bắn ra ánh lửa, chính mình vì chính mình chiếu sáng tiền đồ. Một đường vượt mạnh, Sở Ca thỉnh thoảng quay đầu phát ra tiếng a, chờ hắn xác định không có đồ vật truy chính mình về sau, hắn mới dừng lại. Hắn phát hiện cá cờ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cấp tốc tìm tới một cái hủi động, chuẩn Nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên giảm xuống, trên người ánh lửa đi theo tàn biến. Sinh tồn đoàn đội, ô liềm vũ chúng thần điện đoàn diện. Sở Ca nghe được này đạo nhắc nhở, chỉ có thể ở trong lòng hô 666, lại một đường cường hào xuống ngựa. Cũng không biết là ai làm. Liên Atlantis, ô liềm vũ chúng thần điện đều bị đoàn diện. hắn nếu như sống đến cuối cùng, vậy liền quang vinh. Thấy chết không sờn tiểu Khả Liên đã bị săn giết. Này đạo nhắc nhở nhường Sở Ca tâm trong nháy mắt nhấc lên. Nếu như hắn lại chết rồi, thấy chết không sợn liền thật đoàn diệt. Hắn trong lòng buồn đến hoảng, lại không thể trách tội tiểu Khả Liên. Tiểu Khả liên sống đến bây giờ, đã hết sức không dễ dàng. Sợ ca nhịp tim bắt đầu tăng tốc, áp lực biến lớn. Hiện tại hắn đã không phải là vì chính mình mà sống. Biển sâu quá tối, Sợ ca vô phương suy tính hiện tại là thời gian nào, cái này khiến hắn nóng nảy. Hắn an tĩnh trốn ở ủi trong động, như trong bóng tối tàn hồn, run lẩy bẩy, hoảng hốt lấy hết thẻ chúng quanh. Hắn chợt phát hiện không có cá cờ làm bạn, kinh khủng sẽ gia tăng. Không thể sợ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Sợ ca tự an ủi mình, hắn đã không phải là người bình thường, không thể sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngẫu nhiên giống loài sinh tồn thi đấu còn thừa lại 10 giờ, lần này đoàn đội thi đấu trở về từ coi chết sắp bắt đầu, xin tất cả sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng. Trở về từ coi chết, cái này. Chương 114. Đến ngược 30 giây, 29, 28. Sở Ca nghe lạnh lùng giọng nữ, nhịp tim như bổ tròn. Tử vong đào thải là rơi vào biển sâu. Trở về từ coi chết lại lại là cái gì? Mẹ hắn hẳn là trực tiếp rơi xuống trong lòng đất, Sở Ca càng nghĩ càng lạnh mình, hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, có thể đủ loại khủng bố suy đoán ngăn không được theo trong lòng thoát ra. Núi một giây nhắc nhở đều rất giống tử thân bước chân, từng bước ép sắt bà, 2, 1. Sở Ca đi theo mê mộng dâng lên, thân thể mất trọng lượng, khó chịu đến cực điểm. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy giây, có lẽ là vài phút. Hắn đột nhiên cảm giác mình rơi xuống đất, thân hình là sộp bùn đất. Hắn vô ý thức mở mắt đập vào mắt trước chính là lõa mặt đất gồ ghề, bốn phương tám hướng là vách đá, tia sáng u ám, phía trước cách đó không xa chỗ ngập trên vách đá phản chiếu lấy ánh sáng màu lam, biểu thị vượt qua đến liền là lối ra. Xung quanh vẫn như cũng là nước biển. Hắn còn ở trong biển nơi này hẳn là mõ phiến hải vực hang núi trong động diện tích không đến chỉ có trước mặt hắn đầu kia động đường có khả năng ra vào phía sau hắn thì là mọc đầy tạo loại vách núi xem phía trước trên vách đá ánh sáng hắn hẳn không phải là tại biển sâu chẳng lẽ sinh tồn sân thi đấu lại đem bọn hắn rời đi lên sở ca trong lòng kỳ quái hắn khôi phục một chút thể lực tiến vào biến sắc trạng thái hướng phía nguồn sáng trôi bơi đi sinh tồn đoàn đội ra thái mi đoàn diện sợ ca nghe được lúi lưỡi cũng không biết ba cái sinh tồn đoàn đội còn thừa lại mấy cái hắn đã nhớ không rõ có nhiều ít sinh tồn đoàn đội bị đoàn diện quả nhiên ban thưởng càng nhiều, quá trình càng nguy hiểm. Hắn thận trọng vòng qua gốc rễ, đằng trước đại khái 4 mét chỗ chính là cửa hang động đường không tính rộng rãi. Nhưng đối với hắn mà nói, vừa vặn có khả năng bơi ra ngoài đi tới cửa động. Hắn thăm dò nhìn lại, hắn trừng to mắt, miệng cá vô ý thức mở lớn. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bên ngoài là một mảnh rực rỡ màu sắc hải dương thế giới, dãy núi vần quanh, san hô to như cây cối hội tụ thành rừng cây, đủ loại loại cá tại Na Du, thậm chí có vượt qua dài 8 mét mực khổng lồ. Nơi này tươi sáng sáng lợi như ạ niệm trong phim ảnh tình cảnh, nước biển trong veo. Sóng nước lấp loáng, đi lên nhìn lại, không nhìn thấy mặt biển, phụ cận dãy núi bên trên trải rộng cửa hàng, rất nhiều sinh vật biển theo bên trong thăm dò, khẩn trương quan sát. Sinh tồn giả, mỗi một vị sinh tồn giả đều một động. Dãy núi ở giữa không gian rất lớn, chậm nhìn, như phóng to bản đồ thu trượng. Phù phù phù. Một đầu to lớn cá mập trắng khổng lồ từ đối diện đỉnh núi bơi tới, thân thể cường tráng, lộ ra mực mà, thoạt nhìn nói ít cũng có dài 7 mét. Này muốn là bị nhân loại thấy, tuyệt đối sẽ quét mới cá mập trắng khổng lồ nhất lớn kỷ lục thế giới. Cá mập trắng khổng lồ như là tuần tra địa bàn thủ lĩnh động tác thông thả, lại khí thế mười phần. Với anh, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, nhấc lên vô số lớn nhỏ không đều bóng bóng. Nó một ngụm đem cá mập trắng khổng lồ cắn, đột nhiên dùng sức, huyết hoa tràn ngập, cá mập trắng khổng lồ trực tiếp bị cắn chết. Sở Ca định thần nhìn lại, hắn tâm không khỏi lắc một cái. Thương Long, chỗ có sinh tồn người đều bị hù dọa. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Thương Long cắn cá mập trắng khổng lồ lắc lắc, rất nhanh liền đem cá mập trắng khổng lồ cắn thành hai nửa, mười phần hùng tàn. Cái này là trở về từ coi chết. Sở Ca yên lặng nghĩ đến. Trở về từ coi chết uy tắc đến cùng là cái gì, hắn hoàn toàn có khả năng không đi ra, một mực tránh bên trong động, Thương Long đem cắn không đến hắn. Không có đơn giản như vậy. Dùng hắn đối nhau tổn sân thi đấu hiểu rõ, sinh tổn sân thi đấu tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách để bọn hắn chém giết. Sở Ca đưa mắt nhìn lại, không bao lâu, hắn liền thấy cá cờ. Cá cờ chỗ cửa hang tại bên cạnh hắn hơn 200 mét bên ngoài. Sở dĩ có thể ném ra, là bởi vì nơi này cũng chỉ có một đầu cá cờ. Bầu không khí yên lặng. Tuyệt đại đa số sinh tồn giả đều nhìn chằm chằm Thương Long, run lẩy bẩy. Sở Ca đem bọn hắn quét nhìn một lần, trong lòng có suy đoán, xem ra nơi này sinh tồn giả vẫn như cũng là nhị tinh hàng ngũ, có hơn 60 vị sinh tồn giả, chưa từng xuất hiện loại kia chỉ là hình thể cũng là người ta nhìn mà sợ sinh tồn giả. Thương Long bắt đầu ăn cá mập trắng khổng lồ. Không đến 5 phút đồng hồ, nó liền ăn xong, sau đó hướng phía phía trên bơi đi, rất nhanh liền tan biến tại nước biển bầu trời, không biết tung tích. Không người nào dám lao ra, tất cả đều trốn ở cửa hang quan sát. Sinh tồn đoàn đội, Nhật Bất Lạc Đế Quốc đoàn diện. Lạnh Lung giọng nữ vang lên lần nữa, Sở Ca càng thêm xác định nơi này chẳng qua là nhị tinh sinh tồn giả, bởi vì hắn không nhìn thấy có sinh tồn người chết đi, chắc là đến từ mặt khác sân thi đấu sinh tồn đoàn đội. Mười giờ, nhìn một chút. Sở Ca nằm xuống, một bên nghỉ ngơi, một vừa nhìn phía trước. Không thể không nói, nay mảnh đáy biển thế giới thật rất đẹp, đẹp đến mức như vậy không chân thực. Mặt khác sinh tồn giả cũng bắt đầu tán thưởng phong cảnh. Mọi người tựa hồ cũng quyết định muốn cầu thả đến sinh tồn thi đấu kết thúc đại khái đi qua nửa giờ. Một đầu dài 3 mét cá mập miệng to đống nhiên theo cửa hang bơi ra, tốc độ cao bơi về phía bên cạnh cửa hang. Cá mập miệng to bên ngoài thân hiện lên màu đen, lại màu nâu, phần bụng thiên bạch, đặc điểm là nhức đầu miệng lớn, miệng đầy răng nhỏ, thoạt nhìn mười phần dữ tợn. Nó cấp tốc chui vào bên cạnh trong động cầu, doa đến trốn ở bên trong hang núi kia màu đỏ nham cá cấp tốc rụt về lại. Nham cá không lớn, cùng nhân loại thường ngày ăn cá không sai biệt lắm, ở đâu là cá mập miệng to đối thủ. Một màn này nhường mắt Khát Sinh tồn giả tim đập thình thịch. Bao quát Sở Ca ở bên trong đúng á đều là hang núi, đây chính là đi săn cơ hội tốt, Sở Ca ánh mắt lấp lánh, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong được rồi. Nhẫn, Sở Ca quyết định không lao ra một phần vạn thương long lúc nào nhảy ra đâu, nhưng mà hắn không đi đi săn, lại có sinh tồn người để mắt tới hắn. Cá mập, lại là cá mập, này chút biến thành cá mập giống loài sinh tồn giả sát thực quăng, cũng có tư cách quăng. Đầu này cá mập là cá mập vây đen, lại được xưng là hấp dược cá mập. Thoạt nhìn cùng đại bộ phận cá mập rất giống, đặc điểm liền là vây cá muối nhọn hiện lên màu đen. Nó vẫn chưa tới dài 3 mét, nhưng nó xông tới đồng hồ tốc độ sáng tỏ đối sở ca mệt thị. Sở ca lập tức trở về xuyên. Hắn thối lui đến hang núi chỗ sâu, bắt đầu điều động trong cơ thể nhiệt lượng. Cá mập vây đen xông tới. Cười lạnh nói, "Tiểu tử, chịu chết đi." Nó kéo ra huyết bổ đại khẩu, hướng Sở Ca vào tới. Sở Ca cấp tốc trở nên nóng bỏng, cá heo chi thân cùng bàn đuổi một dạng, hiện lấy ánh lửa. Cá mập vây đen trừng to mắt, vô ý thức mong muốn dừng lại. Sở Ca đột nhiên va chạm nó. "A!" Nó phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, bị Sở Ca đụng vào địa phương trong nháy mắt đốt cháy khét, đau đến nó gần như muốn mất đi. Sở Ca há mồm, cắn nó vây cá. Hàm răng của hắn tối vi nóng bỏng, lập tức liền để cá mập vây đen đau ngất đi. Miểu sát, Sở Ca tiếp tục dán vào nó, bắt đầu nướng cá mập. Không đến nửa phút. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 6 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 600 sinh tồn tích phân, 800 sinh tồn tích phân, sợ Ca con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đột nhiên có loại mãnh liệt nghĩ muốn xông ra đi chém giết xúc động. Không được, ta phải tỉnh táo. sợ Ca hít sâu một hơi, nhiệt lượng tối lui, hắn biến thành bình thường cá heo. Hắn quay người hướng phía cửa hang bơi đi. Không đi ra mạo hiểm có khả năng. Ta tại cửa hang làm ngồi nhử hắn lại an toàn đi. Chương 115 Sở Ca lần nữa đi tới cửa động, bên ngoài bây giờ đã bạo động. Rất nhiều sinh tồn giả bắt đầu dọc theo vách núi tìm kiếm thích hợp con mồi, nếu như thương long xuất hiện, bọn hắn liền có thể lập tức trốn trong sân động. Sở Ca không khỏi cảm thán sinh tồn sân thi đấu tâm cơ. Dạng này vách núi, rõ ràng là vì để cho sinh tồn giả nhóm lợi dụng sơ hở, tiếp tục chém giết. Sở Ca chú ý tới cá cờ cũng tại đi săn đúng là điên cuồng. Sở Ca lặng lặng quan sát. Có thể sống đến một bước này, sinh tồn giả đều có riêng phần mình bản lĩnh, cho nên mặt khác sinh tồn giả chiến đấu không giống Sở Ca vừa rồi như thế trực tiếp miểu sát đều cần đánh nhau một phiên. Một lát sau, lại có một tên sinh tồn giả để mắt tới sợ ca đây là một đầu cực giống thằn lằn ca lớn, đỉnh đầu, lưng, tứ chi chô khớp nối có vây cá, toàn thân màu xanh sẫm. Sợ ca dọa đến lập tức chui vào trong động. "Tiểu cá heo, đừng sợ, ca ca ta sẽ điểm nhẹ." Màu xanh sẫm đại ngư quái cười vào động. Mười giây sau. "A." Màu xanh sẫm cá lớn tiếng kêu thảm thiết truyền tới, phủ cận sinh tồn giả tất cả đều bận rộn giết chóc, căn bản sẽ không chú ý hắn kêu thảm. Trong động Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Toàn thân nóng đỏ, Sở Ca nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, hắn khôi phục như thường, theo cá nướng trên thân bơi ra. Quả nhiên, từng cái trên thân đều có mặt khác sinh tồn giả mệnh. Sở Ca cảm xúc sụp sôi, trước đó Kinh khủng đã ném đến ngoài 9 tầng mây. Hắn muốn giết địch, hắn lần nữa trở lại cửa hàng, tiếp tục chờ đợi sinh tồn giả chú ý lúc này. Cái kia Kinh khủng thương long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thân thể cao lớn để ép nước biển nhường những cái kia còn tại cửa hang phụ cận bồi hồi sinh tồn giả trực tiếp đâm vào trên vách núi đá sinh tồn giả nhóm quay đầu nhìn lại kém chút dọa nước tiểu thương long kéo ra huyết bùn đại khẩu cái kia từng khỏa như là đao một dạng răng nanh nhường người nhìn mà sợ sinh tồn giả nhóm rồn dập trốn hang núi mấy người ngộ nhập mặt khác sinh tồn giả trong động tao ngộ chém giết Sở ca đánh giá thương long đầu này thương long so phim phóng sự bên trong thoạt nhìn còn muốn ba khí ra trên người tựa như khoác lên một tầng áo giáp cho người ta một loại kiên không thể phá thâm hậu cảm giác thương long vừa xuất hiện sinh tồn giả nhóm lại đứng yên lần này Thương Long không hề rời đi, nó bắt đầu vòng quanh vách núi duãng, tựa hồ đang đợi con ngồi theo trong động lao ra. Cũng không lâu lắm, Thương Long chỉ đi ngang qua sở ca chỗ cửa hàng. Tia sáng sáng ngời tình huống dưới, khoảng cách gần thấy Thương Long, sở ca đối sợ hãi của nó đã không có bao nhiêu. Thương Long mạnh hơn, cũng không có khả năng đào hang tiến đến. Vang một tiếng, Thương Long bỗng nhiên hướng phía bên cạnh 10 mét có hơn một cái cửa hàng và chạm mà đi. Nham thạch bay loạn, dòng nước cuốn cuộn, cả tòa núi đều đi theo run rẩy dâng lên. Sở Ca nhìn trợn mắt ốm mồm, nhìn bị dòng nước bùi đất che giấu hơn phân nửa thân thể Thương Long. Hắn Tâm đều nhanh theo cổ họng này ra, cái tên này thật sẽ đào động, mặt khắc sinh tồn giả cũng bị hù dọa, làm sao có thể? Đầu của nó có cứng như vậy? Nói đùa sao? Thương Long có mạnh như vậy? Không ổn a, chúng ta đợi bên trong động cũng không an toàn, trốn a. Sinh tồn giả nhóm kinh hô liên tục, lúc này liền có ba tên sinh tồn giả theo cửa hang lao ra, hướng lên trên bơi đi, chuẩn bị vượt qua đỉnh núi chạy trốn. Sở Ca cũng lao ra cửa hang, bất quá hắn không có trốn, mà là hướng phía một phương hướng khác bơi đi, cấp tốc tìm tới một cái sơn động chui vào. Khắc khắc khắc thế nào con trùng đáng thương tiến vào lao tử động, mau vào nhận lấy cái chết. một đạo cuồng ngạo thanh âm theo hang núi chỗ sâu truyền đến, trong lời nói tràn ngập khi miệt. sở ca nghe xong, lập tức cảm nhận được cường giả khí tức, hắn trực tiếp điều động trong cơ thể nhiệt lượng, tiến vào địa nhiệt trạng thái, toàn thân nóng đỏ. khi hắn cảm nhận được thân thể sôi trào về sau, lập tức xông đi vào, vượt qua động đường, sở ca thấy một đầu rắn biển ở bên trong run lẩy bẩy. con rắn biển này không đến 30cm, centimet, mười phân mảnh, cảm giác kéo một cái liền có thể đưa nó kéo thành hai nửa. hà, cường giả, sở ca không nói hai lời. Xong đi lên, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Sở Ca lần nữa giết địch. Ngươi thành công săn giết một tên sinh tồn giả, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Sở Ca kinh ngạc, cái đồ chơi này cũng có thể giết địch, hắn lười suy nghĩ nhiều, cấp tốc bay người rời đi. Ngọn núi còn tại lay động, nói rõ thương long vẫn còn đang đánh động. A, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nhu người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, lại có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Sở Ca trong lòng lắc một cái tốc độ chậm dần. Hắn đem đầu theo cửa hang nô ra, tiếp xuống thấy một màn khiến cho hắn kém chút nổi da gà. Chỉ thấy dây núi trên đỉnh xuất hiện một tầng hắc tuyến. Nhìn kỹ lại, cái kia là vô số kẻ hắc ngư, có bốn vị sinh tồn giả bị những cái kia hắc ngư bao vây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành xương cá. Màu trắng xương cá tại hắc ngư trong đám là như vậy rõ ràng. Cá răng đao, Sở Ca trước tiên nghĩ đến cái này tự. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Hiện tại bọn hắn không phải người, cũng là hải dương động vật. Hắn quay đầu nhìn lại, mỗi một tòa núi đỉnh núi bên trên đều có ấu rào rạt một mảnh thần bí hắc ngư một đầu rùa biển ra sức hướng thượng du nó mong muốn trực tiếp bơi tới mặt biển đi tên này tốc độ rất nhanh đã không kém hơn cá mập tốc độ cao nhất tiến lên nhưng mà bốn phương tám hướng đỉnh núi bên trên vô số hắc ngư như châu chấu đại quân hướng nó đánh tới tốc độ nhanh hơn nó nhiều không rùa biển phát ra bi thảm tiếng kêu âm cuối còn chưa hạ xuống nó liền bị hắc ngư nhóm bao phủ thanh âm của nó hơi ngừng về sau không đến hai giây hắc ngư nhóm tàng ra một cái mai rùa chìm mà xuống sợ ca yên lặng Những cái kia trốn ở mặt khác chỗ động khẩu sinh tồn giả nhóm cũng yên lặng. Yên lặng phía dưới là kinh khủng, là tuyệt vọng. Trở về từ cõi chết sở ca lẩm bẩm nói, hắn hiện tại mới hiểu được bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Hắn có một câu mờ mờ tớ không biết có thể hay không giảng. Bên cạnh có thương long khoan thành động, phía trên có một đám ma quỷ bảy cá ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn là tử cục. Bọn hắn này chút sinh tồn giả chung vào một chỗ, vô luận là thương long, vẫn là bảy cá, đều cho ăn không lo. No. Nghĩ trời chúng nó ăn no rồi rời đi, căn bản không có khả năng. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ sở ca trong lòng loạn thành một bầy hắn không biết mình biến sắc năng lực có thể hay không trợ giúp hắn tránh thoát đi thương long tựa hồ có thể ngửi được phi thường quy sinh tồn vật chất khí tức hắn mặc dù trong động biến sắc cái tên này xuống tới hang núi sụp đổ cũng sẽ đập chết hắn đến mức dựa vào biến sắc năng lực chạy đi hắn không có nắm bắt hắc ngư nhóm không thể nhận ra cảm giác đến hắn thấy chết không sờn đoàn đội chỉ còn lại có hắn hắn không dám sóng hùng chi hắn đã kiếm nhiều như vậy sinh tồn tích phân liền chết như vậy cái kia nhiều không đáng hắn tính toán một thoáng. Hắn hiện tại đã tích lũy có 4.850 sinh tồn tích phân, hắn chỉ cần sống đến cuối cùng, hắn này một đợt liền có thể thu được vượt qua 5.000 sinh tồn tích phân, chỉ là ngẫm lại, hắn liền phát điên, phảng phất điều thuyền trong lực của ngươi sở lấy lồng lực của ngươi, có thể lữ bố phương thiên hỏa kích đẻ vào ngươi trên gáy, khó chịu, ầm ầm, ngọn núi lay động đến càng ngày càng kịch liệt, Sở Ca thoáng nhìn thương long theo trong vách đá rời khỏi, dọa đến hắn lập tức thân rút vào trong động. Chương 116, Sở Ca trốn đến hang núi chỗ sâu, cảm thụ được vách núi lay động, hắn khẩn trương cực kỳ, trái tim bịch bịch nhảy. Hang núi lay động đến càng ngày càng kịch liệt. Thương Long tại ở gần, song Sở Ca mất hết can đảm, hắn đã bắt đầu tổ chức cùng các đội hưu nói xin lỗi lời kịch. Dù sao hắn là đoàn trưởng, không có gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm. Hắn ở trong lòng nói một mình. Một lát sau, hang núi lay động tần suất giảm xuống, Thương Long tựa hồ lướt qua hắn chỗ hang núi, hắn không khỏi thở dài một hơi. Dạng này không được, các cái khác sinh tồn giả chết sạch, đến lúc đó nó vẫn có thể ngửi được mùi của ta Sở Ca trong lòng lưỡng lự. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại nhiều nhất đi qua một giờ thậm chí khả năng một giờ còn chưa tới, còn lại 9 giờ làm sao chịu? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng vật đua trời lựa, ta muốn sinh tồn sợ ca ánh mắt lấp lánh, trong lòng có quyết định. Sợ cái dám, lưu lại một con đường chết, ra ngoài cũng rất có thể chết, không bằng liều mạng. Sợ ca lập tức biến sắc, cấp tốc bơi ra ngoài. Vòng qua động đường, hắn lao ra cửa hang. Hắn quay đầu nhìn lại, thương long ở bên trái 50 mươi mét bên ngoài khoan thành động, dòng nước chảy tán loạn, nham thạch tại cuộn cuộn trong bụi đất đánh bay. Hắn vừa nhìn về phía đỉnh núi, những cái kia cổ quái hắc ngư vẫn còn ở đó. Hắn lập tức hướng hạ du đi. Dựa theo suy đoán của hắn, sinh tồn giả là không thể nào thoát đi phiến khu vực này, những cái kia hắc ngư tác dụng liền là phòng ngừa có sinh tồn người chạy trốn. Sơ ca không muốn đi khiêu chiến quy tắc, hắn dự định ẩn nốt đến san hô bụi bên trong. Những cái kia san hô bụi giống như rừng cây một dạng, đừng nói giấu một đầu cá heo, liền là giấu một đầu trưởng thành cá mập trắng khổng lồ đều không phải là sự tình. Hắn dựa vào biến sắc năng lực cấp tốc chui vào cây san hô trong rừng, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ẩn nốt. Hắn chối tránh vị trí, mặc dù giải trừ biến sắc trạng thái, cũng rất khó bị phát hiện. Hắn thở dài ra một hơi vẫn là nơi này an toàn, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? một đạo quen thuộc mà thanh âm lén khóc truyền đến, Sở ca không cần quay đầu cũng biết là ai. hắn ẩn nút xuống tới có thể không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả, nói cách khác tránh người ở chỗ này cũng sẽ biến sắc. cá cờ, sở ca tức giận nói, làm sao đến đâu mà đều có thể gặp được ngươi? cá cờ im lặng. lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Sở ca nhấc mắt nhìn đi, tâm mắt khóa chặt cái kia thương long, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh tới gần. ngươi muốn làm gì? sợ ca thấp giọng hỏi, cá cờ hồi đáp cách gần đó điểm thuận tiện trao đổi chúng ta tiếp tục hợp tác đi sở ca nghe làm sao như vậy khó chịu nếu như là một cái muội tử con tốt con mẹ nó ngươi một cái đại lao ra như thế uy bên trong uy tức giận muốn làm gì à hiện tại còn hợp tác ngoại trừ súng tạm còn có thể làm gì ta cũng không muốn tìm đường chết sở ca nhẹ giọng hồi đáp hắn chợt thấy một con cá lớn theo trong sơn động chạy ra ngoài mong muốn lặng lẽ chạy trốn cá cờ thanh niên bay tới ta cảm giác tránh là không tránh khỏi không bằng ngươi ta hợp lại giết cái tên này sở ca chừng lớn cá heo mắt cái tên này điên rồi đi Thương Long hình thể là bọn hắn nhiều ít lần, chó vườn săn giết voi, ngươi tin? Mà lại này con voi lớn lại như vậy tàn bạo. Muốn đi ngươi đi, ta sợ. Sở Ca từ chối nói, nói đùa cái gì? Hắn cũng không phải đơn thương độc mã, hắn còn gánh chịu lấy toàn đội hy vọng. Lần này hắn tích lũy sinh tồn tích phân sáng tạo cái mới cao, hắn đã rất thỏa mãn. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Cá cờ khẽ nói, ta không phải, ta là cá heo. Ha ha. Bạn thân, ổn định, đừng sóng. Ngươi biết người nào đáng buồn nhất sao? Giống như ngươi muốn chết người. Chủ đề bỏ dở, bầu không khí trở nên xấu hổ. Sở Ca không có để ý này phần xấu hổ, sự chú ý của hắn tập trung ở thương long trên thân. Thương long bắt đầu sát bên tìm động từng cái đụ. Có sinh tồn giả bị nó ăn, có sinh tồn giả bị hang núi sụp đổ chôn sống. Sau một tiếng, Sở Ca đã không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả. Nay mảnh đáy biển sơn cốc gan tĩnh lại. Thương long rơi vào đống đá vụn bên trên bắt đầu đi ngủ đỉnh núi bên trên hắc ngư bảy chẳng biết lúc nào biến mất, hết thể lại khôi phục hài hòa. Sở Ca không có vội lở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thương long. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thương Long lâm vào đang ngủ say, từng cái to lớn bong bóng theo trong miệng nó toát ra. Hy vọng đây là cửa hải cuối cùng, Sở Ca âm thầm cầu nguyện, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một sự vật là rất khó chịu. Hắn không rõ ràng khoảng cách sinh tồn thi đấu còn bao lâu, nhưng hắn đống nhiên có buồn ngủ. Không được, đến nhìn xuống, Sở Ca càng không ngừng cổ vũ chính mình, trong đầu bắt đầu huyễn tưởng sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc tình cảnh. Hắn muốn hôi đói lở vờ bốn sinh tồn năng lực, hắn muốn đi ra ngoài ăn một bữa tốt, chúc mừng một phiên. Chờ chút, nhưng mà càng như vậy nghĩ, hắn càng khốn. Dù sao này mười ngày bên trong. Hắn phần lớn thời gian đều duy trì cảnh giác, ngủ được không vững vàng. Lúc này, Sở Ca chợt phát hiện bên cạnh Hàn khí không có. Hắn lập tức bừng tỉnh. "Cá Cờ, có ở đây không? Tiểu Băng, có ở đây không? Tiểu Hàn, có ở đây không? Gờ Gờ Tiểu Băng, có ở đây không?" Hắn thấp giọng kêu gọi, không có đạt được cá Cờ đáp lại. Chẳng lẽ tên kia thật chuẩn bị săn giết thương Long, đây không phải ăn gân báo, là ăn tôn hầu tử gân a? Sở Ca đem ánh mắt nhìn về phía thương Long. Nhìn kỹ một hồi, hắn cuối cùng bắt được một cái cái bóng mơ hồ. Cá Cờ vô luận biến sắc năng lực mạnh hơn, đang di động lúc đều sẽ gợn sóng. hắn nhìn xem cái tia đạo cái bóng mơ hồ chậm rãi tới gần thương long, tìm đường chết à, tiểu băng. bất quá ngươi hết sức dũng cảm, vì kỷ niệm ngươi, ta sẽ cho ngươi đăng ký một cái cửa quờ, vĩnh viễn bảo tồn tại hảo hữu của ta danh sách bên trong. màu xám ảnh chân dung dưới cá tinh ký tên liền viết. thiên như ban thưởng ta rực rỡ, ta định so thương long cuồng. sợ ca ác thú vị nghĩ đến, chỉ có dạng này, hắn có thể tinh thần phân chấn. cá cờ động tác hết sức thông thả, trọn vẹn qua mười mấy phút, hắn mới bơi tới thương long trên lưng. ngay sau đó. Sở Ca liền thấy Thương Long trên lưng xuất hiện hàn khí, cấp tốc ngưng kết thành băng, cá cờ thân hình cũng hiện lộ ra. Nó cái tia dài nhỏ thân thể biến thành lam băng, hàn khí hạ xuống, Thương Long phần lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Sở Ca trừng vào mắt, ta đi, cái tên này thật chẳng lẽ có thể thành công? Hắn vừa muốn xúc động, Thương Long đột nhiên mở mắt âm ầm. Thương Long đứng dậy, bắt đầu xoay chuyển động thân thể, mong muốn đem trên người hàn băng chấn động rất xuống, thân thể cao lớn đè xuống mặt đá vụn trở xuống. Cá cờ tiếp tục phóng thích hàn khí của mình, kết băng tốc độ sát nhanh, bất quá Thương Long quá lớn mong muốn hoàn toàn băng phong thương long cần thời gian nhất định thương long phát giác được không đúng đột nhiên nổi giận nó bắt đầu điên cuồng xoay chuyển động thân thể và về phía bên cạnh vách núi nước biển đi theo cuộn cuộn cá cờ vội vàng né tránh ở trong nước biển hắn vô phương khôi phục nhanh chóng nhiệt độ cơ thể không giống với sơ ca lạnh buốt nước biển sẽ chỉ tăng cường hả khí đối ở hiện tại cá cờ tới nói là phản tác dụng cá cờ quay người mong muốn trốn vào rừng san hô tới quá sơ ca trong lòng bạo to vội vàng biến sắc quay người chạy trốn thương long thấy cá cờ lập tức vọt tới thân thể cao lớn áp đảo từng mảnh từng mảnh săn hô, như nghiền ép cơ một dạng thế không thể đỡ. đừng trốn, chúng ta hợp lại đi. bằng không chúng ta chỉ có một con đường chết. cá cờ thanh âm lo lắng theo, sợ ca sau lưng chuyển đến, nghe được sợ ca muốn chửi mà nó. chương 117. hợp lại, đi ngươi đại gia. sợ ca nộ theo tâm lên, nếu không phải cố lấy lòng mệnh, hắn cần phải mắng to cá cờ một trầu. dũng cảm cùng không có đầu óc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. đầu này cá cờ liền là không có đầu óc, sợ ca ở trong lòng càng không ngừng mắng, sau đó tránh đi sau lưng hàn khí mong muốn hất ra cá cờ. Thương Long tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Cá cờ trên người Lam Băng đang tan rã, tốc độ rất nhanh, bất quá so với Thương Long tốc độ vẫn là chậm không ít. Mắt thấy Thương Long sắp đuổi kịp, cá cờ bỗng nhiên gia tốc. Hắn quay đầu hướng lên trên phóng đi, tốc độ đột nhiên tăng lên, còn như hỏa tiễn bay lên không. Khi hắn bay qua dãy núi đỉnh chót cấp độ lúc, đến không hết hắc ngư theo từng cái đỉnh núi đằng sau bay lên, hướng phía hắn cuốn tới. Hình tượng này đủ để dọa phá bất luận người nào can đảm. Cá cờ lập tức quay người, hướng hạ du đi. Hắn cùng Thương Long bắt đầu người truy ta đuổi. Thương Long thoát ly san hô đuổi về sau, Sở Ca mối nguy cũng đi theo giải trừ. Sở Ca tìm một chỗ tránh tốt, quay đầu xem hướng lên phía trên truy đuổi. Cá cờ tốc độ xác thực rất nhanh, đua bỡn Thương Long xoay quanh, nhưng hắn có thể bảo trì tốc độ như vậy bao lâu? Thương Long lúc trước có thể là vừa mới tiến xong ăn, không chỉ ăn nhiều như vậy sinh tuần tồn dạ, còn có một đầu khổng lồ cá mập trắng khổng lồ. Sở Ca cảm thấy Thương Long còn có khả năng sôi nổi vài ngày. Hắn đung nhiên chú ý tới đỉnh núi bên trên Hắc Ngư bầy lại biến mất. Xuất quỷ nhập thần, hắn hết sức nghĩ hoặc, này chút Hắc Ngư là tại mai phục đi săn vẫn là bị sinh tồn sân thi đấu điều khiển rồi vô luận loại nào tình huống đều nghĩ kỹ sợ cực đáng giận cũng không biết hay nói trận này sinh tồn thi đấu là sinh tồn giá phúc lợi chỗ nào giống phúc lợi Sở ca ở trong lòng giận mắng hắn đã lâm vào dày vò bên trong lưỡi hái của tử thần liền treo ở trên đỉnh đầu hắn tùy thời đều có thể hạ xuống nay loại biết nguy hiểm lại không cách nào trốn tránh cảm giác thật rất khó chịu ẩm thương long đâm vào trên vách núi đá chấn động đến mỏm núi lay động nó lắc lắc đầu hướng phía vừa rồi nhanh quay ngược trở lại phương hướng cá cờ truy sát mà đi chống trải đáy biển trong sơn cốc vẫn do bọn hắn tùy ý đi xuyên cá cờ không có tốc độ cao nhất tiến lên hắn tại khống chế tốc độ tiết kiệm thể lực dùng cái này tới làm hao mòn thương lòng kiên nhẫn thương long dù sao cũng là sinh vật thời gian dài đuổi không kịp cá cờ khẳng định sẽ thả vứt bỏ một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ một giờ hai giờ thương long còn tại truy cá cờ tốc độ của bọn hắn so với trước đó đã chậm rất nhiều sở ca thấy mười phần buồn ngủ nhưng hắn không dám thư giãn một phần vạn cá cờ đột nhiên hướng hắn vọt tới vậy nhưng liền phiền thoái Sở Ca chú ý tới còn có hai cái sinh tồn giả sống sót, một đầu màu đỏ thấp bạch thuộc, một đầu bằng phẳng màu lam dài cá. Chúng nó thoạt nhìn đều không giống như là rất mạnh nhân vật, bởi vì vì chúng nó hình thể không tính lớn. Bất quá chúng nó có thể sống đến bây giờ, khẳng định có riêng phần mình bản lĩnh. Tại Sở Ca chú ý xuống, chúng nó dọc theo vách núi chạy đi, một bên bơi, một bên quay đầu nhìn về phía Thương Long, bảo đảm Thương Long không có chú ý tới chúng nó. Lúc này, hóa thành lam băng cá cờ bỗng nhiên phóng qua Thương Long đầu, hướng phía chúng nó bay tới. Thương Long đi theo thay đổi hướng đi đỏ thẫm bạch tuộc cùng màu lam dài cá dọa đến lập tức chui vào phía dưới trong đống loạn thạch. Thân thể của bọn nó cực kỳ tính dẻo dai, vậy mà có thể hoàn mỹ rút vào khe đá ở giữa. Sở ca rốt cuộc Minh Bạch chúng nó vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Chậc chậc. Sinh tồn sân thi đấu quả nhiên là năng lực gì đều có. Hắn mặc dù thường xuyên đọc qua Sinh tồn danh sách năng lực, nhưng cũng không dám khẳng định có thể ghi lại chỗ có Sinh tồn năng lực. Bởi vì làm Sinh tồn sân thi đấu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mới Sinh tồn năng lực. Nhanh phải kết thúc. Hàn La Sở ca yên lặng nghĩ đến Hắn vô phương tính toán thời gian, nhưng cảm giác được khoảng cách trở về từ coi chết bắt đầu đã qua thật lâu. Hắn cố nén sốt ruột, lo lắng tiếp tục chờ đợi. Đoàn đội tu hành trong quán, Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Ngộ không tụ tập tại bên bể bơi, bọn hắn không nói một lời, thấp thỏm lo lắng cùng đợi. Nam Cung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn bao lâu kết thúc? Bọn hắn đã bị đào thải, bất quá bọn hắn đều giữ lại có sinh tồn tích phân, mặc dù sở ca thất bại, bọn hắn cũng sẽ không bị biến thành động vật, cho nên có thể sớm trở lại sinh tồn vòng tới. Hiện tại là sáng sớm. Nhanh, đừng nóng độ. Cố Thiên Kiều nhẹ dọn hồi đáp, nàng nằm dặm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, nỗ lực biểu hiện được chấn định, nhưng theo nàng, cái kia càng không ngừng gõ mặt đất móng nuốt đến xem, nàng so những người khác muốn sốt sáng đây chính là thấy chết không sờn thành đoàn sau đệ Nhất Chiến, nếu như bọn hắn bằng diện, cái kia thật sẽ đánh kích sĩ khí, Đoàn Trường rất lợi hại, nhất định có thể sống đến cuối cùng. Tiểu Khả liên phát giác được bầu không khí thấp thỏm, thế là mở miệng an ủi. Diệp Ngộ không gật đầu, nói, Lão đại cáo giả, đánh không lại cũng sẽ hèn mọn ẩn nuốt. Nam Cung kêu lên, ngó, nói đến ta giống như hết sức lo lắng một dạng. Ta chỉ là muốn nhanh lên kết thúc, làm lao đại bảy tiệp mời khách." Nói là nói như vậy, nét mặt của bọn hắn đều hết sức nghiêm trọng. Hải Dương sân thi đấu thật sự là quá lớn, bất luận cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện. Lần này ngẫu nhiên giống loại thi đấu còn có 15 phút kết thúc, không có đoàn diệt sinh tồn đoàn đội có khả năng quan sát cuối cùng thi đấu. Cửa hải cuối cùng, hướng chết mà sinh." Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Cố Thiên Kiểu bốn người nổi da gà. Cửa hải cuối cùng là có ý gì? Hướng chết mà sinh? Bọn hắn đang suy nghĩ lấy, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn trong tấm hình chính là Sở Ca trô đáy biển sơn cốc, bọn hắn thấy Thương Long thân ảnh, không khỏi là trừng to mắt. Thương, Thương Long, kéo cái gì con bê? Diệp Ngộ không run rong nói, không dám tin vào hai mắt của mình. Nam Cung cũng bị kinh đến, Cố Thiên Tiêu cùng tiểu Khả Liên thì đang tìm Sở Ca thân ảnh. Lần này ngẫu nhiên giống loài thi đấu còn có 15 phút kết thúc, sắp bắt đầu cửa ải cuối cùng, hướng chết mà sinh. Thỉnh sinh tồn giả nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ca nghe được này đạo nhắc nhở kém chút bảo tẩu, còn có cửa ải cuối cùng, nay mẹ nó là đang chơi chúng ta sao? Sở Ca đã phẫn nộ vừa khẩn trương cửa hải cuối cùng lại là cái gì hướng chết mà sinh nghe cũng làm người ta tê cả da đầu ngay tại sở ca sợ hãi thời điểm đáy biển sơn cốc mặt đất cấp tốc mọc ra từng đóa từng đóa đủ mọi màu sắc hoa cỏ đủ loại hình dáng đều có sinh trưởng tốc độ cực kỳ khoa trương sở ca trông thấy này chút hoa cỏ tim gan vì đó run lên phi thường quy sinh tồn vật chất không thể nào sở ca nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng hắn vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại dãy núi trên đỉnh nước biển phun trào đến càng lúc càng nhanh ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ không muốn như thế cha tấn ta sợ ca tự làm bẩm con mắt chăm chú nhìn trầm trầm phương xa đỉnh núi một đầu to lớn con mực xúc tu đống nhiên rơi vào chết đối diện đỉnh núi bên trên cách xa nhau xa vài trăm thước sở ca cũng có thể thấy đầu kia xúc tu rất lớn cùng trăm năm đại thụ thân cây một dạng ngay sau đó một đầu to lớn màu đỏ thấm con mực chậm rãi phóng qua đỉnh núi xem thân hình không thể so thương long nhỏ ở trên đỉnh núi như một tòa lô cốt những phương hướng khác đỉnh núi cũng lần lượt xuất hiện quái vật khổng lồ có vượt qua mười mét cá mập trắng khổng lồ có như xe lửa khổng lồ cá chình điện Thân có cao 2 mét cua khổng lồ, hữu hình giống như ngạc vậy cá giáp hải quái, chờ một chút, thậm chí còn có mặt khác thương long. Sở Ca lập tức cảm giác thiên hôn địa ám, hiện thời địa cầu dựa vào cái gì có nhiều như vậy quái vật. Chương 118. Những cái kia là quái vật gì? Nam Cung Cả kinh mập mạp thân thể lắc một cái, kinh khủng tê lên. Nhìn xem đấy biển phía trên thung lũng xuất hiện từng con lớn đại hải quái, hắn cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Không có người trả lời hắn, Cố Thiên Kiều ba người cũng bị hù dọa. Bị hô Cố Thiên Kiều thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Thế này sao lại là mỗi năm một lần phúc lợi? quả thực là mỗi năm một lần tự hình tiểu khả liên diệp ngộ không đồng dạng nẹn họ nhìn chân chối sợ choáng váng theo màn sáng bên trong hình ảnh nhìn lại càng ngày càng nhiều lớn đại hải quái theo đỉnh núi bên trên vượt qua xuống tới tất cả đều hướng xuống đất bên trên kỳ dị hoa cỏ nhóm mới đi hình ảnh chấn động không gì sánh nổi liền cùng mộ quốc hoa huyễn mảng lớn một dạng sở ca liền trốn ở rừng san hô bên trong mà rừng san hô bị kỳ dị hoa cỏ nhóm bao vây một khi những quái vật kia buông xuống nhất định trà đạp rừng san hô làm sao bây giờ làm sao bây giờ sở ca lo lắng nghĩ đến hắn cấp tốc biến sắc Theo rừng san hô bên trong bờ ra. Lúc này, hai vị khách sinh tồn giả đột nhiên theo trong đống loạn thạch lao ra, bọn hắn hướng xuống đất bên trên hoa cỏ nhóm phóng đi. Phi thường quy sinh tồn vật chất, nhưng phàm tại sinh tồn sân thi đấu có chút tư lịch người cũng biết chúng nói ý vị như thế nào, mang ý nghĩa mạnh lên hy vọng, đương nhiên, cũng có thể là là tử vong. Tại ngay lập tức loại tình huống này, bọn hắn bản thân liền gặp phải nguy cơ tử vong, còn không bằng liệu một phen, đỏ thắm bạch tuộc cùng màu lam rải cá riêng phần mình cấp tốc bắt được một đóa hoa, một bên trốn, một bên ăn. Chúng nó hướng thượng du đi, hiện tại chỉ có phía trên một đầu được ra. Wayne, Wayne, hai vị sinh tồn giả đống nhiên nổ tung, hóa thành hai đóa huyết hoa tại trong hải dương tràn ngập. Sở Ca thấy vô cùng lo sợ, may mắn hắn không có lòng tham, biến sát trạng thái dưới hắn thận trọng đi vào vách núi trước, xa cách mặt đất. Từng cái hải quái hướng xuống đất bơi đi, chúng nó tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ chúng nó sau khi hạ xuống, dồn dập bắt đầu tranh đoạt, một trận hôn chiến như vậy bùng nổ, Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, hắn không rõ ràng những cái kia hắc ngư phải chằng còn lại, nhưng có một chút hắn biết rõ. Cuối cùng 15 phút, quy tắc khẳng định chỉ làm cho hắn tại trong cái thùng lũ này rãy rựa ngay tại hắn suy tư thời điểm, một đầu thân dài 7 mét hải mãng hướng hắn vọt tới, Doa đến hắn lập tức tranh trốn. Không chỉ có là đầu này hải mãng, mắt khác rắn biển cũng hướng Sở Ca đánh tới. Tại loài rắn trước mặt, hắn biến sắc như là không có tác dụng. Cứ như vậy, Sở Ca cùng cá cờ một dạng rơi và hốt hoảng chạy trốn xuống tràng. Hai người tại trong sơn cốc tốc độ cao xuyên qua, dẫn tới càng ngày càng nhiều hải quái hướng bọn hắn kéo tới. Tại lũ quái vật biển trong mắt, bọn hắn cũng là phi thường quy sinh tồn vật chất, ít nhất mùi bên trên đúng thế. Sở Ca rước khoát giải trừ biến sắc trạng thái. Dạng này mới có thể càng thêm tự nhiên không chế thân thể. Rất nhanh, hắn cùng cá cờ đối một cái ánh mắt, hai người đối diện hướng lẫn nhau phóng đi. Xem đi. Chúng ta vẫn là đến hợp tác. Cá cờ hư lạnh nói, trong lời nói ẩn hàm không vừa lòng. Sở ca mặc kệ hắn, cùng hắn đan sen mà qua, sau đó cấp tốc tránh thoát phía sau hắn thương long. Thương long cùng đuổi theo sở ca lũ quái vật biển đụng vào nhau, chúng nó hình thể quá lớn, vô phương linh hoạt tránh thoát, đụng vào nhau sau bắt đầu lẫn nhau căn xé, tràn diện 10 phần hỗn loạn mặt đất bên trên kỳ dị hoa của nhóm rất nhanh liền bị mặt khắc hải quái ăn sạch, chúng nó dồn dập quay người nhìn về phía sở ca cùng cá cờ. Môi của bọn họ nhường lũ quái vật biển điên cuồng, nước biển phun trào, lũ quái vật biển lần nữa phóng tới bọn hắn. Sở ca lập tức hướng lên trên bơi đi. khi hắn vượt qua đỉnh núi cấp độ lúc vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy dãy núi đằng sau một vùng tắm tối như thâm yên, không thấy quang. còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, đến không hết hắc ngư như là đàn châu châu kéo tới. thật nhanh, sở ca bị tốc độ của bọn nó hù đến, lập tức quay người hướng phía sơn quốc bơi đi. quay người lại chờ đợi lấy hắn chính là từng trương huyết buồn đại cầu, cá mập trắng khổng lồ, thương long, hải mãng, cua khổng lồ, con mực, cá trinh điện, đủ loại quái ngư các loại cự thú tất cả đều đánh tới. Trang diện này là sở ca trước này chưa có trải nghiệm, mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều chết giết, lúc này cũng không nhịn được run rẩy. Hắn cắn chặt răng, tốc độ cao nhất tiến lên, tại từng con hải quái bên trong xuyên qua, thân hình lộ ra nhỏ nhắn sinh xắn hắn giờ phút này cũng có ưu thế. Bất quá dạng này ưu thế nghĩ muốn kiên trì mười phút, quá khó khăn. Nhìn xem sở ca tại một đám hải quái bên trong chạy trốn. Tại phía xa, đoàn đội tu hành trong quán Cố Thiên Kiều bốn người cũng vì hắn lao một vệt mồ hôi. Sở Ca vòng qua một đầu cá mập lớn lúc, bị hải mãng cái đuôi rút chúng, trong nháy mắt ngã bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên vách núi đá. Hắn kém chút bị rút mất đi, đổi lại bình thường cá heo đã bị hút chết. Thấy hắn bị đánh chúng, thấy chết không sờn bốn người sợ hãi. Này làm sao chơi A Nam Cung tuyệt vọng nói ra, còn có mười mấy phút, Sở Ca làm sao có thể tránh thoát được? Cố Thiên Kiều như mày, nhìn chăm chăm Sở Ca, toàn thân căng cứng, không dám thở mạnh một cái. Sở Ca lắc lắc đầu, nỗ lực bảo trì tỉnh táo. Hắn bản năng hướng phía phía trước bơi đi, vừa vận tránh thoát thương long tập kích, thương long đầu đâm vào trên vách núi đá, trực tiếp đụng xuyên ngọn núi, lực lượng vô cùng khủng bố. Này nếu như bị đụng chúng, trong nháy mắt liền muốn biến thành thịt nát ta. Sở Ca trong lòng rụt rẻ, vội vàng tăng thêm tốc độ. Phí một tiếng, cá cờ đỗng nhiên theo trước mặt hắn lướt qua, nện ở trên vách núi đá. Bất quá cá cờ sức khôi phục rõ ràng mạnh hơn hắn, không có dừng lại, cấp tốc hướng phía trước bơi đi. Còn không hợp tác sao? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Cá cờ cắn răng hô, nữ khí tràn ngập lo lắng. Sở Ca cả giận nói. Hợp tác thế nào? Chúng ta đánh thắng được chúng nó. Nói đùa sao? Mặc dù hắn có thể biến thành thiêu hỏa côn, tùy tiện một đầu hải quái một ngụm liền có thể nuốt mất hắn. Vận dụng ngươi sinh tồn thiên phú, liều mạng. Cả cờ hồi đáp, hắn bên ngoài thân đi theo ngưng kết ra làm bằng, hiện ra hàn khí. Hắn quay người hướng phía hải quái bảy nhóm phóng đi, làm việc nghĩa không chùn bước. Sở Ca bị dũng khí của hắn kích thích đến, mẹ nó, liều mạng. Sở Ca lập tức điều động trong cơ thể nhiệt lượng, cấp tốc biến thành một đầu nóng bỏng biển lửa đồn. Đồng thời, hắn không ngừng huyễn tưởng sau khi thất bại tình cảnh, phẫn nộ trùng kích trong đầu của hắn thay thế kinh khủng so với cá cờ trở nên nóng đỏ hắn thoạt nhìn càng thêm vi vũ cố thiên tiều bốn người thấy trừng to mắt đó là cái gì Diệp nộ không kinh ngạc kêu lên đây là siêu năng lực cố thiên tiều lẩm bẩm nói sinh tồn thiên phú nguyên lai like đây chính là hắn sinh tồn thiên phú nam cung cùng tiểu khả liên há to mồm lâm vào ngốc trệ bên trong cảm thụ được toàn thân nóng bỏng sở ca quay người nhìn về phía lũ quái vật biển lao tử liệu mạng với các ngươi hắn cắn răng mắng như một quả hỏa cầu hướng phía lũ quái vật biển phóng đi hắn đối diện đâm vào một đầu đại bạch thuộc trên thân Bỏng đến đại bạch tuộc gào thét, vung lên xúc tu đưa hắn rút bay ra ngoài, nhưng chính nó cũng bị bỏng đến hết sức thống khổ, không còn dám đuổi theo giết hắn. Mặt khác hải quái không có e ngại sợ ca nóng bỏng, vẫn như cũ che giả mang mọc vào tới. Sở ca cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nước, đau đến khiến cho hắn nghẹn thở. Không làm được, không thể làm bữa, Sở ca nỗ lực bảo trì phẫn nộ, bắt đầu chạy trốn. Một bên khác, cá cờ càng không ngừng rơi vào lũ quái vật biển trên lưng, mong muốn băng phong hải quái, nhưng hắn điểm này hẳn khí đừng nói băng phong một đám hải quái, chỉ là một đầu liền quá sức. Hai người tình cảnh càng ngày càng gian nan.